Chương、một. Gió lúc ạ lạnh n vù vù trên bầu trời đông giang, tuy là thành thị gần phía nam nhất của Trung quốc, nhưng cũng có mấy phần h thổi thị phía trời tuy giá. vù vù bầu Quốc, của mấy là l có này một thân hình gầy gò thanh niên ra hiện tại bờ sông khu dân nghèo mờ mờ không ánh sáng trong hẻm nhỏ k i a phía sau cách đó không xa theo sát bảy tám h y nhân thường xuyên trong tiếng bước chân sen lẫn một trận bồi dối đụng nhau t ạ n t â m thanh niên tên là dương phong là trung quốc tam đại nhiên liệu đầu sỏ đứng đầu dương thị tập đoàn dương trấn hoa chủ tịch duy nhất công tử hơn hai tháng trước dương trấn hoa vợ chồng bởi vì thương vụ máy bay trục chặt rơi tan bỏ mình dương phong trở thành dương thị tập đoàn người thừa kế mấy p h n truy đuổi dương phong vội vàng đang lúc không phân biệt phương hướng xông ảo vào một cái đan ra khỏi miệng hẻm nhỏ dừng lại chốc lát dương phong tuấn tu khuôn mặt ở ánh trăng nhàn nhạt chiếu dọi lộ ra vẻ càng thêm tái nhợt n g h e được sau lưng chuyển đến tiếng vang gấp hướng hẻm nhỏ c u ố i cũ rách đại môn phi nước đại đi qua khi hắn vọt vào cũ rách trong cửa lớn trên mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng đây là một đang lúc vứt đi nhiều năm nhà xưởng bên trong trống rộng không mấy một vật càng không có người thứ hai ra khỏi miệng cùng chỗ ẩ n thân ánh mắt khủng hoảng quét mắt cả đang lúc nhà xưởng dương phong bận rộn chạy hướng gần đây đứng hàng đầu gió tung người chết lùi hai tay vững vàng bắt được cách mặt đất hai thước đứng hàng đầu gió song sắt can mượn hai chân chống đỡ ở trên tường lực lượng dùng đem hết toàn lực đi đến bên trong ban đáng chết v ớ t đi nhiều năm song sắt can ngoài ý muốn vững chắc dương phong hữu quyền nặng nề truy ở thiết trên lan can mắng một câu tiếp theo chui lên một chỗ khác đứng hàng đầu gió đáng chết đáng chết đáng chết không có chờ hắn đem tất cả đứng hàng đầu gió thử xong bảy tám hát sắc thân ảnh ra hiện tại cửa đại môn ha h a theo một â m tiếng cười lạnh văng lên dương phong trái tim lộn b ộ hạ xuống hai mắt gắt gao ngó chừng cửa trước nhất bên chính là cái tia áo đen đầu lĩnh Trung quanh l â một vào m mảnh tiếng ĩ n h m ị nguồn mực thanh âm di thiết côn một chỗ khác như khảm vào sắt cứng kiên thạch trong một loại bị áo đen đầu lĩnh vẻ mặt bình thản nhấp chân hung hăng hướng dương phong bộ ngực đạt tới thình thịch dương phong thân thể bị đạp đến hai thước có hơn trong nháy mắt bộ ngực như ngàn cân cự thạch ngăn trận một loại chỉ có b ấ t nạt không cách nào vào khí rốt cục không nhịn được một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện cả ngươi hắn gục ở lạnh như băng trên sàn nhà trong cơ thể đã là thất điên bắt đảo phạm vi nhìn cũng dần dần lâm vào mơ hồ áo đen đầu l ĩ n h vừa tùy ý đá lên một c ước đem dương phong đá lật người tiếp theo một cước dâm ở xem ra tuấn tú trên mặt tái nhợt mang lấy khổng lồ thân thể đem mặt để sắt vào dương phong bị đè ép trên mặt đất mà nghiêng cười lạnh nói dương thiếu ra ngươi thật làm cho ta dễ tìm thế nhưng chạy trốn tới này không chút nào thu hút tiểu thành thị đáng tiếc ngươi cuối cùng không có đợi đến tiếp quản dương thị tập đoàn cái tia thiên áo đen đầu lính con mắt trái góc trên phương có một đạo rõ ràng từ dương phong mắt lẽ trong ánh mắt đọc lên vô tận oán hận áo đen đầu lĩnh khỏe miệng lộ ra một tia hài hước đủ cười ánh mắt lạnh như băng mang theo một cổ sát ý chỉ thấy đao ba áo đen đầu lĩnh dùng k i a cái gì thiết côn ở dương phong dính đầy cho bụi trên y phục gạc gạc nhảy ra trong túi áo vi tiền xác nhận bên trong chứng minh thân phận sau vừa đốt trở về trên mặt lộ ra hài lòng thân s ắ c hướng về phía k i a hai ước ở trên người của ngươi hoa hơn hai tháng thời gian cũng coi như đ á n g giá đem hắn mang đi câu nói sau cùng cũng là đối với phía sau chính là thủ hạ nói làm đám kia hát y nhân đem dương phong hàn buộc chặt mang ra hẻm nhỏ、sau. một màu xám cho thân ảnh nhanh chóng ở hẻm nhỏ thấp mái nhà trên xe qua đông giang đại chế cầu mấy tên hắc y nhân song song đứng dương phong bị gác ở vòng bảo hộ ngoài bả vai bị khắc hai gã hắc y nhân vững vàng để lại này sợi dây không thành vấn đề sao đao ba áo đen đầu lĩnh hướng bên cạnh một gã thủ hạ hỏi tên k i ê n hắc y nhân trả lời chỉ cần cua trong nước hai đến ba giờ thời gian này sợi dây sẽ gặp n ố i lòng gãy đao ba áo đen đầu lĩnh hài lòng gật gật đầu đưa tay đem dương phong ngoài miệng phong dao giật xuống cảm giác được ánh mắt của hắn trung nồng đậm ý bình tĩnh cười nói khắc quá ta muốn trách thì trách ng rơi vào trong tay bọn họ tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ dương phong trong lòng ngược lại không có lúc trước khẩn trương như thế là ai cho các ngươi tới giết ta chơi ta nhóm này làm được đều có quy củ nếu như cố chủ không muốn nói minh chúng ta cũng sẽ không hỏi tới tia thân phận bối cảnh bất quá nhìn ở ngươi trước khi chết cho chúng ta cung cấp một khoản tiền lớn phân thượng bản thân ta có thể nói cho ngươi biết suy đoán của ta đao ba áo đen đầu lĩnh kê vào l ỗ thai ở dương phong bên thai chậm rãi nói mấy câu khi hắn kinh sợ trong lúc biểu lộ nhẹ nhàng đưa đẩy hướng cầu ngoài đời sau khắc càng sai nhân lên ra lãnh phong tử khuôn mặt xảy qua một trận vơ vét rách loại đau sau c ngay sau đó thân thể liền rơi vào lạnh như băng đông giang ở bên trong dương phong ý thức từ từ tiêu tán ba mẹ hôm nay ta rốt cục trưởng thành ta không cam l ò n g ta không cam l ò n g nếu không cam l ò n g vậy thì khiến cho hết mọi thủ đoạn đoạt lại hết thảy thanh âm giàn mua ở vang lên bên thai phản p h ấ t minh thần triệu hoán dương phong cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu mang theo một cổ ấm áp sau đó chậm rãi mở mắt một nhỏ g ầ y thân hình ra hiện tại trong tầm mắt làm thấy rõ trước mắt giàn mua khuôn mặt dương phong thắng cái thanh tỉnh mấy phần ta không có chết uống nghiêm trình bình tuyết liên ngọc lộ muốn chết cũng khó khăn thân hình nhỏ gầy lão giả đứng chắc tay hai tóc mai hoa dâm đang lúc lộ ra mấy phần bền bỉ lộ ra vẻ tinh thần chấn hưng ngạc nhiên từ dương phong trong ánh mắt cũng không có cảm giác được bất kỳ vui mừng hoặc mê mang người tuổi trẻ tên cứ gọi là gì dương phong bắt đầu từ hôm nay ngươi tên là v i ê m phong ta cho ngươi hai năm đi theo ta học nghệ sau này hết thể nghe theo sắp xếp của ta cho đến ngươi có thể thắng ta là dừng lại lão giả những câu nói xong như đinh chém sát cái này không thể nào ta còn có rất nhiều c h u y ệ n muốn dương phong trực tiếp bác bỏ lão giả lời của của ta tuyết liên ngọc lộ không phải là bố thí bất kể ngươi có cái gì thầm cựu đại hận muốn đi trả thù hiện tại mạng của ngươi thuộc về ta còn dám nói một không chữ ta lập tức kết quả ngươi khí phách từ lúc còn nhỏ lên liền nhận mọi người đ ị n h nọt dương phong bao lâu thừa nhận quá như vậy uy hiếp nhìn chăm chú vào lão giả sắc bén hai mắt dương phong thân thể có khí phách thừa nhận cường đại uy áp lối rác trải qua một lần sinh tử dương phong tin h tưởng học đến lão giả trong ánh mắt chết đi mất không đợi dương phong mở miệng tiếp nhận lão giả từ trong lòng ngực lấy ra một lọ tệ thuốc hướng hắn ném tới đây uống nó dương phong nhìn chai thuốc chung đỏ lòm như máu chất lỏng mặc dù thể nghiệm quá một lần tử vong nhưng trong lòng vẫn bắt đầu sinh âm thầm sợ h Huyết độc, uống độc, n dần dần đốt đốt đốt đốt so với hiện tại bị trước mắt lao quái vật một trường đánh chết còn không bằng tiếp nhận vận mệnh ăn bài dù sao người đã chết tự thật là làm không đến, đến rồi mà sống lúc đầu còn có cơ hội ta phải sống sót một cô lực lượng kỳ dị đem nội tâm sợ hãi cọ rửa hầu như không còn dương phong mắt nhắm lại một hơi đem huyết độc tễ thuốc uống xong mùi vị có chút khổ sở đúng bị rồi hơn hai tháng rốt cục phát s x é h rồi rất tưởng niệm vê đút có vê đút trong bằng hữu ta quyết định làm một gã đào binh nhưng trong lòng có nho nhỏ mơ màng không có lao mạo cua mở tờ bọn họ có không quá thói quen viết viết liền có vốn trở về đi mở hoang xúc động nhưng hơn hy vọng võng du c h i phục cựu kiếm sĩ có thể thành vì bọn họ mong lợi mang theo vê đút có vê đút tốt đẹp chính là nhớ lại ta sẽ cố gắng đem quyển sách này kéo dài thành lịch sử cho nên, cũng thỉnh đại gia hỗ trợ cất giấu. Con đường trận ầ này một người l đi không thông. Chương đầu đầu mưa, mưa, mưa xuân kéo dài cả đêm cứ thế nửa đêm sau tiền hải tài chính trung tâm phân biệt khoa hỏi đại lâu phát sinh hết thể đến ngày thứ hai mới bị chuyển ra đây là một việc trọng đại trộm các án đạo tặc xông qua nặng nề cơ quan cùng giám thị ở không có phạm vi lớn kinh động võ trang viên dưới tình huống đem khoa hỏi tập đoàn mới nhất kế hoạch tài liệu trộm lấy cũng thành công chạy trốn không nghi ngờ chút nào cái này trộm cắp á n đem hoàn toàn bao t r ù ngày thứ hai các loại báo tin trang đầu d ạ n g sáng năm giờ canh ba làng khoa hỏi đại lâu vẫn bị vây một mảnh hỗn loạn đang ở tài chính trung tâm phân biệt phía bắc chưa đầy bốn cây số xa khu dân nghèo một h á c s á c thân ảnh ở thấp bé mái nhà trên bay vọt không sai hát xác thân ảnh động tác chỉ có thể dùng bay vọt để dùng nếu như không phải là chung quanh ánh sáng có yếu bất kỳ nhìn thấy người đ h á c s á c thân ảnh bay vọt rồi một đoạn không khoảng cách ngắn cuối cùng nhảy vào một cái nhà bắt tầng lầu tầng c h ố t nội dương thai lách cách một tiếng thanh thúy chốt mở thanh â m không gian chưa đầy tháng hai năm một không mở t i ể u phòng hoàn toàn bị ánh đèn đổi gỡ xuống màu đen mặt tre mượn n u hỏa ánh sáng có thể rõ ràng nhìn thanh kia h á c s á c thân ảnh không là người khác chính là hai năm trước dương p h o n g hiện nay viêm p h o n g hô viêm p h o n g nặng nề hô rồi một ngụm thở dài lấy ra ngực trong túi áo kia đồng mang theo đặc thù kim khí sáng bóng tinh p i ế n tùy ý nhìn mấy lần sau nhét vào thai trên bản bỏ đi ra đen cái bao tay như ngọc cắt một loại thon dài hai tay lưu loát sau đó một tia ý thức có u ắ p ngồi ở bên cạnh trên g h ế hai mắt khép hờ một thân bó sát người màu đen chế phục ở dưới ánh đèn lóe kỳ dị sáng bóng mất đi huyết sắc khuôn mặt tuấn tú bị bị l ê n mấy phần năm tháng tái n h ậ n thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh cả người cũng bông lòng xuống hắn cảm giác vô cùng mẩn mệt rất muốn cứ như vậy nằm ngủ đi nhưng trên vai trái vết thương đau đớn để cho hắn không khỏi kiếm mi khóa chặt viêm phong rất không tình nguyện mở mắt đem toàn thân cao thấp tới còn dư lại một cái của lót mở ra thai trên bàn y dược cái hòm thanh tẩy hoàn vết thương trực tiếp ở ven tiêm vào một t ầ tế bào kích hoạt dịch sau đó s nếu như không cẩn thận phân biệt căn bản nhìn không ra phía trên tầng kia mà ra thay một cái sạch sẽ q u ầ n dài tiếp theo liền cái khay đến trên giường điều dưỡng vết thương theo vũ khí chuyên nghiệp hóa cùng chữa bệnh kỹ thuật phát triển thông qua vết thương có thể chính xác kiểm tra đo lường ra sở bị vũ khí bị thương thời gian thậm chí mẫu bị thương quá trình vì vậy giống như viêm phong trên vai loại này bị đặc thù vũ khí tạo thành vết thương là không thể nào đến bệnh viện tiến hành trị liệu hắn hiện tại đang dùng hôn nguyên công chữa thương hai năm trước hắn bị viêm lao đầu cứu sau từ lao giả nơi đó học được khác biệt võ nghệ giống nhau là theo đuổi tốc độ cực hạn cùng phản ứng lực ngoại công thân pháp vô ảnh quyết khác giống nhau là mạnh gần kiện cốt nội công tâm pháp hôn nguyên công vô ảnh quyết cùng hôn nguyên công là trung quốc cổ xưa võ học một chút có dụng ý khác nhân sĩ vì ở thời đại mới hạ các loại đặc thù trong hoàn cảnh đạt được k ích lợi không t i ế t hao phi món tiền khổng lồ tham dò vốn là bị quẳng đi cổ võ học dân dân ở trung quốc nội bộ tạo thành một cổ cường đại võ học phục cổ làn gió cổ võ học phục hưng khiến cho trung quốc ở ngắn ngủn hai mươi ba mươi năm trong nhảy trở thành thế giới siêu cường quốc gây ảnh hưởng tri cự để cho toàn cầu ánh mắt cũng tụ tập ở nơi này đồng trong lĩnh v viêm phong thân ở này cổ vòng xoáy khổng lồ trong tự nhiên rõ ràng ưu thế của mình c ũ n g sợ gánh chịu vận mệnh đang ở viêm phong suy nghĩ hồi tưởng trải qua hai năm kinh nghiệm hết sức sân thượng ngoài thổi vào một k i a khác thường lanh phong viêm phong trong nháy mắt mở hai mắt ra ngưng chữa thương m ả n h biện sân thượng ở ngoài đều đều hô hấp hắn nhẹ nhàng đứng lên cầm lấy k i a đồng đặc thù tinh phiến đi tới sân thượng bên lúc này phía đông phía chân trời nổi lên một mảnh ngân mạch sắc chỉ thấy một gã như mộng nguyễn loại phiêu giật xuất trần thiếu nữ nghiêng người đứng yên ở đối diện cùng thai dương tề cao tụ bên cạnh cái ao trên da thịt tr nhưng nhìn không ra một tia ôn nhuận nô tình bó sát người màu đen chế phục hạ thon dài thước tha tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ tề thắt lưng mái tóc cuối cùng bực lên một cái màu đen sợi tơ trang bị c h á n tề lông mày sợi tóc tràn đầy cổ đ i ể n đắc y s o n g một đôi linh động đôi mắt đẹp lộ ra một loại lám cho người ta không dám dễ dàng ních tới gần lạnh như băng người bình thường chỉ sợ nhìn nhau một giây cũng không khỏi dùng mình thiếu nữ gọi viêm băng cùng viêm phong mới quen lúc t r á n h chị ngọc bích thì giờ từ nhỏ đi theo viêm lao đầu thân phận thần bí so sánh với viêm phong túc túc nhiều tu rồi bảy năm võ nghệ ở võ học tạo nghệ có lợi là làm viêm phong cởi bỏ cánh tay ra hiện tại sân thượng viêm băng nhẹ nhàng chuyển q u a như ngọc mài loại xinh đẹp tuyệt trần cổ thấy hắn một số gần như hoàn mỹ vóc người trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc cùng ngượng ngủ sau đó vừa khôi phục như t h ư ờ n g viêm phong cùng viêm băng ở chung hai năm cơ hội gặp mặt cũng không nhiều đối với nàng tính cách hiểu rõ cũng chỉ có lạnh như băng không biết cười không có bất kỳ tiếng nói viêm phong một tiêu sái vứt tay trực tiếp đem tinh phiến đã đánh qua đang ở hắn xoay người hết sức viêm băng thanh thúy xinh đẹp thanh âm như băng linh một loại nhẹ nhàng tới đây viêm phòng ngươi bị thương có chút kinh ngạc viêm băng ít có câu hỏi viêm phong q u a y đầu lại nhìn cặp kia ánh mắt như ngày thường một loại lạnh như băng ánh xa mâu ảo giác có như vậy một s á t na viêm phong cho là nàng quan tâm thương thế của mình ngược lại thấy nàng thần sắc như thường bình tĩnh trả lời chỉ là bị chút sát thương không có gì đáng ngại viêm băng phảng phất không có nghe thấy hắn đ á p lời nhìn thoáng qua trong tay tinh phiến sau đó liền hướng mặt đông phương hướng bay vọt đi tốc độ kia thậm chí so sánh với viêm phong nhanh hơn mấy phần viêm băng xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ nói chuyện với nhau cũng chỉ lần này một câu đây cũng là viêm phong kỳ vọng nhất kết quả nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành tại hạ một người nhiệm vụ lúc trước hắn có thể quá trở về một người bình thường cuộc sống xem một chút đồng hồ đeo tay đồng hồ báo thức sáu chút mười bảy phân là lúc đi làm trở lại trong phòng mặc vào mạch hương tiệm ăn uống đồng phục làm việc hơi làm một kiểu tóc viêm phong lúc trước nhuệ khí liền hoàn toàn thu liễm chứ ba ta muốn một phần mạch hương xác n g u y ế c thêm một chén dinh dưỡng s ữ a tươi một gã vóc người cao g ầ y thành phần chi thức mỹ nữ vươn ra nhỏ ngón tay chỉ điểm bữa ăn thai diện thượng thực đơn m ỉ m cười đem thẻ vàng đưa về phía viêm phong ánh mắt nhìn chăm chú vào viêm phong anh tuấn khuôn mặt hai trăm ba mươi đồng v i ê m phong thuần thục đem ngồi một phần mạch hương xác mít cùng một chén dinh dưỡng s ữ a tươi mâm thức ăn đặt ở mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt cảm ơn chiếu cố không nhìn tới bất kỳ đáp lại thành phần c h i thức mỹ nữ cảm thấy thất vọng nghe nói không đêm qua khoa hỏi đại lâu mất trộm khoa hỏi tập đoàn cơ mật văn kiện giấy tờ bị trộm lấy dựa lưng vào chút bữa ăn bên đài trên tiểu thanh niên hướng đối diện thân hình đại nhất hào tóc hối của thanh niên nói tóc hối của thanh niên đem đóng băng co lan đệ ở trên mặt bàn thanh âm có chút thô to làm sao có thể không biết lên một lượt trung hoa báo tin đầu đề rồi mới vừa rồi trải qua khoa hỏi đem khoa h ỏ i t r o n g sân rộng bên ngoài rồi hai vòng ngay cả con rắn cũng đừng nghị chen vào đi trong chuyện này còn có không là chuyện ra ngoài nội bộ tin tức tiểu thanh niên bị gợi lên hứng thú hỏi tới cái gì nội bộ tin tức tóc hối của thanh niên gạt gạt ánh mắt cười nói lần này bị trộm lấy khoa hỏi tài liệu cùng s ắ p mặt thế v o n g du vườn địa đàng có liên quan hơn nữa trộm đạo người chỉ là một người không thể nào nay tòa công nghệ cao c ai ngục cũng dám một mình đi hơn nữa còn thành công chạy trốn người nào như vậy yêu n h i ệ t tiểu thanh niên khuôn mặt không thể tin tóc hối của thanh niên xem thường trung quốc đất rộng của nhiều có nhiều tàng long ngọa hồ chi sĩ khoa hỏi đại lâu cũng bất quá mấy trăm tên võ trang viên ba trăm sáu mươi mốt tầng gần năm ngàn thước vông chiếm diện tích muốn làm được dọn nước không lọt không phải dễ dàng như vậy chuyện cũng là vườn địa đàng tài liệu mất trộm khoa hỏi lần này tổn thất không nhỏ tiểu thanh niên tò mò hỏi khoa hỏi không phải là làm internet thông tin cùng toàn cầu véfi đ ấ y sao lúc nào giao tiệp h với vong du rồi tóc hối của thanh niên hh cười, cười có ư ờ i c chút thần b í nói xem ra ngươi bình thời lên nết cũng không đi dạo thay mạ gạ dìn kể từ khi ba năm trước đây vườn địa đàng kế hoạch công bố sau t h mạ gạ dìn cơ hồ mỗi tuần cũng nhắc tới cái này trò chơi nói cho ngươi biết sao v ư ơ n g địa đàng tùy toàn cầu tứ đại v o n g du đầu sỏ cùng internet trí năng thể m i noger m i l o liên hiệp thiết kế không chỉ có kích thước vượt xa di vãng bất kỳ nghị thật v o n g du hơn nữa thông qua rồi liên hiệp quốc chữa bệnh cơ cấu toàn diện nhật h ả có giấc ngủ an dưỡng chức năng có thể phạm vi lớn giảm bớt xã hội áp lực đã đạt được hơn một trăm quốc gia chính phủ ủng hộ và phối hợp v ư ơ n g địa đàng rất nổi danh ta là biết đến đang chuẩn bị tháng sau mở ra lúc cả đêm đi xếp hàng mua mới nhất trò chơi thiết bị không nghĩ tới lợi hại như thế hy vọng lần này có thể sen lẫn ra điểm danh đầu ngốc điệu này một cái trò chơi tràn đầy mấu chốt buôn bán xa không phải là quốc tế vong du thần vực có thể so sánh với riêng là tiêu hao quảng cáo tuyên truyền phí dụng cũng gần trăm ước liên khoa h ỏ i cũng cai nguyện mạo hiểm hao phí món tiền khổng lồ đầu nhập đi vào đoán chừng những thứ kia vong du phòng làm việc cùng nghề nghiệp công hội đã sớm như hổ d ì n h m ồ i giống chúng ta loại này hưu nhà ngoạn ra có thể không đi vào kế cuối tự coi là không tệ còn muốn xen lẫn nổi danh đầu nằm mơ sao viêm phong đối với bọn họ nói tới trộm cắp một chuyện không thèm để ý chút nào cũng là vườn địa đàng đối với hắn xúc động không nhỏ viêm phong từng một lần trầm mê ở có chân thật xúc cảm nghĩ thật v o n g du đối với vườn địa đàng ôm m á n h liệt mong đợi thậm chí làm chi tiết kế hoạch ở s o n g thân mặt gặp chuyện không may cố lúc trước hắn chủ đạo tự mình xây dựng công hội chư thần hoàng hôn đó là một chi có sáu mươi ba tên cường lực đoạn gia đ o à n đội từng ở quốc tế đại hình v o n g du thần vực chung cùng đệ nhất công hội vĩnh h à n g đế quốc nội danh vĩnh h à n g đế quốc hội trưởng máu hoàng đối với viêm phong xây dựng công hội từng có như vậy một đoạn đánh giá bọn họ có lẽ không phải là nhất chuyên nghiệp đoạn gia chính là bởi vì điều này bọn họ có quan trọng kỹ thuật dù sao không phải là nghề nghiệp tính công hội công hội thành viên phần lớ hoàn toàn vì kỹ thuật cùng tiêu khiển gia nhập chư thần hoàng hôn hai năm trước viêm phong mất tích sau chư thần hoàng hôn liền dần dần suy sụp không biết thiên hạo cùng nguyệt như bọn họ thế nào đủ loại chuyện cũ ở não trong biển hiện lên viêm phong trong lòng không khỏi thang tiếc những thứ kêu lưu luyến hôm nay đã bị cửu hận thay thế viêm phong viêm phong một trận thanh thúy thanh âm cắt đứt viêm phong suy nghĩ trước đại tuổi thanh xuân thiếu nữ đang mặc màu vàng nhà táo lông một tờ tròn t r ị ệ u c ứ n g nóng mang trên mặt một đôi xấu hổ má lúng đồng tiền hai má ừng đỏ quanh thân lộ ra một cổ thanh xuân động lòng người hơi tờ viêm phong phục hồi tinh thần lại trên mặt lộ ra viêm phong ở nơi này tiệm ăn uống công tác gần một năm bị không ít mắt lạnh cùng đà kích đã dưới thói quen t ầ n g công nhân cuộc sống nhưng trước mắt người thiếu nữ này nhưng cho hắn một loại ánh mặt trời cùng cảm giác c ấm áp trao buổi sáng thiếu nữ trên mặt phát lên một tia ngượng ngùng mỉm cười viêm phong ca ca sớm thiếu nữ bên cạnh thằng bé trai kiễng ngụy chân hai tay c h è o phía trước bên đài dọc theo thanh âm non nớt hướng viêm phong hô viêm phong mỉm cười địa gật gật trực tiếp đem một phần dinh dưỡng phần món ăn đưa đến thiếu nữ trước mặt sau đó vừa thêm một phần pho mát đàn hát nói bị bị hôm nay rất tinh thần ca, ăn cảm ơn viêm phong ca ca mời bên cạnh nữ phục vụ viên t r e o k h ẹ o nói bị bị t i ể u nhớ viêm phong ca ca a di hảo mặc dù nhỏ nam hải thanh ngân g ọ n nhưng nghe lên làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên nữ phục vụ viên giả ra sinh khí bộ dáng không được kêu a di hẳn là gọi ta t ỷ t ỷ ta đã có t ỷ t ỷ rồi viêm phong ca ca cùng h i ể u mẫn t ỷ t ỷ thằng bé trai nhận chân gật đầu ngón tay mụ mụ nói ra đến bên ngoài muốn có lễ phép nhìn thấy xinh đẹp đại t ỷ t ỷ muốn gọi a di hảo nữ phục vụ viên có chút rợ khóc rợ cười đưa tay ở thằng bé trai trên đầu không nhẹ không nặng vớt ve rồi mời cái cười mắng tiểu cổ linh tinh bắt ngươi không có biện pháp lúc này tiếp m theo vừa vang lên mâm thức ăn té rứt trên mặt đất thanh âm viêm phong khe nhữ mày đối với bên cạnh nữ phục vụ viên nói giúp ta chiếu cố ta đi xem một chút ngươi có biết hay không ta đây vật tây trang có nhiều danh quý một hình thể khẽ mập ra trung niên nam tử thô to đích tay trưởng nắm chặt hiệu mẫn đầu ngón tay hiểu mẫn ngay cả liền cúi đ ầ u nhận thật xin lỗi thật xin lỗi ta lập tức giúp ngươi giặt ngươi có thể hay không c h ấ c vông trung niên nam tử hỏa khí có chút lớn ngay cả mắng mang giống nói giặt này một thân la mai nước có thể rửa sao ta lập tức muốn tham gia hội c a o cấp nghị ngươi tên là ta làm sao bây giờ chuyện gì xảy ra viêm phong bước nhanh tới hiểu mẫn thanh âm nhỏ y i u nói ta mới vừa đi qua nơi này vị tiên sinh này đột nhiên đứng lên thấy rõ trước mắt tình hình viêm phong đã đoán được chuyện đã xảy ra không chút do dự đưa tay chụp vào trung niên nam tử kia chỉ thô to cánh tay trước tiên có thể vông tay ra sao thấy viêm phong vô lễ trung niên nam tử càng tức giận hơn lớn tiếng quát nơi này không có chuyện của ngươi nhanh chóng đi một bên viêm phong không có nói nữa trong mắt nhuệ khí h i ể n lộ không thể nghi ngờ trong tay khẽ dùng sức trung niên nam tử tức giận vẻ mặt dần dần biến thành thống khổ phải bông ra h i ể u mẫn đầu ngón tay kinh sợ g i a o tập hô b u n g tay mau vung tay viêm phong tiện tay v u n g trung niên nam tử cồng kệnh thân thể cả mà ngã ngồi ở cái ghế của mình trên lúc này tiệm ăn uống quản lý đi tới hướng viêm phong q u á t lên làm sao n g ư ơ i như vậy đối đại khác nhân cho ta đi nghỉ ngơi đ á n lúc quản lý trợn mắt nhìn viêm phong một cái xoay người hướng trung niên nam tử nhận tiên sinh thực xin lỗi ở chúng ta trong điếm phát sinh loại này chuyện không vui viêm phong nhìn hiểu mẫn một cái thấy nàng vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh khẽ gật đầu một cái xoay người đi vào nghỉ ngơi xem ra công việc này cũng chấm dứt hồi tường mới vừa rồi quản lý vẻ mặt viêm phong nhẹ khẽ thở dài một hơi hắn xuất thân giàu có bất cầu nôn tiếu cũng không am hiểu phục vụ loại công việc chẳng qua là ở nơi này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt đích niên h đại trụ cột môn thủ công t ừ từ bị nhân công trí năng thay thế xã hội vào nghề mất nhất định đã chuyển biến xấu rồi hơn hai mươi năm đại học văn hóa đã là thấp nhất giáo dục yêu cầu giống như viêm phong như vậy không có tốt nghiệp đại học thanh niên là ít lại càng ít muốn tìm một phần thích hợp công việc nói dễ vậy sao thiếu đại học giáo dục này đồng cứng rán rạch tới chỗ nào cũng là khắp nơi bị quản chế ở trong mắt người khác cũng muốn bị nhìn thấp nhất đẳng không có ngoại ý muốn bị trà sát một nữa tiếp theo xào rồi v ư u n g ư viêm phong từ tài vụ thống xoáy rồi hơn nửa tháng tiền lương cùng một phong không có tác dụng gì thư đề cử trở lại tháng hai năm một không mở chỗ ở viêm phong tiện tay đem thư đề cử bỏ trên bàn tìm việc làm đối với viêm phong mà nói là vật nhức đầu chuyện rồi lại không thể làm gì mặc dù thân kiêm hai môn cổ võ học nhưng minh viên tổ chức nhiệm vụ trừ cần thiết vật liệu phải không nhớ báo t h ủ càng không thể đem cổ võ giả thân phận bộc lộ ra đi từ nơi này t ầ n g trên ý nghĩa nói hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau thậm chí bởi vì trình độ học vấn quan hệ muốn so với bình thường người khó hơn duy trì sinh kế cuộc sống nữa khó khăn vốn không đến nổi đi trộm đạo tài vật làm nhiệm vụ trộm cắp cùng vì sinh kế trộm đạo là hai chuyện khác nhau tình nguyện chết đói cũng quyết không trộm đạo nửa phần tiền cái kêu phân b ề bỉ đến trong xương đầu cao n g o mặc dù hiện tại l ạ phách cũng không có chút nào thay đổi khởi động quảng Viêm việc về tin trên xem xét công việc tin tức, mà là xem phong không ngựa công có tức, xét là dương thị tập đoàn b luôn luôn chuyên n trú cho nhiên liệu lĩnh vực bất kể là đáy biển nhưng núp băng năng lượng hạt nhân khinh có thể sinh vật chất có thể hay là năng lượng mặt trời gió có thể đại dương có thể địa nhật có thể đợi tự nhiên nhiên liệu dương thị tập đoàn cũng có thế giới nhất lưu kỹ thuật cùng kích thước dưới cờ cũng chỉ mang vào cùng nhiên liệu tương quan sản nghiệp liên như loại này vong du đầu tư có thể nói là s ử vô địch lịch. tập đoàn đầu tư vườn địa đảng xây dựng nghề nghiệp công hội kim huy tập đoàn ở vườn địa đảng khai phá chi sơ cũng đầu nhập món tiền khổng lồ chẳng lẽ cái này vong du còn có cái gì tin tức giấc ngủ an dưỡng chức năng c h á n h phủ các nước ủng hộ vườn địa đảng viêm phong các mày muốn từ những tin tức này chung lấy ra chút ít đặc biệt những vật khác hai năm trước vội và cho dương thị trong tập đoàn ngoài thế lực cùng với viêm lao đầu đức định viêm phong vẫn giấu kín thân phận dương thị tập đoàn hiện tại tùy dương trấn hoa đệ đệ cùng cha khác mẹ dương hứng hoa cầm quyền ban đầu viêm phong bị viêm lao đầu cứu ở chưa có xác định tử vong lúc trước chỉ có thể coi là lá mất tích kia song thân di sản vẫn không có bị thừa kế theo như luật pháp quy định phải tu mất tích kỷ mãn bốn năm dương hứng hoa mới có thể lấy người thừa kế thứ hai thân phận đạt được di sản mặc dù viêm phong đối với dương thị tập đoàn chuyện nghiệp cũng không để ý nhưng này dù sao cũng là cha mẹ còn xuất lại đồ vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay người khác ban đầu tự mình tứ cố vô thân một khi thân phận bại lộ rất có thể liền chết không có chỗ trôn hôm nay cũng có một chút thực、lực. cuối cùng thấy một tia hy vọng kế tiếp hai tuần lễ viêm phong lục tục tìm bảy tám phân công việc cơ hội là mỗi hai ngày chuẩn bị một lần phỏng vấn đáng tiếc cũng bị các loại nguyên do cự tuyệt tìm việc làm mặc dù khó khăn viêm phong nhưng không dám chút nào thư giãn tu luyện không chừng ngày nào đó bị viêm phong phán quyết tử hình viêm lao đầu cho hắn yên tĩnh một cực độ nhiệm vụ trói buộc viêm phong cũng không bỏ qua mỗi hai tháng cùng viêm lao đầu giao thủ cơ hội mặc dù thực lực sai biệt cách xa chỉ sợ mỗi lần cũng bị áp chế đắc không có phản kích dư lực vận liệu mạng tăng lên từ mình nên tìm viêm lao đầu quá qua tay rồi chơi tơ mờ sáng viêm phong nhận thụ lấy máu trong cơ thể sôi trào mang đến đau nhói thay màu đen chế phục phi thân nhảy ra sân thượng c h ư ơ n g bốn viêm lao đầu chỗ ở là tọa lạc tại phía nam dãy núi hồ bờ một cái nhà tương đối đơn sơ biệt thự hoàn cảnh thanh h ữ hợp lòng người đúng là tu dưỡng sinh lợi địa phương tốt lúc này viêm lao đầu đang đứng ở hồ bờ trong rừng nhỏ gây thân hình đưa lưng về phía viêm phong viêm phong từng không chỉ một lần sinh ra cảm giác này là thân thể yếu ớt lỗi rác sau mỗi lần mãnh liệt đau đớn đều ở nhắc nhở đã biết cụ trong thân thể giấu diếm biến thái bạo lực viêm phong vẫn đứng ở phía sau bên ngưng mắt viêm phong sửng sốt tỉnh lên viêm băng đã từng hỏi qua thương thế của mình lạnh lùng nói ta chuẩn bị xong viêm lao đầu xoay người rồi xem ra rõ ràng thương lao rất nhiều mang trên mặt vẻ mịt cười tay phải cầm lấy một cây tựa như mục như sắt quả trượm vậy đối với k h ả n khàn lao mắt ngưng thần nhìn viêm phong thật giống như n g h ĩ phát hiện những thứ gì qua một hồi lâu mới chậm rãi d ơ lên tay trái ý bảo viêm phong ra chiêu viêm phong không dám kinh thường hai cánh tay ngăn trọng tâm chầm xuống trong tay của hắn r ứ t khoát nhiều thêm một đôi hoa văn trang sức giản lược mà sắc bén truy thủ sau đó trực tiếp khiến cho trên tật phong bộ từ viêm lao đầu mặt bên tập gần đ một, một, một, một tiếng lười dao sắc bén cắt rách vải tơ thanh nhâm thấy đối phương thân hình lần nữa biến mất viêm phong cũng không có chút nào dừng lại đang muốn theo mới vừa rồi phương thức dùng trùy thủ gọn đi qua lại phát hiện một tiếng thanh thúy kim khí tiếng va chạm vang lên tiếp theo lại là liên tiếp kim khí giao tiếp thanh âm không l u ậ n viêm ngọn núi đem hết tất cả vốn liếng cũng không gặp mặt đến đối phương thân thể nửa phần ngược lại tứ chi liên tiếp bị quái trượng ngăn trở phản phất thân ở khổng lồ đen bọc chung một loại bị trói buộc dừng tay chân thời gian từng giây từng phút đi qua viêm phong trên c h á n dỉ ra một tầng tinh mịn mồ hôi tốc độ cũng dần dần chậm lại viêm lao đầu nhìn ở trong mắt khoe miệng rắc vẻ tươi cười thân hình đung đưa sau một khắc viêm phong thân thể liền ngược lại ánh mắt kinh hài hướng về chống đỡ tự mình nhét hầu thiết một quái trượng trên viêm lao đầu thu hồi quái trượng không ôn không nói n tư chất của ngươi quả thật không tệ đáng tiếc tập v õ quá muộn không cách nào đem tật phong bộ phát huy đến mức tật cùng nếu không phải uống hạ tuyết liên ngọc lộ cộng thêm huyết độc ảnh hưởng sợ rằng gân cốt của ngươi có hoàn toàn tố hình dạng bất quá có thể đem vô ảnh quyết tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước kết hợp vận dụng ngươi cũng coi như thiên phú thật tốt có lẽ qua nửa mười năm ngươi liền có thể đủ đạt tới ta hiện tại tài nghệ đáng tiếc ta đã giả thân thể không lớn bằng lúc trước dùng không được bao lâu chính là tay trói gà không chặt người cũng có thể đem ta giết chết nói tới đây viêm lão đầu thở dài một tiếng tay trái chậm rãi đưa vào trong ngực lấy ra một chi p h ỉ thúy bình ngọc hướng viêm phong mức rồi tới đây giống như sư phụ đối với đệ tử lâm trung dặn dò một loại này dịch cân hoàn bao nhiêu có thể đền bù ngươi gân cốt là không chân mỗi ba ngày phục d ụ n g một viên lại phối hợp h ố n nguyên công là được đối với gân cốt tiến hành t h u ố c d i ụ c hóa lấy thiên phú của ngươi cũng có thể ở vô ảnh quyết trên cách khác lối tắt lấy viêm lao đầu cổ quái phong cách hành sự viêm phong nhưng không tin hắn có đối với mình tốt như vậy nhưng hắn là nổi danh du gà trống chẳng những vắt chảy ra nước còn muốn kể cận đi vào minh viêm trong tổ chức cao thủ không có một n g à n cũng có tám trăm mà tùy thân thủ của hắn tài bồi người cộng thêm mình và viêm băng cùng sở hữu sáu người k h á c bốn người viêm tuyệt viêm máu viêm quỷ cùng viêm diệt mọi người càng là trời phú chắc tuyệt tự mình chẳng qua là một viên đặc biệt con cờ viêm phong nhìn một chút trong tay phỉ thúy bình ngọc vẻ mặt ngưng trọng hỏi lần này là nhiệm vụ gì d i ệ t trừ kim huy tập đoàn mỹ kim quân nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói chúng ta ước định cho dù kết thúc viêm láo đầu thanh em rất bình thản nhưng giống như nặng ngàn cân thạch loại nện ở viêm phong độ ngực kim huy tập đoàn cùng dương thị tập đoàn đều là trung quốc nhiên liệu đầu sỏ mỹ kim quân thân là kim huy tập đoàn hiện giữ chủ tịch toàn quyền nắm trong tay kim huy tập đoàn tất cả sự vụ cùng dương thị tập đoàn bất đồng chính là kim huy tập đoàn giao thiệp với nhiều kinh tế lĩnh vực theo báo cáo ở v n g du vườn địa đ ả n g kế hoạch điểm bắt đầu liền đầu nhập vào không ít tài chính nhiên liệu sản nghiệp chẳng qua là trong đó thực lực nhất hùng hậu một phần hơn nữa mỹ kim quân làm việc quả cảm bá đạo thậm chí không tiếp sử dụng cường thế thủ đoàn chèn ép đối thủ cạnh tranh ở trên thương trường nhiều mặt gây thủ hẳn dựa vào chính phủ quan hệ duy trì cường ngạnh thế thái bí mật hơn tổ chức một tri cường đại võ trang vệ đội. viêm phong từng làm dương thị tập đoàn người thừa kế đối với kim huy tập đoàn cũng có sở hiểu rõ hắn đoán chừng nhiệm vụ lần này không đơn giản lại không nghĩ rằng sẽ như thế ra khổ khi hắn trong ấn tượng mỗi lần phân phối nhiệm vụ cũng tại chính mình năng lực trong phạm vi viêm lao đầu tuyệt không làm chuyện không có năm chắc nhiệm vụ này không giống như là tổ chức ủy thác chẳng lẽ viêm lao đầu cùng mỹ kim quân trong lúc có cái gì thù hận mỹ kim quân cựu ra tuy nhiều cũng chỉ hạn thương trưởng những thứ k i a tập đoàn hoặc trong công ty lại không nghe nói hữu tính viêm biết rõ ta không thể nào đem mỹ kim huy ám sát cũng không tiếc đem ước định làm chủ mã viêm phong trong lòng thiên ti v ạ lũ chứa nhiều ý nghĩ ở trong đầu trợt loay lên có chút không hiểu hỏi giết chết m ị kim quân viêm tuyệt bọn họ có n ắ m chắc hơn tại sao chọn ta viêm lão đầu h i ế p nửa mắt nhìn hướng viêm phong trong ánh mắt tràn đầy cơ t r í trên mặt treo thần bí nụ cười ngươi nói không sai bàn về thực lực viêm tuyệt viêm máu viêm quỷ cùng viêm diệt từng cái cũng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm nhưng có một chút bọn họ xa không bằng ngươi ngươi là người thông minh có đôi khi giết người không nhất định phải hôn tự độc thủ viêm phong s ừ n g sốt nhưng ngay sau đó hội ý kỳ h ạ hai năm lúc này một gã bồi bàn từ viêm phong phía sau đi tới đem vật cầm trong tay màu xám cho bọc nhỏ nâng đến viêm phong trước mặt có một số việc ta bây giờ còn bất nói cho ngươi biết tin tưởng ngươi sau này cũng sẽ tự hành biết được lúc cần thiết ta sẽ n h ư ờ n g băng nhi bọn họ giúp ngươi cầm lên những đồ này trở về nam đô đi đi nam đô thành viêm phong nơi sinh cho 2042 n ă m kiến thành đáy biển thuộc địa ở vào trung quốc nam hải trung bộ là trước mắt lá châu 26 n g ồ i đại dương trong thành thị lớn nhất một ngọn bao gồm 21 t tất cả lớn nhỏ thành nội vì vậy được rồi nam đô xưng hô nửa đời kỷ lúc trước mọi người có thể không nghĩ tới những thứ kia vốn là chỉ tồn tại ở khoa học viễn tưởng thiết tưởng trong rất nhiều sự vật hôm nay nhưng chân thật được sáng tạo đi ra ngoài trôi lơ lửng ở mặt biển hoặc xây căn cứ vào đáy biển đại dương thuộc địa cũng không có cùng trình độ trí năng hóa phản phát sinh cơ khí các loại nhiên liệu hao tổn rất thấp phản trọng lực xe có thể trị liệu ung thư bệnh xì đ ã cùng với bất kỳ bệnh độc hơn nữa kéo dài tuổi thọ vạn năm thuốc cao đoan lực trường nguyên lý năng lượng vòng bảo hộ mặt trăng hy hữu vật chất cơ sở nghiên cứu sở tà s đi tới kể từ khi hai mươi mốt thế kỷ trung kỳ toàn cầu internet trí năng thể mỹ nô gơ mỹ lô ra đời sau khoa học lực lượng phát triển tốc độ đã hoàn toàn thoát khỏi lo nay chỉ lão hồ ly vừa cho tính toán hai năm tri kỳ viêm phong nếu như kế thừa dương thị tập đoàn đến lúc đó là được bằng vào ở nhiên liệu phát triển trên lực ảnh hưởng chèn ép kim huy tập đoàn nhiệm vụ thành bại trực tiếp cùng vận mệnh của mình liên lạc ở chung một chỗ viêm lao đầu chọn không chỉ có là thực lực của hắn cùng đầu góc còn có hắn người thừa kế thân phận viêm phong giảm bất tề đâu viêm lao đầu huyết độc là đem kiếm hai l ư ỡ i độc phát mặc dù rất thống khổ nhưng đối với ngươi thể chất ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn nữa viêm tuyệt bốn người bọn họ sở di có hôm nay thực lực rất lớn trình độ trên chính là được huyết độc ảnh hưởng trong bọn họ lấy viêm tuyệt kiên trì lâu nhất máu nội l ngồi trước khi đến nam đô thành đ ấ y biển đoàn xe trên viêm phong trong tay cầm một tờ xanh thảm sắc tinh phiến lâm vào chầm tư đây là nam đô sinh viên đại học thẻ cái t i a u màu xám cho trong bao nhỏ trừ này trương thẻ học sinh còn có một chút về viêm phong đích bối cảnh tài liệu dĩ nhiên những thứ này tất cả đều là bịa đặt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hai năm sau tự mình có lấy viêm phong thân phận lần nữa trở lại nam đô đại học lúc này đoàn xe ánh đèn có chút mờ mờ viêm phong phía trước ngồi một đôi thân mật thanh niên tình lữ thỉnh thoảng phát ra một trận linh điệu loại thanh thúy tiếng cười vườn đ ệ u đàng đặc hiệu tuyên truyền tấm ở lập thể trên màn ảnh lửa nóng phát hình anh tư tắp sảng đích nhân loại kỵ sĩ gia thị khỏe mạnh thú nhân chiến sĩ ôn nhu tư thái tinh linh cung tiến thủ phiêu giật không câu chấp ma tộc nguyên t ố sư thành kính tự tin đích nhân loại mục sư từng cái hình ảnh cũng bày ra đất huyễn lệ động lòng người vô cùng hấp dẫn đáy biển đoàn xe thì tốc cao gần hai nghìn cây số giờ không tới hai mươi liền đã tới nam đô trong thành thành nội đi xuống nam đô đại học hô hấp l ấ y quen thuộc mang theo một cổ đại dương hơi thở không khí lồng ngực một trận ấm áp rốt cục trở lại viêm phong tu tập chuyên nghiệp là tài chính quản lý học thuộc về anh tài giáo dục pha vi dựa theo nhập học nói rõ hắn bị phân phối đến kim long hiên học sinh lâu năm trăm linh một p h ò n g xếp hắn đối với nam đô sinh viên đại học lâu cũng không xa lạ gì quen việc dễ làm đất đến học sinh lâu phân biệt đích thẻ học sinh xẹt qua kim long hiên năm trăm linh một học thẻ khí cửa phòng lên tiếng mở ra viêm phong mới vừa vào cửa phòng đâm đầu đi tới một gã qua tử kiểm bộ dáng thanh tú gần như phái nữ hóa thanh niên người mạnh khỏe ta tên là trần kiệt hoan nghênh và ở kim long hiên năm trăm linh một trần kiệt nhiệt tình đưa tay ra viêm phong bất chi bất giác liền đưa tay quá khứ cùng đối phương đem nắm viêm phong ngày hôm qua nhận được c h u y ể n hiệu sinh và ở tin tức ta nhưng phán ngươi thật thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành c u n g thất sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn trần kiệt vẻ mặt ánh mặt trời đủ cười không chút nào phân sinh địa đắp viêm phong bả vai đẩy hắn đi về phía kháo nam cái gian phòng k i a phòng phòng của ngươi ta đã làm cho người ta dọn d ẹ p qua còn có cái gì cần muốn giúp đỡ trực tiếp nói với ta cảm ơn viêm phong vẻ mặt bình thản nói trần kiệt từ trước đến nay quen thuộc chào hỏi để cho viêm phong có chút bị động bất quá hắn cũng, cũng không ghét loại này hình người đem quần áo để đặt h ảo viên phong một lần nữa điều chỉnh một chút gian phòng bố cục nhìn tiểu sân thượng ngoài xanh biết tiểu viên viên phong cuối cùng tìm về đi qua cái loại n ẩ y mùi vị đạo quen thuộc t h ở phao nhẹ nhõm viên phong hai cánh tay triển khai nằm ngang ở chân không trên giường ánh mắt nhẹ nhàng nhắm trong đầu bắt đầu kế hoạch nam đô đại học cuộc sống không biết qua bao lâu trần kiệt gõ cửa phòng không đợi viên phong ngồi dậy liền tự hành mở cửa đi vào a phong cùng đi dùng bữa ăn tối sau a phong đây là viên phong nữ danh cũng chỉ có người thân cận nhất dùng loại này xưng hô gọi hắn nhìn trần kiệt xa lạ tia vẻ mặt giống như là biết đã nhiều năm hình đệ một loại viêm phong nổi lên một tầng nổi da gà cự tuyệt này x ư n g hô lộ ra vẻ quá nhỏ dầm dĩ rồi sau này ở chung thời gian rất dài viêm phong cũng liền hớn hở tiếp nhận nam đô đại học phòng ăn ở nam đô thành cũng coi như hơi phú danh khí rất nhiều quan lớn c ự thương nhân công vụ bệ b ộ n ngoài cũng nguyện chịu không tới thăm nguyên nhân vô nó nơi này tụ tập nấu nướng chuyên nghiệp nguyên ban giáo sư cùng học viên như thế nào món ăn ở đây kiểu không tệ sao trần kiệt ăn xong một khối phỉ thúy bạch mặc u ấ n trên mặt tràn đầy thỏa mãn trần kiệt định rồi một gian ghế lô điện bảy tám dạng đồ ăn hầm thịt hương tô mùa thịt thuốc tiện phong vị gà tuyết trong tìm m ai hồng ổi vây cá n h ấ t phẩm hải sâm hương mại khoai lang cao trăng âm đ ự n g trái cây tràn đầy một bản phất lượng đầy đủ năm sáu người mị mị ăn no n ê rồi cái này trần kiệt nhưng là có tương đối của cải coi như là năm đó viêm phong cũng không gì hơn cái này viêm phong nhàn nhạt cười nói mùi vị không giảm năm đó trần kiệt cũng không còn để ý này ý trong lời nói rất có hăng hái hỏi a p h o n g ngươi đối với vong du có hứng thú hay không vong du viêm phong sửng sốt sau đó gật đầu trước kia chơi bừa trần kiệt vẻ mắt sắc mặt vui mừng cười nói vậy thì tốt quá ta định rồi hai mới thiết bị hai ngày nữa vườn địa đàng mở ra hai chúng ta tự cùng nhau chơi đ ù a sao cảm tình hắn bữa cơm này là tới tính toán của ta viên phong đối với trần kiệt thẳng thắn có chút bất đắc dĩ vì không có ở đây vườn địa đàng trong bại lộ thân phận hắn t ắ t một một mình luyện cấp kế hoạch nếu trần kiệt hỏi thời gian trường cựu sớm muộn gì sẽ biết vong du chuyện tình cũng cũng chưa có dầu diếm ta đối với vườn địa đàng cũng rất cảm thấy hứng thú đã định rồi một mới thiết bị trở lại phòng ngủ đưa hàng viên đưa bọn họ trò chơi thiết bị đưa tới viên phong định chính là bình thường thiết bị không thể so với trần kiệt kia có chứa phụ trợ chức năng tôn quý cấp thiết、bị. Kinh trần Kiệt Trần phen một xoa đẩy, vườn i đối ê m Phong p không h cũng nữa cự tuyệt ơ n toàn tính.、Hai、ngày cũng không tính dài, viêm Phong nhưng có chút ngăn cản không nổi Trần、kiệt、nhiệt tình. g thật tốt chút Kiệt Hai là dài, Viêm có v ư địa đàng trong liên lạc trần kiệt phất tay đi vào giàn phòng của mình v i ê m phong nằm ngang ở chân không trên giường trên đầu mang mũ trò chơi nao trong biển hồi tưởng lại mọi người quen thuộc trước mặt lỗ chư thần hoàng hôn còn có ở đây không có lẽ bọn họ cũng tiến vào vườn địa đàng mới vừa mở ra khải cái nút trước mắt sáng lên nhu hòa con mang nao trong biển có khí phách ngủ mê man cảm giác đây là thôi miên chỉ chốc lát sau v i ê m phong phát hiện mình thân ở một tràn đầy k h í lệ sắc thái trong không gian một vị mặt mang m ỉ m cười dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cho r a kỳ thiếu nữ gia hiện tại trước mắt thanh âm ngọc nói ngươi mạnh khỏe b ạ o hiểm giả hoan n g h ê n đi tới vườn địa đàng ta tên là mỹ n ổ gỡ lệ mỹ lovli là mỹ n ổ gỡ phân thể xin hỏi xưng hô như thế nào vườn địa đàng chủ yếu cơ cấu tùy internet trí năng thể mỹ n ổ gỡ độc lập thiết kế kia phân thể làm vườn địa đàng hướng đạo đã ở hợp tình lý nhớ tới từng trong gây môn là tên anh phong viên phong thuận miệng nói viên phong viên phong dũng sĩ thỉnh lựa chọn vườn địa đàng chủng v ư ơ những g địa thứ này hướng đạo tin tức cũng mang vào ở mỗi vật mới trò chơi thiết bị trong viêm phong ở tiến vào trò chơi lúc trước liền cặn kẽ đọc tất cả tài liệu tú thiếu nữ x i n h đẹp bị nổ gỡ lệ trong tay xuất hiện một khối thuộc tính bản g thông qua thể chất cùng rna kiểm tra đo lường ngươi thuộc tính b ì thể chất mười hai lực lượng mười bốn bén nhạy mười sáu trí khôn mười bốn tinh thần mười hai thiên phú trị giá là một trăm chín mươi sáu chút bén nhạy trưởng thành độ năm lực lượng trưởng thành độ bốn thể chất trưởng thành độ ba trí khôn cùng tinh thần trưởng thành độ một vượt qua mười hai chút viêm phong trong lòng có chút kinh ngạc căn cứ phía chính phủ tài liệu ngoạn gia bình thường thuộc tính trị giá đặt ra vì mười chút phần lớn ngoạn gia các hạng thuộc tính trị giá đều muốn ở nơi này trên cơ sở trên dưới ba đ ộ một hai chút mười hai chút vì ưu tú về phần mười ba chút trở lên thuộc tính phía chính phủ cũng không có công bố trường thanh độ là ngoạn gia thăng cấp thuộc tính trưởng thành tình huống bình thường tổng giá trị vì mười chút mười hai chút vì ưu tú mà viêm phong nhưng có mười bốn chút làm trò chơi tài liệu công bố sau loại này căn cứ thể chất xác định thuộc tính phương thức khiến cho rất nhiều ngoạn gia dối dít chất vấn vườn địa đàng tính công bình diễn đàn trên khiển trách thiệp lại c à n g mãn thiên phi vũ song phía chính phủ cuối cùng chỉ tắc một đáp lại trụ cột thuộc tính trị giá có thể biến đổi hơn đại khá ý là n g o n gia có thể thông qua tăng lên thể chất gia tăng các hạng trụ cột thuộc tính trị giá mỗi lần thay đổi có một chút kỳ hạn Hơn nữa muốn thử ê m kiểm vào đo thu tra l ư nghĩ người bình thường có mấy người nguyện ý vì rồi mới bắt đầu kia vài điểm thuộc tính trị giá cùng hậu kỳ một hai chút trường thành độ đi tăng lên thể chất giao kết xù phí dụ thay vì tốn hao những thứ này công phu đi cố ý rèn luyện còn không bằng tăng lên võng du nhân vật cấp bậc cùng trang bị tới cũng nhanh chút ít Viêm với thiên trị giá đối với các chức nghiệp phong, phú chức trị các con mắt tiền thế giới ngoạn gia chia đều thiên phú trị giá là chín mươi hai chút mặc dù thiên phú trị giá cao hơn chia đều trị giá gấp đôi nhiều nhưng viêm phong cũng không có nhiều vui mừng mấy chú cứ ngoạn gia trời mới biết có người hay không thiên phú trị giá vượt qua hai trăm suy nghĩ phản ứng cảm giác cùng ngộ tính ở trong trò chơi có thể sinh ra ảnh hưởng viêm phong lâm vào trầm tư mới bắt đầu thuộc tính còn có khác biệt trưởng thành trị giá cao thấp không đợi đã để cho đại đa số ngoạn gia bất mãn phản ứng cảm giác cùng ngộ tính ở trong trò chơi so sánh với chủ cột thuộc tính hơn cụ tính quyết định tác dụng khó trách phía chính phủ không ra những tin tức này căn cứ n g ư ơ thuộc tính tình huống. thích hợp nghề nghỉ h ẹ p qua ngươi theo thứ tự vì thích khách c u n g tiến thủ cùng thợ săn mỹ n ổ gợ lệ nhắc nhở thích khách viêm phong trước kia chơi vong du lúc lựa chọn nghề nghiệp vẫn là thích khách ảnh phong là không bại thần thoại từng là vô số thích khách n g o ạ n g i a say x ư a nhạc đạo chủ đề hôm nay viêm phong ở minh viêm trong tổ chức cũng không khác một gã thích khách hắn chỉ muốn thoát khỏi loại này vận mệnh viêm phong ta lựa chọn chiến sĩ mỹ n ổ gợ lệ ngạc như nói ngươi bén mẹ trưởng thành độ năm lực lượng trưởng thành độ bốn nếu như lựa chọn chiến sĩ lời mà nói có thể đối với ngươi sau này trưởng thành tạo thành không tiểu ảnh vang căn cứ vườn địa đàng quy định mỗi thân phận có duy nhất nhân vật một khi lựa chọn không cách nào nữa sửa đổi ngươi xác định muốn trở thành một gã chiến sĩ xác định viêm phong không chút do dự đáp chỉ chốc lát sau mỹ nộ g ợ lệ căn cứ biểu hiện chi tiết trịnh trọng nói nói bởi vì ngươi lựa chọn chiến sĩ nghề nghiệp hơn nữa lực lượng trưởng thành độ ở bốn chút trở lên bén nhạy trưởng thành độ cao cho lực lượng thiên phú trị giá không t u a kém một trăm năm mươi chút vườn địa đàng cưỡng chế đem nghề nghiệp thay đổi vì kiếm sĩ viêm phong kinh hãi trò chơi nghề nghiệp trong có kiếm sĩ sao mở cái gì sở tạt cờ dỡn không chọn thích khách sẽ tới cưỡng chế nghề nghiệp hay là phía chính phủ trong tư liệu không có bất kỳ giới thiệu nghề nghiệp mỹ nộ g ơ lệ mịm cười nói kiếm sĩ là chiến sĩ trong đích đặc thù nghề nghiệp lực lượng trưởng thành độ thêm một tốc độ di động tăng lên mỗi chút bén nhạy tăng lên một chút lực công kích hơn nữa được trao cho một mới bắt đầu kỹ năng không lại thông qua chiến sĩ đạo sư đạt được thần phú v i ê m phong nội tâm như dung nham quay cuồng không nói đến lực lượng trưởng thành độ thêm một tốc độ di động tăng lên chỉ là mỗi chút bén nhạy tăng lên một chút lực công kích cũng đủ để để cho hắn mừng rỡ như điên bén nhạy trưởng thành độ năm mỗi thăng cấp một là có thể thêm vào đạt được năm chút lực công kích hơn nữa trang bị bén nhạy tăng lên n à y đối với bình thường nghề nghiệp sẽ là bực nào kinh người ưu thế có chút khó chịu bị vận mệnh lần nữa bày một đạo nhưng vườn địa đàng loại này đặc thù làm bằng máy nhưng cũng để cho hắn lòng tin tăng lên gấp đội có lẽ còn có người như hắn như vậy thể chất nhưng trên căn bản cũng là thực lực không phải là p h à m nhân có mấy người sẽ b ư ơ n g tha tốt nhất nghề nghiệp cùng thói quen lựa chọn kiếm sĩ viêm n vườn địa đàng đại môn đã mở ra Ta hiện tại hiện ngươi đem chương u y ể n tống đến v ờ n đàng điểm bắt đầu răng ngà phong định như nào thần liền hồng quang bao lấy, tiếp theo nhanh chóng địa điểm đầu đạt được đạo bị vừa bao Viêm hỏi kiếm tiếp thăm một bắt tháp. thế theo r phú, sĩ lấy, i x u ố đến răng ngà tháp giáng tháp sáu i n bên cạnh. n h thạch h c ư ơ một đoạn nhiệt huyết sôi trào n h ạ khúc sau hồng quang tan hết một phong cách cổ xưa thôn xóm cảnh tượng ra hiện tại trước mắt theo mọi người quang cầu rơi xuống đất giáng sinh thạch lục tục xuất hiện rất nhiều ngọn ra viêm phong mở ra vị diện không gian bên trong có một thanh mục kiếm m ư ơ i bánh bao năm tiền đồng một quyển màu làm phong bị thần khải lục cùng một khối huyết ngọc viêm phong mở ra thần khải lục một bức hơi mở làm tình hình nổi giống như hiện lên hiện tại trước mắt hình ảnh lộ ra được hắn căn bản thuộc tính nhân vật viêm phong nghề nghiệp kiếm sĩ một cổ xưa thanh â m ở bên thai vang lên là một gã vinh quang kiếm sĩ thừa kế thượng cổ chiến thần đích d u trí gánh vác chống đ ỡ ác ma s ầ m l ớ n cứu vất tư phổ luân đ ứ c đại lục x ứ mạng cấp bậc một thể chất m ộ mươi hai mỗi chút đối ứng m ộ ư ơ i chút đánh mạng trị giá lực lượng m ộ mươi bốn mỗi thêm chút sức lượng tăng lên hai giờ lực công kích bén nhạy m ư ơ i sáu mỗi chút bén nhạy tăng lên kiếm sĩ một chút lực công kích hơi tăng lên tốc độ công kích trí khôn m ư ơ i bốn hơi tăng lên nhược điểm phán đoán tinh thần, Ở trở cố định mỗi thăng cấp một đạt được năm chút tự mình thuộc tính phân phối phòng ngự không mỗi chút phòng ngự giảm ít một chút vật lý thương tổn ma kháng không mỗi chút ma kháng giảm ít một chút ma pháp thương tổn bền bỉ ba độ bền bỉ thể chất bốn tự thân cấp bậc bền bỉ cấp bậc tự thân cấp bậc mỗi chút độ bền bỉ rút xuống một bị bạo kích tỷ lệ giảm b ớ t hai phần trăm bạo kích thương tổn đón đỡ không đối với đồng cấp khác đón đỡ tỷ lệ đón đỡ cấp bậc tự thân cấp bậc đón đỡ trị giá có thể chống đỡ t ư ơ n g đối vật lý thương tổn chống đỡ một năm phần trăm đối với đồng cấp khác chống đỡ tỷ lệ lực lượng tám tự thân cấp bậc chống đỡ cấp bậc tự thân cấp bậc tránh né bốn phần trăm đối với đồng cấp chớ né nhanh chóng tỷ số bén n h ạ y bốn tự thân cấp bậc tránh né cấp bậc tự thân cấp bậc hung mạnh đánh hai phần trăm gia tăng chín mươi phần trăm thương tổn đối với đồng cấp khác tỷ lệ bạo kích bén ngạy tám tự thân cấp bậc hung mạnh đánh cấp bậc tự thân cấp bậc tinh chuẩn không rất xuống công kích bị đồng cấp khác chống đỡ cùng tránh né tỷ lệ tinh chuẩn cấp bậc tự thân cấp bậc t h á n h mạng 120 lực công kích 42 n g h ề nghiệp kỹ năng mạnh liệt đ ạ c kích thương tổn đề cao 50%, thi triển sau c ầ n năm giây tụ lực thời gian nếu như đối với thuộc tính cảm thấy hứng thú lời của có thể xem xét thuộc tính t r ư ơ n g những cơ sở này đặt ra cùng bình thường v o n g du tương tự cũng là một cái nói rõ để cho viêm phong hơi cảm thấy hứng thú tự do hình thức dưới tự thân thuộc tính cùng trang bị gia thành đón đỡ, chống đỡ tránh né hung manh đánh cùng tinh chuẩn đều không có hiệu lực gia tăng yếu hại công kích thương tổn cấp bội tự do hình thức để cho n g o n gia cùng trò chơi kỹ thuật thi đấu thể thao v i ê m phong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem không khởi động trạng thái tự do hình thức kích hoạt sau đó đem cảm giác đau điều chỉnh đến thấp nhất ba có thể phát huy bao nhiêu đón nợ chống đỡ tránh né yếu hại công kích gấp đôi thương tổn cùng tinh chuẩn toàn t ù y ngoạn ra năng lực bản thân quyết định đây cũng là vong du một đại tiên phong thu hồi thần khải lục v i ê m phong nhìn một chút vị diện trong không gian khác tam sự k i ệ n vật bánh bao đơn giá một t n đồng ăn cơm mỗi giây trở lại m ộ ư ơ i chút t á n h mạng trị giá kéo dài hai mươi giây một kiếm một tay thấp kém lực công kích hai năm nhu cầu cấp bậc một huyết ngọc truyền thống tri ngọc ngưng tụ kiếm sĩ tự thân máu tươi cho vay t â n thủ nhiệm vụ thôn trưởng sổ ngươi đã bị một đống ngoạn da bao bọc vây quanh viêm phong cầm lấy một kiếm trực tiếp hướng nam mặt thôn khẩu đi tới giang ngã tháp tuy là vườn địa đàng mới bắt đầu đất nhưng phi thường to lớn viêm phong chỗ ở ô bảy thôn chẳng qua là mấy chục vạn trong đích một một thôn nhỏ tại từ tùy hình tức h giới thân thể động tác cùng bình thường không khác chưa từng có đi vong du cái loại nầy cảm giác bị trói buộc viêm phong có chút hài lòng đi một đoạn đường trình đi tới một chỗ trong rừng rậm phía trước xuất hiện mấy cái tản g a đi lại nâu đen chó hoang nguy hiểm cấp bậ ba chó hoang địa bàn hắn theo thói quen cầm lấy mấy viên tiểu thạch hướng chó hoang quanh thân ném mạnh đi qua nay lúc trước chơi thích khách lúc thường dùng thủ đoạn mỗi chỉ chó hoang khoảng thời gian mười c h í thước phản ứng khoảng cách mười thước chừng xem ra đất này cái khay là một khối toàn thân vừa lúc thử xuống thân thủ mới vừa gia nhập một con chó hoang cảm ứng phạm vi chỉ thấy kia chỉ chó hoang nghiêng đầu nhìn viêm phong một cái giống như đói thú nhìn thấy con n g ồ i một loại hướng hắn lao đến viêm phong giơ tay lên hướng chó hoang cổ chèn tới ba mươi chó hoang cổ tóe lên một đạo huyết quang há mồn cắn hướng viêm phong bắp đùi m ư ơ i bảy viêm phong cảm giác được bắp đủ vườn địa đàng trong cung cấp kinh nghiệm sinh vật chỉ biểu hiện nguy hiểm cấp bậc không có bất kỳ thuộc tính nói rõ duy nhất cách tự là thông qua công kích cùng phòng ngự tiến hành phán đoán điểm này cùng dị vãng vong du có rõ ràng khác biệt mạnh liệt đà kích năm mươi năm thay một kiếm viêm phong lực công kích vì bốn mươi sáu bốn mươi chín kỹ năng mạnh liệt đà kích tạo thành một trăm năm mươi thương t ồ n không đợi chó hoang cắn ngược lại đi lên viêm phong nghiêng người hiện lên tiếp theo một kiếm đâm về chó hoang bụng sáu mươi một yếu hại công kích chó hoang yếu hại bị đánh trúng đồ chó sủa một tiếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên bỏ bừng tiến vào công bạo trạng thái mở ra miệng to như chậu máu hướng viêm phong hoàn t à n qua căn xé ba mươi b ố viêm phong một trăm hai mươi chút đánh mạng một chút rất bốn thành chỉ còn bảy mươi hai chút đã thử qua chó hoang công kích kế tiếp viêm phong một bên xào rượu tránh né chó hoang công kích một bên huy động một kiếm hướng chó hoang trên người chào hỏi hắn thói quen sử dụng hai tay chiến đấu thỉnh thoảng đồ thủ một quyền truy đi tới đồ thủ thương tổn làm trụ cột thương tổn một nửa hai mươi chín ba mươi mốt bốn mạnh liệt đà kích năm mươi b ố ba mươi sáu mươi mốt năm mạnh liệt đà kích năm mươi ba ba mươi hai sáu mươi hai mạnh liệt đà kích năm mươi ba liên tiếp công kích sau chó hoang không cam lòng t é xuống đánh chết một con chó hoang viêm phong đạt được mười điểm kinh nghiệm e ít tờ đáng tiếc không có rơi xuống bất luận cái gì thăng cấp kinh nghiệm cần một trăm chút nói cách khác v ư ợ t cấp giết chó hoang muốn giết thập chỉ mới có thể lên tới hai cấp viêm phong dừng lại mở ra thần khải lục nhìn chiến đấu lan ghi chép chi tiết tinh tế suy tư chó hoang t á n h mạng trị giá năm trăm sáu mươi chút trừng cùng bạo s a u đ i c h cắn xé kỹ năng thương tổn g ấ p bội nếu như lấy cấp một bình thường chiến sĩ một trăm hai mươi chút đánh mạng ba mươi trừng lực công kích ở trò chơi hình thức giới xóa sạch chó hoang tám phần một lượng máu huyết liền muốn hoàn hồn thạch đi xem ra ở vườn địa đàng nếu so với lúc trước võng d u độ khó cao rất nhiều nay tự do hình thức có quá nhiều đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương đang tiếp tụ h nghề nghiệp đạo sư thần phú lúc trước tất cả nghề nghiệp kỹ năng công kích cũng rất chỉ một mà viêm phong vừa bắt đầu liền có nghề nghiệp kỹ năng mãnh liệt đ ạ c kích chẳng trách h ắ n có lòng tin vượt cấp giết khoái dừng kiệt rồi một phút đồng hồ tánh mạng trở lại mát chỉ số viêm phong vừa chuyển hướng phụ cận một khát chỉ cho hoang hơn một giờ sau nay vườn địa đàng không mang theo như vậy keo kiệt ta ngay cả một kiện đồ vật cũng không dụng chẳng lẽ muốn ngoạn ra lõa lộ g i bộ đi đánh trách lợi cấp viêm phong có chút hết trôi nói rồi tiêu diệt hai mươi sáu chỉ chó hoang cấp bậc cũng vừa h ả o lên tới ba cấp m ộ ư ơ i chút tự do thuộc tính toàn phân phối đến trên lực lượng trụ cột công kích cũng từ thì ra là bốn mươi hai lên tới chín mươi bốn kết quả trừ kinh nghiệm cái gì thu hoạch cũng không có đang chuẩn bị đi về h i ể u rõ hạ xuống cách đó không xa đột nhiên chuyển tới quái dị tiếng chó sủa viêm phong định nhãn nhìn lại lại thấy một con đầu nhỏ lại tóc đỏ chó hoang ở phân tán chó hoang trung hướng chỗ ở mình phương vị đi tới khi hữu trách khi có sinh vật ngoại trừ hình rõ ràng khác nhau cùng với các đồng loại sinh vật phạm vi hoạt động vì cả đồng loại sinh vật khu vực vong du trung h i có sinh vật cũng là tương đối ít thấy bình thường cũng sẽ rơi xuống đặc biệt trang bị hoặc vật phẩm c u ố n quýt lâu như vậy viêm phong có chút mong đợi lui về phía sau mở một khoảng cách đợi đến kia chỉ h i hữu chó hoang đi tới bị dọn dẹp sạch sẽ địa phương hắn tiện tay hướng nó ném mạnh rồi một khối tiểu thạch một h i hữu chó hoang trong nháy mắt bị trọc giận nhanh chóng chạy vội tới không đợi đối phương vươn ra móng ướt viêm phong thuần thục ở h i hữu chó hoang trên người đ ả o quanh đây là cơ hội khó được hắn cũng không muốn k i n h thường chín mươi mốt mạnh liệt đà kích một trăm ba mươi b ố phòng ngự thấp như vậy viêm phong vi cảm giác kỳ quái thủ hạ nhưng không có dừng lại. hạ hạ vào thịt máu tươi vẩy r a h i hữu chó hoang thừa nhận đau đớn mấy lần công kích thất bại sau tựa hồ cảm giác tự thân nguy hiểm ngửa đầu chu thấp một tiếng không đợi viêm phong kịp phản ứng bốn phía chó hoang đã đem viêm phong cùng h i hữu chó hoang làm thành n ử a vòng không thể nào viêm phong biết lần này thọc đến tổ hong v ò v ẽ rồi lập tức để xuống công kích xoay người hướng ra phía ngoài chạy như điên phía sau dán chặt lấy mấy cái lập tật mấy cái lập tức còn dư lại một chút máu ra còn đuổi theo trong lúc nguy cấp vận khởi tật phong bộ thân hình mới dần dần cùng chó hoang kéo ra khoảng cách này chỉ hy hữu trách tuyệt đối là chỉ mẫu chạy như điên rồi một khoảng cách. cảm giác phía sau chó hoang không có nữa đuổi theo viêm phong dừng lại thở gấp thở ra một hơi trong lòng có chủng gầm thét xúc động bất bại ảnh phong bị ba cấp chó hoang đuổi đến dùng vô ảnh quyết chạy trốn nếu là c h u y ế n đi nhất định vào vong du thập đại kỳ văn rồi hắn nhưng không biết đoạn đường này chạy như đ i ê n đúng là vẫn còn rơi vào đi ngang qua một gã chiến sĩ cùng một gã nguyên tố sư trong mắt đó là thích khách nhanh mạnh mẽ chạy ư nhanh như vậy nguyên tố gương tốt tình ngạc nhiên chiến sĩ tức giận nói tên ốc mới cấp ấy không có thần phú thích khách có thể học nhanh mạnh mẽ chạy sao hơn nữa nhìn thấy không có kia là một gã cầm kiếm chiến sĩ đoán ch trở ệ t h lại ô bảy thốt khẩu viêm phong xa xa trông thấy một đầu tóc dối bời y phục nhuộm đẩy cho đuổi trung niên nam tử cung thắt lưng ở thôn ngoài dọc theo phế thạch trong t h à n g tìm kiếm đồ ở bản thạch trên đường phố đi dạo một vòng muốn tìm một gian vũ khí điếm bất chi bất giác lại nhớ tới giáng sinh thạch phụ cận lúc này chung quanh ngoạn da cũng dần dần náo nhiệt Thôn trưởng cạnh người bên số một ga ã thắt thô t h lưng đại cổ n niên h kỵ sắc ĩ la lớn,、đất、hai trong n đất ạ mặt có chút khô vàng vóc người cao gậy thanh niên đứng dậy nghề nghiệp của hắn là thợ săn có thể hay không tổ、ta. một khiếp nhược và ngọt đến làm cho người ta xương tê dại thanh â m vang lên mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cô thiếu nữ ngượng ngùng đứng ở thôn trưởng sổ ngươi bên kia một thân trắng nón mục sư quẩn da trắng nón nả đạm tố xinh đẹp thân hình khúc n u tính cảm ma tộc đặc biệt đạm tử con ngươi trong s u ố t linh động từng sợi tóc đen tự nhiên t h ủ y ở trên vai thơm làm cho người ta nhìn đều có chủ nghĩ n g một thanh ôm xúc động mới vừa vào tổ săn người trong mắt loẹ loẹ tỏa sáng đang muốn gật đầu đồng ý lại bị thanh niên kỵ sĩ đoạt t r ư ớ nói ta phải cần là thua ra nghề nghiệp không cần mục sư trị liệu chính mình là đủ rồi thiếu nữ đỏ tươi nụ cười dần dần đàm đạm xuống lùi bước đến một bên không có nói nữa thanh niên kỵ sĩ là điển hình tục t ă n g nam hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ phản ứng ngược lại đối với viêm phong nói vàng h ư u có muốn hay không cùng nhau làm nhiệm vụ này không có hứng thú viêm phong trực tiếp cự tuyệt tục t ă n g nam muốn mời tục t ă n g nam lơ đ ễ m vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nói có thể ở không tới hai canh giờ trong lên tới ba cấp nói vậy tìm được rồi luyện cấp bí quyết có thể hay không chỉ giáo một chút kinh tục t h n g nam như vậy nhắc nhở bên cạnh thợ săn cùng tên kiêm ụ c sư thiếu nữ đồng thời nhìn về phía viêm phong người trước giống như nhìn thấy yêu nhiệt một loại há to mồn người sau thì vẻ mặt khiếp sợ trong mắt đẹp tràn đầy kính nghệ tất cả ngoạn gia vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được vườn địa đ a n g luyện cấp khó khăn tục tăng nam lúc trước đã đã làm một lần nạn chuột nhiệm vụ đáng tiếc người đan lượt mỏng một canh giờ cũng chỉ giết chết bảy chỉ chuột đồng ở giữa còn treo hoàn hồn thạch hai lần cuối cùng nhiệm vụ thất bại không tới hai giờ lên tới cấp ba bình thường ngoạn gia không thể nào làm được nếu không phải đạt được c ẩ n tàng chức nghiệp công kích có thêm vào gia thành viên phong lúc đầu muốn tốn nhiều gấp đôi trở lên thời gian thấy đối phương không có trả lời tục tăng nam nói tiếp ta nguyện ý xuất tiền tổ đội hai nghìn một giờ ngươi cho là như thế nào hai nghìn này tương đương với viêm phong trước kia công việc ngày lương nói không động tâm đó là giả dối song viêm phong như thế nào lại tiếp nhận trò chơi tiền kỳ đối với cao đoan ngoạn gia mà nói mỗi một phút cũng vô cùng chân quý viêm phong nhìn mục sư thiếu nữ một cái m ặ t không kham nổi một tia gợn sóng trò chơi phương thức có rất nhiều chủng không nhất định phải tổ đội chỉ cần nguyện ý nếm thử vốn sẽ tìm được thích hợp phương pháp của mình tục t ă n g nam cho là viêm phong lại ở lừa dối tự mình hận đến nghiến giang dương rồi lại không dám đắc tội một ngay cả tên cũng không biết cao thủ mục sư thiếu nữ trong lòng vừa động ngầm đầu nhìn viêm phong bóng lưng rời đi trong ánh mắt nhiều vài phần kỳ dị sắc thái vòng mấy cái bản thạch ngai viêm phong rốt cục ở một cái vắng vẻ đường nhỏ khúc quanh tìm được một gian đơn sơ tiệm thợ rèn tiệm thợ rèn ngoài vũng trưng bày nhiều loại trang bị không người nào t r ô n g chừng vừa đi vào đi liền cảm nhận đến một cổ mang theo sát cứng mùi vị nhật khí chạm mặt mà đến ánh sáng lờ mờ trong lò rèn chuyển đến trận trận làm nghề ngộ i thanh một tay bình thường lực công kích chín mươi bốn nhu cầu cấp bậc một t i năm tiền bạc tinh cương trường kiếm một tay ưu tú lực công kích ba mươi ba mươi sáu lực lượng ba thể chất bốn nhu cầu cấp bậc bảy bốn mươi ba tiền bạc áo trong bí ngân kiếm một tay hoàn mỹ lực công kích bốn mươi ba bốn mươi tám lực lượng một ư ơ i hai thể chất m ộ ư ơ i một hung mạnh đánh cấp bậc m ộ ư ơ i nhu cầu cấp bậc một ư ơ i bốn kim tệ sắc cứng áo giáp k h ô i giáp bộ ngực bình thường phòng ngự m ộ ư ơ i nhu cầu cấp bậc ba bốn tiền bạc v ư ơ n g đ ị a đàng trang bị chia làm thấp kém màu xăm cho bình thường màu trắng ưu tú lục quang hoàn mỹ lan quang sử thi tử quang c h u y ề n t u y ế t kim sắc quan mang thần thoại màu đỏ hoặc hát sắc quan mang bảy thứ phẩm cấp bất đồng phẩm cấp trang bị ở thuộc tính phương diện đều có rõ ràng khác biệt tiệm thợ rèn ngoài vũng đổ mặc dù nhiều phẩm cấp tốt nhất cũng chỉ có kia thanh hoàn mỹ áo trong bí ngân kiếm bất quá bốn kim tệ một kim tệ một trăm tiền bạc một nghìn không tiền đồng giá tiền đủ để cho trước mắt ngoạn ra c h ú n g bước sử thi cấp trở lên trang bị trên căn bản làm â y trôi không phải là dùng tiền hoặc kim tệ có thể dễ dàng mua viêm phong cần một thanh một tay kiếm trên quán kia thanh thiết kiếm cũng rất thích hợp hắn dùng nhưng thấy kia năm tiền bạc giá tiền viêm phong không khỏi tao mày có người ở sao viêm phong háng g ọ n hỏi trong lò rèn mặt làm nghề ngội thanh ngừng lại chỉ chốc lát sau một vị vóc người thắp cường trắng lao thợ hai tóc mai hoa dâm đang lúc màu ra lộ ra thợ rèn đặc biệt cổ đồng sáng bóng lao thợ rèn thanh âm c h ầ m thấp hỏi ngươi có chuyện gì không nhìn lao thợ rèn vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc viêm phong trong lòng dâng lên một cổ không khỏi kính sợ không có làm bất kỳ giải thích trực tiếp chỉ vào trên quán kia thanh thấp kém một kiếm nói ta nghĩ dùng mười bánh bao cùng năm tiền đồng đ ổ i cho ngươi kia thành một kiếm lao thợ rèn khàn khàn ánh mắt từ viêm phong trong tay một kiếm c h u y ể n qua hắn tuấn lãng gương mặt tựa hồ muốn từ cặp kia hắc bệnh phân mình trong suất vô cùng rồi lại giấu giếm nào đó tình cảm trong con ngươi đọc được thứ gì sau đó trầm giải nói nguyên tưởng rằng thượng cổ chiến thần đích d í trí đã tại tư phổ luân đức trên đại lục biến mất không nghĩ tới còn có thể ngươi còn trẻ như vậy tiểu tử trên người thấy chiến thần truyền thừa lao thợ rèn lời của để cho viêm phong có chút kinh ngạc từ thần khải lục nơi đó hắn biết tần tàng chức nghiệp kiếm sĩ nguyên ở cổ xưa chiến sĩ cũng hy vọng có thể từ lao thợ rèn trong miệng giải nhiều hơn về cổ chiến sĩ truyền tình lao bá ngươi viêm phong nói còn không có hỏi ra lời liền bị lao thợ rèn đông cứng cắt đức gọi ta áo trong thợ rèn nay lao thợ rèn cùng viêm lão đầu tính tình cũng có chút ít tương tự viêm phong trong lòng cầm l á o thợ rèn cùng viêm l á o đầu làm hạ đối lập nói áo trong thợ rèn có thể hay không nói cho ta biết cổ xưa chiến sĩ nghề nghiệp cùng hiện tại chiến sĩ có cái gì bất đồng khắc cầm bên ngoài những thứ kia cái gọi là chiến sĩ cùng thượng cổ chiến thần so sánh với bọn họ chẳng qua là s u n g phong chịu chết không có chút nào kỳ xảo m a n g p h ù lao thợ rèn bản c h e mặt lỗ giọng nói cùng g á i kia vẻ mặt tròm d â u giống nhau c ứ n g rắn thượng cổ chiến sĩ có cùng nguyên tố tinh linh khế ước năng lực đặc thù bọn họ đối với nguyên tố lực lượng khống chế so sánh với nguyên tố sư mạnh hơn thuần t lực lượng cường đại cùng nhanh nhẹn thân thủ lại c ngươi hẳn là hiểu làm tư phổ luân đức vinh quang nghề nghiệp có bao nhiêu lực lượng liền ý nghĩa muốn gánh vác bao nhiêu trách nhiệm một n g à n năm trước đ ế t ử h ắ t cám thâm viên ác ma đại quân thông qua truyền thống chi môn xâm lấn rồi tư phổ luân đức đại lục cho dù là cường đại nhất cái kia ruột đế quốc đã từng một lần luân hãm không đành lòng thấy nhân dân người bị nước sôi lửa bỏng khổ nạn tư phổ luân đức tất cả chiến sĩ tụ tập lại một lực cùng chung chống đỡ ác ma khủng bố bọn họ không sợ sinh tử nghĩa vô phản cố đem ác ma đại quân khu chạy trở về vì để cho tư phổ luân đức đạt được vĩnh cự an bình bọn họ cuối cùng quyết định tiến vào nhưng không có người nào hưởng thụ đến phần này vinh hạnh đặc biệt lao thợ rèn vong tình nói với về cổ chiến sĩ chuyện dấu vết k i a không duyên cớ trúc chắc miêu tả làm cho người ta cảm giác hắn trong mấy năm nói cũng không có lần này nói xong nhiều viêm phong bị lao thợ rèn kích động lây nhiễm nhìn lao thợ rèn nghiêm túc mà phong phú vẻ mặt phản phất tự mình thân ở một chân thật thế giới phục hồi tinh thần lại viêm phong ngẫm nghĩ theo như áo trong thợ rèn t h u y ế t pháp tựa hồ cổ chiến sĩ chia l i ệ thành t hiện tại nguyên tố sư cùng chiến sĩ lại kiếm sĩ có hay không có khống chế nguyên tố năng lực lao thợ rèn nói gần một canh giờ đ ố i trước mắt này người trẻ tùy những người nghe có chút hài lòng vẫn căng thẳng mặt buông lỏng rất nhiều xem ra ngươi cần một thanh hào kiếm lưu lại bọc của ngươi từ cùng tiền đồng ngươi có thể lấy đi kia thanh một kiếm đi tổ ngươi một mỏ thu thập một trăm đồng ý vị mỏ bạc cho ta lại là không tha phản đối yêu cầu cùng viêm lao đầu giống nhau keo k i ệ t lúc này vang lên bên thai m ị nổ gỡ lệ thanh âm lao thợ rèn áo trong dễ gẳng yêu cầu ngươi giúp hắn thu thập một trăm đồng ý vị mỏ bạc nguy hiểm cấp bậc mười có hay không tiếp nhận viêm phong sửng sốt gây ra nhiệm vụ gây ra nhiệm vụ lấy thời gian địa điểm cùng có chút đặc thù sự kiện làm cơ sở đúng Cũng có một chút cao kiện tính, hơn nữa khó khăn nếu、so、với bình thường nhiệm vụ cao hơn nhiều, hoàn thành nhiệm khó một một điều với so vụ vụ lúc o ạ i sẽ có đặc t h trước v o n g du ở bên trong gây ra nhiệm vụ đối với đại đa số ngoạn gia vô cùng hấp dẫn tính vì có thể đạt được gây ra nhiệm vụ một chút khác loại ngoạn gia bình thường có vắt vóc tìm n g u kế tìm kiếm mỗi cái trò chơi nhân vật đặc điểm bao gồm sinh hoạt tập quán nôn hành cử chỉ cùng hoàn cảnh nhân tố v v cũng sẽ tinh tế tìm tòi nghiên cứu thậm chí ở v o n g du diễn đàn trên thành lập rồi gây ra nhiệm vụ hãy đồng đặc biệt công bố mọi người kỳ dị cổ q á i gây ra nhiệm vụ gây ra nhiệm vụ phần thưởng tự nhiên khả quan song viêm phong đối với loại này thể mệnh lệnh dọn có sâu đậm mâu thuẫn ta cự tuyệt người cự tuyệt lao thợ rèn kinh ngạc nhìn viêm phong chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta tại sao muốn ngươi thu thập ý vị mỏ bạc sao ta không thích bị người chi phối viêm phong như đinh chém sắt nói ha ha ha ha có chiến thần truyền thừa người nên có chút cá tính lao thợ rèn không giận ngược lại cười xoay người đi vào trong nhà đi ra ngoài lúc trong tay nhiều hơn một mai chúa kiếm giọng nói bình thản rất nhiều vài chục năm nay ta vẫn có một tâm nguyện chính là đem cái thanh này đoạn kiếm khôi phục nguyên dạng đáng tiếc người lao không còn dùng được rất nhiều cần thiết tài liệu đều không thể gặp đủ người trẻ tuổi có thể hay không giúp ta thu thập đúc lại tài liệu này coi như là ta lão đầu tự thình cầu cái thanh này đoạn kiếm từng là một vị chiến là vũ khí thần sử dụng nhưng kinh nghiệm trận đại chiến kia sau liền chỉ còn kiếm này trôi rồi ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này sau đó dùng thanh kiếm n à y chém giết lưu lại ở tư phổ luân đức đại lục các ma viêm phong nhận lấy đoạn kiếm bên trên biểu hiện nội dung để cho hắn vô cùng k i ế p sợ phá thoái c h u ỗ kiếm sử thi thuộc tính k ô n g rõ dĩ nhiên là đem sử thi cấp vũ khí mỹ nộ cơ lệ thanh âm lần nữa vang lên người trẻ tuổi thôn mặt đông tổ nguyên một mỏ đã hoang phế nhiều năm nơi đó chiếm cứ rất nhiều tên là độc giác long đại tích dịch ở vào trước khi đi ngươi trước vấn an ta kia chán trường nhí tử hắn là ô bảy thôn duy nhất rõ ràng kia nơi địa phương người nói không chừng có thể hiểu rõ một chút đặc biệt tình huống hắn một loại ở thôn khẩu phế thạch trong tràng kể từ khi ba năm trước đây ta tôn nhi b ỏ ẻo mất tích sau cả người hắn cũng trở nên xa suốt mỗi ngày đần độn tìm kiếm một chút kỳ thạch dị vật có lẽ áo trong k ỹ thuật rèn nghệ đến ta thế hệ này liền muốn thất lạc nói kịp màu xám cho chuyện cũ lao thợ rèn tinh thần c h ắ n nản tài nghệ truyền thừa đối với một gã theo đuổi hoàn mỹ công nghệ thợ thủ công mà nói đồng đẳng với tính mạng của mình kéo dài kinh láo thợ rèn vừa nói như thế v i ê m phong lập tức nghĩ đến thôn khẩu cái kia thoạt nhìn vô cùng bẩn trung nhân nhân mỹ nộ gợ lệ lao thợ rèn áo trong dễ gàng hy vọng ngươi có thể tham hắn nhi từ lỗ lỗ í có hay không tiếp nhận? Tiếp nhận. Viêm phong lấy ra vị diện trong không gian phong không bánh trong bao lấy ra chương ù n tiền đồng này g đổi lấy e o o sau đó x tám đỗ l ộ ít ở phế thạch trong sân tìm kiếm đồ thấy bên cạnh có người đứng vô cùng bẩn trên mặt mở làm ra một bộ nụ cười trẻ tuổi mạo hiểm giả có thể giúp ta thu thập hai k h ỏ a loe sáng hổ mắt thạch cùng một khối bóng loáng ra lông sao đỗ l ộ ít tiên sinh có thể hay không nói cho ta biết về tổ ngươi một mỏ tình huống viêm phong hỏi tổ ngươi một mỏ đã hoang phế nhiều năm người trẻ tuổi khuyên ngươi hay là không nên đi chỗ đó đỗ lỗ ít tuần miệng đáp viêm phong ta nghĩ đi đâu hái một chút ý vị mò bạc ý vị m ỏ bạc đỗ lỗi tường tay nghiêm túc đánh giá viêm phòng ngươi đi quá tiệm thợ rèn áo trong thợ rèn để cho ta hỗ trợ thu thập một trăm đồng ý vị m ỏ bạc đúc lại đoạn kiếm viêm phong chi tiết nói phụ thân hay là như vậy chấp nhất đỗ lỗi thuốc mắt dần dần nước đát mang theo vài phần sầu não mấy phần đoán não rồi lại có mấy phần kính sợ hắn đem rèn đem so với tánh mạng của mình còn trọng yếu trẻ tuổi dũng sĩ ngươi thật có thể tập mãn phụ thân ta đúc lại cần thiết tài liệu sao ta làm hết sức đây cũng không phải viêm phong kiêm đường lao thợ rèn cũng không tiết lộ đúc lại đoạn kiếm cần bao nhiêu tài liệu nhiệm vụ trình độ nguy hiểm đỗ lỗ ít ánh mắt khôi phục một chút tinh thần ta tin tưởng ngươi phụ thân ta sẽ không nhìn lầm người bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ đi tổ ngươi một mỏ vô cùng nguy hiểm ý vị mỏ bạc quán g mạch ở tổ ngươi một mỏ chỗ sâu mấy năm qua ta từng nhiều lần đi đâu tìm kiếm quán g hiếm thấy thạch có một hai lần suýt nữa đưa dụng t á n h mạng nhưng chưa từng xâm nhập quá mỏ bên trong nơi đó độc rác long khổng lồ h u n g m ánh hơn nữa cứu rác bén nhảy hơi nhích tới gần sẽ gặp bị phát dắt đến ta cũng vậy mượn một chút đặc thù đồ mới có thể tiến nhập ngoài phân biệt viêm phong đặc thù đồ đỗ lỗi phách đi tay áo trên cho bụi chầm d ã i nói đó là chủng có thể tạm thời giấu giếm mùi tê thuốc thoa lên người liền vẫn có thể sợ bị độc giác long nhận thấy được mùi viêm phong hỏi như thế nào đạt được loại này ẩn tức tê thuốc đỗ lỗi tiếp nối lắc đầu loại này tê thuốc luyện chế bí phương ta có về phần tài liệu t i ể u không thể ra sức rồi viêm phong cần gì tài liệu đỗ lỗi chế ẩn tức tê thuốc chủ yếu nhất tài liệu phong hương thảo mặc dù khó tìm bất quá so với ý vị mỏ bạc nhưng muốn dễ dàng rất nhiều nếu như là lời của ngươi nói không chừng rất nhanh là có thể hài đến viêm phong trừ phong hương thảo còn có những tài liệu đỗ lỗ khắc hai loại tài liệu khói bậc đá đen đài s ề n s ệ c h dịch coi như dễ tìm ta đi h á i có dễ dàng chút ít bất quá trẻ tuổi dũng sĩ ngươi có thể giúp ta thu thập một chút bóng loáng da lông cùng lóe sáng hổ mắt thạch sao mỹ n ổ gỡ lệ bi thương đổ l ộ ít yêu cầu ngươi thu thập một bọc phong hương thảo hai k h ỏ a lóe sáng hổ mắt thạch cùng một khối bóng loáng da lông nguy hiểm cấp bậc tám có hay không tiếp nhận bi thương đổ l ộ ít viêm phong hồi tưởng lại ở tiệm thợ rèn lúc lao thợ rèn nói kia phải nói trong lòng không khỏi có chút cảm xúc đó là một bi thương phụ thân của tiếp nhận viêm phong hỏi thăm thu thập tài li Đỗ Lô Ít thở dài, ngay ó i cái Hò tích Eo mất k t tâm tâm một một xong i ố n muốn g đỗ lỗ ít nói với viêm phong an tĩnh rời đi phê thạch tràng hắn cũng không phải là đối với đỗ lỗ ít ôm lấy đồng tình đứng ở nào đó góc độ đồng tình là đúng người yếu là không công hắn chỉ qua đối với một vị tư niệm hài tử phụ thân của mang tính trọng lòng mới ra thôn khẩu viêm phong xa xa trông thấy điển giã trong phân tán một đám đoạn ra cơ hồ đều không ngoại lệ ở dọn dẹp chuột đồng tên kiêm mục sư thiếu nữ đang một mình ở đám người ven hướng về phía một cái lớn chuột đồng phóng ra tinh thần hệ thường tồn mà pháp lần nữa trở lại thôn phía nam kia đồng chó hoang tùng lâm dựa theo đ ổ lộ ít cung cấp lộ tuyến hắn phải tu đi qua nơi này đến ô bảy bên kia bờ sông rừng rậm cùng hoang vu mỏ đi tìm phong hương thảo cùng lóe sáng hổ mắt thạch nên coi là coi là nợ cũ rồi viêm ph hai cánh tay ngăn s o n g đem một kiếm thành một trăm hai mươi độ triển khai đây là viêm phong trải qua thời gian dài tạo thành tụ lực tư thế hắn không có ý định từng trích dẫn dắt rời đi mà là trực tiếp tiến lên c h é m giết không đợi bên cạnh hai con chó hoang kịp phản ứng viêm phong song kiếm đã hướng mục tiêu chó hoang đâm tới tám mươi hai tám mươi ba mạnh liệt đạp kích một trăm ba mươi bốn một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi bốn g ắ n ngủn ba giây trừ một né tránh động tác viêm phong làm năm lần công kích cuối cùng hai lần là song kiếm đâm về chó hoang bụng tạo thành yếu hại công kích thương tổn mục tiêu chó hoang thậm chí chưa kịp cuồng bạo liền bị miểu sát lúc này bên cạnh hai con chó hoang đã hướng viêm phong bắt tới đây tới vừa lúc viêm phong dưới chân vận khởi quỳ ánh bước thân hình ở hai con chó hoang ven du tẩu song kiếm thường xuyên gai đất không cầm quyền cầu thân trên hắn không có cố ý đi tránh né chó hoang công kích mà là lựa chọn nhanh nhất xuất thủ thời cơ hai con chó hoang không có chút nào ngoài ý muốn bị trong nháy mắt giết chết tiêu diệt tam chỉ chó hoang đạt được ba mươi điểm kinh nghiệm e ít đỡ nhớ tới tân học thải tập thuật viêm phong dựa theo thần khải lục miêu tả thuận lợi chóc lấy tam đồng chó hoang ra, ra lông sẽ không dễ dàng đạt được như vậy thật cũng không quá để ý nghỉ ngơi chốc lát cánh mạng trị giá trở về mãn. viêm phong lần nữa khóa mấy cái chó hoang lần lượt liên tục đánh chết sổ trích chó hoang hắn đã hoàn toàn đắm chìm đang theo đuổi tốc độ trong quá trình cũng không có ý thức được động tác của mình dần dần cùng bình thường đích thói quen nối đ ư ờ n g dây đâm đánh nhiều mà đều chém ít đã hoàn toàn thói quen xong kiếm đâm đánh người l ĩ n h nộ kỹ năng mới ngay cả đâm vượn điệu đàng giao cho nên kỹ năng ở s o n g cầm kiếm vũ khí lúc tạo thành thêm vào hai mươi vũ khí thương tổn nếu như ngay cả đâm lần thứ hai công kích ở cùng một bộ vị đem coi là yếu hại công kích mỹ nộ gợ lệ ngọt h a n h em đột nhiên ở viêm phong đánh chết mấy cái chó hoang sau vang lên hắn nhưng không nhớ rõ tự mình sử dụng cái gì tân thủ đoạn vườn đ ị a đ à n g dĩ nhiên sẽ không theo liền căn cứ ngoạn ra tự do hình thức công kích tiến hành kỹ năng mới p h â n h ư ở n g bất quá sử dụng trường kiếm hoàn thành truy thủ đâm đánh ở khó khăn trên có gia tăng rất nhiều vườn đ ị a đ à n g chẳng qua là căn cứ viêm phong khiến cho dùng vũ khí trình độ tiến hành tương ứng thương tổn đền bù viêm phong mở ra thần k h ả i lục nghề nghiệp thanh kỹ năng trên chỉ biểu hiện mánh liệt đặc kích ngay cả đâm nhưng biểu hiện ở thiên phú thanh kỹ năng trên ngay cả đâm bình thường công kích ở song cầm kiếm vũ khí lúc tạo thành thêm vào hai mươi vũ khí thương tổn nếu như ngay cả đâm lần thứ hai công kích ở cùng một bộ vị thì tạo thành yếu hại công kích thương tổn. bởi vì là thói quen động tác ngay cả đâm kỹ năng cũng không có tụ lực thời gian nếu như thuần thục sử dụng coi như là một kiếm cũng có thể khiến cho tự thân công kích đề cao 50% trở lên đây cũng là so sánh với mánh liệt đả kích hơn tiện lợi kỹ năng tuy là trầm ổn viêm phong cũng có chút hư vấn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín kiếm sĩ không cách nào hướng chiến sĩ đạo sư học tập nghề nghiệp kỹ năng cũng không có thể đạt được chiến sĩ thân phú lĩnh nộ g kỹ năng bị nộ tính ảnh hưởng một c h u c t thiên phú trị giá có vượt qua thường nhân gấp đôi nộ tính này là trở thành chuyển t h ư ờ nghề nghiệp điều kiện tiên quyết dọn dẹp rồi tùng lâm hơn bốn mươi chỉ chó hoang viêm phong cũng lên tới bốn cấp cánh mạng chỉ giá tăng tới hai trăm m ư ơ i chút cách tiếp theo cấp chỉ kém hơn một trăm điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ lúc này trong tầm mắt đã không có bình thường chó hoang viêm phong ánh mắt rơi vào kia chỉ lúc trước để cho hắn chạy chối chết hy hữu chó hoang với lúc bắt ngươi thử một chút kỹ năng mới nhanh chóng gần sát hai cây một kiếm cơ hồ đồng thời hướng hy hữu chó hoang đâm tới ngay cả đâm một trăm mười tám hai trăm bốn mươi viêm phong đã sớm thăm dò chó hoang công kích động tác đang định hy hữu chó hoang quay đầu lại hắn thuần thục về phía nó sau chắc nhanh quay ngược trở lại lần này điểm công kích chính là chó hoang bụ ngay cả đâm 238, 241, n g o à i viêm phong dự liệu chính là hy hữu chó hoang mặc dù phong ngữ thấp tánh mạng trị giá so với bình thường chó hoang cao hơn rất nhiều vẫn bởi vì cảm nhận được uy hiếp mà kêu gọi đồng bạn tiếng kêu vừa qua khỏi trong rừng liền có mấy tiếng chó sủa đáp lại viêm phong cả kinh hay là nhiều như vậy chó hoang t i ể u này chốc lát dừng lại hy hữu chó hoang đã căn c h ú n g rồi viêm phong đ u ổ i phải 65. c ă n x ẽ điểm bạo kích trực tiếp trừ viêm phong gần một phần ba tánh mạng trị giá liên tiếp đắc ý ngoài để cho viêm phong không khỏi thần kinh căng thẳng hai tay càng không chốc lát dừng lại một bên xào rượu né tránh công kích một bên dùng ngay cả đâm ký hướng hy hữu chó hoang trên người chào hỏi ngay cả đâm một trăm m ư ơ i bảy hai trăm bốn mươi một ngay cả đâm một trăm m ư ơ i chín hai trăm bốn mươi hai hai lần ngay cả đâm sau hy hữu chó hoang rốt cục bi g à o thét một tiếng ngã xuống đất bất động phía dưới p h í m nhàn nhạt lục h o a n g hy hữu chó hoang rơi xuống một hữu tú phẩm cấp trang bị hệ thống đề kỳ người đánh chết hy hữu cấp tóc đỏ c h ó hoang được kinh nghiệm hai mươi chút kế tiếp viêm phong phải đối mặt vây công tới được sáu chỉ chó hoang số này lượng đã vượt qua viêm phong né tránh năng lực nếu là trên thực tế đối mặt sáu tên một loại sát thủ viêm phong hoàn toàn có nắm chắc ở không bị bất cứ thương tổn gì dưới tình huống dọn dẹp đối thủ nhưng vườn địa đàng trong hết thảy tựa hồ cũng chiếm được cực hạn cường hóa chó hoang tốc độ cùng bộ phát lực cũng gần như trên thực tế cực hạn thêm chi viêm phong còn chưa hoàn toàn thăm dò tự do hình thức bí mật bị quản chế cho vong du hoàn cảnh để cho hắn thừa nhận khiêu chiến thật lớn đối mặt sáu chỉ chó hoang gây công tất cả có thể được đích thủ đoạn ở nào trong biện trong nháy mắt hiện lên vô ảnh quyết hơn thi triển đến thường ngày cực hạn tha cho là như thế trên người vẫn thường xuyên gặp chó hoang công k 16, 17. một hơi cánh mạng trị giá hao tổn hơn phân nửa viêm phong như cũ chấn định tự nhược song kiếm liên tiếp ở một con chó hoang trên người cấp thứ ngay cả đâm một trăm linh bảy hai trăm m ư ơ i một ngay cả đâm một trăm linh năm hai trăm m ư ơ i sáu hai lần ngay cả đâm trực tiếp đem bình thường chó hoang chưa đầy sáu trăm chút cánh mạng trị giá chống g i n g vây công su thế nhất thời giảm b ớ t không í t hô nhìn trên mặt đất thất cụ chó hoang thi thể viêm phong nặng nề hô rồi một ngụm thở dài theo chó hoang số lượng giảm bớt hắn thi triển không g i a n cũng dần dần biến chiều rộng cuối cùng lấy một chút máu ra chi sai đem tất cả chó hoang tiêu diệt viêm phong không có vội và xử lý cho hoang thi thể mà làm mở ra thần khải lục xem xét chiến đấu ghi chép thấy chiến đấu lan trên chi tiết viêm phong không khỏi lắc đầu trong lòng có chút bất mãn đối mặt năm chỉ trở lên né tránh hạn chế t i ể u g i a tăng thật lớn xem ra phải nhanh một chút quen thuộc này tự do hình thức vô ảnh quyết tăng lên cũng cấp bách đáng tiếc viêm lao đầu, đầu sở nói như vậy ở vô ảnh quyết cách khác lối tắt viêm phong sau l ư n g đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo loại này nguy hiểm hơi thở nữa quen thuộc bất quá hắn tự nghỉ ngơi trạng thái tự nhiên đứng lên khoe miệng lộ ra một tia dếu cận nụ cười tiếp theo thân hình không có bất kỳ báo trước trong nháy mắt toàn chuyển hướng ngoài hai thước nhảy vào hai cây một kiếm cấp thứ vào trong không khí ngay cả đâm một trăm hai mươi ba hai trăm bốn mươi bảy cái gì một thân ảnh hóa thành một vòng linh hồn thanh trần tán không có xuống mặt đất ở bên trong kèm theo một tiếng sợ hãi gào thét mỗi cái nghề nghiệp cũng không có cùng linh hồn v ẻ thích khách vì màu xanh viêm phong t ừ trên mặt đất nhặt lên đ ố i phương rơi xuống m ộ mươi mai tiền đồng cùng truy thủ tinh thiết lợi lưỡi dao một tay bình thường lực công kích m ư ơ i m ư ơ i bốn nhu cầu cấp và ba không nghĩ tới vườn địa đáng nghe biện mảnh hóa đến loại trình độ này ba cấp thích khách coi là có chút khả năng đáng tiếc tìm lộn đối tượng viêm phong thích khách xuất thân cũng lấy bất bại ảnh phong nổi tiếng vong du giới bằng vào đối với thích khách nghề nghiệp kinh nghiệm vừa làm sao có thể dễ dàng thua ở thích khách ngoạn g i a trong tay ở ô bảy thôn thần thạch bên cạnh từ phía trên rơi xuống hạ một đạo thanh quang quang cầu tàn đi một g ã sắc mặt tái nhuận thích khách ra hiện tại chúng ngoạn g i a trong tầm mắt đúng đ ấ y tên khốn kiếp này lúc trước thừa dịp ta giết gà tây lúc từ phía sau đánh lấy ta một gã nguyên tố sư lập tức nhận ra thần thạch bên cạnh thích khách kinh như vậy một la rất nhiều người cũng lần lượt đứng dậy trong lúc nhất thời chỉ trích, chửi tên kia thích khách còn chưa kịp nhìn chiến đấu ghi chép đem trong rừng gặp quỷ dị kinh nghiệm thăm dò liền bị dìm ngập ở người trong biển v ư ơ n địa đàng đối với ngoạn gia tử vong trừng phạt cũng không tính nghiêm trọng tử vong một lần tổn thất trước mặt cấp bậc năm kinh nghiệm cùng với cấp bậc đối ứng tiền tám tỷ lệ khá thấp một trang bị hai tỷ lệ khá thấp hai kiện trang bị chữ đỏ trạng thái hạ tổn thất kinh nghiệm trang bị rơi xuống tỷ lệ gấp b ộ i cũng thêm vào gia tăng một mươi tỷ lệ vị diện không gian vật phẩm cùng tiền rơi xuống lúc này tên kia thích khách hối hận ruột cũng thanh rồi mặt đen gây ra m ư ơ i sáu tỷ lệ không nói rơi xuống hay là trên người một thanh duy nhất bình thường phẩm cấp truy thủ thậm chí muốn đối mặt gần trăm người vây công bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở ra truyền tin đ a o cùng đại ca ta cho m i ệ u sát hoàn hồn thạch rồi ta đau cùng t r ộ m người phát sinh chuyện gì thích nhất t r ộ m người không cầm quyền chó tùng lâm ta gặp một gã chiến sĩ đánh chết một con hy hữu chó hoang ta mới vừa nhích tới gần đối phương sau lưng tựa như giải quá ánh mắt còn chưa kịp xuất thủ hắn trước hết làm ra phản ứng tình huống cụ thể ta còn không có giải rõ ràng hiện tại gặp phải chút phiệt mái còn có đau cùng đại ca ta món vũ khí chuẩn bị đã mất thích nhất trộm người phía sau thanh âm mặc dù yếu ớt mút đều nhưng ở tà đao cùm nghe tới vẫn trói t h a i cơ h ồ ngay cả bảo mang gầm quát đối phương ngay cả hy hi hữu chó hoang cũng có thể đối phó ngươi cũng không xưng tự mình bao nhiêu c â n lượng thích nhất trộm người giải thích t i ê u chỉ hy hi hữu chó hoang rơi xuống một ưu tú trang bị hơn nữa ta dám khẳng định lúc ấy hắn đối phó hoàn vài đầu chó hoang chỉ còn một chút máu tà đao c ù g cũng là hiểu rõ thích nhất trộm người hèn m ọ n phong cách hành sự không có nhai đầu cũng không đủ nắm chặt chuyện tình chắc là không biết làm ngươi xác định đó là vật ưu tú phẩm cấp trang bị giả cắt gà gà thích nhất trộm người một Ta đao chương ư ờ trình ư c xác đi đ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tiện tay đem tinh thiết lợi lưới dao ném vào vị diện trong không gian viêm phong mới từ trên mặt đất nhặt lên hy hữu chó hoang rơi xuống trang bị chó hoang áo choàng lưng ưu tú phong ngữ ba bén lẻ hai nhu cầu cấp bậc ba mặc dù thuộc tính đối với viêm phong mà nói không thật là tốt nhưng tiền kỳ có thể có vài món giả bộ như vậy bị bảo vệ tánh mạng luyện cấp hay là tiện lợi không ít đem áo choàng mặc vào vốn là cũ r á c áo thâu tê dại quần bề ngoài bởi vì nhiều hơn một vật phiếm lục quang áo choàng mà lộ ra vẻ có chút tức cười viêm phong không thèm để ý chút nào tiếp tục từ chó hoang trên người chóc lấy da lông làm từ hy hữu chó hoang trên người chóc một khối da lông hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời bóng l o n g da lông lột hơn năm mươi đồng chó hoang da lông bụn không ôm cái gì hy vọng không nghĩ tới này tài liệu tới như vậy ngoài ý v ố càng càng nhiều là t thể người có lẽ dễ làm chuyện nhưng nhiều người địa phương cũng không phải là chuyện như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu thoát khỏi ngoạn da con mồi cạnh tranh là điều kiện chủ yếu nếu không chỉ biết bị kéo vào bình thường ngoạn da hàng ngũ theo cấp bậc tăng lên cánh mạng trở lại tốc độ cũng chỉ hoang trọng lại đáng tiếc trước khi đến đem kia một mươi bánh bao cùng tiền đổi một kiếm nếu không cũng có thể tỉnh chút thời gian viên phong ngồi xếp bằng ở tại chỗ sửa sang lại tài liệu từ chó hoang phòng ngự lực công kích kỹ năng tánh mạng trị giá rơi xuống tình huống cùng khả dụng tài liệu chờ các phương diện cũng ghi chép ở thần khải lục sách tranh chung mặc dù hai năm trước kế hoạch không hề nữa thi hành làm nhưng hắn vẫn giữ vững vốn có ghi chép thói quen có vườn địa đảng các phương diện ghi chép này thật phí không được bao nhiêu công phu khó khăn lắm đem tánh mạng trị giá trở lại đến tám mươi viên phong liền tiếp theo hướng tùng lâm chỗ sâu đi tới thôn khẩu cái kia đại thúc không phải nói nơi này có chó hoang sao viên phong mới vừa đi không lâu một bốn người tiểu đội liền ra hiện tại chó hoang tùng lâm ngoài dọc theo nơi này có người đến quá thân hình nhỏ gậy thích khách cha nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh làm ra tỉ mỉ phán đoán ý của ngươi là nói nơi này chó hoang toàn bộ làm cho người ta tiêu d i ệ t trong đội tinh linh cung tiến thủ giật mình nói kỵ sĩ đội thợ dài nói xem ra chỉ có lợi lấy chúng ta hiện tại cấp bậc chỉ có thể từ chó hoang trên người thu hoạch r a lông giang n g à tháp khác thôn xó ngoài tiểu tùng lâm ma tộc đỏ sậm điều vu sư trang phục chu tuấn minh huy vũ ma trượng sử dụng một chiêu thống khổ chi đâm đem mục tiêu chó hoang đánh chết sau xoay người đối với bên cạnh trần kiệt hỏi a kiệt còn không có liên lạc với thi dao cùng ngươi kia cùng thất sao lúc này trần kiệt một thân lam màu nguyên tố sư giả dạng không câu chấp phiêu giật tinh linh bể ngoài hơi phù hợp hình tượng của hắn lam điệu phòng làm việc tùy trần kiệt cung cấp giúp đỡ thành viên tất cả đều là trung học thời đại đồng học trong đó bao gồm hai gã cuộc sống nghề nghiệp mở ra bất quá hắn bản thân cũng không thích chỉ huy đ o à n đội xây dựng lam điệu phòng làm việc là ngay cả tục đảm nhiệm sáu năm t r ư ở n g lớp quách trí hiên ở tiến vào trò chơi lúc trước trần kiệt cũng không cùng viêm phong quá nhiều trao đổi trò chơi tin tức mới vừa thu đắp đồng bạn đồng ý lại không pháp liên hệ với viêm phong vượt đ i ệ đang mở ra đến hiện tại trần kiệt ngay cả mội của mình thi giao ở đ trần kiệt trong trò chơi quả thật có g i a o g i a o cùng viêm phong cùng tên id nhưng xác định không phải là bản thân hẳn là bởi vì trọng tên mà lấy k h á c trò chơi id tên loài người kỵ sĩ quách trí hiên thu hồi trường kiếm vẻ mặt hơi nghiêm túc phê bình nói a kiệt ngươi theo tính đích thói quen lúc nào có thể thay đổi không nói đến ngươi kia cùng thất ngươi biết rõ mục sư nghề nghiệp tiền k ỳ luyện cấp có nhiều khó khăn nhưng cùng thi g i a o mất đi liên lạc còn nổi lên mới id tên tùy ý vân thật đúng là thích hợp còn ngươi trần kiệt các ngươi còn không phải như vậy không có một người là nguyên đến sử dụng tên chu tuân minh chúng ta là trò chơi ai đi c h ọ n tên không có biện pháp mà ngươi lại thuần túy là nhất thời yêu thích trần kiệt thỏa hiệp nói việc đã đến nước này các ngươi cũng đừng có quá đáng truy cứu ngày mai hao chút công phu giúp g i a o g i a o tích lũy một chút kinh nghiệm vóc người xinh đẹp thích khách mỹ nữ lưu nhược huyên nhưng không có ý định cho hắn dưới bậc thang g i a o g i a o là đoàn đội chủ yếu phụ trợ giúp nàng tăng lên đại gia nghĩa bất dung tử nhưng ngươi kia cùng thất lựa chọn cái gì nghề nghiệp cũng không biết nếu như tài nghệ t r a n lệ quá lớn ngươi cũng biết vườn địa đàng tiền kỳ có nhiều trọng yếu cũng không thể để cho phòng làm việc nữa phân tâm đi chiếu cố sao quách trí hiên nếu, hiên, đại gia nếu đồng ý muốn mời. cũng không cần có ý kiến khác chúng ta tạm thời còn vượt lên đầu phần lớn ngoạn ra tranh thủ vào ngày mai thi giao bọn họ gia nhập lúc trước tăng lên tới sáu cấp huyên huyên ngày mai a kiệt cùng t ấ t tới thời điểm ngươi cần phải thu liễm một chút tiểu thư tính tỉnh phòng làm việc nhân thủ không đủ n h i ề u nhiều người phân lực lượng đừng đem người h ù dọa chạy trung san san t r e o kẹo nói lưu nhược huyên đôi mi thanh tú cao lại bất mãn nói san san đây là ta lần thứ năm nhắc nhở ngươi không nên ở trong trò chơi gọi ta huyên huyên cùng thanh thục kêu gọi lưu nhược huyên hoàn toàn bất đồng chính là trung san san là một điển hình la li cộng thêm tinh linh cung tiến thủ xinh đẹp bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn giống như khả ái c ủ a bé trung san san lơ đ ẽ n quay đầu nhìn về phía đang chóc lấy chó hoang da lông quách trí hiên hỏi đã thu thập bao nhiêu đồng da lông rồi quách trí hiên ba mươi mốt đồng số này lượng cũng chỉ có thể đổi lại một hai kiện bình thường phẩm cấp trang bị một khối chó hoang da lông hai mươi tiền đồng ba mươi mốt đồng cũng là tam ngân nhiều một chút mà một bình thường phẩm cấp trang bị một loại cũng muốn ba ngân trở lên này hay là đám bọn hắn hai canh giờ lao động thành quả có thể thấy được mua trang bị khó khăn có bao nhiêu trung san san thở dài nói thiếu giao giao trị liệu tốc độ chấm rất nhiều chỉ dựa vào trí hiên tự thân phòng ngự hệ thánh quang trị liệu áp lực rất lớn chu tuấn minh buông tay ra nói hiện tại vấn đề là chúng ta cật đã không nhiều lắm rồi nói tới đây trần kiệt rõ ràng cảm nhận được bốn đạo ánh mắt lợi hại nhất tề bắn về phía tự mình như mũi nhọn bối đâm không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười nói một hồi cầm những thứ này ra lông đi đổi lại hai kiện phòng ngự trang bị cùng thức ăn vấn đề không nên tại sao hmm hm hm a ngay vào lúc này một nhóm gần mười người thống nhất kim lá chắn có dùng đội mũ trải qua bọn họ chỗ ở chó hoang t ù n lâm đối với trần kiệt đám người nếu như không thấy đối phương trên người ngạo mạn hơi thở để cho lam điệu phòng làm việc mọi người có chút khó chịu làm thấy rõ mỗi người toàn thân phát ra nhàn nhạt lục quang trong lòng vừa không khỏi lộ ra một cổ khí lạnh không đợi đối phương biến mất ở trong tầm mắt trung san san hai mắt l o e ánh sáng t hâm mộ nói hảo hoa lệ đội hình nhận ra dẫn đầu một thân sáng lời khôi giáp anh k h í phấn chấn kỵ sĩ cùng kim lá chắn tiêu chí quách trí hiên vẻ mặt bình tĩnh nói bọn họ là vĩnh hằng đế quốc công hội chủ lực đoàn ở giữa vị tiêu kỵ sĩ chính là hội trưởng máu hoàng trần kiệt đối với trang bị so đấu không thế nào để ý cũng là có chút h i ể u vĩnh hằng đế quốc công hội loại hành vi này như vậy cũng tốt so với chúng ta đạt được trang bị có ưu tiên phân phối cho nhất nhu cầu nghề nghiệp dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên đoàn đội thực lực hiện tại đại công hội cũng sử dụng loại này xét lược không có một người nào cường lực đội ngũ chống đỡ, người nhiều hơn nữa cũng vô dụng chu tuấn minh không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp mạnh nhất công hội còn là lần đầu tiên thấy được thực lực của bọn họ quách trí hiên đúng lúc khích lệ nói đối phương là nghề nghiệp đoàn đội phân biệt cách là tất nhiên nắm chặt thời gian luyện cấp chúng ta cũng không có rơi ở phía sau quá xa Trưng bước qua ô bày sông đích nước cạn than hoàn cảnh t r u n g quanh thoáng cái trở nên mở mở không ánh sáng côn trùng kêu vang thanh lượn lở ở bên hai phong hương thảo sinh trưởng trong rừng r ầ m ho bờ đang chuẩn bị hướng chỗ sâu tìm kiếm nhưng bắt gặp vài đầu cự lang sau đó phát hiện t r u n g quanh đều có cự lang b n g dáng quần tam tụ ngũ xem ra là không có cách nào thuận lợi đã qua nguy hiểm cấp bậc năm không biết công kích so sánh với chó hoang cao bao nhiêu sói là cổ sinh vật thời đại tiến hóa hoàn mỹ nhất ba loại cao nhất động vật một trong khứu rác thính giác nhạy cảm tính tàn nhẫn mạ cơ cảnh vô cùng tiện chạy trốn một loại trọn dùng nghèo đổi theo phương thức đạt được con trước mắt cự lang màu lông chủ yếu màu xám hình thể so sánh với bình thường chó hoang lớn không chỉ một lần viêm phong nhưng không dám k i n h thường đánh không lại chạy trốn này phương thức đối với sói là không thể thực hiện được không cách nào đánh chết kết quả của bọn nó chỉ có hóa thành linh hồn chi bụi rơi xuống hoàn hồn thạch quan sát ước chừng năm phút đồng hồ viêm phong ở trong lòng đem cự lang thực lực tính toán đại khái đánh cuộc một lần chọn đúng một chỗ tam đầu cự lang địa phương viêm phong vừa mới bắt đầu liền dùng tới tật phong bộ lấy kỷ khoái tốc độ sông về trong đó một đầu cự lang xong kiếm nhất tề đâm về cự lang chân sau ngay cả đâm chín m viêm phong xuất kỳ bất ý tập kích trực tiếp mang đi cự lang gần ba trăm thánh mạng cự lang nổi giận gầm lên một tiếng xoay người hướng viêm phong công kích tới đây nhưng bởi vì chân sau bị thương tốc độ giảm đi quả nhiên hữu hiệu thấy cự lang chân sau máu chạy không ngừng viêm phong trong lòng hưng phấn không thôi lúc này bên cạnh một đầu cự lang đã mở ra một n g ụ m bén nhọn ngân nhà căn trúng viêm phong xe rách bốn mươi tám nay điểm thương tổn ở viêm phong trong d ự liệu thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại dùng quỷ ảnh bước dán chặt vài đầu cự lang bên n g một chiêu ngay cả đầm giống như trước đánh trúng một đầu khác cự lang chân sau chín mươi tám một trăm chín mươi viêm phong ở tam đầu cự lang trung chu toàn cũng trở nên thành thạo ngay cả đâm cùng mánh liệt đ ả kích kỹ năng giao thế sử dụng mấy phút đồng hồ sau tam đầu cự lang đã mình đầy thương tích mánh liệt đ ả kích hai trăm chín mươi mốt một đầu cự lang rên dị một tiếng nằm ngã xuống đất khắc hai đầu cự lang ở chịu đựng mấy lần ngay cả đâm sau cũng t á n h mạng tiêu hao hầu như không còn lần này viêm phong coi như là thành công rồi bất quá vẫn là đánh giá thấp cự lang thực lực mỗi đầu cự lang t á n h mạng trị giá thậm chí có một nghìn năm trăm nhiều chút nếu như gậy gân không có hiệu quả hắn quá trình này cũng không nhẹ nhàng như vậy thà cho là như thế cự lang x é rách công kích cũng làm cho tánh mạng hắn trị giá hao tổn hơn phân nửa chỗ này thật đúng là không thích hợp luyện một mình đang chuẩn bị từ cự lang trên người chóc lấy r a lông lại phát hiện trên mặt đất rơi xuống rồi một màu trắng trang bị ân cự lang che ngực áo giáp bộ ngực bình thường phòng ngự mười sáu nhu cầu cấp bậc năm mặc dù chỉ là vật màu trắng áo giáp nhưng mười sáu chút vật lý giảm đả thương đã so sánh với trên người áo chẳng khá đánh chết tam đầu cự lang trung đạt được bốn mươi tám điểm kinh nghiệm ít g i chỉ cần nữa đánh chết một đầu cự lang là được trang bị cự lang che ngực thuần thục từ cự lang trên người chóc lấy tam đồng cự lang g a lông đây không phải là ô bảy sông lại sẽ là kia trực tiếp đi có lẽ nhanh hơn chút ít may mà trong khoảng thời gian này viêm phong thu hoạch không ít đánh chết hơn ba mươi đầu cự lang cấp bậc lên tới sáu cấp trừ bốn mươi đồng cự lang gia lông còn đạt được hai kiện trang bị cự lang khải dày khôi giáp bước chân ưu tú lực lượng bốn thể chất bốn phòng ngự một mươi bốn nhu cầu cấp bậc năm chiều rộng dẫn trường bảo bộ ý ỉa bộ ngực bình thường phòng ngự m ộ ư ơ i năm nhu cầu cấp bậc năm đem tự do điểm thuộc tính phân phối ở trên lực lượng có trang bị tăng lên m ộ ư ơ i chút lực công kích trụ cột lực công kích đạt tới một trăm tám mươi b ố chút hơn nữa ba mươi ba chút phòng ngự viêm phong hiện tại hoàn toàn có năm chắc đồng thời đánh chết bốn năm đầu cự lang trực tiếp hướng trong rừng rậm đi không bao xa phía trước chuyển tới một thanh niên nam tử hô quát thanh khiên chế chủ nó đừng làm cho nó nhích tới gần chú ý trị liệu ta mau ngăn cản không nổi rồi ta ma pháp mau tiêu hao hết rồi trò chơi bắt đầu đến hiện tại đã qua hơn bốn giờ Cao đoan gia ngoạn theo r ê n căn bản cũng đạt tới 4, 5 cấp, đã có đạt đã tới t ể tổ tới giết t đội đây săn giết lang. cựu h hô quát thanh tiến gần viêm phong nhìn thấy một tổ năm người đội ngũ đang vây kín một đầu hình thể so sánh với bình thường cự lang lớn gần gấp đôi sáu cấp ngân sắc cự lang lúc này cự lang ngân b ạ c h sắc bộ lông nhuộm từng m á n h đỏ sẫm đã bị thương không nhẹ phía trước năm người cũng phát hiện viêm phong khỏe mắt nghiêng mắt nhìn thấy viêm phong trên người phát ra lục nhạt tia sáng dẫn đầu kỵ sĩ truy đuổi mặt trời quay đầu hô bằng hữu chúng ta là thiết huyết thương lang công hội có thể hay không hỗ trợ đánh chết này đầu lang vương viêm phong cảm thấy ngoài ý m u ố n thiết huyết thương lang hai năm trước cũng đã là thế giới trước m ộ ư ơ i công hội võng du phong cách luôn luôn là tổ chức thành đoàn thể hoạt động tuyệt ít tạo đội hình phân tán luyện cấp thấy viêm phong đứng tại nguyên chỗ bất động bên cạnh vu sư đại hôi lang vội nói giết chết lang v ư ơ n g chúng ta cho ngươi thập tiền bạc ngươi xem coi thế nào hảo viêm phong s o n g kiếm ngăn trực tiếp gia nhập chiến đấu ngay cả đâm một trăm linh năm hai trăm linh chín mạnh liệt đà kích một trăm năm mươi bảy viêm phong thầm than một tiếng người tốt phong ngự đến gần tám mươi chút khó trách bọn hắn muốn đánh, đánh lâu dài trừ đại hôi lang cùng một gã chịu trách nhiệm trị liệu mục sư trong đội ngũ còn có một danh thiếp khách cùng một gã thợ săn mặc dù vu sư ma pháp thương tổn có thể không nhìn ngân lang vương vật lý giảm đ à thương bất quá vì ngăn trận cựu hận hắn phải rất xuống thâu suất lúc này ngân lang vương cựu hận ở truy đuổi mặt trời trên người viêm phong cũng giảm đi tranh n ẽ thân hình chuyển tới ngân lang vương bụng chắc song kiếm trực tiếp đâm về kia bụng ngay cả đâm 210, 212, n g a y c ả đ â m 207, 211, ngay cả đâm 206, 209, m á n ã n h liệt đ ặ kích 311, ngay cả đâm hai t r ă trước sau không tới thập dây liên đối với ngân lang vương tạo thành hơn hai thương tổn này liên tiếp đâm đánh thật làm cho viêm phong hảo hảo qua đem nghiện ngân lang vương thừa nhận liên tiếp đau đớn lập tức buông tha cho kỵ sĩ mục tiêu trực tiếp hướng viêm phong nhào đầu về phía trước viêm phong một chắc c ú t tiệm d ư ợ c tránh thoát ngân lang vương công kích s o n g k i ế m lần nữa đánh út về phía bưng xoan đó ngay cả đâm hai trăm linh chín hai trăm m ư ơ i một ngân lang vương đổi viêm phong không tha khổng lồ hình thể tại nguyên chỗ đảo quanh hoàn toàn không thấy kỵ sĩ đám người tồn tại cái gì truy đổi mặt trời đám người tồn tại trương bọn họ ở chỗ này cùng ngân lang vương túc túc hao tổn rồi m hoàn toàn không có ngờ tới viêm phong mới vừa lên tới liền trực tiếp đem ngân làng vương cựu hận dẫn tới hắn công kích được đáy cao bao nhiêu đại hôi lang đã quên mất đối với ngân làng vương bảy phóng ma pháp hoàn toàn bị viêm phong tốc độ cùng xảo diệu động tác kinh hãi mặc dù tránh né lúc thi triển ngay cả đầm cơ hội thiếu rất nhiều nhưng đối mặt đơn thể công kích viêm phong không có chút nào áp lực đây là một tràng hoa lệ biểu diễn tú truy đổi mặt trời mặc dù xứng có lá chắn bảo vệ nhưng khổ nội không có khiêu khích kỹ năng la lớn lo lắng làm gì tiếp tục công kích thêm hảo máu của hắn kinh như vậy đánh tới cuối cùng ngay cả chịu trách nhiệm trị liệu mục sư cũng ra nhập thâu xuất hàng ngũ nga ô ngân lang vương phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ té xuống không d ậ y nổi trên mặt đất đồng thời xuất hiện hai kiện phiếm lục quang trang bị cuối cùng kết thúc tiểu đội trung bộ d á n g anh tuấn thợ săn có chút hưng phấn mà vui mừng k ê u lên lúc này viêm phong lại nghe đến hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp ngân lang vương được kinh nghiệm một trăm mười chút năm mươi chín tám phần trăm hãn cánh mạnh xanh xanh đem ngân lang vương quy trúc quyền từ năm trong tay người đoạt tới đây viêm phong biểu hiện kinh người ngoài truy đổi mặt trời đám người ngoài ý liệu nhất là đại hôi lang hoàn toàn không nghĩ tới cánh lạ như thế kết cục sắc mặt âm tình bất định nhìn về truy đổi mặt trời đội trưởng này truy đổi mặt trời rõ ràng đại hôi lan g làm có chút lúng túng nói bằng hữu ngươi viện thủ giúp chúng ta đại mang dựa theo lúc trước cất định chúng ta hẳn là tiền trả ngươi thập tiền bạc bất quá chúng ta hiện ở trên người cũng không có có nhiều như vậy tiền có thể hay không đợi chúng ta liên lạc những khác đồng bạn nữa bổ toàn cho ngươi cảm tình lúc trước đại hôi lan g là tính toán h a m hại tự mình thập tiền bạc chẳng qua là ngươi trang giết hết ngân lan vương nếu quy trúc quyền ở trong tay bọn họ thập tiền bạc có cho hay không lúc nào cho còn không phải là bọn họ định đoạt viêm phong không phải người ngu nhìn đại hôi lang cử động đã đoán được mấy phần cũng không còn cùng đối phương nhiều tốn nước miếng trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên hai kiện trang bị màu bạc lang vương khải c h â n k h ô i giáp chân ưu tú lực lượng m ộ ư ơ i một phòng ngự hai mươi nhu cầu cấp bậc sáu màu bạc lang vương sợi tơ b ố ý ỉ eo ưu tú trí không năm thể chất năm phòng ngự m ộ ư ơ i bốn nhu cầu cấp bậc sáu viêm phong đem hai kiện trang bị thuộc tính hiện lên hiện tại lập thể bàn trên mặt không chút khách k h í nói khải chân ta mở lớn rồi một kiện khác thuộc về các ngươi đại hôi lang mặt liền biến sắc đại o n n trước ó k hôi n chúng g được, thật ta vất vả k ê tiên n xuống tới, tại sao phải một mình ngươi sẽ phải một trang bị, mà chúng ta nằm người chúng trì tới, tại một một ta một. Thập bạc chúng ta thiết huyết thương mới phải phải bạc sao sẽ mà bị, lang công hội m ộ t tử choáng ũ n g sẽ k ô n g váng đội trưởng bao lâu phát quá lớn như vậy hỏa hơn nữa còn là vì một không liên hệ nhau ngoại nhân hướng tự mình nổi giận nhất định mình ở tinh anh đoàn trung bài danh thứ tám không để ý đến đại hôi lang bất mãn truy đuổi mặt trời đối với viêm phong ấ y này nói chúng ta không cách nào thực hiện lúc trước ước định cái này mà bạc lang vương khôi giáp thuộc về ngươi bất quá chúng ta nhận săn giết ngân lang vương nhiệm vụ này thi thể có thể hay không cho chúng ta xử lý truy đuổi mặt trời trong lòng rõ ràng cái này khải chân chẳng qua là phòng ngự trị giá cao cũng không thích hợp tự mình sao không bán một cái nhân tình viêm phong có thể viêm phong đem một bạc lang vương sợi tơ giao cho truy đuổi mặt trời không nhìn thẳng bên cạnh vẻ mặt tức giận đại hôi lang thấy g a o dịch ai đi tên truy đuổi mặt trời sảng lãng cười nói viêm phong đúng không hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác rồi nói sau nói xong viêm phong xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới hai năm lúc trước viêm đang ở lưới trong trò chơi cùng thiết huyết thương lang hội trưởng phong hỏa sói từng có hai lần chiếu diện đối với nhân phẩm của hắn cùng đoàn đội lãnh đạo có chút bội phục vì vậy viêm phong vừa bắt đầu liền đáp ứng đối phương muốn mời chia hết một nửa chiến lợi phẩm quả thật có chút bá đạo thứ nhất bởi vì khó chịu đối phương lừa gạt thứ hai cái này tinh khiết lực lượng khôi giáp đối với mình có tương đối hấp dẫn may mà đối phương không có cự tuyện miễn cùng t i ế t huyết thương lang phát sinh xung đột đợi viêm phong rời đi đại hôi lang rốt cục không nhịn được nói đội trưởng làm sao lại như vậy để cho hắ truy đổi mặt trời trực tiếp ngắt tự tiện chủ trương cho công hội chế tạo phiền thoái, ta khó bảo toàn ngươi sẽ bị đá trừ ra thiết huyết thương ta thể thắng rồi ra quên quy nếu vậy đổi đừng định, đá đánh được lời nói, ngươi hội hội phiền ngươi chi, ngươi cho là bằng chúng ta 5 người lực công còn chủ cho công chế cho chúng có như lang. Húng bằng lượng hắn là khó bị bảo sao? sẽ dù ngươi kia kim n g ư đầu thử nghĩ xem nhân ra một phút đồng hồ thâu s u ấ t so với chúng ta năm người mười phút đồng hồ thâu s u ấ t tăng lên còn nhiều này chỉ có một giải thích đó chính là h ắ n lực công kích đã cao đến có thể không nhìn ngân lang vương phòng ngự nhìn lại hắn mới vừa rồi tốc độ cùng xảo diệu đi vị ngươi cho là công hội trong có ai có thể làm được thợ săn trở về chỗ cũ mới vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu t h ở d à i nói kia kỹ thuật coi như là vĩnh hằng đế quốc cũng không thấy đắc có sao mọi người nói ba xạo đem đại hôi lang nói xong á khẩu không trả lời được toàn bộ hành trình đều ở chú ý viêm phong động tác mỹ nữ mục sư tiểu vong mật vẫn đắm chìm ở mới vừa rồi rung động tràng diện trung đội trưởng hắn mới vừa rồi căn bản không có học được đạt h ư ơ n g cái gì trong đội trừ trực tiếp chú ý tánh mạng đáng đích á n g đ mục sư những người khác vốn chỉ là cho là mới vừa rồi viêm phong tiêu sái vị chỉ có thể giảm bớt ngân lang vương công kích nhưng không nghĩ tới hẳn là toàn bộ né tránh này hoàn toàn phá vỡ rồi đoàn đội kháng trách cần cường lực trị liệu cứng truy đuổi mặt trời một trận kinh ngạc có chút hối hận cùng một vị đỉnh cao thủ thất chi giao tí h thử nghĩ nếu như đoàn đội trồng có như vậy một cao thâu suất vô trị liệu áp lực cường l ự c tạ những khác thâu suất nghề nghiệp vừa rồi không có cựu hận băn g h o ă n kia chắc chắn phát huy ra dưới tình huống bình thường phần trăm mấy trăm thực lực truy đuổi mặt trời các ngươi trước kia nghe nói qua viêm phong cái tên này sao không có mọi người hồi tưởng ở thần vực c h u n g gặp phải cao thủ nhưng đối với viêm phong cái tên này không có nửa điểm ấn tượng chấm tư một chút truy đuổi mặt trời bất đắc dĩ lất đầu tiểu hóng mật mới vừa rồi kia đoạn chiến đấu ghi chép lại sao tiểu hóng mật gật đầu Thì tần chương trình bao gồm cuối ủng hộ cái thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai trang bị trên màu bạc lang vương khải trân v i ê m phong nữa đánh thần khải lục xem xét thuộc tính tình huống nhân vật v i ê m phong nghề nghiệp kiếm sĩ cấp bậc sáu thể chất ba mươi mốt trang bị thêm bốn lực lượng bảy mươi chín trang bị thêm m ộ ư ơ i năm bén nhạy bốn mươi ba trang bị thêm hai trí khôn một ư ơ i chín tinh thần một ư ơ i bảy thiên phú một trăm chín mươi sáu phòng ngự năm mươi ba ma kháng không bền bỉ một hai mươi chín t á n h mạng ba trăm m ư ơ i lực công kích hai trăm linh một nghề nghiệp kỹ năng mạnh liệt đặc kích thương tổn đề cao năm mươi phần trăm thi triển sau cần năm giây tụ lực thời gian thiên phú kỹ năng ngay cả đâm bình thường công kích x o n g cầm kiếm vũ khí lúc tạo thành thêm vào 20% vũ khí thương tổn nếu như ngay cả đâm lần thứ hai công kích ở cùng một bộ vị thì tạo thành yếu hại công kích thương tổn trang bị chó hoang áo choảng lưng ưu tú phòng ngự ba bén đ ẻ hai nhu cầu cấp bậc ba cự lang t r ê ngực n áo giáp bộ ngực bình thường phòng ngự m ộ mươi sáu nhu cầu cấp bậc năm cự lang khải dày khôi giáp bước chân ưu tú lực lượng bốn thể chất bốn phòng ngự m ộ mươi bốn nhu cầu cấp bậc năm màu bạc lang vương khải chân khôi giáp chân ưu tú lực lượng m ư ơ i một phòng ngự hai mươi nhu cầu cấp bậc sáu hai trăm linh một chút lực công kích một chiêu ngay cả đâm là có thể miễu s á t một con bình thường cho hoang công kích như vậy lực chỉ sợ tìm lần cả răng ngà thắp cũng không thấy ai có thể so sánh với bất quá ba mươi mốt thể chất t u lộ ra vẻ quá mức bình thường không có phân phối tự do điểm thuộc tính đến thể chất trên cho dù một loại năm cấp loạn ra thể chất đều có thể so với hàng cao may mà hiện tại phòng ngự có năm mươi ba chút hơi đền bù thấp thể chất là không chân trực tiếp hướng rừng rậm chỗ sâu đi về phía trước tiêu diệt bốn nhóm cự lan sau rốt cục đi tới chống trải sân cỏ thảo trong đất là một khổng lồ trong rừng hồ đây chính là viêm phong tìm địa phương phong hương thảo liền sinh trường ở hồ、Bờ. có c một kỳ、so、khác khác đường cỏ tới viêm đây răng ngả tháp khắp nơi lộ ra cùng thực tế tương xứng đích tình cảnh cũng khó trách viêm phong đặt mình trong trong đó có dùng thực tế suy nghĩ suy nghĩ vấn đề theo từng bước nhích tới gần phát hiện hồ bờ trên trong nhụy hoa thấm mãn mật ong loại dính t r ọ c dịch phong hương thảo viêm phong trong lòng có chút may mắn xong đang ở viêm phong đưa tay ngắt lấy một sắt na một cái bóng đen ở khoe mắt hiện lên xôn xao vốn là bình tĩnh mặt hồ tạo nên khổng lồ bấm nước một cái giày đặc lam khổng lồ sở t i ê n từ trong hồ chạy như bay tới phần đ u ô i thành cái móc tựa hồ muốn trong nháy mắt đem viêm phong c u ố n vào trong hồ thật là nhanh viêm phong kinh hãi tung người nhảy lùi lại khó khăn làm tránh thoát đột nhiên xuất hiện tập kích cùng lúc đó trong hồ vừa một cái sở tiên chạy như bay tới viêm phong thân trên không t r ú n g căn bản không chỗ nội lực trong lúc nguy cấp mang tương s o n g kiếm chức ở trước ngực nhưng là sợ tiền sức lực vẫn đem thân thể của hắn đánh bay chống đỡ ba mươi sáu đ ụ n g nhau viêm phong mới vừa đứng dậy liền thấy một đầu hai cánh tay bốn chân dáng vóc to thủy quái bỏ lên bờ hồ thủy quái toàn thân mặc lục dáng vóc to cứng rắn chất s ừ n g s ắ c ngoài bao t r ù m cả đầu cùng thân thể hai cái dày đặc lam sợ tiền cũng là từ thủy quái miệng khổng lồ hai bên vươn ra ma dày đặc cự trách nguy hiểm cấp bảy đây là cái gì thủy quái v i ê m phong đang định tìm kiếm ma dày đặc cự trách được điểm lại lần nữa bị tốc độ của nó sợ hết hồn bốn chân giao thế hoạt động ngắn ngủn hai giây liền vọt tới hắn trước góc chân thật là nhanh ở nơi này là bà căn bản là giống như ở trực băng ma dày đặc cự trách như khổng lồ gậy truy một loại chân trước trực tiếp đánh tới hướng v i ê m phong thình t h ị h mọc đầy cỏ dại mặt đất ao hám gần ba mươi cm mượn u ị ảnh bước v i ê m phong chuyển tới ma dày đặc cự trách phía sau s o n g kiếm nhất tể hướng thân thể hắn đâm tới ngay cả đâm bảy mươi tám một trăm năm mươi năm viên phong lại là cả kinh phòng n g gần một trăm ba mươi ngân lang vương phòng n g tám mươi không giá gần một có h trách phòng như t ma giày đặc cử trách phòng cũng cao ngự cao cao chết, chết nhìn ư vậy h thấy dự đoán hiệu quả viêm phong có chút thất vọng lại không tính toán buông tha cho hiện lên ma giày đặc cự trách đuôi quét xong kiếm đâm về trước chân các đốt một tay ngay cả đâm 77, lúc này bên thai vừa vang lên mì nộ gỡ lệ thanh âm người lĩnh nộ kỹ năng mới ghé gân đối với mục tiêu tạo thành da máu hiệu quả tốc độ di động rớt xuống sáu mươi kéo dài một mươi giây da huyết thương hại tổng tương đương với t h ủ cột thương tổn nên kỹ năng cần một mươi giây tụ lực thời gian mỹ nộ gợ lệ thanh âm mặc dù rất ngọt đất ý nhưng mỗi lần cũng ra hiện tại chiến đấu thời khắc mấu chốt đến nỗi viêm phong căn bản không có lắng nghe nàng phía sau nói nội dung cũng là gây gân kỹ năng ra huyết thương hại để cho hắn có chút hưng phấn nay không nhìn phòng ngự hiệu quả vừa lúc dùng để đối phó phòng ngự cao đối thủ có cái này kỹ năng lại phối hợp vô ả n h quyết viêm phong kế tiếp công kích càng thêm thuận buồn xuôi gió ma dày đặc cự trách t á n h mạng trị giá lấy có thể thấy được tốc độ không ngừng cắt giảm mấy phút đồng hồ xuống tới ma liệu liêu năm nghìn nhiều ngay vào lúc này ma dày đặc cự trách lỗ mũi phun ra hai rót hơi nước trong miệm phát ra một, một c uy lực lại là cả rất mạnh. Viêm phong kế i nghiêng n còn hắn chuẩn nhảy tránh băng h thể phát. có có một ma May mà hắn sớm có chuẩn bị, một nhảy nghiêng tránh ra, bị, không có vào sân cỏ chung. Kế tiếp ma giày đặc c ử trách sở tiên cuốn tập chân t r ư ớ c đánh thân thể đụng nhau cùng đôi quét kỹ năng đều xuất hiện phản g phất tam bốn gã cao thủ đồng thời hướng viêm phong tấn công tới đây một loại đánh cho hắn ứng phó không kịp hiểm hiểm tránh thoát sức lực truy đánh ma giày đặc c ử trách hai cái khổng lồ sở tiên đồng thời hướng hắn đối với quét tới viêm phong né không thể né duy có tung người nhảy hướng không trung ma g i y đặc cự trách thật giống như nhìn đúng viêm phong động tác như gậy truy một loại chân chức đột nhiên mở ra thành đại cảng nhanh chóng chặn ngang kẹp lại viêm phong năm mươi sáu cái gì viêm phong còn chưa kịp kịp phản ứng thân thể trên không trung bị quăng vài vòng trong cơ thể thất điên bắt đảo tiếp theo liền tạt tà, tà ngã vang ra ngoài trận đánh tới hướng mặt đất càng té hai trăm không nhìn phòng ngự lần này té rất trực tiếp để cho viêm phong t á n h mạng trị giá thời đáy chỉ sợ lại bị nhẹ nhàng sức phía dưới liền muốn hóa thành linh hồn hồng trần hoàn hồn thạch đi viêm phong rơi xuống sau ngay tại chỗ đánh một cái lăn tránh thoát ma g à y đặc cự trách tiếp theo đập đánh trải qua liên tiếp biến cố lúc này hắn trở nên dị thường tích táo trừ thập dây thi triển một lần gãy gân kỹ năng hắn không có làm tiếp bất kỳ công kích. chuyên chú tránh né hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào ma giày đặc c ử trách các đốt ngón tay động tác bắt đầu dần dần quen thuộc kỳ kỹ có thể phong ra hắn không có lựa chọn nào khác mạo hiểm tiến công cũng không có nhiều phần thắng trời mới biết nước này trách t á n h mạng trị giá cao bao nhiêu từ trước mắt bị thương tình huống đến xem tự mình so sánh với nó đả thương nhiều chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương mười ba di dùng gãy gân kỹ năng cọ sát một hồi viêm phong kinh ngạc phát hiện ma giày đặc c ử trách chân trước sở tiền cùng cái đôi vẫn không có đủ đến thân thể hai bên manh phân biệt không khỏi chân mày giản ra cười to nói khó trách ngươi cần cứng như thế xác chỉ cần cùng vị trí của nó giữ vững thăng bằng hắn liền hoàn toàn dựng ở thế ma giày đặc cự trách tựa hồ cũng biết tự thân được điểm ở viêm phong cố gắng sông vào manh phân biệt đồng thời nó cũng l i ề u mạng chuyển động thân thể cao lớn sợ tiên huy vũ đắc vụ v ũ gió nổi lên xong ma giày đặc cự trách kéo dài được gây gân ảnh hưởng viêm phong nhưng vẫn dùng vô ảnh quyết chu toàn lần này tiêu so sánh viêm phong cuối cùng chiếm vào có lợi vị trí đến p h í a ta viêm phong song kiếm không cố kị chút nào gai đất hướng ma g i y đặc cự trách bụng kiến xác khe hở Liên thứ, 77, 155. liên tiếp h ứ 76, 152. l ê Liên thứ, 76, 155. Liên n Mánh thứ, thứ, liệt t kích, 76, 77, 155. 150. 231. i đả bộc phát ma giày đặc c ử trách đánh mạng trị giá ở ngắn ngủn 30 giây c h u n g đã bị viêm phong chống rỗng lấy một tiếng cực kỳ quái dị rên dị kết thúc t á n h mạng hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp ma giày đặc c ử trách được kinh nghiệm 248 chút cấp bậc tăng lên tới bảy cấp lúc này trên mặt đất xuất hiện hai kiện trang bị cùng một viên xanh lam hạt châu nhìn món đó tản ra m ả n h liệt làm quang khôi giáp phần che tay viêm phong rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn thầm nghĩ lần này gặp nạn thu hoạch không nhỏ nhặt lên khôi giáp phần che tay nhìn xuống thuộc tính ma dày đặc phần che tay khôi giáp tay hoàn mỹ lực lượng sáu thể chất sáu điểm bạo kích bốn phòng ngự m ộ ư ơ i chín nhu cầu cấp bậc ả y cũng không tệ lắm gia tăng điểm bạo kích đây đối với viêm phong mà nói nhưng là c ự c phẩm thuộc tính trang bị trên ma dày đặc phần che tay tiếp theo cầm lấy khắc khác biệt sự vật ma xâm pháp trượng hai tay ưu tú lực công kích hai mươi hai mươi bảy pháp thuật tăng hiệu ba mươi trí khôn mười hai thể chất mười nhu cầu cấp bậc sáu pháp hệ vũ khí vật lý thương tổn vì bình thường vũ khí một nửa ma pháp thủy châu pháp châu sử thi bị ma giày đặc cự trách cắn nuốt cũng là nguyên tố ma pháp tri nguyên hàm chứa cường đại thủy nguyên tố năng lượng chối này pháp trượng hẳn là có thể bán ít tiền hoặc đổi lại một thanh giống như chính là hình thức vũ khí đem pháp trượng thu vào vị diện trong không gian tiếp theo liền bị ma pháp thủy châu thuộc tính kinh hãi dĩ nhiên là sử thi tài liệu không biết có gì chỗ dùng ma pháp thủy châu sẽ ở ma dạy đặc c ử trách trên người cũng khiến cho nó có băng ma pháp kỹ năng nói vậy có đặc biệt cách dùng có lẽ k i a áo trong thợ rèn biết cách dùng cũng nói không chừng nghĩ tới đây viêm phong hướng về phía ma dạy đặc c ử trách thi thể phóng ra rồi thải tập thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được ma dày đặc kiên sát hoàn mỹ ngay vào lúc này viêm phong lần nữa cảm giác được phía sau d ị động mạnh biện thanh â m hẳn có chút bội phục đối phương gan dạ sáng suốt xoay người lại hướng về phía phía trước không khí nói làm sao còn muốn thử xem sao nơi nào giống như ta vậy tiểu giác sắc làm sao dám cho độc thủ lần trước chỉ là hiểu lầm thích nhất trộn người hiện ra thân hình hắn mới vừa tìm hành n í c h tới gần liền bị phát hiện chỉ xa xa nhìn thấy hắn trang bị trên món đó hoàn mỹ phẩm cấp ma dày đặc phần che tay đối với viêm phong như thế nào đánh chết ma dày đặc cự trách cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải hiểu lầm viêm phong cũng cảm giác thú vị đối mặt người yếu có thể tùy ý hành hạ đến chết gặp phải so với mình cường đại người t i ể u biến thành hiểu lầm ngươi là hiểu lầm ta rất mềm yếu sao thích nhất trộm người sửng sốt nhưng ngay sau đó cười nói để c h ế cười lần này ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là tới nói cho ngươi biết chúng ta song đao công hội phó hội trưởng muốn cùng ngươi làm chút ít giao dịch như ngươi như vậy thân thủ nói vậy thu hoạch không ít không biết có hứng thú hay không không có hứng thú ngươi có thể trở về đi rồi vừa mới dứt lời viêm phong thân hình chất động song kiếm không chút khách khí gai đất hướng đối phương yếu hại Liên là liền lần nữa hóa thành một vòng linh người viêm nhất không phong động nữa thành vòng hồn thanh trần tán không có vào sân cỏ chung. thứ, tốc. Thích nhất trộm thậm thấy tác một chí hóa Đây vào cấp có cỏ rõ điểm tờ cờ đạt tới ba chút trở lên đem ngươi từ bình thường trạng thái thay đổi vì chữ đỏ trạng thái tử vong sau khôi phục bình thường trạng thái mỗi hai giờ điểm tờ cờ giảm một ai cũng không hy vọng được theo dõi cùng giám thị viêm phong tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa hắn không cho là có thể cùng đối phương hóa thù thành bạn đã như vậy vì để tránh cho phiền thoái làm cho đối phương từ bên cạnh biến mất chính là mau lẹ nhất phương pháp bốn cấp ngoạn gia tử vong rơi xuống hai mươi tiền đồng nhặt lên thích nhất trộm người rơi xuống túi tiền viêm phong ngồi xếp bằng ở trên cỏ khôi phục sinh mệnh trị giá xác định chung quanh nữa không ai ảnh mới bắt tay vào làm hái phong hương thảo không thể nào có tốc độ như vậy. hắn là quái vật lần nữa rơi xuống hoàn hồn t hai bên thích nhất trộm trong lòng người sợ hãi xa xa nhiều ngược đãi rết buồn bực nao trong biển vẫn hiện lên kia giống như tử thần loại lún đồng tiền cùng lệnh người không thể hiểu t hơi bị d ù n g mình tốc độ cái loại nảy trên lệnh cảm cho dù là cả đời cũng không cách nào quên mất ở trong khoảng thời gian này hắn đem cấp bậc tăng lên tới bốn cấp suy nghĩ đến lần trước dạy dỗ hắn cố ý đem năm chút tự do thuộc tính phân phối đến thể chất trên cũng hạ huyết b u ồ n dùng một năm tới ở công hội đánh s e n lẫn tiền riêng mua tam vật ưu tú phẩm cấp trang bị cùng bốn vật bình thường trang bị nguyên tưởng rằng vượt qua bốn trăm chút tánh mạng trị giá cùng bốn mươi sáu chút phòng ngự không đến n ổ i bị đối phương một c h i ê u m i ệ u sát lại không nghĩ rằng lần này chẳng những là một c h i ê u bị mất mạng còn có gần bốn trăm chút quá lượng tương tổn nhìn xong thần khải lục trên chiến đấu ghi chép thích nhất trộm người cố gắng bình phục tâm tình vô lực mở ra truyền tin đau cùng đại ca ta vừa cho m i ệ u sát hoàn hồn rồi có thể đem công hội tinh anh nồng cốt dây s ắ t người ta đau cùng không cần đoán cũng biết cùng lúc trước một lần là cùng một người ngược lại có chút không giải thích được bằng yêu trộm người xử sự phương thức làm sao sẽ vừa t r e o chọc đến đối phương làm sao đối phương cự tuyệt giao dịch khởi dừng lại là cự tuyệt nhân ra căn bản là không nhìn thích nhất trộm trong lòng người bị đè nén trí cực đè nén tâm tình kích động nói hắn không có giao dịch gì tứ đau cùng đại ca ta xem cứ định như vậy đi ta đau cùng hắn bây giờ đang ở kia thích nhất trộm người chi tiết giao đãi ở cự lang trong rừng rậm mới vừa rồi đánh chết trong rừng hồ ma dày đặc c ử trách nhận được một hoàn mỹ trang bị trước mắt cấp bậc bảy cấp ta đao cùng mấy người bọn hắn người đối với ta đao cùng câu hỏi thích nhất trộn người cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao trong tình hình chung muốn đánh chết một đầu quái vật tinh anh hoặc đầu linh trách không có trị liệu cùng những khác thâu s u ấ t nghề nghiệp căn bản không thể thực hiện được loại này phá vỡ lẽ thường đích tình cảnh để cho hắn hai lần cho rằng là ảo giác sau đó lại bị viêm phong miểu s á t vô tình nát ấy thích nhất trộn người bất đắc gì nói chỉ có một mình hắn đao c ù n đại ca người này chúng ta chọ không nổi c h u y ề n tin trong không có thanh âm thích nhất trộm người có khí phách dự cảm xấu đợi một lúc lâu rốt cục nghe tà đao cổng trầm trầm nói xem ra muốn ta tự mình quá đi một chuyến để làm một chuyện nhỏ cũng làm không được tháng nẩy tiền thưởng cũng đừng nghĩ rồi đao cổng đại ca thích nhất trộm người l ệ rơi đ ầ y mặt đã mất v u ế t buồn không nói còn bị chỉ trích làm việc bất lợi thật là tiền mất tật mang chương mười bốn trao quyền chậm chạp không có sửa đổi xem ra thiên thủy n g u y ệ t đắc chạy trần t r u ồ n một đoạn cuộc sống đại gia hỗ trợ cất、ừ. giấu cảm ơn thu thập mãn suất một bao lớn phong hướng thảo viêm phong hướng dừng dập một phương hướng khác đi về ph hoang vu mỏ cũng không làm thất vọng tên của nó hoang vu mỏ vốn là ô bảy thôn đệ nhất đại sắc lượt mỏ trải qua hơn một mươi năm đại lượng khai thác khả dùng ở luyện điệu tinh mỏ thiết đã không có tất cả xây cất liền bị buông tha cho cuối cùng ngay cả dọc đường rừng rậm cũng bị cự lang bảy chứng cứ nếu lớn mỏ viêm phong lật thạch bảo đất tìm hơn phân nửa mỏ cũng không có phát hiện hồ mắt thạch bóng dáng chẳng lẽ hổ mắt thạch ở nham bích bên trong nếu là như vậy không có mỏ cái q u ố c thật đúng là thái không được mặc dù cùng lúc trước dạy đặc trưng hồ giống nhau tính mịch nhưng viêm phong nhưng không có hoài nghi cái này không có một mặt cỏ địa phương tất chim cũng không có, có cái ó c gì dị thường rẽ vào hai loan đi vào mỏ c h ỗ sâu một chỗ tan hoang quạng mỏ ra hiện tại trước mắt ô m một đường hy vọng viêm phong đi vào q u ạ g mỏ bên trong mờ mờ không ánh sáng viêm phong chậm rãi đi về phía trước bằng vào kinh người nhìn ban đêm năng lực cẩn thận quan sát chung quanh tình huống giá gỗ cũ thành như vậy hơi chút chấn động xuống tịu sổ xuống đi sau đó vừa đối với mình kỳ quái ý nghĩ cảm thấy một người trong a tiệm tiệm s、so、một một bóng tối chú ý tới cự hổ phía sau kim hoàng sắc loáng viêm phong trong lòng dâng lên một cổ hoán niệm hồng đông hồ vương nguy hiểm cấp bậc tám đỗ lỗi thật đúng là không chiếm mất việc nhiệm vụ một người một hổ nhìn nhau một lúc lâu hồng đồng hổ vương nửa h i ế p mắt năm út s ắ p nằm trên mặt đất không một chút công kích t d í tứ cặp k i a hồng đồng tựa như cấp trên một loại nhìn chăm chú vào viêm phong nhất cử nhất động mà trước mắt nhân loại nhỏ bé căn bản dẫn không d ậ y nổi nó bất kỳ hưng ơ phấn ngươi là cảm thấy ta mềm yếu hay là cho là này hai cây một kiếm căn bản thương tổn không được ngươi viêm phong đông đưa n g đ rồi mấy cái trong tay một kiếm đối với hồng đồng hổ vương không nhìn có chút khó chịu là một gã vương giả lãnh địa trong đích bất luận cái gì cũng không cho phép bị xâm phạm nhưng này hổ mắt thạch vô luận như thế nào là không thể c ầ u phú quý trong nguy hiểm viêm phong quyết định mạo hiểm l i ề u một lần tật phong bộ một giây sau liên thứ một trăm ba mươi chín hai trăm tám mươi ba ngao hồng đồng h ổ vương chỗ cổ t ó é lên một đạo hồng quang đau đớn khiến nó phải đứng dậy một đôi hồng đồng dần dần tràn đầy hồng quang tức giận móng nhọn trực tiếp hướng viêm phong bắt xé tới đây tốc độ cực nhanh thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo hát sắc tàn ảnh sẽ qua thật là nhanh viêm phong sớm có chuẩn bị hai chân nhảy nghiêng xào rượu né tránh sắc bén trường trào trường kiếm thuận tay chọn hướng hồng đồng hồ vương bắt đùi gây gân da máu hai mươi b ố hai mươi b ố hai mươi b ố hồng đồng h ổ vương hình thể vô cùng khổng lồ mặc dù được chậm lại hiệu quả nhưng chỉ hơi chuyển động hạ thân thể móng nhọn liền có thể tùy thời đủ đến viêm phong thân thể mà viêm phong dựa vào quỷ ảnh b ư ớ c né tránh công kích của nó tự giống như ban đầu cùng ngân làng vương chiến đấu một loại thân pháp chặt chẽ không có có một đi dừng lại dư âm hồng đồng h ổ vương không nghĩ tới cái này tầm thường đối thủ cánh có nhanh như vậy nhanh tốc độ mấy bận công kích không có kết quả sau rốt cục kèm nén không được c h ậ n mở ra miệng to như chậu máu cắn hướng viêm phong huyết h ầ chịu không nổi sao đây chỉ là nóng ư ờ i mà thôi viêm phong dưới chân vô ảnh quýt nhanh quay ngược trở lại thân nhất thời v ừ a như quỷ mị vô ảnh vô hình lần nữa đem tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước hoàn mỹ kết hợp suy nghĩ độ cao tập trung viêm phong không có chú ý tới mình hiện tại động tác so với cùng viêm láo đầu một lần cuối cùng giao thủ lúc còn muốn mau lẹ bén n ọ n trong l ò n g ngực dần dần đốt đi lên v o n g du nhiệt huyết kích tỉnh ảnh phong là không bại tên cũng không phải là không có nguyên do đó là bởi vì hắn có đối với hoàn mỹ kỹ thuật chấp nhất theo đuổi mắt thấy hồng đồng hồ vương máu tươi lâm ly viêm phong tăng nhanh song kiếm huy động g ố n g đột nhiên tới một tiếng g ố n g to để cho viêm phong thân thể bị vây giảng cò trạc thái uy hiếp lợi chào tê liệt 96. thừa nhận hồng đồng hồ vương ba lần công kích lượng máu huyết cũng bị đánh còn dư lại không tới một năm nếu không phải có 72 chút phòng ngự này uy hiếp với trở thành phải g i ế t chi kỹ ba giây thoáng qua một cái viêm phong thân thể mới vừa khôi phục tự do liền vội vàng lui nhảy đến phạm vi công kích ở ngoài mặc dù sớm có dự phòng nhưng không nghĩ tới này đầu hồng đồng hồ vương có như thế bá đạo kỹ năng ngắn ngủn ba giây đồng hồ thế nhưng để cho thân kinh mấy mươi lần lớn nhỏ đánh g i ế t viêm phong kinh ra một thân mồ hôi lạnh loại này bị trói buộc cho dù đối phương xâm lược cảm giác cho dù là ở trong trò chơi cũng làm hắn khó với chịu được một khi gặp phải nguy cơ viêm phong ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường hồi tưởng mới vừa rồi hồng đồng h ổ vương uy hiếp kỹ năng trong nháy mắt trong lòng tinh tế suy tư chính diện khoảng cách gần công kích dừng lại viêm phong không biết uy hiếp tụ khí thời gian cần bao lâu bảo hiểm khởi kiến thân hình hắn vẫn tránh ra hồng đồng h ổ vương đang phía trước công kích cũng từ chỗ cổ chuyển hướng bụng mai hợp vài phân c h u n g viêm phong thở phào nhẹ nhõm một bên huy kiếm một bên hướng hồng đồng h ổ vương c ư ờ i nói ngươi còn có khắc bản lĩnh xuất chúng sao hệ thống đề kỳ ngươi đánh chết đầu lĩnh cấp hồng đồng hồ vương được kinh nghiệm ba trăm hai mươi chút thất cấp thăng cấp phải cần kinh nghiệm vì 1.080 chút đánh chết nguy hiểm cấp bậc tám đầu lĩnh cấp trách đạt được kinh nghiệm túc túc tăng gần một phần ba hồng đồng h hồ ổ vương tử vong sau trên mặt đất hiện ra hai kiện lửa đỏ sáng bóng trang bị mặt ngoài cũng phiếm nhàn nhạt, nhạt lang quang hai kiện hoàn mỹ phẩm cấp viêm phong nhặt lên nhìn một chút thuộc tính phẫn nộ giả hứng khải k h ô i giáp bộ ngực hoàn mỹ lực lượng một ư ơ i hai thể chất m ộ ư ơ i năm điểm bạo kích bảy phòng ngự bốn mươi bốn nhu cầu cấp bậc tám hồng viêm đầu cân bộ ý ỉ đầu hoàn mỹ trí chín thể chất sáu hỏa hệ pháp thuật tăng hiệu chín phòng ngự hai mươi hai nhu cầu cấp bậ tám vừa là một m việc thêm điểm bạo kích trang bị hơn nữa còn là thuộc tính tỷ lệ cao nhất áo giáp đắc mau chút ít tăng lên tới tám cấp p h ẫ n nộ giả hung khải m ộ ư ơ i năm chút thể chất cùng bốn mươi b ố chút phòng ngự đối với đem tự do điểm thuộc tính toàn phân phối đến trên lực lượng viêm phong mà nói ý nghĩa khổng lồ có chút tiếp mới thu hồi hai kiện trang bị viêm phong quen thuộc thi triền tập thái thuật hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hát hổ ra hoàn mỹ ngươi đạt được hai quả hổ mắt thạch động vật mặc dù không xong rơi kim tiền nhưng trên người tài liệu cũng như đem bán lấy tiền trò chơi tiền kỳ có thật nhiều địa phương cần tốn hao tiền trang bị tết h u ố c trị liệu vật phẩm v v v v viêm phong cũng không muốn nữa giống như như bây giờ. đừng nói trị liệu vật phẩm ngay cả hồi huyết thức ăn cũng không có nhìn chung quanh quặng mỏ một vòng nữa không thấy được những khác đặc biệt sự vật viêm phong từ vị diện không gian lấy ra kia đồng huyết ngọc nhìn lờ mờ sáng bóng ngọc diện b u ồ n b ự c thở ra một hơi hắn thế nhưng đã từ truyền t ố n g trên đá hấp thu truyền t ố n g lực cũng được nhiều thu thập mấy khối da sói thuận tiện tích lũy hạ kinh nghiệm chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười lăm ở cự lang, lang đem cấp bậc tăng lên tới tám cấp cuối cùng đem trên người cự lang che ngược thay cho một thân l ă n nhạt lục nhạt quang thải để cho anh tuấn viêm phong hơn lộ vẻ anh vĩ Chứ năm vật không có sử dụng trang bị cùng một chút đặc không thù vật trang một tài dụng sử bị lúc i diện gian khối khối khối giá tiền khối giá tiền liền tiền tiểu coi ệ u cựu cựu vị vào. trị trị trong không gian còn có 50 khối chó hoang lông cùng 103 khối cựu lang lông.、Chó、hoang lông một khối giá 20 tiền đồng, cựu lang lông một khối giá 60 tiền đồng, toàn bán liền có 71 ngân 80 tiền đồng,、Điều、tình huống trước mắt cũng coi như không nhỏ trước mắt thu ra ra ra chó Chó ra có có l này chó hoang trong rừng tập kết rất nhiều tiểu đội nơi có thể thấy được săn g i ế t chó hoang thân ảnh thỉnh thoảng có tiểu đội bởi vì tập hỏa đến cùng chỉ chó hoang mà phát sinh tranh cãi vốn là bình tĩnh tùng lâm đẩy dây đã đấu thanh âm tiếng gọi ẩm bị cùng tiếng ồn ào xong viêm phong xuất hiện nhất thời hấp dẫn tính r a đạo mực q u a n g một chút tiểu đội cũng n ừ n g lại đại gia mau nhìn tên kia chiến sĩ một ga thanh niên thợ săn chỉ vào viêm phong chỗ ở phương hướng đối với đồng bạn nói bên cạnh vu sư nhìn một hồi hai mắt bị lây mấy phần mộng ảo sát thái sợ hai than nói thật cường hãn trang bị không biết là người công hội đế quốc thần dực thiết huyết thương lang hôn đ ộ n bị thương nặng hay là nữ vũ thần thanh niên thợ săn ngu si điểu không có nhìn trên người hắn không có xuyên có dùng sao hơn nữa nữ vũ thần công hội tất cả đều là phái nữ ngoại g a thật hoài nghi đầu người bên trong giả có phải hay không có dạy không có xuyên có dùng cũng không có nghĩa là không có c ô n g hội nhưng giống như vĩnh hằng đế quốc thần dực thiết huyết thương lang hỗn độn bị thương nặng cùng nữ vũ thần những thứ này quốc nội trước mười cấp một c g hội cũng xưng có riêng của mình có dùng đăng ký tiêu chí riêng là tư phí t i ể u cần một trăm vạn hơn nữa yêu cầu c ô n g hội có đủ thực lực cùng tiềm lực phát triển toàn thế giới kinh quyền uy phía chính phủ nhận khả cấp một c g hội tổng cộng một trăm chín mươi ba mà khu trung quốc chỉ có mười chín vì vậy rất nhiều ngoạn gia cũng lấy có dấu hiệu tiêu chí có dùng vẻ vang mà những người này thường thường đi đến chỗ nào đều trở thành tiêu điểm của mọi người hào anh tuấn nếu có thể cùng hắn cùng nhau tổ đội thăng cấp h ẳ n là hảo một khác tiểu đội thiếu nữ cung tiến thủ si ngốc dù gì nói cùng đi mỹ nữ nguyên tố sư kê vào lộ thai nói nếu là hai người song tu có phải hay không càng thêm hảo phải thiếu nữ cung tiến thủ mới vừa hội ý hai tay lập tức đưa về phía đồng bạn dưới nách gái ngứa gọi ngươi dê c ớ ta ta cũng không tin người không muốn không chút nào để ý mọi người kinh ngạc vẻ mặt viêm p h o n g ánh mắt rơi lúc trước ở giáng sinh thạch gặp m ộ t sư thiếu nữ trên người lúc này nàng đang công kích một con hy hữu chó hoang thiếu nữ động tác rõ ràng không bằng hy hữu chó hoang bén nhạy mới vừa để một tinh thần cháy liền muốn thừa nhận một lần công kích thông a m i qua hoàn thành thôn nhiệm vụ đạt được nhiều như vậy bình thường phẩm cấp trang bị đối với một gã mục sư nghề nghiệp mà nói tiết độ khó là rõ ràng thiếu nữ bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược nhưng có kiên cường nghị lực có trang bị phòng ngự giảm bớt thương tổn thiếu nữ chính xác khống chế trị liệu tiếp xúc thời gian thi triển ngay cả như thế đồng thời sử dụng hai pháp luật dựa hết vào tự thân ma pháp trở lại còn là phi thường miễn tưỡng v i ê m phong lại biết kết quả cuối cùng sẽ làm nàng ngoài ý mớn cuộc nội s a u đích hy hữu chó hoang không chỉ mà còn công kích gấp b ộ i còn có thể t r i ệ u hoắn những khác chó hoang quan sát một lúc lâu v i ê m phong trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nàng thoạt nhìn làm sao có chút nhìn q u a n mắt hồi tưởng gần đây nhìn thấy trước mặt lỗ trong đầu linh quang t r ậ t lõe cùng thất trần kiệt thanh tú bộ dáng cũng cùng nàng có mấy phần giống nhau nghĩ tới đây v i ê m phong tỉnh lên vào trò chơi trước cùng trần kiệt ước định mở ra truyền tin trần kiệt hệ thống đề kỳ không có tìm được trò chơi i đ tên trần kiệt thì một lần nữa xác nhận tính lò gấp sau lại nói ở nơi này chốc lắt trong thời gian v i ê m phong chú ý tới thiếu nữ phía sau nhiều hơn một tên chiến sĩ cùng một gã thích khách tự động của bọn họ hiển nhiên không có hào ý ở v o n g du ở bên trong giết người đoạt trang bị nữa lơ lỏng bình thường bất quá lấy thích khách nhất dễ dàng thấy không có ngoài ý muốn lời mà nói thiếu nữ cố gắng thành quả sẽ trở thành hai gã ngoạn da vật trong túi bất quá v i ê m phong cũng không thờ ơ chiến sĩ cùng thích khách vừa động tay thiếu nữ nhất thời giật mình không nhỏ cô q u y ế t trung liên tiếp thi triển hai trị liệu tiếp xúc vốn là còn sót lại không nhiều đ ắ m ma pháp cơ hồ hao hết sạch đối mặt hy hữu chó hoang cùng hai gã ngoạn da vây công thiếu nữ trong lòng cảm thấy vô lực hai tay cũng tuyệt vọng dừng lại động tác. Viêm phong thân hình Liên thứ, 580. 577. hán thứ, một ụ c chiến sĩ hay là thích khách, mà là kia chỉ sắp cùng chó tiêu phải kia hi hưu không hay hoang. sắp bảo là là là mà sĩ m chiêu liên t h ứ sau khi hi hiu chó hoang ngay cả hừ một tiếng cũng không có liền ngã xuống đất không d ậ y nổi trên mặt đất hiện ra một ưu tú phẩm chất s ợ i tơ tốc độ thật nhanh đó là nhanh chóng chạy mọi người một trận kinh táo thấy con mồi đã bị tiêu diệt chiến sĩ cùng thích khách lần lượt n g ư n g công kích tướng mạo có chút h è n bọn thích khách nhìn chằm chằm viêm phòng nói ngươi người công hội thế nhưng đoạt chúng ta song đao công hội con mồi song đao công hội v i ê m phong nhớ tới bị tự mình hai lần dây s ắ t tên kia thích khách hỏi ngược lại thích nhất trộm người cùng ngươi nhóm là cùng một công hội ha ha trộm người khác ca là chúng ta công hội tinh anh đoàn chủ lực làm sao ngươi đã lĩnh giáo sự lợi hại của hắn hèn bọn thích khách cho là hy hữu chó hoang t á n h mạng trị giá cùng bình thường chó hoang tương đối chỉ còn một chút máu ra bị v i ê m phong một chiêu m i ệ u sát nhưng cũng không hiểu biết công kích của hắn lực ngược lại bởi vì đối phương nhắc tới công hội chủ lực thành viên tên mà đắc ý v i ê m phong cá mẹ một lứa Không đối bên cạnh chiến k thành thành phương n ứng, phong viêm phải tay t tiếp xúc đoạt giết hy hữu chó hoang vừa giúp nàng đánh chết đánh lén người nhưng tóm lại làm cho mình tránh khỏi tử vong trừng phạt Cậu viêm lúc trước phong sở dĩ có thể một chiêu miệu sát đối phương nguyên nhân có tam một là kiếm sĩ nghề nghiệp có bén nhạy công kích gia thành hơn nữa viêm phong đem tất cả điểm thuộc tính phân phối đến trên lực lượng hai là mới bắt đầu thời kỳ ngoạn gia trang bị không đồng đều toàn Thể chương ấ thấp, cấp t cùng bậc phòng ngự phổ biến khá thấp. Ba là viêm phong phổ p khá h ba viêm với đối là so cao 4, 5 cái cấp bậc, mười ơ n g sáu đồng cảm ơn thiếu nữ gương mặt nổi lên một vòng đỏ h n g thanh â m như c ú n g ọ n lơ đáng cùng thiếu nữ ánh mắt linh động chạm nhau viêm phong quay đầu đi chỗ khác nhàn nhạt nói không k h á c h khí gặp nhìn cũng không nhìn trên mặt đất rơi xuống sợi tơ một cái liền xoay người rời đi thiếu nữ trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một cổ không khỏi rút khí têu lên chờ một chút viêm phong nghi ngờ quay đầu lại hỏi còn có việc sao này tiêu mang quy chút quyền lạ của ngươi thiếu nữ ngồi s ổ n người xuống trong nháy mắt vài tóc đen r ũ xuống v ò n g e o hơn lộ vẻ ôn nhu t h o n thả viêm phong nhưng nó thuộc về ngươi ngắn gọn mà vô cùng nguyên tắc lời của t ù y ý đạo mạc gương mặt tuấn tú thật mỏng đôi môi cùng với cặp kia thâm thúy trung lộ ra vô hạn cô độc đen đồng để cho thiếu nữ nội tâm thật sâu xúc động n g ư ơ i một người sao thiếu nữ ngượng ngùng đem tầm mắt chuyển qua đối phương dưới chân một lúc lâu không có được trở lại hơi thở có chút dồn dập nói có thể hay không có thể hay không giữ liên lạc ta ta tên là trần thi giao thật đúng là họ trần xác định trong lòng phỏng đoán viêm phong trả lời viêm phong Chúng ta có tái kiến, có kiến, ta tái viêm ệ c l i n lạc ta. t r ầ phong h vừa rời đi chó hoang tùng lâm liền có đội viên tìm trần thi giao đến gần mỹ nữ muốn không cùng lúc làm nhiệm vụ thăng cấp tới đến gần mọi người hướng về phía viêm phong chỗ ngồi này núi lớn mà đến cũng là trần thi giao thiên chân vô tả đối mặt chúng tiểu đội mỗi người vốn là nhiều lần gặp tuyệt buồn bực tâm tình hễ quét là sạch, nhưng nghĩ là là hễ sạch, tuyệt quét gặp cự bực tâm đây cũng là nguy hiểm cấp bậc năm nhiệm vụ vì thu thập cuối cùng mấy khối tinh mục tiểu đội chúng ta đều chết hết vài trở về này nhờ ý hộ cũng quá h ă m hạ i người này đến tiếp sau nhiệm vụ còn làm sao có lẽ cuối cùng nhiệm vụ có đặc biệt phần thưởng làm đầu của ngươi người khác cũng hoàn thành năm lần rồi còn giống nhau là màu lam tạng đá ngươi nghĩ lãng phí thời gian ta nhưng không cùng ngươi viêm phong trong lòng vi cảm giác kỳ quái vừa mới bắt đầu cũng không có những nhiệm vụ này chẳng lẽ là ta tiếp nhận nhiệm vụ sau mới mở ra sự thật thật l à như viêm phong sở nghĩ như vậy nhận rồi duy nhất nội dung nhiệm vụ sau hệ liệt nhiệm vụ l i ê n tiếp theo mở ra lúc này phế thạch trang mọi người thất trùy bắt thiệt nghị luận rối rít nhưng không biết người khởi xướng đã đem nội dung nhiệm vụ hoàn thành thậm chí không có chú ý tới viêm phong trên người trang bị phát ra quan g hoa thấy rất nhiều ngoạn da trong tay cũng cầm lấy trong s u ố t màu làm tàn g đá viêm phong hỏi đỗ lỗ ít tiên sinh những thứ kia màu làm tinh thạch có thể sử dụng tới làm cái gì đỗ lỗ ít n g ầ g đầu nhìn hướng viêm phong nói ngươi là nói lam tinh đó là dùng để điêu khắc ma ấn tài liệu mới một hồi không gặp ngươi trở nên mạnh mẽ rồi không ít ngươi đã thu thập hảo tài liệu viêm phong gật đầu đem vị diện không gian phong hương thảo hổ mắt thạch cùng bóng loáng da lông lấy đi ra ngoài đây là ngươi yêu cầu tài liệu đỗ lỗ ít kinh ngạt nói trẻ tuổi dũng sĩ lang rừng rậm ở tệ thuốc o n g v mỏ luyện thành lúc trước ta còn muốn mời rút một việc trên thực tế là một ma năng tượng người còn kém giống nhau chủ yếu nhất tài liệu đó chính là ma năng tượng người năng lượng tri nguyên ma phát thạch chúng ta những thứ này bình thường thôn là không thể nào có ma phát thạch nhưng theo ta được biết ư u ám trên núi tự mình nhà gô ở một g ã đến từ giốt đế đâu nguyên t ố sư hắn có một viên năng lượng cường đại ma phát thạch ngươi có thể hay không giúp ta đem viên này mà phát thạch mang tới là ngươi để cho ta đi trộm v i ê n phong còn không có ngốc đến ngay cả này một ít chuyện cũng đoán không ra đỗ lỗi có chút ý không tốt cười nói đúng vậy ta biết trộm đạo đối với một gã dũng sĩ mà nói cũng ám vội nhưng này nguyên tố thầy trò tính quái gợ không thích sinh ra n í c h tới gần trước kia trên u ám núi mọi người đụng phải công kích của hắn không có viên này ma phát thạch hắn liền thiếu cường đại cậy vào Cho này ê n l t r dù sao cũng là nội dung nhiệm vụ tự tuyệt lời mà nói không chừng tiêu ẩn tức tế thuốc liền rơi vào khoảng không đến lúc đó muốn đối mặt cũng không phải là một gã nguyên tố sư mà là sổ trích thậm chí mấy chục chỉ độc giác long đại tích dịch vây công nguyên tố sư luôn luôn quý trọng ma phát thạch ta nghĩ tên kia nguyên tố sư chắc chắn đem dấu ở chỗ an toàn nhất ngươi đã trả lời rồi thỉnh cầu của ta ta cũng vậy có tấn khả năng tối đa ủng hộ ngươi chỗ này của ta có một chuyện ma kháng áo choàng hẳn là đối với ngươi có điều trợ giúp vừa nói đổ l ộ ít lấy ra một xanh thảm áo choàng cả kiện áo choàng tản ra nhàn nhạt lang quang ngự ma áo choàng lưng hoàn mỹ ma kháng sáu mươi ma kháng sáu mươi còn không có đợi cấp hạn chế phi phong thuộc tính tỷ lệ ít nhất sáu mươi chút ma kháng làm đơn hệ thuộc tính coi là, là rất cao trị số rồi nhưng viêm phong nhưng một chút cao hứng cũng không có tên kia nguyên tố sư ma pháp thương tổn có thể cũng cao đắc ly phổ bằng không cũng sẽ không đặc biệt chế luyện một cao ma kháng áo t r o à n g đỗ lỗ ít mười mấy năm qua ta dốc lòng nghiên cứu ma ấn học hơn nữa nắm giữ không ít ma ấn phương pháp cái này áo t r o à n g ở b ỏ ẻo mất tích không lâu liền đã làm xong nguyên vốn định thu thập hào tài liệu khác sau liền mạo hiểm đi ưu á m núi kết quả đến nay cũng chưa dùng tới c i ý ân tiên sinh là một g ã xuất sắc thuật sư luyện kim hà nam hiểu luyện chế rất nhiều chủng tế thuốc ta bắt đầu từ chỗ của hắn học biết chế tác gần tức tế thuốc Ta từng thấy hắn chế biến quá một loại thôi chương ế b mười bảy thiên thủy nguyệt sẽ không ở trong tiểu thuyết ở lâu nói nhảm thỉnh thích quyển sách bằng hữu bỏ phiếu cất giấu cảm ơn lúc này thác nhĩ thôn phi thường náo nhiệt khắp nơi đều có thể thấy được đến vì nhiệm vụ buôn tổng o ạ n gia cũng có thật nhiều cuộc sống nghề nghiệp đoạn gia trào hàng vật phẩm mà hơn nữa là tiếng giao hàng trang bị quán ven đường ba cấp ưu tú phẩm cấp khải chân cao phòng cao thể chất t ạ chuyên dụng chỉ bán mười lăm ngân h ư ơ n g lạc t h ị t nướng mỗi giây trở lại hai mươi chút tánh mạng trị giá đơn giá năm đồng nhiều mua nhiều đưa các loại bình thường tết thuốc phòng ngự tết thuốc c ù n g nộ tết thuốc tinh thần tết h u ố c có cần bằng hữu sang đây xem nhìn một đường đi qua chứng kiến vật phẩm trên căn bản chỉ thỏa mãn cấp bậc thấp nhu cầu phần lớn trang bị cũng là hai ba cấp bậc thỉnh thoảng xuất hiện một hai kiện bốn cấp trở lên trang bị lập tức liền vây lên một vòng n g ọ n ra không có phát hiện đặc biệt gì sự vật viêm phong trực tiếp hướng tiệm thợ rèn phương hướng đi tới nhưng đụng với ở cự lang rừng rậm gặp thiết huyết thương lang mọi người chúng ta lại gặp mặt lần trước nhiệm vụ nhờ có người ra tay giúp đỡ đội trưởng truy đổi mặt trời vẻ mặt nhiệt tình chú ý tới viêm phong một thân lam lục quang m à u trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ tiểu đội phía sau hôi thái lang nhỏ giọng thầm nói không phải là vận khí tốt mà thôi không chừng hay là đoạt người khác trang bị viêm phong thính lực bực nào nhạy cảm. cho dù là hai mươi em ở ngoài rất nhỏ tiếng bước chân cũng có thể phát hiện há lại sẽ nghe không được này nhỏ bé yêu ớt thanh âm bất quá hắn đối với loại này người nói không giữ lời không có cảm tình gì cũng lười để ý tới bên cạnh tiểu hong mật tâm tư n h ắ n nhụi nhận thấy được viêm phong vẻ mặt biến hóa rất nhỏ đầu ngón tay len lén đút hạ hôi thái lang bồi eo lộ ra nụ cười ngọt nào g truy đổi ở dương không nói gặp ngươi kia khối ngân lang vương d a lông là chúng ta trong hội chế g i a nghề nghiệp nhiệm vụ vật phẩm chúng ta lần này trở về cũng là vì thu thập chế ra tài liệu không biết trên người của ngươi có hay không còn có g a lông viêm phong có một chút truy đổi mặt trời chúng ta lấy gấp đôi giá thu mua mua lông của ngươi ra ngươi xem coi thế nào viêm phong b u ồ n liền định đem ra lông bán đi đổi lấy thôi miên tết h u ố c nếu đối phương nguyện ý lấy gấp đôi giá tiền mua hắn không có lý do gì cự tuyệt không thành vấn đề mở ra giao dịch hệ thống viêm phong đem năm mươi khối chó hoang r a lông cùng một trăm linh ba khối cự lang r a lông toàn số lấy ra thấy trồng chất thành một tiểu gò núi r a lông thiết huyết thương lan g mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc truy đổi mặt trời hai hàng lông mày đĩu lại suy nghĩ một lát sau nói trên người chúng ta tiền không đủ phiền t h i ngươi chở một chút ta liên lạc hạ phụ cận đồng bạn viêm phong gật đầu lấy ra kia khối h Hỏi, này khối hổ có muốn không? hoàn i này muốn khối hổ không? da có mỹ phẩm cấp da lông Thiết huyết thương là a hai n người miệng, trong nháy mắt thất thần. g mọi mắt mắt há thất h to o có n mỹ phẩm chế ấ p da lông là c luyện hoàn mỹ trang bị chủ yếu tài liệu trò chơi lúc đầu đừng nói hoàn mỹ trang bị ngay cả ưu tú trang bị cũng không dễ dàng cách nhìn mà cuộc sống nghề nghiệp vừa mới bắt đầu một loại chỉ có thể chế luyện bình thường phẩm cấp vật phẩm như thiết huyết thương lang cường đại như vậy công hội bọn họ chế ra nghề nghiệp cũng chỉ học tập ưu tú phẩm cấp chế ra phương pháp truy đổi mặt trời xấu hổ ta hỏi thăm mở ra truyền tin truy đổi mặt trời giọng nói rõ ràng có chút nghiêm túc hội trường chúng ta tìm được đầy đủ d a lông bất quá trên người chúng ta tiền không đủ để tiền trả tất cả d a lông giá tiền phong hòa sói còn kém bao nhiêu truy đổi mặt trời cái này khó mà nói giao dịch vật phẩm trong có một khối hoàn g mỹ phẩm cấp hát hổ ra chúng ta còn không có mặt cả cung cấp tài liệu bằng hữu ta lúc trước cho đề cập tới phong hòa sói thắc nhĩ thôn đúng không ta lập tức tới ngay đang nhìn tiểu học toàn cấp h o n g mật ghi chép thị tần sau phong hòa sói liền muốn cùng viêm phong gặp mặt một lần lợi hại như thế chiến sĩ ở thân vực trong không nên không có tiếng tăm gì cũng không ở thế giới thập đại đỉnh ngoãn ra bài danh bên trong viêm phong rốt cuộc là người như thế nào vật mấy phút đồng hồ sau khi một gã đang mặc hoa lệ khôi giáp kỵ sĩ đi tới viêm phong hai năm trước cùng phong hỏa sói từng có mấy lần chiếu diện một cái tự nhận ra đối phương người mạnh khỏe ta là thiết huyết thương lang hội trưởng phong hỏa sói hướng viêm phong đưa tay phải ra viêm phong viêm phong đưa tay cùng đối phương đem nắm cũng không có bởi vì phong hỏa sói xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc phong hỏa sói trí nhớ luôn luôn rất tốt khoảng cách gần nhìn kỹ loáng thoáng cảm thấy viêm phong bộ dáng có chút quen thuộc hỏi chúng ta trước kia là không phải là đã gặp mặt hai năm nhiều thời giờ viêm phong tướng mạo biến hóa cũng không lớn nhưng tính tình nhưng bình tĩnh đạm mạc rất nhiều thêm chi để tóc dài không còn là ban đầu đẹp trai tóc ngắn vì vậy cả người thoạt nhìn cùng đi qua khác biệt rất lớn viêm phong đi qua chơi của một trận vong du không muốn chính diện trả lời bằng phong hỏa sói ở vong du dưới đích nhân khí một loại ngoạn da không thể nào không nhận ra hắn nhưng hết lần này tới lần khác trong ấn tượng vừa rồi không có cùng viêm phong thực lực như vậy xứng đôi chiến sĩ ngoạn da vì vậy trong lòng đối với viêm phong càng thêm tò mò nhìn giao dịch vật phẩm phong hỏa sói vẻ mặt cũng có chút giật mình sau đó mặt mũi sảng lãng cười nói b a gồm này khối hắc hổ da ba kim tệ như thế nào năm mươi khối chó hoang gia lông cùng một trăm linh ba khối cự lang gia lông lấy gấp đôi giá tiền tổng cộng một kim bốn mươi ba x sáu mươi tiền đồng nói cách khác đối phương lấy một kim năm mươi sáu x sáu mươi tiền đồng mua hát hổ ra một cấp mười hoàn mỹ trang bị ước trừng trị giá hai kim tệ lấy vượt qua ba phần tư giá tiền mua một phần hoàn mỹ trang bị chủ tài liệu coi là là đại t h ủ bút Cho chơi mở ra không tới sáu giờ ba kim tệ cho dù là thiết huyết thương làng công hội cũng là không nhỏ số lượng hồi thái lan không cách nào, không cách nào sử dụng tài liệu tiến lên nói lên dị nghị đại ca công hội tiền kỳ không dễ tích lũy tiền chúng ta hẳn là mua càng hữu dụng nơi tài liệu mặc dù hôi thái lan trong lòng đối với viêm phong rất bất mãn nhưng lời này cũng là thật tình lúc này đâm đầu đi tới một nhóm người ngựa cầm đầu lưng beo một thanh đại kiếm chiến sĩ nói ngươi chính là viêm phong viêm phong ánh mắt quét qua rất nhanh phát hiện lúc trước bị tự mình dây sát ba người thô sơ giản lược đánh giá dẫn đầu chiến sĩ lại thấy đối phương ánh mắt bình tĩnh tựa hồ không phải là tới tìm thủ thấy viêm phong không t a đao cùng nói thẳng ta là song đao công hội phó hộ i trưởng lúc trước bảy trong hội minh đệ đi tìm quá ngươi ngươi ba lần đánh chết song đao công hội thành viên lúc ban đầu quả thật sai ở phe ta nhưng ở chó hoang tùng lâm ngươi chỉ bằng công hội tên liền đánh giết chúng ta hai gã huynh đệ ngươi có thể hay không cho thuyết pháp nghe đối phương một phen tựa hồ cũng không rõ ràng l ắ m trong đó chi tiết bất quá hai người k i a ngoạn r a quả thật không có trêu c h ọ c tự mình viêm phong chỉ có bởi vì vì một cái ý niệm trong đầu liền đưa bọn họ đánh chết viêm phong tại sao không hỏi rõ ràng rồi hãy tới tìm ta ta đau cùng sửng sốt không nghĩ tới đối phương như thế chấn định phong hỏa sói quan sát rất nhỏ trực giác phán đoán bề ngoài trầm ổn lãnh đạo viêm phong không là một thích chiêu gây truyền người hắn tính tình hào sảng có lòng cùng viêm phong kết giao mở miệng giải vây nói ta nghĩ trong lúc này có thể có cái gì hiểu lầm không bằng đại gia nói hiểu ta đao cùng tự nhiên nhận được thiết huyết thương lang hộ i trưởng có chút kinh ngạc đối phương thế nhưng cùng phong hòa s ó i biết mấy ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên trong lòng nhiều vài phần do dự ngay cả đối phương có khuyết điểm hắn cũng muốn suy nghĩ thực lực bản thân làm không tốt diễn biến thành song đao công hội cùng thiết huyết thương lang ở giữa tranh cãi lấy thiết huyết thương lang ở vong du giới danh dự cuộc sống về sau song đao công hội nhưng là không còn quá ngon đ ể ăn ta đao cùng bùn không phải là cái gì chính trực người ngay từ lúc thích nhất trộn người dao đai chuyện sau liền đem viêm phong khóa làm mục tiêu dĩ nhiên hắn còn không có ngốc đến không có giải viêm phong thực lực liền hướng đối phương hạ thủ sau lại chuyện đã xảy ra liền để cho hắn buông tha cho thì ra là tính toán có thể trở thành cấp hai công hội phó hội trưởng tự nhiên có hắn chỗ hơn người công sẽ xảy ra chuyện bất kể nhất định mất lòng người thủ hạ mình cái gì phẩm hành hắn trong lòng hiểu rõ cũng không còn quá nhiều hỏi thăm chi tiết để lưu lại quay về không gian việc đã đến nước này tà đao c h o n g không thể làm gì khác hơn là mở làm ra một bộ bị chẳng hay biết gì vẻ mặt quay đầu lại hướng song đao phong cùng màu đen huyết tế hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra song đao phong liếp màu đen huyết tế một cái ở tà đao cùng bên thai nhẹ nói rồi mấy câu chỉ thấy tà đao cùng hai hàng lông mày khóa chặt vẻ mặt nghiêm túc mắng ta không hy vọng nữa nghe t h ế loại chuyện bị phó hội trưởng trước mặt mọi người t r á c h mắng song đao phong cùng màu đen huế y tế t ngượng ngùng lui qua một bên trong lòng đối với viêm phong càng t h ê m giận đợi song đao công hội mọi người rời đi viêm phong cuối cùng hoàn thành giao dịch truy đổi mặt trời thu hồi tất cả d a lông hỏi tiếp người có hay không cần phải xử lý trang bị là như vậy chúng ta tính toán tăng lên đoàn đội toàn thân thực lực nghĩ mở rộng trụ cột trang bị thay cho chó hoang áo t r ò n sau viêm phong vị diện trong không gian còn có sáu vật trang bị có thể lấy ra tay cũng chỉ có ưu tú phẩm cấp ma xâm pháp trượng cùng hoàn mỹ phẩm cấp hồng viêm đầu cân hắn định dùng để đổi lấy khác trang bị viêm phong trang bị cũng có hai kiện bất quá ta có khác cách dùng phong hỏa sói cởi nói không sao sau này còn có rất nhiều cơ hội hợp tác dĩ nhiên thiết huyết thương lan g tùy thời hoan nghê người n gia nhập phong hỏa sói nguyên vốn định trịnh trọng mời tiêu viêm ngọn núi gia nhập công hội nhưng chuyển n i ệ m nghĩ đến như thế kỹ thuật siêu phàm chính là nhân vật nhất định là chư đại công hội đầu tiên rất đúng giống nếu đến nay không có cơ hội nói rõ đối phương rất có thể là một thói quen độc lai độc vắng người hệ thống đề kỳ ngoạn da phong hỏa sói muốn ngươi tăng thêm vào sổ truyền tin có đồng ý hay không viêm phong đồng ý c i ý ân là một tuổi già sức yếu bác học người bởi vì quanh năm vùi đầu cho luyện kim thuật nghiên cứu hắn bể ngoại t h u ậ t nhìn có chút lôi thôi luyện kim thất ánh sáng yếu đ ớt mấy tờ bàn vung trên trưng bày các loại trái thuốc cùng tài liệu c i ý ân tiên sinh ngươi nơi này là có phải có thôi miên t ệ t h u ố c có ý ân tùy ý từ sách thai trên c ậ lấy ra một lọ màu đỏ chất lỏng tết h u ố c mà không thay đổi nói bốn kim tệ bốn kim tệ đầy đủ viêm phong mua một hoàn mỹ trang bị quả thực công phu sư tử ngoạm mấu chốt là viêm phong hiện tại chỉ có ba kim hai mươi tiền đồng vượt qua dự tính giá tiền để cho hắn phải do dự đứng lên hay là trước xem một chút kia nguyên tố sư lãm tiếp tính toàn sao đang chuẩn bị buông tha cho lại nghe có ý ân hỏi ngươi không giống người trong thôn từ đâu biết được chỗ này của ta có thôi miên tết h u ố c viêm phong là đ ố l ộ ít tiên sinh nói cho ta biết có ý ân nếu là đ ố l ộ ít tiểu tử kia giới thiệu ta liền cho ngươi đánh năm mươi phần trăm sao hai kim tệ ở thừa nhận trong phạm vi viêm phong còn có thể tiếp nhận lấy ra hai mai kim tệ thẩm than đen thương nhân t dĩ nhiên nếu như ngươi muốn mua thanh tính tễ thuốc lợi mà nói ta vẫn có thể cho người đánh năm mươi tốt nhất r chỉ lấy hai kim tệ gian thương v i ê m phong có khí phách một chiêu liên thứ miểu s á t này lòng dạ hiểm độc lão đầu xúc động nhìn lúc trước hắn tiểu tâm rực rực đem tiền tỏa ở sát luyện t r o n g dương v i ê m phong trong lòng biết này thôi miên t ế thuốc khó hơn nữa lui về cố nén l ử a giận trong lòng lạnh lùng nói ta một hồi lại đến đi ra có ý ân chỗ ở v i ê m phong nín một bụng khí ở đá phiến trên đường đi dạo một vòng đem bốn vật bình thường trang bị bán đi đạt được hai mươi năm tiền bạc còn kém bảy mươi năm tiền bạc vị diện trong không gian chỉ còn lại có ma sâm pháp trượng hồng viêm đầu cân ma g à y đặc kiên sát hoàn mỹ cùng ma pháp thủy châu sử thi suy nghĩ một lúc lâu viên phong quyết định liên lạc phong hòa sói phong hỏa sói có chút kinh ngạc viêm phong cánh chủ động tìm tự mình hỏi có chuyện gì không viêm phong đem ma dạy đặc kiên s ắ c tin tức phát tới phong hỏa sói là phòng ngự kỵ sĩ hoàn mỹ phòng lá chắn tài liệu hắn không thể nào không có hứng thú xem ma dày đặc kiên s ắ c thuộc tính phong hỏa sói thầm nghĩ người này quả nhiên còn có thứ tốt nếu để cho hắn thấy sử thi cấp ma pháp thủy châu đoàn chừng con ngươi cũng muốn dụng đi ra phong hỏa sói bán thế nào suy nghĩ đến công hội tiền thiếu hụt phong hỏa sói không thể nào giống như lúc trước như vậy xuất thủ h à n phóng hơn nữa này tài liệu làm thành hoàn mỹ phòng lá chắn tùy tự mình trang bị sử dụng hắn không muốn nữa điều phối sử dụng công hội tài chính từ chọn ba lô tự nhiên không thể so với cả công hội tiền nhiều nơi đây hắn trước hỏi tham giá tiền viêm phong bảy mươi lăm ngân viêm phong trào giá để cho phong hỏa sói thở phào nhẹ nhõm trong lòng hắn rõ ràng một mặt tốt phòng lá chắn so sánh với hai ba vật phòng ngự trang bị cũng tới hữu dụng diện đoàn nguy hiểm cũng sẽ rất xuống mấy phần ở trò chơi tiền hậu kỳ hơn lộ vẻ c h â n quý mặt này ma dày đặc kiên xác giá trị tuyệt đối với lúc chiếc hắc hổ ra cao hơn nhiều phong hỏa sói tự nhiên đoán được viêm phong có thể nhu cầu cấp bách tiền nhưng này ma giày đặc kiên sát chỉ sợ ra giá ba kím tệ hắn cũng sẽ không bông tha cho có thể nói là lĩnh đối phương một cái nhân tình ta lập tức đi qua khấu trừ đi truyền tin tư phí hai mươi tiền đồng mua xong thanh tính tết thuốc viêm phong lại một lần người không có đồng nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám u ám núi mật lâm tùng sinh khắp nơi cũng là cao vút trong mây trọc trời đại thụ đi ở trong núi rừng rất khó coi đến một tia ánh mặt trời c ộ n thêm trong núi có nhiều mánh thú chống vắng giống như u linh sống ở đất u ám núi vì vậy mà được gọi là Đỗ đôi lộ lang. l ịt trông thấy trong cũng còn có bích không nói nơi này còn có ma lang. Xa xa trông thấy trong rừng vài ma Xa xa ưu ám ma lang nguy hiểm cấp bậc tám riêng là vật lý công kích lấy viêm phong hiện tại cấp bậc cùng trang bị hoàn toàn có năng lực ứng phó vấn đề là trước mắt ưu ám ma lang có ma pháp kỹ năng đơn thể ma pháp kỹ năng có khóa mục tiêu đặc tính mà quần thể ma pháp kỹ năng một loại cũng là phạm vi công kích tuy là thân thủ nhanh nhẹn viêm phong cũng không có lòng tin toàn bộ tránh ra tiền cũng tốn ra rồi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ hảo mạo hiểm liệu mạng nhiệm vụ này thật đúng là không có một lần hảo làm viêm phong khẽ cắn răng thân hình đung đưa nhanh chóng dị thường hướng trước nhất bên một đầu u ám ma lang lao đi. Liên đi. t h ứ gân, ra m á u Ngao, áo m ma một lang đau kêu một tiếng, bén nhọn ngân nhà trận cắn hướng viêm nhà hướng h cắn cánh tay phải. Bên cạnh hai đầu ám ma m lang cũng lao n g v quỷ ảnh bức cùng gây gân kỹ năng bức gây kỹ ở tam đi ầ đầu u u chuyển, u ám đánh ám cánh ma mắt một ma mạng lang vừa lang dọa, trong n vây thấy đó đe đột h ê n miệng sói dần, một sói hỏ hỏa cầu thuật sáu mươi năm mươi chín sáu mươi hai cũng may có ngự ma áo choàng nếu không lấy hơn một trăm hai mươi chút ma pháp thương tổn viêm phong nhưng kháng không được mấy cái tám cấp u ám ma lang cánh mạng trị giá vượt qua bốn chút viêm phong nhận chịu mấy vòng hỏa cầu thuật công kích cuối cùng đem tam đầu u ám ma lang tiêu diệt không có thức ăn có thể cung cấp khôi phục viêm phong dọc theo đường đi rét rét ngừng ngừng rồi nửa giờ cuối cùng tìm được đổ lộ ít nói tự mình nhà gỗ ở tự mình nhà gỗ ngoài quan sát một hồi xác định chung quanh không có u ám ma lang viêm phong ăn vào thành tinh t ế thuốc tiếp theo vắt mở thôi miên chai thuốc đắp chỉ thấy màu đỏ chất lỏng dần dần phát huy thành một cổ hồng khí hướng bốn phía tràn ra đợi chờ vài giây đồng hồ viêm phong không chút do dự vọt vào tự mình nhà gỗ phòng nhỏ chỉ có một tiểu tiếp h mờ mờ không ánh sáng trong phòng nhỏ linh tinh bài biện vài món mộc chế gia cụ mỗi hẻo lánh quét mắt một vòng liền tẫn lam hoàn toàn không có chốc lát suy nghĩ viêm phong bước vào tiểu tiếp h mượn sách trên đài nhàn nhạt thành đến viêm phong nhìn thấy một gương mặt gầy một thân nâu đen pháp bảo trung niên nhân bất tỉnh tựa vào sách trước đài chiếc ghế trên suy yếu u áo nguyên tố sư nguy hiểm cấp bậm mười viêm phong thần kinh căng thẳng động tác tê dại tìm ma phát th chỉ có khoảng chừng nửa phút hắn biết rõ thời gian vừa đến nhiệm vụ liền muốn từ đầu lại đến xong mở hồng đạo không tìm lần cả đang lúc tiểu thiếp có thể cất giấu ma pháp thạch địa phương vẫn không có kết quả thời gian một giây một giây đi qua viên phong ngược lại bình tĩnh lại đ ỗ lộ ít nói nguyên tố sư luôn luôn quý trọng ma pháp thạch sẽ đem nó giấu ở chỗ an toàn nhất chỗ an toàn nhất ở trên người hắn hướng chiếc ghế trên nguyên tố sư trong ngực tìm tòi quả nhiên mỏ tới một viên nửa chỉ quyền đầu lớn nhỏ hình cầu hệ thống đề kỳ ưu ám nguyên tố sư ma pháp thạch ẩn chứa cường đại ma pháp năng lượng từ vòng sau rơi xuống có chút kinh ngạc ma pháp thạch nói rõ chợt thấy nguyên tố sư đầu hoàng động liệu nhất h ạ không tốt mang tương ma pháp thạch thu vào vị diện trong không gian viêm phong tông cửa xông ra sau một khắc tự mình bên trong nhà gỗ chuyển ra một cổ ma pháp năng lượng ba động ưu á m nguyên tố sư thanh em tức giận vang dội cả nước sơn hát sơn lâm gây t ẩ m tiểu đ ầ u n g ư ờ i mơ t ư ở n g chạy ra ưu ám núi thật phong bộ viêm phong thân ảnh bước x a như bay trong c h ư ớ c mắt vọt ra mấy chục thước ngay vào lúc này một đạo hàn quang theo sát phía sau văng xương chi hàn tổn thương do giá z hai mươi hai mươi hai mươi tổn thương do giá z mang chậm lại hiệu quả tốc độ di động rớt xuống bảy mươi mắt thấy ưu á m nguyên tố sư khoảng cách càng ngày càng gần viêm phong g i a o trái tim một vượt qua chịu chết đi g â y gân da máu liên thứ hai trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi chín liên thứ hai trăm bốn mươi bốn ă m trăm linh một mặc dù da máu chậm lại hiệu quả không bằng tổn thương do giá r ấ t cao nhưng viêm phong dựa vào tốc độ ưu thế muốn cùng ưu á m nguyên tố sư giữ vững gần người khoảng cách cũng không phải là việc khó ưu á m nguyên tố sư ăn mấy lần liên thứ có chút kinh ngạc đối thủ tốc độ cực nhanh tay phải vung lên một cổ băng khí lấy tự thân làm trung tâm bạo tản ra đi băng khâu c á c băng bốn mươi ba hai chân đông lại năm giây v i chú chú hàn băng tiến ba trăm linh tám cách tuyết tan còn có hai giây nhìn ưu áng nguyên tố sư động tác cánh mạng trị giá còn xuất lại hai mươi một chút viêm phong đã đoán được kết quả hai tay nắm thật chặt một kiếm đầy mập là không cam đột nhiên trong bóng tối một chút loang l o á n g xẻ qua một chi mảnh tiến đâm và ưu á m nguyên tố sư bộ ngực đau đớn để cho hắn ngưng nhập chú v i ê m phong kinh nghi nhìn về mảnh tiến bắn ra phước vị lại thấy một g ã anh tuấn thanh niên cùng tiến thủ liên tiếp dương cung hướng ưu á m nguyên tố sư để bắn tốc độ cực nhanh làm người ta sợ hãi than ngay sau đó v i ê m phong nhận được hệ thống đề kỳ n g u y ệ t vô ngân thỉnh cầu cùng tổ đội có đồng ý hay không n g u y ệ t vô ngân một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên đồng ý hệ thống đề kỳ nguyễn vô ngân muốn cùng ngươi cùng chung hoàn thành thôn trưởng số ngươi tâm nguyện có hay không tiếp nhận tiếp nhận nguyễn vô ngân ta kiềm chế động tác của hắn ngủn một chiếu、diện. hai người liền tạo thành ăn ý phối hợp một chiêu gậy gân tiếp tục sau viêm phong song kiếm ở ưu á nguyên tố sư n g ự c bụng một trận cấp thứ Liên Liên thứ, thứ, 245, 499. Liên thứ, 498, 497. bên ngoài nguyệt vô ngân không ngừng sử dụng đều chiếu vào được bánh nhiễu tác g ạ nắm bắt thời cơ đ ắ c đúng mức ưu á nguyên tố sư mới vừa đọc đến một nửa chú ngữ liền bị cắt đứt mà viêm phong thì lấy xào rượu quỷ ảnh bộ pháp ở ưu á nguyên tố sư quanh thân du tẩu song kiếm không kém chút nào gai đất vào yếu hại bộ phận bị vây suy yếu trạng thái ưu á m nguyên tố sư các phương diện thuộc tính cũng bị suy yếu rất lớn ở viêm phong cùng nguyện vô ngân thay nhau công kích đến t á n h mạng trị giá rốt c ụ c bị hao hết sạch hệ thống đề kỳ người đánh chết suy yếu ưu á m nguyên tố sư hoàn thành nhiệm vụ thôn trưởng sổ người tâm nguyện người được kinh nghiệm hai trăm tám mươi sáu chút tổ đội năm mươi hai năm đạt được một ư ơ i một tiền bạc tổ đội kinh nghiệm theo như cấp bậc phân phối cấp bậc sai hệ số là năm thì như a so sánh với b cao hơn ba cấp thì a đạt được kinh nghiệm có thể so với b nhiều một mươi năm cấp bậc kinh nghiệm sai cao nhất hạn mức cao nhất vì chín mươi viêm phong thở phào nhẹ nhỏm có chút may mắn ưu á m nguyên tố sư không có n ữ a phóng ra băng xương chi hẳn cùng băng hoàn thuấn phát kỹ năng xem ra kia lòng dạ hiểm độc lao đầu còn không coi là quá xấu viêm phong nghĩ thầm nếu là bình thường trạng thái ở dưới ưu á m nguyên tố sư cho dù cùng n g u y ệ t vô ngân liên thủ bọn họ cũng không còn nửa phần phần thắng n g u y ệ t vô ngân vẻ mặt rất kinh ngạc suy yếu trạng thái trước người kia trong bình bên giả là cái gì viêm phong lập tức ý thức được đối phương cánh so với mình sớm hơn lại tới đây nói thôi miên tết h u ố c mà trên thực tế nguyễn vô ngân lúc trước liền cùng lũ á nguyên tố sư đã giao thủ kết quả bị hai cái cao thương tổn ma pháp đánh cho chạy chối chết ở tự mình nhà gỗ ngoài trăm thực trông hơn nửa canh giờ mới nhìn đến viêm phong nhích tới gần kia tự mình nhà gỗ tiếp theo viêm phong bằng tốc độ kinh người vào ra quay đầu lại cùng ngũ ám nguyên tố sư c h é m g i ế t hắn biết đây là cơ hội cuối cùng nguyễn vô ngân một thân lam lục quang hậu trang bị dáng ngoài anh khí phân chấn viêm phong thầm nghĩ cung thần công nguyện b ậ y cấp cung tiến thủ không hổ là trên bài hành bảng cao thủ ngay từ lúc hai năm trước nguyễn vô ngân danh tự này liền treo trên cao thế giới thập đại định ngoạn gia hàng ngũ theo như thực lực bình xét bài danh vị thứ bảy c ù nguyễn vô ngân nhặt lên lũ ám nguyên tố sư rơi xuống hai kiện trang bị đem thuộc tính chia viêm phòng lũ ám dày da áo giáp bước chân hoàn mỹ bén nhảy một mươi một thể chất một mươi tốc độ di động tăng lên năm phòng ngự ba mươi một nhu cầu cấp bậc m t mươi lệnh như băng nón an toàn khôi giáp đầu hoàn mỹ lực lượng một mươi một thể chất một mươi bốn phá vỡ hai phòng ngự bốn mươi một nhu cầu cấp bậc một mươi nguyễn vô ngân nón an toàn thuộc về ngươi dày da ta muốn rồi v i ê m phong sảng khoái tiếp nhận nguyệt vô ngân phân phối hai kiện trang bị thuộc tính cũng rất tốt tốc độ di động đối với cung tiến thủ coi như là c ự c phẩm thuộc tính mà phá vỡ tương đương với gia tăng công kích thương tổn theo như nhu cầu thấy v i ê m phong ngồi xếp bằng ở nguyệt vô ngân hỏi người còn có nhiệm vụ v i ê m phong không có nguyệt vô ngân kia vì sao ngồi ở chỗ n ầ y không đi v i ê m phong nhìn nguyệt vô ngân một cái cảm thấy hắn đột nhiên biến đu mê t a ở khôi phục nguyệt vô ngân sửng sốt hồi lâu rốt cục tỉnh lộ lại không nhịn được cười to mấy tiếng từ v i ê m phong cấp bậc trang bị cùng chiến đấu mới vừa rồi đến xem nguyễn vô ngân cảm thấy hắn kỹ thuật thậm chí trên mình như vậy một người cao thủ thế nhưng không mang khôi phục thức ăn cùng t r ị liệu thạch nói ra người nào sẽ tin tưởng v i ê m phong khẽ nhũ mày lạnh lùng nói ngươi cười cái gì xin lỗi xin lỗi nguyễn vô ngân liên tục khoác tay tiếp theo lấy ra một khối xanh thảm sáng bóng t r ị liệu thạch năm cấp lam phẩm t r ị liệu thạch trong nháy mắt khôi phục hai trăm chút t á n h mạng trị giá thời gian c ộ t nó hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần mười v ư ơ n g địa đàng cho chơi tiền kỳ trị liệu thạch vô cùng thưa thớt cho dù là một viên năm cấp bình thường trị liệu thạch cũng có thể bán m ấ y ngân lục phẩm trị liệu thạch so với bình thường trị liệu thạch muốn quý gấp mấy lần mà làm phẩm trị liệu thạch cho tới bây giờ còn không có người giao dịch quá y ê u dị trị liệu thạch thường thường có thể ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng đối với cao thủ mà nói càng phải như vậy bất quá viêm phong không có lý do gì dẫn đối phương nhân tình không cần mặc dù nguyệt vô ngân vẫn độc lai、like, vãng nhưng làm thẳng thắn hắn trong lòng biết mỗi người đều có của mình xử sự, sự nguyên tắc đối với viêm phong nạo khí cũng rất bội phục có chút ngạc nhiên hỏi người trước kia chơi đùa th viêm phong ánh mắt c h ấ p động h ơ i hợt trả lời thần vực là một không tệ vong du bất quá đó là hai năm trước trệ rồi đợi tánh mạng trị giá trở về mãn viêm phong đứng dậy lui tới lúc phương hướng đi tới nghe được hệ thống đề kỳ n g u y ệ t vô ngân thỉnh cầu tăng thêm truyền tin tin tức cũng không có cự tuyệt nhìn viêm phong bóng lưng từ từ biến mất ở mờ mờ ở bên trong n g u y ệ t vô ngân trong mắt hiện lên một tia r u y quang hai năm trước như thế nhân vật lợi hại cũng không ở bảng xếp h ạ g trên viêm phong có lẽ chỉ có người mới xứng đôi cao ngạo tên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương m ư ơ i chín đánh chết thứ ba mươi một đầu u áo ma lang viên phong cấp bậc tăng lên tới chín cấp cái khay ngồi dưới đất một bên khôi phục sinh mệnh trị giá một vừa sửa sang lại lúc trước chiến đấu tin tức lúc này mỹ nộ gợ lệ thanh âm vang lên đến nay mới thôi ngươi không có sử dụng bất kỳ phụ trợ vật phẩm hơn nữa không từng trải qua sinh mệnh nữ thần tây lễ ngươi dũng cảm biểu hiện cùng bền bị sự chịu đựng được chiến thần tán thành đạt được nghề nghiệp kỹ năng hồi phục làng gió hồi phục làng gió viên phong bận rộn triển khai thanh kỹ năng thấy nghề nghiệp kỹ năng trên nhiều hơn một kỹ năng mới hồi phục làng i ó bị động tăng lên một trăm phần trăm chủ cột tánh mạng trở lại tốc độ ở chiến đấu trong trạng thái vẫn giữ vững hồi phục tăng hiệu k da máu dồn tàn chúng độc chờ mặt trái hiệu quả mỗi giây trở lại bốn phần trăm tánh mạng trị giá kéo dài hai mươi lăm giây kỹ năng khôi phục thời gian ba phút đồng hồ thật c ư ờ n g hãn khôi phục năng lực có cái này kỹ năng đánh trách thăng luyện song toàn có thể không cần dừng lại thậm chí không cần trị liệu thạch trở thành xứng đáng cái tên vĩnh động cơ nghĩ đến không có thức ăn khôi phục vận rủi cuối cùng kết thúc viêm phong trong lòng một trận thư sướng trở lại ô b à i thôn viêm phong đem ma pháp thạch giao cho đỗ lỗ ít đỗ lỗ ít người trẻ tuổi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự thu hồi ma pháp thạch thật sự quá khiến ta kinh nhạt rồi phải biết rằng tiêu áo nguyên tổ sư thật vất vả chờ sống lâu r ồ i một phen kích tình nói chuyện kết thúc viêm phong cuối cùng đạt được c ậ n tức tế thuốc tiếp theo liền hướng d á n g sinh thạch đi tới thôn trưởng số ngươi trẻ tuổi dũng sĩ ta chờ ngươi đã lâu ngươi anh dũng đánh chết l ú ám nguyên tô sư thay ô bảy thôn giải trừ thai hoàng ẩm ta đại biểu thôn dân hướng ngươi tỏ vẻ thành khẩn lòng biết ơn đây là ngươi nên được tưởng thưởng t h ô n trưởng số ngươi hướng viêm phong đưa tới một thanh dạy đặc lam quan g trạch t r ư ở n g kiếm dũng khí chi kiếm một tay hoàn mỹ lực công kích bốn mươi lăm năm mươi lực lượng mười hai thể chất mười một phá vơ ba nhu cầu cấp bậm mười hoàn mỹ phẩm cấp vũ khí lúc này phía sau chuyển đến nguyệt vô ngân thanh âm viêm phong vũ khí như thế nào viêm phong quay đầu lại thấy nguyệt vô ngân trong tay đung đưa một thanh tinh xảo trường cung trong lòng tìm được một chút an ủi nhà nhật nói cảm ơn nguyệt vô ngân sửng sốt cười nói nên nói cảm ơn hẳn là ta ta chỉ là để mấy mũi tên mà thôi nhưng nếu không có người sử dụng tệ thuốc đối phó kia ưu á m nguyên tố sư ta căn bản không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ trong lúc này quả thật tồn tại rất nhiều trường hợp mới vừa lấy được ma phát thạch vừa lúc ưu á m nguyên tố sư thất tỉnh đang ở cho là muốn lo lắng lúc vừa vận đ ụ n g với nguyệt vô ngân xuất thủ mà thôi miên tệ thuốc thần xui ô quỷ khiến mà đem ưu á m nguyên tố sư lực lượng tức đ ư ợ c cuối cùng bị hai người liên thủ đánh chết nếu như lúc ấy nguyệt vô ngân không phải là ở ngoài trăm thực không trung thôi miên tệ thuốc hoặc là gặp gỡ là không là nguyệt vô ngân mà là bình thường ngoại ra ma pháp t h ạ c nhiệm vụ gãy khó khăn hoàn thành nghĩ tới đây viêm phong không khỏi cảm thán thuốc này t n g u y ệ t vô ngân đề nghị như thế nào trang bị muốn mời cấp mới có thể sử dụng có muốn hay không tổ đội luyện một chút viêm phong có chút kinh ngạc luôn luôn độc lai、like、độc vãng cung thần công nguyện thế nhưng muốn mời tự mình cùng nhau tăng lên cấp bậc bất quá dựa theo kế hoạch viêm phong kế tiếp liền muốn đi tổ người một mỏ hái ý vị mò bạc hắn không có lý do gì để cho n g u y ệ t vô ngân theo tự mình mạo hiểm dù s a o đó là một người nhiệm vụ hơn nữa ẩn tức tễ thuốc chỉ có một lọ không cách nào cùng hai người sử dụng viêm phong tiếp nối từ chối nói ta tạm thời còn có chuyện khác nguyễn vô ngân trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh cười nói không sao nhưng ư ơ i thực lực như vậy cao thủ luyện một mình có lẽ nhanh hơn chút ít nguyễn vô ngân đem viêm phong tưởng tượng thành một câu n ạ o nhân n ộ nhận là viêm phong hơn thói quen một người viêm phong không ta cảm thấy phải cùng ngươi liên thủ tốc độ ít nhất mau gấp đôi đối đ ạ i đem chuyện kết ta sẽ tìm ngươi hảo ở vong du ở bên trong không có chuyện gì so sánh với nhận được thưởng thức người nhận đồng c à n g làm người vui vẻ ở u ám núi thu hoạch ba mươi mốt khối ma lang gia lông viêm phong không có ngựa vế trên hệ truy đổi mặt trời mà là trực tiếp hướng tổ ngươi một mỏ tiến phát dọc theo đường đi gặp phải không ít ngoạn gia đội ngũ g i ậ mình hâm mộ đố kỵ nhìn trộm. t bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội mặc dù có cường hãn cảm giác năng lực đối mặt đánh lén có thể tiên phát chế nhân nhưng nếu gặp gỡ đông đảo địch thủ vây công người khác đan lật vi cho dù mới kỹ chắc tuyệt cũng có lực bất phòng tâm thời điểm song đao công hội liền là một cái ví dụ dĩ nhiên lấy viêm phong hiện tại thân thủ cho dù đánh không lại muốn thoát khỏi nguy hiểm hay là dư giả chẳng qua là hắn không muốn quá sớm bại lộ tự mình trở thành trong game môn la tiêu điểm nhân vật v ề phần thiết huyết thương lan g cùng nguyệt vô ngân đã sớm đem hắn liệt vào đỉnh ngoặt ra cũng hắn có thể trừng chuyện tình mới vừa trải qua giã trư lâm địa v i ê m phong liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc v i ê m phong v i ê m phong quay đầu lại thấy tuyết trắng t r ư ờ n g bảo trang phục trần thi giao bước nhỏ chạy tới ngươi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ sao trần thi giao hai gò má hiện hồng thanh âm càng phát ra rất nhỏ có thể hay không mang ta lên một hồi không thấy trần thi giao đã lên tới năm cấp cựu mục sư nghề nghiệp mà nói coi là rất tốt viên phong nhưng không biết chính vì hắn lúc ban đầu kia phải nói nàng chấp nhất hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ giao ra cố gắng không thể so với hắn thiếu bởi vì trần kiệt quan hệ viêm phong đối với trần thi giao cũng trong lòng còn có hào cảm nói ta đi địa phương rất nguy hiểm không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi nếu như n g u y ệ n ý chờ ta đem nhiệm vụ làm xong sẽ tìm ngươi tổ đội mặc dù gặp vẻ mặt như c ũ đ ạ m mạc, nhưng trần thi giao trong lòng vẫn là vui mừng hắn n g u y ệ n ý tổ ta thật ra thì nàng rõ ràng mình cùng viêm phong mới bất quá mới quen trên lệch vừa lớn thậm chí ở trong mắt của hắn có lẽ chẳng qua là g á n nặng ly tính nói cho nàng biết loại này muốn mời chẳng qua là tiệu tính tình của nữ nhân xong viêm phong mới vừa ra hiện tại trong tầm mắt nội tâm v ẻ này không khỏi cảm giác liền thuốc giục nàng nhìn viêm phong đi xa bóng lưng trần thi g i a o có chút buồn bã nếu mất trong miệng dù gì rõ ràng đã như vậy nỗ lực t r ê n lệch hay là lớn như vậy cùng hoang vu mỏ so s á n h v ớ i tổ ngươi một mỏ hoàn toàn là một k h á c lần phong cảnh tùy ý có thể thấy được hai người cao loài dương sĩ ẩm thấp nê mỏ trên mặt đất dài khắp rêu xanh trong không khí mang theo nhàn nhạt chua hủ m ù i vị xa xa nhìn vài đầu ở gục trên mặt đất độc giác long đại tích dịch viêm phong vẽ mặt có chút nghiêm túc này kia là cái gì tích thập chỉ dương tử ngạc cũng không no lớn c độc giác long nguy hiểm cấp bậc m ư ờ i tích dịch cổ cá sấu thân thể mang nhọn hoác thô sinh nhật toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm bền bị chất sừng ra trên đỉnh đầu ám lục sừng nhọn lộ ra v ẻ dị thường m ộ t n ộ t ẩn tức tễ thuốc hiệu quả kéo dài hai c a n h giờ viêm phong quan sát một hồi liền hướng ý vị mỏ bạc động chậm chạp đi bộ làm khoảng cách một đầu độc giác long còn có hai mươi thước chỉ thấy nó n g ử a ra hạ đầu nhìn về viêm phong tiếp theo liền nhanh chóng bỏ sát tới đây viêm phong trong lòng một mực xa như vậy cũng có thể cảm giác được tia đổ lộ ít là vào bằng cách nào đợi độc giác long n h c h tới gần viêm phong thân hình vượt t u y ề n tay phải trường kiế ra máu ba mươi một ba mươi một ba mươi một liên thứ hai Thật n long nhìn như kình trăm h thể h n n một mươi sáu bốn h n trăm thúc ba mươi bốn gần liên thứ hai trăm một mươi n tám bốn trăm ba mươi độc giác long bị đau để ép đôi càng trên túi chứa chất độc một cổ chua xót từ miệng trung p h u n r a chúng độc mỗi ba giây tổn thất hai mươi sáu chút tánh mạng trị giá chúng độc hiệu quả vừa mới bắt đầu viêm phong quyết đoán kích hoạt kỹ năng mới hồi phục làng gió có mỗi giây bốn tánh mạng trị giá trở lại hắn không có nhất nhất tránh độc rác long công kích mà là trực tiếp cùng nó chém giết ngoài viêm phong d ự liệu chính là hai mươi năm giây trở lại thời gian kết thúc độc rác long thoạt nhìn vẫn tươi sống h u n g mánh thô sơ giản lược đông chừng đối với độc rác long tạo thành thương tổn có gần một mươi chút viêm phong biết mình đánh giá thấp thực lực của nó lớn như vậy còn chưa tính mó còn dày như thế viêm phong trường kiếm hướng độc giác long cổ c h é m tới mạnh liệt đ ạ kích 648. độc giác long mở đầu một g i á c đ ỉ n h trực tiếp đem viêm phong ném ra đến hai thước ở ngoài tạo thành 212 điểm thương tổn viêm phong đánh mạng trị giá hao tổn hơn phân nửa còn dư lại không tới ba trăm chút kết thúc phun độc căn xé giác đỉnh viêm phong trong đầu nhanh chóng tính toán độc giác long kỹ năng công kích cùng động tác vận dụng q u ỷ ảnh bước gần sát độc giác long manh phân biệt tiến hành công kích ba trăm hai mươi năm liên thứ hai trăm một ư ơ i sáu bốn trăm ba mươi một một trận bộ phát sau khi độc giác long vết thương c h ố n g chất đang lúc viêm phong chuẩn bị thu hoạch độc giác long lần nữa để ép túi chứa chất độc phun ra nọc độc trúng độc hai mươi sáu gian cách ngắn như vậy lần đầu tiên phun độc cùng lần thứ hai phun độc thời gian cách xa nhau không tới hai phút mà hồi phục làn g rõ nhưng không cách nào sử dụng không nghĩ tới nhất thời khinh thường cánh làm cho mình thân hãm nguy cơ trong đang ở hắn phân thần trong n g a y mắt độc giác long cái đuôi lần nữa quét c h ú n g viêm phong eo chín mươi hai dễ dàng hướng bước trong lúc nguy cấp viêm phong thân hình như như ảo ảnh chuyển hướng độc giác long khác một bên m á n h liệt đa kích 646, liên thứ 432, 435, l i ê n thứ 436, 431. độc giác long nuốt ra một ngụm chỗ sót thân thể khổng lồ cứng ngắc té xuống hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp độc giác l o n g được kinh nghiệm 272 chút lúc này viêm phong chỉ còn 184 chút đánh mạng trị giá mà chúng độc hiệu quả còn đang kéo dài 26, 3, 2, 3, 26, 2, 3, 2, 26, 3, 2, 3, 26, còn dư lại một chút máu da c h ú n g độc hiệu quả cuối cùng kết thúc viêm phong thật dài thở dài còn tưởng rằng lần này cần đi gặp sinh mệnh nữ thân rồi viêm phong không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt thế nhưng hoàn mỹ đánh ra dễ dàng hướng bộ pháp vô ảnh quyết từ dễ dàng tới khó khăn cùng sở hữu t ậ t phong q u ỷ ảnh dễ dàng hướng cùng lôi t h i ể m bốn loại bộ pháp viêm phong tu tập hai năm có thừa đến nay vẫn không thuần thục vận dụng dễ dàng hướng b ước mà học tập cổ võ thuật hơn chín năm viêm băng cũng chỉ có nắm giữ đến dễ hướng ước về phần cuối cùng lôi thiệm bộ pháp chỉ sợ cùng viêm lao đầu giao thủ hơn mười lần viêm phong cũng không còn gặp dùng qua chương hai mươi hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hai khối ý vị màu bạc. ở ẩm thấp q u c n g mỏ chỗ sâu ngây người hơn một giờ viêm phong trung thu hoạch bảy mươi ba khối ý vị mỏ bạc đánh chết độc giác long hơn bốn mươi đầu độc giác long thuộc về tinh anh cấp sinh vật kinh nghiệm phong hậu trên người khổng lồ chất sừng ra một khối t i u trị giá một ư ơ i tiền bạc duy nhất chưa đầy chính là trang bị rơi xuống xa không bằng địa phương khác tinh anh trách đến hiện tại mới thôi cũng chỉ đạt được tam vật m ộ ư ơ i cấp ưu tú phẩm cấp trang bị một bộ ý n g h ĩ hai kiện áo giáp động này phân biệt đã không có ý vị mỏ bạc rồi nhìn chung quanh một cái viêm phong tiếp tục hướng bên trong đi tới quạt mỏ bên trong không có một thi ánh mặt trời mượn động bích lóe lên thạch ánh huy quang chung quanh chuyện v còn đi chưa được mấy bước vừa gặp gỡ hai đầu độc giác long trong khoảng thời gian này viêm phong đã thám thiết cảm nhận được độc giác long ác tâm đến nỗi vừa thấy bọn họ liền phản xạ có điều kiện loại thần kinh căng thẳng bất quá cũng làm phiền bọn này cự thú viêm phong mới có thể ở nguy hiểm trong hoàn cảnh mài hợp dễ dàng hợp bộ pháp hai đầu độc giác long cũng không so sánh với một đầu đơn giản viêm phong đã quen thuộc độc giác long kỹ năng cùng công kích nhưng mấy lần suýt nữa bỏ mạng không có chút nào thư giãn viêm phong nâng kiếm chạy thẳng tới đi qua hai trăm m ư ơ i bảy bốn trăm ba mươi lăm hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hai khối bền bị chất xử r a ngươi đạt được ba khối ý vị m à u bạc còn kém hai mươi b ố khối n ử a thái hơn m ộ ư ơ i chỗ khoáng thạch hẳn là đủ rồi đang tính toán một đầu toàn thân máu đỏ độc g i á c long ra hiện tại trong tầm mắt thân thể cao lớn so sánh với bình thường độc g i á c long lớn gấp đôi có thừa hai mắt khép hở hô hấp mang theo một cổ chua sót ở quanh thân trên mặt đất tạo thành một t ầ n g thanh vụ kinh ngạc đang lúc viêm phong chú ý tới độc rác long phía sau lần vách tường ý vị mỏ bạc độc rác long p h với người nguy hiểm cấp bậm hắn liền không cách nào đánh lâu cho dù độc giác long phệ huyết người lượng m á u huyết cùng bình thường độc giác long tương đối hắn cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa đánh ngủ nhưng phía sau ý vị mỏ bạc cũng là cuối cùng mỏ viêm phong không có lý do vương thái cho độc giác long phệ huyết người mỗi một lần thổ tức cũng kéo viêm phong hô hấp quan sát một lúc lâu viêm phong dần dần lâm vào trầm tư nếu có trị liệu nghề nghiệp t i ể u dễ làm rồi nếu nguyệt vô ngân ở chỗ này hẳn là cũng không thành vấn đề nguyệt vô ngân cũng tiến thủ trong đầu linh quang trận lóe nhặt lên một khối tiểu thạch dùng sức hướng độc giác long phệ huyết người ném đi qua một tiểu thạch nện ở sọ đầu cứng rắn trên tạo thành một chút rất nhỏ thương tổn độc giác long p h ệ huyết người bị t h ứ c tỉnh đại thổ chua sót hướng viêm phong chạy tới viêm phong hai cánh tay ngăn trọng tâm châm xuống lấy tụ thế có tư thế ngựa ra đi tới một chiêu gậy gân sau khi liên tiếp đánh ra mấy lên i thứ không đợi độc giác long p h ệ huyết người phun ra nọc độc thân hình hắn đã lui trở về quãng mỏ khúc quanh làm độc giác long p h ệ huyết người lần nữa sông lên viêm phong theo nếp b à o chế mẫu cung tiến thủ chơi diều phương thức hướng cửa động kế tiếp lui về phía sau nắm giữ dễ dàng hướng bước sau viêm phong động tác vừa nhanh chóng mấy phần đơn thể chiến đấu tránh né năng lực hơn thanh vụ tạo thành thời gian ước chừng là tám giây ở gãy gần m ộ ư ơ i giây tụ lực trong thời gian mấy lần n ế m thử sau viêm phong điều chỉnh tiết tấu lấy m ộ ư ơ i giây vì chu kỳ công kích thời gian tầm giây hai giây gian cách nhanh chóng t ố i lui có lúc trước kinh nghiệm độc giác long v ệ huyết người kỹ năng công kích căn bản không có có hiệu quả khó khăn t i u khó khăn ở gãy g ầ n kỹ năng tiếp tục chỉ cần có nửa giây thành kiến viêm phong lập tức lâm vào nguy hiểm tình cảnh thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì tinh thần quá mức tập trung làm viêm phong chú ý tới đã t ố i lui đến cửa động ở vào động lúc trước hắn lưu ý quá hai bên độc giắt lòng mặc dù khoảng cách vượ nhưng cái khó bảo vệ nơi này chiến đấu sẽ không thu hút đến bọn họ thật vất vả tiêu ma đến hiện tại bỏ qua lần này ẩn tức tế thuốc mất đi hiệu lực liền khó hơn nữa hai ý vị mò bạc hắn cũng không muốn thất bại trong căn thước dễ dàng hướng bước viêm phong thân hình xẹt qua thanh vụ c ự động mỗi ba giây tổn thất năm mươi hai chút tánh mạng trị giá kích hoạt tô phục làm gió viêm phong lần nữa hướng bên trong động t ố i lui như thế một hướng một phản độc giác long phệ huyết người cổ cùng bụng chờ bộ vị yếu hại đã máu tươi lâm ly đột nhiên độc giác long phệ huyết người động tác dừng lại trong miệm phát ra chẩm muộn thanh n m khò khẽ khò khẽ phát biểu rồi không đợi viêm phong kịp phản ứng độc giác long vệ hết u y người chung quanh nhanh chóng tạo thành một vòng thanh vụ khói độc trả thái 52. viêm phong một chiêu gãy gân lui về phía sau mở lại thấy độc giác long vệ hết u y người bước đầu chân hạ độc vòng cũng di động theo béo đỡ được viêm phong lần nữa kích hoạt phục tô chi phong quyết đoán xông vào thanh vụ chung mạnh liệt đà kích 650. l i ê n thứ 216, 432. l i ê n thứ 215, 434. m b a giây sáu giây chín giây nghe được đánh mạng trị giá quá thấp cảnh cáo sau viêm phong cuối cùng đánh ra gãy gân kỹ năng thối lui ra khỏi độc vòng da máu ba mươi một ba mươi một ba mươi một nhìn độc g i á c long phẹ huyết người thân thể không ngừng chạy xuống máu tươi viêm phong thần kinh một trận căng thẳng lúc này hắn đã không thể gần chút nữa độc g i á c long phẹ huyết người nửa phần một giây hai giây ba giây chín giây độc g i á c long phẹ huyết người thân thể ẩm ẩm t é xuống hệ thống đề kỳ ngươi đánh chết đầu lĩnh cấp độc g i á c long phẹ huyết người giải trừ tổ ngươi một mỏ mấy chục năm nguy nan ngươi được kinh nghiệm năm trăm bốn mươi tư chút cấp bậc tăng lên tới m ộ ư ơ i cấp mỹ nộ gỡ lệ ôn nhu bóng hình sinh đẹp ra hiện tại viêm phong trước mặt chúc mừng ngươi trở thành vị trí đầu não m ư ơ i cấp n o ạ n g a quang minh được thế giới đệ nhất danh、hiệu. đạt được kia ruột đế đô tạp phỉ lan đặc biệt cấp cho khế ước mua bán nhà một phần kia ruột danh vọng tăng lên tới t ô n kính người thành công mở ra cấp bậc bài danh hệ thống có hay không công n h i ê n bày tỏ t í n tức cá nhân liên tiếp đề kỳ để cho viêm phong một trận kinh ngạc mỹ n ổ gỡ lệ tái diễn hỏi có hay không công n h i ê n bày tỏ t í n tức cá nhân ách bất công bày ra thế giới thông báo vị trí đầu não m ộ ư ơ i cấp nghề nghiệp đã sinh ra tận danh ngoạn gia quang v i n h được thế giới đệ nhất danh hiệu cấp bậc bài danh hệ thống mở ra ảo cảnh thí luyện chính thức mở ra chúc các vị ở mới đích mạo hiểm hành trình trên lấy được ưu dị thành tích ngắn gọn lời cuột nhưng làm cho cả răng n g à tháp sôi trào lên máu hoàng kiếm m i hơi nhữ người kia là ai hôi thái lang vẻ mặt sợ h ã i than hình dáng mặt quả nhiên m ư khí nhanh như vậy từ mười cấp truy đuổi mặt trời không mặt từ thần vực bắt đầu lợi dụng chiến thần tên sống đ ỉ n h ngoạn ra đứng đầu bảng đến nay như vậy giấu đầu lòi đôi không giống phong cách của hắn chẳng lẽ là ở cự ma trong rừng rậm mới vừa đánh một chín cấp ma nhân mặt ngưng động tác xanh t h ẳ n ánh mắt lóe dị quang khoe miệng lộ ra một nụ cười xem ra vườn địa đáng sẽ không quá nhàm chắn nguyễn vô ngân tự nhiên đoán được đạt được thế giới đệ nhất người là người nào trong lòng sông ra một cổ cảm giác vô lực. thở dài nói quả nhiên là thất hát mã lại đem chiến thần cũng so không bằng ở giã lang thảo nguyên luyện cấp lam điệu phòng làm việc chúng mọi người vẻ mặt khiếp sợ chu tuấn minh đem ma trượng hung hăng chống đỡ trên mặt đất khoái khiếu đạo quá yêu nghiệt rồi chúng ta liều chết hợp lại sống trà đến hiện tại mới sáu cấp cả đêm đã bị kéo ra b ư n cấp còn để cho hay không người sống quách trí hiên đây chính là chúng ta cùng đỉnh n g o ạ n ra trích lệnh lên tinh thần khát rơi ở phía sau quá xa trần kiệt nhưng lơ đẽm người so với người tức chết người cần gì quá làm chuyện Ở bảng x dần dần ế chương ạ n g d i sự k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi một viêm phong cũng không gì lạ cái gì thế giới đệ nhất trừ trêu trọc phiền thoái này danh hiệu còn có chỗ lợi gì nhìn trong tay màu vàng đặc biệt cấp cho khế ước mua bán nhà phía trên miêu cạ phỉ lẹn thế hệ nhờ ido một chữ viêm phong vẻ mặt có chút quái dị tạp phỉ lan thứ nhất hảo có lẽ s a viêm, viêm phong trực tiếp đem vệ huyết chức nhẫn cùng vị diện trong không gian lạnh như băng đón an toàn dũ khí chi kiếm trang bị trên thuộc tính trong nháy mắt tăng lên một quốc gia đại sự từ độc giác long vệ huyết người trên người hai đến đầu độc chất xương da hoàn mỹ viêm phong lần nữa tiến vào cặn mỏ chỗ s â u nhất ngươi đạt được ba khối ý vị mỏ bạc ngươi đạt được hai khối ý vị mỏ bạc ngươi đạt được ba khối ý vị mỏ bạc ngươi đạt được một khối ý vị mỏ bạc đem động bích có thể thấy được ý vị mỏ bạc thái s o n g viêm phong tổng cộng thu thập một trăm ba mươi sáu khối ý vị mỏ bạc trừ đi nhiệm vụ yêu cầu một trăm khối còn có ba mươi sáu khối còn thừa lại ý vị mỏ bạc là hoàn mỹ phẩm cấp tài liệu riêng là giá thu mua mỗi khối có thể bán hai mươi tiền bạc nếu như bán cho rèn đoạn ra đoán chừng giá tiền có cao hơn viêm phong lúc này coi như là phát một khoản tiểu tài không biết này một trăm khối ý vị mỏ bạc đánh tạo nên sử thi vũ khí có đó là cái gì thuộc tính viêm phong có chút mong đợi lấy ra huyết ngọc hồng quang trong nháy mắt đem viêm phong bao vây sau đó dần dần thu nạp cho đến biến mất làm phạm vi nhìn khôi phục thân thể đã trở lại ô bảy thôn truyền thống thạch bên cạnh lúc này ô bảy thôn tiếng người ồn ào cơ hồ cũng đang thảo luận cấp bậc bài danh bảng quá điên cuồng mới tám giờ t i ể u lên tới mười cấp chiến thần mà xếp hạng vị thứ hai đệ nhất mỹ nữ linh nguyện phát đi rồi trừ tam cái trung quốc phân biệt tần danh linh nguyện cùng anh phong thần vực trong đích thập đại đỉnh ngoạn gia cũng xếp hạng trước mười lam tên người khi nào thì bắt đầu chơi thần vực. nay ảnh phong nhưng là đánh giá gần với máu hoàng cao thủ b à n về một mình đấu lại càng không người nào có thể so sánh b ả n g xếp hạng mặt thích khách đại mòn bất quá là ảnh phong t ố i lui khỏi thần vực sau thế thân cho đủ số thôi mà linh n g u y ệ t cùng ảnh phong cùng tồn tại chư thần hoàng hôn kỳ kỹ thuật không thể so với trên bảng định đoạn giá sai này ảnh phong vì sao phải t ố i lui khỏi thần vực nghe nói là mất tích không ai biết nguyên nhân không nghĩ tới hắn có xuất hiện lần nữa đoán chừng hiện tại diễn đàn thảo luận nhiều nhất chủ đề chính là hắn mặc dù hoàn cảnh l mỹ nhưng viêm phong nghe được chân thiết nhất thời giật mình không nhỏ bận rộn mở ra cấp bậc bài danh bảng, xử nữ quản gái còn trình. tên r n h t thứ hai, Mặt, Chiến sáu ĩ cấp, GB tên thứ m h o ẩn danh chín cấp, cấp công nhân sử nữ gái còn trình hk tên thứ tám nguyễn vô ngân n cung tiến thủ tám cấp công nhân sử nữ gái còn trình tên thứ chín anh hoa huế cơ nguyên tố sư tên thứ tư n nữ linh nguyệt tên thứ năm ảnh phong thích khách ảnh phong là ai ở ạ i ả mạo ta có thể xếp tiến lên mười tên ngoại da kỳ kỹ thuật không cần nói cũng biết viêm phong nhưng nghĩ mãi mà không rõ như thế thực lực chính là nhân vật vì sao phải mạo dùng người khác trò chơi ai đi tên thậm chí lựa chọn giống nhau nghề nghiệp chẳng lẽ là n g h ị kích thích tự mình hay là gần đây ngoạn g i a tình cờ gọi là hay là đơn thuần hứng thú đủ loại ý niệm trong đầu ở trong lòng xa qua lúc này viêm phong tâm tư hổn độn đắc t ổ t đỉnh nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng ảnh phong tên xuất hiện ý nghĩa tự mình chưa chết tin tức vô cùng có khả năng bỡn quá h o a thật ở giả mạo ảnh phong bại lộ lúc trước hắn đem bị vây vô cùng tình cảnh nguy hiểm ngươi là tự cấp ta chế tạo phiền thoái đã ở cho mình chế tạo phiền thoái xong cơ hồ tất cả biết rõ đi qua bảng xếp hạng ngoạn gia đều cho rằng trên bảng người đang là năm đó ảnh phong ngay cả đã từng cùng ảnh phong tiếp xúc qua cao đoan ngoạn gia cũng rất tin không nghi ngờ trong lòng mọi người như thế xuất chúng thích khách trừ ảnh phong còn có thể là ai bảng xếp hạng mở ra không tới m ộ ư ơ i phút đồng hồ vườn địa đ ả n g phía chính phủ diễn đàn trên liền xuất hiện hai điểm kích tỷ số vượt qua nghìn vạn người lần đích hot tổ tiệp đứng đầu bảng hot tổ tiệp tiêu đ ề viết thế giới đệ nhất rơi vào nhà nào mà đứng hàng thứ thứ t h a i thiệp tiêu đ ề chính là bất bại ảnh phong tái hiện vườn địa đàng người liên lạc người tạm thời cự tuyệt truyền tin cự long bờ đầm nằm một đầu sắc rồng thể bên cạnh hai kiện trang bị phiếm nhàn nhạt, nhạt lang quang thân hình ôn nhu thon dài hàn nguyệt như ngơ ngác nhìn hình nổi giống như trên bảng xếp hạng xinh đẹp t u y ệ t trần t u y ệ t luân tràn đầy yêu thương nụ cười lệ quang chấp động đôi mắt đẹp tùy phong phất phối lam màu rực rỡ nguyên tố sư trang phục cùng cự long đầm tạo thành nhất đạo kỳ dị phong cảnh hắn tại sao không tiếp bên cạnh vẻ mặt anh khí lý thiên hạo tiến lên ă n ủi n g u y ệ t như nếu như ảnh phong thật trở lại chúng ta sớm muộn gì hội kiến đến hắn đúng vậy à đoàn trưởng chúng ta tin tưởng ảnh phong đoàn trưởng sẽ t r ở về dẫn dắt chư thần hoàng linh nguyệt là hàn nguyệt như trò chơi ai đi tên nàng cùng viêm phong là từ nhỏ biết thanh mai trúc mã kể từ khi viêm phong mất tích sau nàng kiên trì không có giải tán chư thần hoàng hôn nhất nhất lời khuyên công hội thành viên sau thay thế viêm phong gây dựng lại cuối cùng một chi phân đội trong hai năm qua nàng giao ra mồ hôi thắng được mọi người tín nhiệm cùng ủng hộ mà còn sót lại này chi phân đội trở thành chư thần hoàng hôn trung thành lực lượng chỉ muốn hai mươi mốt người liền phát huy ra cấp một công hội đoàn đội ứng hữu t à i nghệ hàn nguyệt như thu hồi thương tâm tâm tỉnh trên mặt khôi phục thường ngày kiên nghị quay đầu hướng phía sau một gã mục sư thiếu nữ nói tự yên đem trang bị phân phối ghi vào hai mươi tích chút đoàn trưởng người nhìn phong vũ tử yên nhưng đem vườn địa đàng diễn đàn hình nổi giống như điều vào đoàn đội thị giác c h ú t vào thảo luận phân biệt người thứ hai thiệp bất bại ảnh phong trở lại vong du giới thiện giải nhân ý ỉa di vợ này ảnh phong thật có lợi hại như vậy sao bài danh trên bảng ảnh phong có phải hay không là một người khác bảo các công nhân xử nữ gái c ò n trinh người nào dám giả mạo ảnh phong đừng quên phía sau hắn còn có chư thần hoàng hôn húng chi có thể như thế đến gần mặt cùng máu hoàng thích khách Trừ hắn ra không có người thứ hai có thể làm được máu hoàng us từng tự hào tri sư rốt c u c muốn trở về chưa thiên đường do sớm công an ngay cả đế quốc hội trưởng cũng nói như vậy xem ra bất bại ảnh phong thật trở lại lười dao sắc bén cô ảnh công nhân xử nữ gái c ò n trinh thập đại đỉnh n o ạ n gia cuối cùng có chân chính cường lực thích khách ảnh phong đại ca tiêu diệt bọn họ mắt dê bê mong đợi cùng lần nữa q u y ế t đấu mấy chục vạn giấy báo nhận tiền thấy vậy mọi người không kịp nhìn trong lòng một mảnh lửa nóng viêm phong buồn bực một lúc lâu tâm tình cuối cùng bình phục xuống ảnh phong tên xuất hiện đem ẩn danh đệ nhất ảnh hưởng hòa tan không ít tối thiểu phân tán bộ phận lực chú ý hay là sớm một chút thông qua hạo cảnh thí luyện rời đi răng n g tháp nhớ tới giết chết độc g i á c long vẹ huyết người lúc t ỉ n h cờ hoàn thành nhiệm vụ tổ n g ư ơ i một mỏ mấy chục năm nguy ê nan viêm phong lần nữa trở lại dáng sinh thạch thôn trưởng số ngươi trẻ tuổi dũng sĩ ngươi một thân một mình xâm nhập tổ ngươi một mỏ cũng đánh chết độc g i á c long vẹ huyết người giải phóng ô bảy thôn lớn nhất mỏ ô bảy thôn thôn dân vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân t ỉ n h chúng ta không có gì nhưng báo đáp ngươi n ầ y dây chuyển h ư n g coi là là của chúng ta t ạ lễ cánh mạng bùa hộ mệnh dây chuyển h o à mỹ lực lượng bảy thể chất mười vung thả tồn chữ ở bùa hộ mệnh trong đích sinh mệnh năng lượng lập tức khôi phục sinh mệnh trị giá hai trăm chút sinh mệnh năng lượng lần năng lượng lần khôi phục sinh mệnh trị giá hai trăm chút tương đương với mười cấp bình thường trị liệu thạch khôi phục hiệu quả hơn nữa không cùng trị liệu thạch thời gian cuột đ a u xung đột lần này tổ ngươi một mỏ thu hoạch thật to ra ngoài d ự liệu trong lò rèn mặt vẫn vang lên trận trận làm nghề ngội thanh â m làm viêm phong đi vào ngoài giặc hạ lao thợ rèn từ trong nhà đi ra mặt mũi bình thản nói tiểu tử nghe nói ngươi đánh chết đầu kia độc giác long phệ huyết người ngươi thu thập đủ một trăm khối ý vị mỏ bạc rồi thấy viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra một trăm khối ý vị mỏ bạc rồi thấy viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra một trăm khối ý vị mỏ bạc lao thân kiếm lao thợ rèn giải thích này trên chuôi kiếm vốn là khảm một viên hỏa hệ pháp châu chỉ có một lần nữa khảm vào pháp châu nó mới có thể phát huy vốn là lực lượng ta nhớ được liệt diễm sơn trên có một đầu hỏa long thú nó trong cơ thể còn có năng lượng khổng lồ hỏa hệ pháp châu bất quá nó、no、quá cường đại người bình thường căn bản không cách nào cùng nó đối kháng v i ê m phong hy vọng mau sớm thông qua thí luyện đến từ phổ luân đức đại lục đi tự nhiên không muốn nữa tốn hao công phu đi đối phó cái gì hỏa long thú nhớ tới vị diện không gian viên này sử thi cấp ma pháp thủy châu hỏi thủy hệ pháp châu có thể không lao thợ rèn một loại thủy hệ pháp châu năng lượng có yếu ngươi lấy ra ta xem nhìn khi thấy ma pháp thủy châu ngoài xung quanh sợi tơ hình dáng hơi nước lao thợ rèn ánh mắt mở to đẻ nén không được trong lòng hưng phấn cười to nói thật là thật là khéo dồi mặc dù không thuộc về h o a hệ nhưng năng lượng cường đại như thế pháp châu ta có lòng tin chế tạo một t h a n h s ử thi cấp băng hệ vũ khí người tại bên ngoài chờ ta hiện tại tự khởi công không để ý đến viêm phong phản ứng lao thợ rèn cầm lấy tài liệu cùng ma pháp thủy châu kích động đi vào nhà trong sau đó truyền ra một trận rèn đốt luyện kim khí đánh thanh âm không biết phải tốn thời gian dài bao lâu nhớ tới lúc trước cùng nguyệt vông â n ư ớ c định viêm phong mở ra truyền tin chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng Thư Viện. ư ơ n g t u n hành trung văn trên mạng vòng g ba l ễ m ừ n g nguyện, tung hành tam thù, giống như thiên sông、minh、nguyệt trong hàng mỗi năm, tam minh thiên thiên hành như non thủy thu, vô ạ mạng n hàng nghìn độc giả, mong ước tung hành trung văn trên mạng hàng tháng h giả, độc ước k ngân m y b u ô ba vạn giảm. Nguyệt vô ngân sảng lãng thanh â m chuyển tới bảng xếp hạng đệ nhất d a n h là người sao nếu đối phương đã đ o á n được viêm phong cũng không phủ nhận nói ta tính toán tiến vào h ảo cảnh t í luyện ngươi muốn cùng nhau sao n g u y ệ t vô ngân trả lời ta đang lo làm sao thông qua đâu rồi sớm nghĩ tính toán ngươi viêm phong rất thưởng thức nguyễn vô ngân loại này ngay thẳng tính cách nói thẳng ta nghĩ mang người bằng hữu nàng cấp bậc có chút thấp Viêm p h o nguyễn đối với vông ngân nhiều nhiều người một phần lực lượng chẳng phải tốt hơn ngươi ở đâu ta đi qua tìm ngươi viêm phong ta ở một chỗ vắng vẻ tiệm thợ rèn tạm thời không thể rời đi n g u y ệ t vông ngân ta đây một hồi đến truyền thống thạch chờ ngươi tiếp theo viêm phong không có ngựa v ấ trên hệ trần thi g i a o đi hảo cảnh thí luyện phải tu có điều chuẩn bị vị diện trong không gian có ba mươi mốt c h ư ờ n g ma lăng r a bốn mươi sáu khối chất sừng r a ba mươi sáu khối ý vị mỏ bạc cùng một khối hoàn mỹ phẩm cấp đầu độc chất sừng r a viêm phong không phải là cuộc sống nghề nghiệp mà ra những tài liệu này chỉ có thể dùng để bán lấy tiền có hai lần trước giao dịch viêm phong trực tiếp liên lạc thiết huyết thương lang thấy phong hỏa sói mang theo một đội gần thập người đi tới tiệm thợ rèn ngoài cửa viêm phong hơi cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là một chút tài liệu mà thôi hội trưởng không khỏi quá lào sư đọc chúng Cho chơi tiền kỳ các đại công hội trong lúc cạnh tranh kịch liệt mỗi một phút mỗi một giây cũng đáng giá tranh thủ mà phong hỏa sói sở dĩ quyết định tự mình tới đây chủ yếu có hai nguyên nhân một là viêm phong giao dịch tài liệu đều là do t r ư ớ c cấp bậc nhất nhu cầu cấp bách ở chất lượng trên đáng giá coi trọng hai là nghĩ xác nhận hạ đẳng cấp bài danh trên bảng đệ nhất danh có phải hay không viêm phong phong hỏa sói cười nói vừa lúc trở lại tổ chức mới hoạt động cũng là mang bọn họ chạy tới bếp xuống viêm phong không biết lần này mang cho chúng ta bao nhiều ngạc nhiên mặc dù sớm tác chuẩn bị tâm tư làm viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra mấy đống tài liệu phong hỏi đám người hay là có chút khiếp sợ. tám cấp u á m ma lang g a lông mười cấp độc giác long chất s ử n g da hoàn mỹ phẩm cấp ý vị mỏ bạc đầu độc chất s ử n g da một người nếu không phải xem đoạn video kia cùng lúc trước giao dịch bọn họ thật không thể tin được nhiều như vậy tài liệu toàn bằng lực lượng một người đạt được sừng suốt hồi lâu phong hỏa đầu sói trước phục hồi tinh thần lại nói hay là theo như thì ra là giá tiền cuối cùng này khối đầu độc chất s ử n g da hai kim tệ có hay không ý kiến dựa theo hai lần giá thu mua ma lang ra một khối m ộ ư ơ i ngân chất s ử n g da một khối hai mươi ngân mà ý vị mỏ bạc một khối bốn mươi ngân tất cả tài liệu giá tiền tăng lên tổng cộng hai mươi tám kim bảy mươi tiền bạc đ o á n chừng cũng chỉ có cấp một c ô n g hội mới có thể tụ tập khổng lồ như vậy tư chất kim viêm phong rất hài lòng phong hỏa sói ra giá lấy ra vị diện không gian hồng đồng hồ vương rơi xuống món đó hoàn mỹ phẩm cấp hồng viêm đầu cân cùng tàu ngươi một mỏ chung thu hoạch tam vật ưu tú trang bị nói ta nghĩ cùng các ngươi đổi một chút trang bị hồng viêm đầu cân tám cấp tam vật mười cấp cho tới bây giờ phần lớn ngoạn da ở và bốn năm cấp có thể có một chuyện tám cấp ưu tú trang bị đã rất khó được rồi mà viêm phong nhưng thoang cái lấy ra bốn vật cao hơn phẩm cấp cùng cấp bậc trang bị cũng khó trách thiết huyết thương lan mọi người lộ làm ra một bộ giật mình không nhỏ bộ dáng truy đổi mặt trời tiếp nối nói thật xin lỗi chúng ta cũng không có tám cấp hoàn mỹ khôi giáp cùng m ộ ư ơ i cấp ưu tú khôi giáp trang bị viêm phong ta nghĩ đổi lại một bộ sáu cấp ưu tú phẩm cấp trị liệu trang bị trừ đi vật phẩm trang sức cùng vũ khí viêm phong lời của để cho thiết huyết thương lan g mọi người rất là kinh ngạc pháp hệ nghề nghiệp một bộ trang bị bao gồm đầu bả vai bộ ngực lưng cổ tay tay eo chân bước chân vũ khí dây chuyền nhẫn vật phẩm trang sức hệ vật lý nghề nghiệp làm vũ khí Trừ đi phong hỏa ấ t sói suy tư chót lát đối với phía sau mấy người nói đi liên lạc hai ba bốn đoàn điều chế một chút trị liệu trang bị tới đây qua mười mấy phút đồng hồ truy đuổi mặt trời kiểm lại một chút trang bị nhỏ rộng đối với phong hỏa sói nói chỉ có mười vật thiếu dây chuyền phong hỏa sói ngươi nhìn một đoàn có hay không viêm phong nghe được rõ ràng ý không tốt nữa để cho thiết huyết thương lan g mọi người hao phí nhân lực cùng thời gian nói thiếu một hai kiện cũng không sao bộ này trang bị cũng dùng không được bao lâu hôi thái lan g thấy vậy ứa ra mồ hôi thầm nói làm sao cao cấp trang bị đến chỗ của hắn hãy cùng cây cải c ủ cải trắng giống nhau giao dịch sau khi kết thúc phong hỏa sói cười nói sau này có cái gì tài liệu cùng trang bị hy vọng có thể trước tiên cho chúng ta biết đang lúc thiết huyết thương lan mọi người chuẩn bị rời đi thợ i ệ m t rèn bên trong đột nhiên chuyển ra lao thợ rèn hưng ơ phấn tiếng gạo mấy thập niên rồi ta cuối cùng đem nó thân thiện viêm phong trong lòng đ e u to không tốt đang chuẩn bị hướng đi vào nhà lại thấy lao thợ rèn từ trong nhà bước nhanh đi ra hai tay nâng một thanh á m ngân quang trạch lộ ra u、um、n g tùm hàn khí trường kiếm hưng ơ phấn mà hướng viêm phong nói t i ể u tử ngươi một ít trăm khối ý vị m ỏ bạc cùng ma pháp thủy châu cuối cùng không có hộp phí cái thanh này băng hàn chi kiếm là ta từ lúc chào đời tới nay chế tạo hoàn mỹ nhất vũ khí ta nghĩ uy lực của nó thậm chí so với trước mạnh hơn sử thi cấp vũ khí thiết huyết thương lan g mọi người trợn mắt hốc mồm viêm phong có chút lúng túng nhận lấy toàn thân phiếm tử quang ám ngân t r ư ờ n g kiếm phá băng một tay sử thi lực công kích năm mươi bốn ă m mươi chín lực lượng mười bốn thể chất mười lăm điểm bạo kích bảy khiến cho công kích mang vào phá băng hiệu quả dất xuống mục tiêu mười phần trăm tốc độ công kích cùng phòng ngự nhu cầu cấp bậc mười sử thi nhiệm vụ không cách nào giao dịch rơi xuống dất xuống mục tiêu mười phần trăm tốc độ công kích cùng phòng ngự đây tuyệt đối là nghịch thiên thuộc tính song lúc này viêm phong trong lòng một chút cao hứng cũng không có lao ra nầy ngươi sớm không ra mượn không ra hết lần này tới lần khác lúc này đi ra ngoài t i ề n t à i không để ra ngoài viêm phong lần này nhưng thật to h i ể n lộ rồi một lần thấy mọi người vẻ mặt nhìn thấy kiểu loại yêu nhiệt g vẻ mặt viêm phong cười xấu hổ nói ý không tốt ta còn có việc tự đi trước rồi nói xong liền bước nhanh rời đi tiệm thợ rèn lưu lại lao thợ rèn ở phía sau bên la lớn đừng q u ê n ngươi đáp ứng rồi chuyện không đem ngươi tiệm thợ rèn đập hy ba lạn cũng không tệ rồi còn muốn ta giúp ngươi tiêu diệt tắc m à viêm phong nổi giận trong bụng truy đổi mặt trời ánh mắt thẳng tắp nhìn viêm phong biến mất phương hướng thanh âm có chút kết ba hỏi hội trưởng đó là sử thi vũ khí không sai sao phong hỏa lang thần tình ngưng trọng gật g chương ỉ sợ là ngà t hai đệ nhất đem thi vũ khí. Truy đổi mặt trời, không thi khí. đổi vũ Truy g nhập công hội thật khỏe. Chúng ta là không ta phải là là mươi ba đặc sắc lập tức bắt đầu thích quyển sách bằng hữu thỉnh cất dấu hạ xuống đây đối với thiên thủy nguyệt mà nói rất trọng yếu bỏ qua một bên thiết huyết thương lan g mọi người viêm phong thở phào nhẹ nhòm trang bị trên sử thi vũ khí phá băng một kiếm kiếp sống rốt cục tuyên cáo kết thúc lúc này viêm phong thuộc tính so với chín cấp trước kia tăng cường gần gấp đôi nhân vật viêm phong nghề nghiệp kiếm sĩ cấp bậc một ư ơ i thể chất một trăm hai mươi ba trang bị thêm tám mươi ba lực lượng một trăm tám mươi chín trang bị thêm tám mươi năm bén nhạy sáu mươi một trí khôn hai mươi ba tinh thần hai mươi một thiên phú một trăm chín mươi sáu phòng ngự một trăm ba mươi tám ma kháng sáu mươi bền bỉ ba t r ă n h tám tính mạng một hai trăm ba mươi lực công kích bốn trăm bốn mươi tám điểm bạo kích m ộ ư ơ i tám phá vỡ năm nghề nghiệp kỹ năng mạnh liệt đ ạ c kích thương tổn đề cao năm mươi thi triển sau c ầ n năm giây tụ lực thời gian phục tô chi phong bị động tăng lên một trăm phần trăm trụ cột tánh mạng trở lại tốc độ ở chiến đấu trong trạng thái vẫn giữ vững hồi phục tăng hiệu kích hoạt sau giải trừ dễ dàng đạ t h ư ơ n g da máu dồn tàn t r ú n g độc chờ mặt trái hiệu quả mỗi giây trở lại bốn phần trăm tánh mạng trị giá kéo dài hai mươi lăm giây kỹ năng khôi phục thời gian ba phút đồng hồ thiên phú kỹ năng liên thứ bình thường công kích song cầm kiếm vũ khí lúc tạo thành thêm vào hai mươi phần trăm vũ khí thương tổn nếu như liên thứ lần thứ hai công kích ở cùng một bộ vị thì tạo thành yếu hại công kích thương tổn gay gân đối với mục tiêu tạo thành ra máu hiệu quả tốc độ di động rớt xuống 60%, kéo dài 10 giây da huyết thương hại tổng tương đương với trụ cột thương tổn tụ lực thời gian 10 giây trang bị băng lanh đầu khôi khôi giáp đầu hoàn mỹ lực lượng 11, t h ể chất 14, phá vỡ 2, phòng ngự 41, n h u cầu cấp bậc 10. sinh mệnh hộ phụ dây chuyền hoàn mỹ lực lượng 7, thể chất 10, t bung thả tổn chữ ở bùa hộ mệnh trong đích sinh mệnh năng lượng lập tức khôi phục sinh mệnh trị giá 200 chút sinh mệnh năng lượng lần nữa c h ữ a đầy c ầ n 3 phút đồng hồ nhu cầu cấp bậc m ộ phân độ giả hưng khải khôi giáp bộ ngực hoàn mỹ lực lượng một h ể chất m ộ điểm bạo cấp b ả phòng ngự bốn mươi bốn h u cầu cấp bậc tám ngự ma phi phong lưng hoàn mỹ kháng 60. ma kháng sáu mươi ma sâm hộ thủ khôi giáp tay hoàn mỹ lực lượng sáu thể chất sáu điểm bạo kích bốn phòng ngự mười chín nhu cầu cấp bậc bảy ngân s á c lang vương khải thối khôi giáp chân ưu tú lực lượng mười một phòng ngự hai mươi nhu cầu cấp bậc sáu cự lang khải h g o a khôi giáp bước chân ưu tú lực lượng bốn thể chất bốn phòng ngự mười bốn nhu cầu cấp bậc năm phệ huyết chỉ hoàn giới chỉ hoàn mỹ lực lượng tám thể chất chín lực công kích chín nhu cầu cấp bậc、10. dũng khí chi kiếm một tay hoàn mỹ lực công kích 45-50, l ự c lượng 12, thể chất 11, phá vơ ba nhu cầu cấp bậc 10. phá băng một tay sử thi lực công kích 54-59, lực lượng 14, thể chất 14, điểm bạo kích 7, khiến cho công kích mang vào phá băng hiệu quả rớt xuống mục tiêu 10% t ố c độ công kích cùng phòng ngự nhu cầu cấp bậc 10. sử thi nhiệm vụ không cách nào giao dịch rơi xuống 500 chút lực công kích một chiêu liên thứ đủ để miễu s á t chín cấp trở xuống không có tự vệ kỹ năng hoạt ra bất bại ảnh phong cũng không phải là hư danh nói chơi một đường bún đầu hoa mỹ trang bị đưa tới vô số ánh mắt v i ê m phong định đem hai món vũ khí thu vào vị diện trong không gian trực tiếp lao ra thôn trần kiệt mội mội hẳn là còn đang giã chư tùng lâm giã chư trong rừng ngoạn ra so với trước rõ ràng nhiều không ít v i ê m phong quét nhìn một cái rất nhanh ở trong đám người tìm được trần thi giao bóng hình xinh đẹp đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi lại thấy nàng vẻ mặt mọi mệt động tác lộ ra vẻ có chút khẩn trương bối rối v i ê m phong tâm cảm giác khác t h ư ờ n g làm sao hay là nắm c ấ p cho dù mục sư tiến cảnh nữa chậm một mình luyện cấp tốc độ không thể so với những khác thâu suất nghề nghiệp lấy nàng lúc trước t r ạ thái viên phong không hoài nghi chút nào n xong trải qua hơn một giờ nàng vẫn dừng lại ở năm cấp không thể không khiến viêm phong cảm thấy kỳ quái chỉ thấy nàng pháp trợ ư vung lên tinh thần cháy đánh trúng gần đây một đầu g i ã chư đang ở g i ã chư khóa nàng đồng thời bên cạnh mới vừa thu hoạch một tờ g i ã chư ra hai g ã cận chiến ngoạn ra trực tiếp tấn công hướng mục tiêu của nàng so sánh với hậu thủ hai gã ngoạn ra trần thi giao lực công kích vốn là thấp chút ít thêm chi cần thỉnh thoảng thi triển trị liệu tiếp xúc vô luận nàng dù thế nào cố gắng đem cầm thời cơ giảm bớt làm phép gian cách, giã cách dã chư phần lớn kinh nghiệm cùng quy trúc quyền vẫn muốn bị cướp đi bất kể là hai năm trước ảnh phong hay là hiện tại viêm phong hắn nhất không n g ứa cướp đoạt người khác cố gắng thành quả hành động trực tiếp hướng trần thi giao đưa ra tổ đội m u ố n m ờ i viêm phong nhanh chóng lấy ra vị diện không gian hai món vũ khí một giây sau liên thứ bóp áp năm trăm bảy mươi một nghìn một trăm chín mươi ba có vũ khí hai mươi phần trăm công kích tăng hiệu cùng mười tám chút điểm bạo kích ra thành tay phải phá băng lần thứ hai liên kích ở ba mươi lăm phòng ngự dã chư trên người điểm bạo kích phá thiên chút một chiêu liên thứ trực tiếp đem đầu kia dã chư miểu sát thấy dã chư ngay cả hí cũng không có liền thẳng tắp té xuống hai gã ngoạn ra s ử n suốt hồi lâu không có hiểu rõ bọn họ ở chỗ này săn g i ế t hơn một giờ đối với dã chư tánh mạng trị giá cùng phòng ngự nữa rõ ràng bất quá nhưng là trước mắt này đầu dã chư rõ ràng được công kích không tới năm giây làm sao lại đột nhiên chết rồi theo mới vừa rồi sát na huyết quang hai người đầu tiên nhìn thấy một tím một lam hai cây tản ra rực rỡ tia sáng vũ khí một cái ý niệm trong đầu ở nào trong biển song song nổ tung m i ệ u sát bên trái chiến sĩ vẻ mặt khiếp sợ hỏi ngươi ngươi tại sao đoạt chúng ta con mồi các ngươi con mồi viêm phong bị di liết chiến sĩ có dùng ký hiệu một cái này heo trên mặt in dấu h ế t ảnh long thành c h ữ sao bốn đi đi. năm trước huyết ảnh long thành từ cho phép công hội cường đại thường nghỉ vào mấy trăm người chi chúng vây khôn trư thần hoàng hôn chưa đầy sáu mươi người đồng đội kết quả ngược lại bị rét đắc thảm bại thu trảng thân là đoàn trưởng viêm phong không chỉ có xảo diện vận dụng tập trung lực lượng văn hóa đ ị c h nhân chụp mặt tiêu diệt phương thức chiến đấu bốn chi đoàn m thích khách xáo phát huy đắc g nguyện nguyễn, trùy thủ huy viêm đang i ộ t gã phong ngờ trận k h n số t ỏ ê miệng lộ ra một tia cười lạnh coi như là huyết ảnh long thành hội trưởng huyết ảnh cùng lòng đứng ở chỗ này hắn làm theo không xem ra gì nhìn chung quanh một vòng viêm phong hai chân trĩa xuống đất thân hình giống như nhanh như tia chớp trong người huyết long có dùng n o ạ n g i a bên cạnh xe qua sở kinh nơi dã chư cũng là một chiêu bị mất mạng lấy thế xét đánh lôi đình đem trong sân mười mấy tên huyết ảnh long thành n o ạ n g i a dã chư quy trúc quyền đoạt tới đây mau lệ thân ảnh mang theo từng đạo hoa lệ tia sáng để cho trần thi giao cả người trấn trụ thậm chí không có nghe được phía sau thăng cấp đề kỳ vốn là ở mỹ dã chư tùng lâm chỉ còn lại có linh tinh dã chư dận tiếng tê ơ gần trăm ánh mắt nhất để nhìn về trong sân viêm phong một gác bộ dáng coi như tuấn lãng thanh niên đi tới trong sân trên người nguyên tố s thanh niên hí mắt đánh giá viêm phong nói bằng h ư u ngươi như thế châm đối với chúng ta huyết ảnh long thành có phải hay không có chút quá đáng từ trong tay người khác cướp lấy con mồi không phải là các ngươi sở trường trò hay sao đối mặt hơn m ộ ư ơ i người căm thủ viêm phong như c ũ mặt vô vẻ mặt không d ậ y nổi một tia còn sóng đúng đấy chính là tại sao phải các ngươi có thể đoạt người khác tại chỗ cơ hồ tất cả nhàn tản đoạn ra cũng gặp gỡ quá con mồi bị thưởng đối với viêm phong mới vừa rồi làm dễ dàng hết thẻ cũng âm thầm gọi thoải mái một gã vóc người thấp bé thích khách đứng dậy kéo ra tiếng nói nói viết chữ đoàn trường cùng hắn nói nhảm cái gì trực tiếp mấy đao đem hắn chặt chỉ băng vào một người tự dám khiêu khích chúng ta huyết ảnh long thành không để cho chút màu sắc xem một chút còn cho là mình là một nhân vật giết hắn cho hắn biết huyết ảnh long thành không phải là dễ chê ừ làm lộ hắn mọi người cùng nhau tiến lên thấy nhiều người như vậy d ơ lên vũ khí hướng về phía viêm phòng trần thi giao nhất thời lo lắng thanh âm nhỏ vì nói các ngươi không thể lấy nhiều khi ít huyết ảnh long thành mọi người đánh cái gì chú ý viêm phong lòng dạ biết rõ âm thầm cười nói nghi b ả o ta trang bị t u xem các ngươi có hay không này bản lãnh được gọi là tuyết chữ đoàn trưởng thanh niên thấy viêm phong trên mặt không hề sợ hãi trong lòng khẽ khả nghi đang muốn quát bảo ngưng lại mọi người nhưng thì đã trễ mấy tên cận chiến ngoạn da đồng thời hướng viêm phong công tới phía sau người cũng lần lượt xuất thủ một một ba mươi chín một hai mươi bảy một một một ba mươi sáu bình thường ngoạn da năm sáu cấp lực công kích đại đều chẳng qua một trăm chút mà viêm phong có một trăm ba mươi tám chút phòng ngự cùng sáu mươi chút ma kháng chứ hơn mười người pháp hệ ngoạn da huyết ảnh long thành còn lại mọi người tất cả công kích đều chỉ có một chút cưỡng chế tính thương tổn cánh mạng trị giá đạt tới một nghìn hai trăm ba mươi chút viêm phong không thể đem điểm này mà pháp thương tổn để vào trong mắt cũng lười đi tranh né cũng xuất thủ hiện tại đến phía ta viêm phong tay phải k h a nâng phá băng thẳng đến phía trước phòng kỵ cảnh thủ mạnh liệt đ ặ kích b ó áp 1.666 phòng kỵ thân thể còn chưa té xuống viêm phong song kiếm đã đâm về phía sau nguyên t ố sư liên thứ b ó áp 565, 1.177 s i n h kích hoạt phục tô chi p h ò n g viêm phong vận khởi tật phong bộ liên thứ b ó áp 572, 1.196 liên thứ b ó áp 568, 1.189 m ư á n h liệt đ ặ kích b ó áp 16 bb một chiêu thu hoạch một trong tay một tím một làm hai thanh trường kiếm giống như l ư ớ i hái tử thần loạn vũ một loại Mỗi、một ỗ i m đạo tử một t quang quang cùng làm quang hiện lên liền người có làm i ế phút t e o đạo trong tạo đạo phong té thái lượt mặt đất, ở chư trong rừng tạo thành nhất đạo kỳ dị phong cảnh tuyến. Một xuống, xuống nhau. hơn Linh hồn lần không rừng cảnh giã khác chi chư h sắc có bùi kỳ ở dị p đồng hồ chỉ có một phút đồng hồ huyết ảnh long thành bốn đoàn trừ đoàn trưởng t u y ế t chữ ngây người trong sân ở ngoài còn lại năm mươi chín người toàn bộ bị đuổi về thần thạch không một may mắn thoát khỏi quá điên cuồng quá yêu nghiệt rồi không quấn vào vòng chiến nhàn tản đoạn ra mọi người ánh mắt mở to miệng trọn trương hoàn toàn một bộ khó với tin bộ dáng lần lượt như kỳ tích biểu diễn để cho trần thi giao từ khẩn trương đến vui mừng rồi đến k i ế p sợ cuối cùng kích động đ ắ t hai tay che ngực tim đập d ỗ i lên ánh mắt linh động từ viêm phong xuất hiện một khắc k i a liền không có sẽ rời đi quá hán tiêu sái thân thủ viêm phong nhìn trần thi giao một cái nhà n n h ạ t nói đi thôi tuyết chữ cuối cùng từ kinh hại trung tỉnh lại r u n g g i n g nói ngươi ngươi diện chúng ta bốn đ o ạ n huyết ảnh long thành sẽ không lúc đó bỏ qua phải không k i ế m quang trận lóe một vòng linh hồn lam bùi tán không có xuống mặt đất hệ thống cảnh cáo ngươi giết chết bình thường ngoạn ra tuyết chữ điểm tờ cờ thêm một hiện tại bị vây chữ đỏ t r ạ thái gặp công kích sau mười phút đồng hồ bên trong đánh chết đối phương không ra tăng điểm tờ cờ Tòng thủy trí t n r u viên n phong t n cùng trần thi giao mới vừa ra hiện tại truyền tống thạch bên liền thấy nguyễn vô ngân mặt mang mỉm cười đi tới mới một hồi không thấy hắn đã đem cấp bậc tăng lên tới t h í n cấp nguyễn vô ngân thần thạch bên kêu huyết ảnh long thành người vẫn làm ở mỹ sẽ không phải là ngươi tuyệt làm sao trần thi giao tiến lên giải thích là bọn hắn thật là bá đạo viêm phong mới ra tay n g u y ệ t vô ngân ánh mắt sáng lên tinh tế đánh giá trước mắt tướng mạo xinh đẹp t u y ệ t trần thân hình ngu n h ư ợ c t i ể u nữ tuổi t r ò nhẹ nhàng đ ú t viêm phong hạ xuống khen bạn gái của ngươi thật xinh đẹp viêm phong đổ mồ hôi không nghĩ tới n g u y ệ t vô ngân cũng có miệng rộng thời điểm không lạnh không đạm trả lời chúng ta hôm nay mới quen cũng là trần thi giao ngượng ngùng túi đầu manh k h ả n h tiểu thủ nhẹ chuẩn bị vá t á o đỏ ửng trên mặt đẹp lộ ra điểm, điểm tiểu má l ú n đồng tiền linh động đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía viêm phong khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt càng thêm khả ái m nói sang chuyện khác lúc nào tiến vào ảo cảnh thí luyện ảo cảnh thí luyện là nguy hiểm cấp bậc mười thông hành thí luyện khó khăn chia làm bình thường khó khăn anh hùng truyền thuyết cùng thần thoại năm cái cấp bậc thông qua bình thường ảo cảnh thí luyện đem đạt được tư phổ luân đức đại lục giấy thông hành ảo cảnh thí luyện ta ta không được trần thi giao hiển nhiên không có gì lòng tin nàng tự biết lấy hiện tại cấp bậc cùng trang bị tiến vào mười cấp khó khăn nước khác không gian chỉ biết cản trở nguyện vô ngân an ủi yên tâm đi viêm phong là cái đồ biến thái một loại lẽ thường đến cái kia cũng là nói nhảm trần thi giao cho tới bây giờ chưa từng gặp quái lớn mật như thế nếm thử có chút sợ hỏi như vậy có phải hay không quá miết cưỡng không có chuyện gì viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra bộ kia trị liệu trang bị cùng ma s â m phát trượng cấp bậc thấp không là cái vấn đề lớn lẫn gì rất nhanh là có thể thăng lên hoa mỹ trang bị thấy vậy hai người hoa cả mắt n g u y ệ t vô ngân trêu kẹo nói ta cũng vậy không tới mười cấp có hay không cho ta chuẩn bị một bộ nửa sáu trang bị viêm phong lấy ra độc giác long vẹ huyết người rơi xuống một kiện k h á c hoàn mỹ phẩm cấp cái bao tay đã đánh qua n g u y ệ t vô ngân nhìn một chút trang bị thuộc tính tốc độ công kích tăng lên bốn phần trăm để cho hắn một trận mừng như liên đối với cung tiến thủ ma nói tốc độ di động cùng tốc độ công kích cũng là cực phẩm nhất thu Trả người khảo y trang mã khảo yên hoa mỹ mục sư trang phục hoàn mỹ thể hiện ra trần thi giao thức tha ôn nhu thư thái chắn đoan siêm ý phiếm nhàn nhạt lục quang trong tay pháp trượng lộ ra trong suốt sáng bóng phản phất hạ phản thiên sứ một loại cao quý thanh khiết xinh đẹp động lòng người cho dù là tâm như chỉ thủy viêm phong cũng không khỏi tạo nên một tia cận sóng nguyễn vô ngân trắng ra thở dài nói thật đẹp ta chịu trách nhiệm hấp dẫn cựu hận nguyệt vô ngân hỗ trợ k i ể m chế đồng thời bảo đảm an toàn của nàng đơn giản phân phối hai người thua làm nhiệm vụ viêm phong quay đầu đối với trần thi giao nói ngươi chú ý cho k ỹ tình huống của hắn không tới lúc cần thiết không nên mạo hiểm trị liệu ta nguyệt vô ngân mở làm ra một bộ bán tín bán nghi vẻ mặt nói ngươi mới là tạ đem trị liệu phân gả cho ta ngươi có được hay không viêm phong nhưng rất chân thành trả lời ngươi đừng beo là tốt rồi viêm phong cũng không phải là thác đại kiếm sĩ có vật khác để ý thâu xuất nghề nghiệp không cụ bị mới bắt đầu kỹ năng công kích c ộ n thêm lĩnh mộ ba thiên phú kỹ năng liên thứ Gãy g â n c ù n g phục Tô Chi Phong, Chi hắn tự vệ năng lực Tô tự t năng vệ u y ệ t t đối h ắ n g những chủng nghề nghiệp. Nguyệt được khắc bắt vô ngân trần a sao, danh không như cũng bảng người gì có yếu vậy dầu là bài t ê n danh bảng. Nguyệt Ngân. vật. Vô t Bài r thi giao lần đầu tiên nghe được mới đồng đội tên liên tưởng đến bài danh bảng sau vẻ mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ ngươi là c u n g thần công nguyện n g u y ệ t vô ngân làm sao viêm phong không có đề cập tới tên của ta sao n g u y ệ t vô ngân kỳ quái nhìn về phía viêm phong sau đó lắc đầu cũng có trách cho dù mặt ở chỗ này đoàn chừng kết quả cũng giống nhau trần thi giao bộ ngực khẽ phật phòng thanh âm có chút kết ba hỏi ngươi bài danh thứ tám kia hắn n g u y ệ t vô ngân hỏi ngược lại nơi này là mười cấp hảo cảnh không gian ngươi nhìn bài danh trên bảng có mấy người mười cấp trần thi giao ngơ ngác nhìn viêm phong trong đầu trống rỗng trời ạ hắn là thế giới đệ nhất bài danh trên bảng đệ nhất danh khó trách hắn xuất sắc như vậy khó trách hắn có thể miệu sắt bình thường mặc ra viêm phong đối với truyền thống sư mục phải nói chúng ta muốn đi vào hảo cảnh thí luyện truyền thống sư mục đắc tổ đội nhân số hạn mức cao nhất vì mười hai người、ngươi、xác định hiện tại tiến vào hảo cảnh thí luyện sao viêm phong xác định theo chúng ta nguyễn vô ngân lời còn chưa nói hết hồng vàng trắng ba quang cầu nhanh chóng đưa bọn họ bao vây tia sáng tan hết bọn họ ra hiện tại một rừng r ầ m cửa vào trước mắt cảnh tượng một mảnh mờ mờ trong không khí tràn ngập một cổ làm người ta khẩn trương ngụy vị nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện ra vào cửa cùng truyền tống thạch n g u y ệ n vô ngân thở dài nói viêm p h o n g ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng thí luyện không gian ở viêm phong tới mười cấp lúc mới mở ra k i a khó khăn có thể nghĩ lấy ba người đội ngũ sâu nào cảnh thí luyện đổi lại người bên cạnh căn bản không dám nghĩ giống húng chi trong đội ngũ chỉ có một người đạt tới mười cấp đi thôi viêm phong lấy ra vũ khí trực tiếp hướng trong rừng đi tới n g u y ệ t vô ngân một cái t i ể u chú ý tới s ử thi vũ khí phá băng t hơi giật mình trong lòng đối với viêm phong tin cậy lại tăng nhất phân ba người mới vừa gia nhập rừng rậm không lâu phía trước liền xuất hiện bốn đầu màu lông đỏ sậm như máu cự lang âm trầm trong rừng cây một đôi bích quang con ngươi làm cho người ta không rét mà run ảo cảnh huyết lang nguy hiểm cấp bậc chín hình thể so sánh với ưu ám ma lang hơi lớn hơn n g u y ệ t vô ngân bên trái đầu kia giao cho ngươi viêm phong hai cánh tay ven vẩy một bước xa xông thẳng trong bể sói đang ở viêm phong trường kiếm phá băng chém và ở giữa ảo cảnh huyết lang bắt đùi đồng thời một mũi tên chính xác không có lầm gai đất vào bên trái ảo cảnh huy viêm phong thân hình chuyển động dũ khí chi kiếm cùng phá băng trước sau đâm về thứ hai đầu hảo cảnh huyết lang thân thể liên thứ 416, 872. gây gân kỹ năng bởi vì tụ lực lúc quan hệ giữa chỉ có thể tác dụng ở một đầu hảo cảnh huyết lang trên người nhưng viêm phong từng có đồng thời săn giết vài đầu cự lang kinh nghiệm chỉ cần vũ khí đối với hảo cảnh huyết lang b ắ p đ u ổ i tạo thành bị thương vẫn có chậm lại hiệu quả chẳng qua là không mang vào da huyết thương hại liên thứ 413, 874. liên thứ 413, 875. liên thứ 415, 86 ă m m n h liệt đ ạ kích một n một chiêu cuối cùng mãnh liệt đ ã kích thu hoạch một đầu hảo cảnh huyết lang viêm phong ánh mắt liếc về phía nguyệt vô ngân chỗ ở phương vị gặp một bên vòng quanh cây rừng một bên dương cung đối với hảo cảnh huyết lang đ ề u bắn tư thế ưu nhã động tác lưu loát không dừng lại chút nào cùng công kích gian khích thân hình vẫn cùng hảo cảnh huyết lang giữ vững xạ c h ỉ n h khoảng cách nay huyết lang phòng ngự rất cao động tác nhanh chóng bất quá còn không coi là quá khó khăn ứng phó nguyệt vô ngân chạy trốn hơn một phút đồng hồ cơ h ồ đem hảo cảnh huyết lang bắn thành con nhi mới kết thúc chiến đấu đang muốn chứng minh hạ tự mình chơi diệu năng lực lại thấy hạ tự mình chơi diệu năng lực lại thấy một diều khá hơn nữa trong mắt ngươi cũng bất quá là siếc khỉ sao viêm phong phân tích một chút chiến đấu chi tiết nói ảo cảnh t h í luyện trong đích sinh vật hẳn là cũng là huyết tượng những thứ này huyết lang phòng ngự vượt qua một trăm chút lực công kích l ư ớ c chừng một trăm sáu mươi chút tánh mạng trị giá đến gần sáu nghìn này có thể là cấp thấp nhất bình thường sinh vật n g u y ệ t vô ngân ngươi lực công kích bao nhiêu n g u y ệ t vô ngân cái thanh này cung thuộc tính quá kém ta hiện tại lực công kích hạn mức cao nhất ba trăm mười bảy chút chín cấp cung tiến t h ủ lực công kích ba trăm mười bảy chút đã là đứng đầu tồn tại viêm phong có kiếm sĩ công kích gia thành hơn nữa trang bị rồi năm vật m ộ ư ơ i cấp hoàn mỹ phẩm cấp trở lên trang bị so sánh với nguyệt vô ngân lớp m ộ ư ơ i nửa lực công kích đã ở hợp tình lý song viêm phong nhưng nhiều hơn một t ầ n g lo lắng cao như thế lực công kích nói minh nguyệt vô ngân cùng hắn đem tất cả tự do điểm thuộc tính phân phối ở thường tổn thuộc tính trên kết quả như thế chính là cao tấn công thấp máu thiên thủy nguyện cảm tạ tạ vô tội tím thần chủ hiên cắt bỏ ti tri quyền loạn thế phong lưu biết không nói hiên k i n h mấy vị bằng hữu phùng tràng sách n u i phát triển không dễ dàng hành văn cùng nội dung vợ kịch đều có đợi tăng lên hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn cùng nói ý kiến ta sẽ vẫn thật tình con ngựa đi xuống v chương chương dọc theo đường đi trừ hảo cảnh huyết lang còn liên tiếp xuất hiện u minh hổ chấm đỏ rán độc bất quá cũng là nguy hiểm cấp bậc chín bình thường sinh vật ứng phó coi như dễ dàng dọn dẹp hoàn thứ ba mươi bảy chấm đỏ rán độc viêm phong đám người trước mắt xuất hiện một tòa cự đại thần điện Trần t h cự ma o chỉ là thượng n cổ tinh linh cùng ác ma kết hợp sở sinh hậu duệ đồng thời kế thừa tinh linh bén nhạy cùng ác ma lực lượng bởi vì lâu dài gặp đến từ tinh linh tiêu sắt mà ẩn nặc ở rừng rậm chỗ sâu may mắn còn sống sót xuống tới cự ma mang đối với tinh linh tộc khắc cốt mối hận nhiều đời kéo dài hơi tàn cũng thông qua thành lập thần điện cùng các cám thâm viên ác ma sinh ra liên hệ viêm phong những thứ này cự ma tương đối phân tán trước dẫn một r a tới thử thử ân nguyệt vô ngân cũng có lần này tính toán dẫn sói ra bậy nhưng là cùng tiến thủ sở trường tiệm hoạt ngoài n g o à i ý muốn chính là là nguyệt vô ngân cẩn thận ních h tới gần một cự ma chiến sĩ cũng một mũi tên bắn trúng mục tiêu sau cái tiêu cự ma chiến sĩ cũng không có trực tiếp xông lên mà là vung đ ú a hai l ư ỡ i hướng nguyệt vô ngân vứt tới đây p h ủ d i ệ u phong lóe ra rất nhỏ ánh sáng s ẹ n qua trường không tiếp theo cắt vỡ nguyệt vô ngân lồng ngực áo giáp mang theo một trăm mười hai điểm thương tổn sau bay trở về cự ma chiến sĩ trong tay viêm phong những thứ này cự ma giữ vững tinh linh tộc toàn phong phu kỹ năng sợ rằng từ đàng xa dẫn dắt phương thức khó có thể có hiệu quả nguyệt vô ngân thân hình c h ậ t lui ở kéo ra xạ chỉnh khoáng cách lúc trước không quên dương cung nữa bắn một mũi tên người nữa lui về sau một chút ta tới chặn lại viêm phong đan chất điểm thân thể bạo xạ ra trong tay phá băng thẳng đến cự ma chiến sĩ bắt đùi gây gân r a máu 49, 49, 49. m ư n h ạ n h liệt đ ặ kích chống đỡ liên thứ chống đỡ 411. liên tục hai lần chống đỡ để cho viêm phong giật mình không nhỏ tia thanh thoạt nhìn không chút nào thu hút đũa hai lưới để cho công kích của bọn hắn hai độ mất đi hiệu lực không chỉ có làm thành toàn phong phu còn phát huy ra vũ khí chống đỡ năng lực cự ma chiến sĩ thân thủ cùng phản ứng cũng dị thường mau lẹ viêm phong có thể cảm giác được nó đối với công kích mình động tác phán đoán chính xác cho dù là d ị vãng ở trên thực tế mấy mươi lần giao thủ cũng không t ừ n g gặp phải loại này khớp cảnh tự do hình thức đóng cửa hủy bỏ tự do hình thức sau thân thể động tác t r ú c chắc không ít tốc độ di động cũng rõ ràng trở nên chậm chạp thậm chí không cách nào tránh né cự ma chiến sĩ công kích cự ma chiến sĩ huy động đũa hai lưới chem trúng viêm phong vai trái tạo thành Kích h o ạ t phục tô chi phong, viêm phong chi tô t viêm r ự chơi tiếp cùng cự c ma i đối với Liên liên liệt ế n hoàn toàn dựa vào trang bị độ cứng mạnh gân, sĩ độ đổ đạc vào chém, kích, Cho thứ, thứ, h máu. máu. dựa ra gây bị 401, 412, liên thứ, 399, 414, mạnh liệt kích, 607, 399, hình thức tất cả công kích cũng tuần hoàn thuộc tính quy tắc vô ảnh quyết không cách nào sử dụng liên thứ hai lần liên kích ung manh đánh mất đi hiệu lực động tác bị kỹ năng ảnh hưởng này chỉ có chỉ là vì để cho công kích không hề nữa bị thường xuyên chống đỡ phục tô chi phong 25 giây thời gian vừa qua viêm phong đánh mạng trị giá cũng dần dần chậm lại ngay vào lúc này Cự một a hai ma chiến sĩ hai mắt đầy máu, thân thể giống như phụ giống sĩ mắt máu, m đầy loại kịch liệt lớn đôi kịch túc túc lớn gấp đôi có bành hình thể thửa, trướng, gấp dây ị trị u nhiều điểm quê. Bung u trực tiếp đứt thả trong trở chút chém đích cánh viêm điểm sinh sinh lại giá, viêm phong phù phong hạng mệnh hộ mệnh mạng năng lượng, lỗ hổng bỏ qua rồi tốc độ di động cùng né tránh viêm phong t ự a n h ư một bàn điên cuồng chiến đấu cơ mỗi một lần trường kiếm huy động cũng mang theo một đạo máu tươi mà lúc này cự ma chiến sĩ lồng ngực đã máu tươi văng khắp nơi hệ thống đề kỳ người giết chết tinh anh cấp cự ma chiến sĩ được kinh nghiệm một trăm linh bảy chút tổ đội ba mươi năm tám phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một một nhìn cự ma chiến sĩ thi thể biến thành một cổ đen khí tiêu tán ở trong k h ô n g khí nguyệt vô ngân vẻ mặt kỳ quái hỏi viêm phong làm sao người đột nhiên ngạnh kháng cự ma công kích động tác cũng có trúc trách thật giống như đổi người dường như ân viêm phong suy nghĩ vẫn dừng lại ở chiến đấu mới vừa rồi chung hủy bỏ tự do hình thức công kích hiệu quả nghiệm chứng viêm phong p h ò n g đoán cự ma chiến sĩ cùng bên trong tháp ngà voi dã ngoại sinh vật khác nhau rất lớn vô luận là tốc độ hay là phản ứng cũng thật to ra ngoài viêm phong tưởng tượng thậm chí đạt tới thực tế thế giới đánh lộn cao thủ trình độ mà khi viêm phong bị vây trò chơi hình thức cự ma chiến sĩ động tác cũng rõ ràng có biến hóa không hề nữa nhằm vào viêm phong công kích làm ra phản ứng đây hết thể giống như là vườn địa đàng đặc biệt vì ức chế tự do hình thức ngoạn g i a mà thiết kế biết rõ cự ma chiến sĩ phản ứng nguyên lý viêm phong trong mắt lóe sắc bén tia sáng khoe miệm lộ ra một tia ngoạn cười, thú vị nụ cười th càng khó khăn khiêu chiến càng có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu ở thư của hắn đọc trung bông tha cho cùng thỏa hiệp là vô năng người mềm yếu hắn trò chơi chuẩn tắc là lớn mật nếm thử ước ngạnh vượt qua đem tất cả không thể nào biến thành lần lượt kỳ tích trải qua một phen suy nghĩ mẫu viêm phong lần nữa mở ra tự do hình thức nói n g u y ệ t vô ngân tái dẫn cự ma tới đây xem ra ngươi là ở tính toán cái gì mặc dù ở chung ngắn ngủi nhưng n g u y ệ t vô ngân nhưng không một chút hoài nghi viêm phong tài nghệ n í c h tới gần một cự ma chiến sĩ lần nữa dương cùng bắn ra một mũi tên không đợi nguyện vô ngân lui về chỗ cũ viêm phong liền ủy ảnh bước con người xâm nhập tìm kiếm t ử giác mặc dù c ô ý dùng công kích động tác che giấu vô ảnh quyết thân pháp nhưng lần này hắn hoàn toàn vứt bỏ cùng răng ngà tháp giã ngoại sinh vật phương thức chiến đấu đem chi làm thành một cuộc chân chính c h é m dứt nhìn đúng cự ma chiến sĩ cánh phủ dịu động tác viên phong thi triển dễ dàng hướng bước thân hình chuyển tới cự ma chiến sĩ sao chắc hai thanh trường kiếm chính xác không có lầm đâm chung cự ma chiến sĩ bối bên hông liên thứ viêm phong tay phải vừa nhấc phá băng trợn b ổ về phía cự ma chiến sĩ cổ mạnh liệt đ ạ c kích 1233. viêm phong cùng đi qua hoàn toàn bất đồng bén nhọn động tác cùng công kích để cho nguyệt vô ngân rất là khiếp sợ lâu d à i độc thân chiến đấu khiến cho nguyệt vô ngân ở nguy cơ chúng có thể gắn giữ g tính táo quan sát cùng sắc bén p h ả n đoán trực giác nói cho h ắ n biết người nam nhân trước mắt này trải qua chân chính c h é m giết tự do hình thức đây là tự do hình thức ta đã sớm nên nghĩ đến cho dù phòng ngự cao tới đâu cũng không thể có thể gánh vác được thay nhau công kích duy trì có tại từ tùy hình thức hạ mới còn có biến số viêm phong trên thực tế ngươi rốt cuộc lại như thế nào một người n g u y ệ t vô ngân trào lưu tư tưởng phật phồng trong lòng không tự chủ được phỏng đoán viêm phong thân phận lúc này trần thi giao tâm tình cùng n g u y ệ t vô ngân không kém bao nhiêu mặc dù cũng không mảnh nghiên cứu viêm phong có như thế thân thủ nguyên nhân nhưng vẫn một lần lại một lần bị biểu hiện của hắn trấn trụ ở nàng sâu trong nội tâm dần dần bắt đầu sinh một loại không khỏi là không yên tĩnh cùng sầu lo hoàn mỹ đánh chết người thứ hai cự ma chiến sĩ n g u y ệ t vô ngân khen viêm p h o n g ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc ngươi là ta người thứ hai bội phục người nghe nguyễn vô ngân nói như vậy trần thi giao đối với người có thể làm cho cung thần công nguyễn t u y ế t phục người hết sức hiếu kỳ hỏi tia người đầu tiên là、ai? nguyệt vô ngân ảnh phong ảnh phong cái tên này từ nguyệt vô ngân trong miệng nói ra cũng làm cho viêm phong cảm thấy ngoài ý m u ố n hồi tưởng hai năm trước v o n g du kinh nghiệm hắn chỉ biết là bài dành trên bảng có nguyệt vô ngân cái tên này đối với bản thân của hắn nhưng không có bất kỳ ấn tượng viêm phong người biết ảnh phong nguyệt vô ngân lắc đầu cười nói ta không cùng hắn tiếp xúc qua nhưng xem không ít hắn chiến đấu thị thần đáng tiếc hai năm trước hắn từ thần vực trung biến mất chư thần hoàng hôn diễn đàn trên liền nữa không có ban bố mới đích chiến đấu thị t ầ n đã từng cùng đế quốc nội g i n h công hội cũng dần dần mở đi nói thật công tích của hắn cùng động tác xa không bằng ngươi nhanh chóng nhưng hắn thao tác k ỳ xào xuất thần nhập hóa hào s à n g lưu loát làm người ta thang p h ụ không nghĩ tới hắn sẽ ở vườn địa đàng xuất hiện không biết hắn bây giờ là hay không vẫn bất bại cho bất luận kẻ nào ta nghĩ ngươi sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú bất bại ảnh phong là một đáng giá đánh bại đối thủ hôm nay cấp bậc bài danh trên bảng ảnh phong cũng không phải là năm đó bất bại ảnh phong viêm phong cũng không tốt đi một chút phá chỉ mong như như lời ngươi nói hắn là đáng giá đánh bại đối thủ trước không nói mấy cái này chúng ta hay là nắm chặt thời gian sao nguyễn vô ngân có ngươi đang ở đây nữa khó khăn thí luyện cũng muốn đánh gậy Viêm phong chương ũ n g k ô n g c h h khích h n này n loại c ra hai o n mươi sáu mấy ngày qua quá nóng bức điều hòa cơ hư mã tử cũng muốn ra một thân mồ hôi tiếp tục mồ hôi chạy dọn dẹp thần điện ngoài cự ma là vật làm phiên truyện viêm phong cùng nguyệt vô ngân công kích mặc dù cao nhưng phòng ngự cũng tánh mạng trị giá nhưng tương đối hơi thấp không cách nào đồng thời chống lại nhiều ma hóa cự ma chiến sĩ chỉ có thể dùng câu cá phương thức từng cái đánh bại cuối cùng có thể thay đổi cong nguyễn vô ngân thuận lợi lên tới m ộ ư ơ i cấp trang bị trên từ thôn trưởng sổ người nơi đó đạt được hoàn mỹ phẩm cấp t r ư ở n g cung thi giao thăng cấp cần thiết kinh nghiệm ít đã liên thăng hai cấp viêm phong vào đi thôi cả cự ma thần điện toàn tùy cự thạch xây thành ở trong điện chụp đèn chiếu xuống từ đá phiến b ậ c thang đến phủ văn tường đá p h ủ điêu cột đá ma thần thạch ngồi trộm hồn cái khay xả thạch chén nhỏ tất cả màu nâu xanh mặt đá vô không biểu hiện này ngồi thần điện cổ xưa cùng to lớn thần điện cửa vào là một hẹp trường mà cao lối đi hai đang mặc á m tím trường vào cự ma vô sư chờ đợi ở cửa đích hai bên viêm phong quan sát một hồi quyết đoán nói hai người này cự ma hẳn là thuộc về pháp hệ một hồi khai chiến lúc ngươi khóa ta đầu tiên mục tiêu công kích nguyễn vô ngân tự biết lượng máu huyết không cao không cách nào chống đỡ cao ma pháp tương tổn xoay người đối với trần thi giao nói ta chịu trách nhiệm cắt đứt làm phép thi giao ngươi chú ý trị liệu viêm phong thi giao ân tốt nhất phương thức chiến đấu dạy suất kỳ bất ý bằng ít hao tổn tiêu diệt đ ị c h nhân đối mặt pháp hệ đối thủ cảng là như thế vì vậy viêm phong mới vừa triển khai hai cánh tay liền nhanh chóng tấn công phía bên trái bên cự ma vụ sư bộ ngực liên thứ bốn t r ă ư t h í dễ dàng hướng bước tay phải phá băng vào đầu hướng bên phải cự ma vụ sư chém xuống máy liệt đà kích 1293. đang ở viêm phong đối với bên trái cự ma vụ sư sử dụng gãy g ầ n nguyệt vô ngân m ũ i tên đã chính xác không có lầm bắn t h ủ n g cự ma vụ sư lồng ngực hai cự ma vụ sư k ế t cô cô k ế t cô trách kêu lên r ồ i rít đối với viêm phong thi triển bóng t ố i cháy mỗi cách ba giây chịu đ ư ợ c một lần cháy thương tổn kéo dài ba mươi giây viêm phong thân thể giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một loại bao phủ một tầng màu ca ngọn lửa rất nhỏ cháy cảm lan khắp toàn thân h a bóng tôi cháy thuộc về kéo dài thương tổn không nh hai bóng tối cháy vốn thương tổn năm trăm chút viêm phong không chút do dự kích hoạt phục tô chi phong liên thứ bốn trăm hai mươi tám tám trăm chín mươi sáu liên thứ bốn trăm hai mươi bốn tám mươi bi liên thứ bốn trăm hai mươi ba tám trăm chín mươi mạnh liệt đà kích sáu trăm bốn mươi hai bên trái cự ma vu sư đang chuẩn bị thi triển thống khổ chi đầm lại bị nguyệt vô ngân xào rượu dùng đều bắn cắt đứt bên phải cự ma vu sư kỹ năng rơi vào viêm phong trên người trực tiếp tạo thành một trăm bốn mươi ba điểm thương tổn lúc này thi dao ở viêm phong trên người gây rồi một trị liệu tiếp xúc trong nháy mắt trở lại hai trăm bảy mươi tám chút cánh mạng trị giá mặc dù viêm phong cùng nguyệt vô ngân phối hợp vô gian nhưng cự ma v u sư làm phép so với suy yếu ưu á m nguyên tố sư ngắn hơn tạm cùng lính xảo thỉnh thoảng có nguyền rủa thêm tại viêm phong trên người thấy thi giao liên tiếp cho viêm phong gây trị liệu tiếp xúc nguyệt vô ngân đột nhiên nói người v u sư tùy ta kéo ra ngoài ngươi bên này xóng tới nữa giúp ta không đợi viêm phong đáp lại c h a c h a mấy t i ế n bắn c h ú n g bên phải cự ma v u sư yếu hại chỉ thấy cái k i a cự ma v u sư xui xẻo dầm gào thét hướng nguyệt vô ngân đã mất một bóng tối cháy tiếp theo vừa gây thống khổ chi đâm trực tiếp tạo thành bốn trăm mười sáu chút điểm bạo kích không nguyệt vô ngân kinh hãi nguyên tưởng rằng viêm phong khiêng ở hai cự ma vụ sư lâu như vậy thương thế của bọn nó hại có nên không quá cao không nghĩ tới lần này hung mạnh đánh sẽ làm cho t á n h mạng trị giá rất hơn phân nửa hơn nữa trên người treo bóng tối cháy mỗi ba i â y khấu trừ hai mươi lăm chút t á n h mạng trị giá chỉ cần gặp mặt thống khổ chi hắn liền đi đâm. Kỹ năng, hắn liền muốn đi gặp t h xinh sinh mệnh nữ thần.、Viêm、phong thân hình chuyển ấ y Viêm nữ động, đẹp t r ư ờ n băng g kiếm phá đông viêm phong hai thanh trường kiếm nhanh chóng đâm về cự ma vu sư bối nơi h ồ n g mấy liên thứ kỹ năng lần nữa đem cựu hận dẫn trở lại n g u y ệ t vông â n ngắt một thanh mồ hôi lạnh ở thi g i a o gây trị liệu tiếp xúc sau vừa hạp rồi một ngụm lục phẩm trị liệu thạch khôi phục ba trăm chút đánh mạng trị giá một lần nữa hướng lúc trước mục tiêu để bắn hệ thống đề kỳ ngươi giết chết tinh anh cấp cự ma vu sư được kinh nghiệm chín mươi b ố chút tổ đội ba mươi bốn bốn tổ đội kinh nghiệm hệ số một một tiêu diệt hai cự ma vu sư thi dao thở phào nhẹ nhỏm nói nguyễn vông â n ngươi mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết cánh mạng biểu hiện một chút dụng hơn p h n nữa n g u y ệ t vô ngân ngượng ngùng nói xin lỗi là ta trùng đậu bất quá n g u y ệ t vô ngân dù sao cũng là bài danh trên bảng đỉnh ngoạn ra có phi phạm tính toán cùng phán đoán năng lực chỉ tiếp thụ mấy lần trị liệu liền có thể căn cứ thi giao trị liệu tần số suy tính nàng trị liệu lượng cảm thấy nàng ở thời gian phương diện nắm chặt coi như tinh chuẩn so với trên bảng đỉnh mục sư p h ở lò dạ nhưng sai rất nhiều ngang cấp hạ viêm phong có thể đồng thời chống đỡ hai cự ma vụ sư công kích mà hắn nhưng ngay cả ba cái kỹ năng cũng không chịu nổi mặc dù có trang bị kém cách nhưng không đủ để kéo ra lớn như vậy khoảng cách nghĩ thầm chẳng lẽ viêm phong tổ thi giao là bởi vì nàng những khác phương diện ưu thế nơi này là mười hai người nước khác không gian một loại cần hai gã trị liệu nghề nghiệp lấy một bộ sáu cấp ưu tú trang bị thay thế hai người công việc coi như là phở lỏ dạ cũng không thấy đắc có thể làm được sao nghĩ tới đây nguyệt vô ngân vẻ m ặ t ấ y náy chuyển hướng thi dao nói thi dao không nghĩ tới ngươi mới là thần t à n g bất lộ cao thủ hy vọng đừng đem lúc trước lời của để trong lòng thi dao bị nói xong không hiểu ra sao nghe hắn như vậy một khen phỏng đoán hắn là hiểu lầm có cái gì khẩn trương giải thích ta không phải là cái gì cao thủ thật ra thì ta tài nghệ rất kém cỏi mới vừa rồi nếu không phải viêm phong tánh mạng trị giá biểu hiện ổn định ta cũng vậy chú ý không đến trị liệu ngươi n g u y ệ t vô ngân lăng lăng nhìn thi dao vẻ mặt có mấy phần khuất hoặc ở tạ không có bất kỳ phòng ngự kỹ năng dưới tình huống cho dù càng lợi hại trị liệu cũng không cách nào lệnh đồng thời thừa nhận hai tinh anh cấp cự ma vụ sư công kích tạ duy trì tánh mạng trị giá vững vàng n g u y ệ t vô ngân hỏi ngươi nói viêm phong tánh mạng trị giá ổn định là có ý gì thi dao lúc trước quá mức chuyên chú trị liệu không có mạnh tư kinh như vậy vừa hỏi cũng ý thức được trong đó quái gì cũng có chút không hiểu nói hắn mỗi lần được công kích hậu sinh mạng trị giá hao tổn đại khái một chín chừng hơn nữa cách mấy phút đồng hồ tiểu tự hành khôi phục một lần có khi lại kéo dài khôi phục sinh mệnh trị、giá. ta cảm giác hắn tự thân khôi phục không thể so với ta gây trị liệu tiếp xúc thiếu khôi phục kỹ năng n g u y ệ t vô ngân nào trong biển thủ xuất hiện trước cái từ này hợp thành cặp kia tinh linh tộc xanh thảm ánh mắt tràn đầy rung động khó với tinh ỏ i viêm phòng ngươi có kỹ năng ở đạt được nghề nghiệp thần phú lúc trước liền nắm giữ đặc thù kỹ năng sợ rằng cả vườn địa đàng cũng tuyệt vô cận hưu so sánh với không có bất kỳ kỹ năng vật lý nghề nghiệp tia tác dụng không cần nói cũng biết chẳng trách nguyễn vô ngân có như vậy k i n ngạc có thể được đến phục tô chi phong cái này cường đại khôi phục kỹ năng nguyễn vô ngân cũng có một phần công lao Viêm phong nói phong sơ l ư ợ c một c h ú t tô về phục p chi h o n g c n trình ủng hộ thương n h hiệu phong t c việt của n g tàng i n thư viện ớ nẻ chương n hai mươi bảy thân à n g g có khôi thiện ăn lối đi so sánh với trong tưởng tượng còn muốn dài thường cách một đoạn khoáng cách liền có hai gã cự ma vù xứ gác năm chặt rồi cự ma vu sư làm phép tiết ấu viên phong cùng miệt vô ngân phối hợp càng ngày càng ăn ý phát huy lại càng thuận buồm xuôi gió cuối thông đạo ngọn đèn dầu sáng lời đánh chết cuối cùng một cự ma vu sư ba người tiến vào thần điện đại s ả n h rộng rãi thần điện đại s ả n h tuy lục căn khổng lồ cột đá chống đỡ, cột đá trung ương là t ề ngược đại giàn tế trong tầm mắt một người máu đỏ tế b à o toàn thân mây t ế lượn lờ cự ma đứng ở đại giàn tế trước đỏ s ô n g trong đồng tử lộ ra một cổ tử vong hơi thở thân thể khổng lộ đen nhánh ra không khỏi hiện lộ rõ ràng tia cùng người khác bất đồng lực lượng vòng tôi tế ti dâng t h dẫn sơ nguy hiểm cấp bậc dân tờ d ầ n sở vẻ mặt tự tiếu phi tiếu ánh mắt trống giống nhìn chăm chú vào viêm phong đám người đột nhiên mở miệng nói pháo hôi nhóm cũng chết sạch thư không sao cả rồi chỉ cần có bóng tối lực lượng sợ có ý đồ xâm lấn cự ma lãnh địa tinh linh đều chỉ có hủy diệt kết quả ta là một l ọ t ma vương đắc lực nhất chính là thủ hạng ngu xuẩn b ạ o hiểm giả các người đây là tự tìm đ ư ờ n g chết lời dạo đầu mới vừa kết quả không đợi viêm phong xuất thủ dân tờ d ầ n sở thân thể hồng quang đại hiện mang theo sắc bén tiêm giáp đích tay trưởng cùng ma trượng dần dần khoác lên một tầng màu đỏ ngọc lửa tế điện bắt đầu dân tờ dân sở chấm muộn thanh em vang dội cả c dứt lời viêm phong tư thân thẳng vào một giây sau liền ra hiện tại d â n thở dần sờ trước góc chân s o n g kiếm nhắm thẳng vào kia lồng ngực liên thứ ba trăm linh năm sáu trăm năm mươi b ố d â n thở dần sờ mới vừa huy động tay phải má trượng một mũi tên nhanh chóng mà bắn vào kia vai phải ngay sau đó viêm phong trường kiếm phá băng chém r ớ t mạnh liệt đạ kích bốn trăm sáu mươi ba gây gân da máu bốn mươi năm bốn mươi năm bốn mươi năm liên tiếp gặp công kích d â n thở dần sờ như c ũ mặc không chút thay đổi phản p h ấ t không có chút nào cảm giác đau một loại trong miệng lặng yên đọc chú ngữ viêm phong trên người dần dần giấy lên đỏ lỏ n g lửa cùng nhận bóng tối chá sáu mươi sáu mươi cháy cảm giác so sánh với lúc trước mãnh liệt gấp đôi kích hoạt phục tô chi p h ò n g viêm phong chân đạp quỷ ánh bước thân hình ở dân g tở dần sờ quanh thân đ ạ o quanh s o n g kiếm liên tiếp đâm về bộ vị yếu hại s o n g dân g tở dần sờ đến gần hai trăm ba mươi chút phòng ngự suy yếu rất lớn bọn hắn thâu xuất thay đổi trường cung n g u y ệ t vô ngân thương tổn thậm chí không có phá trăm chút dân g tở dần sờ ma trượng huy động ở viêm phong trên người gây rồi một chiều cùng nhiệt thống khổ chi đâm tạo thành ba trăm ba mươi năm điểm thương tổn ngay sau đó ma trào lấy xuống ở viêm phong trên khải giáp mang theo một đạo hòa quang bảy mươi ba thưa ấ y v cơ hội này viêm phong ở một trận bộc phát làm dân g thợ dần sợ xoay người lần nữa lúc mới tiếp tục bước đầu thời gian từng giây từng phút đi qua d ư ơ n g tở dần sờ hao tổn lượng máu huyết từ một v ạ n chút đến hai v ạ n chút rồi đến ba v ạ n chút ba người cũng là càng lớn càng kinh ngạc n g u y ệ t vô ngân thần kinh căng thẳng dương cung liên tiếp nắm chặt thất ngộ suýt nữa để cho viêm phong bị hai liên đội phát kỹ năng miểu sát viêm phong n g u y ệ t vô ngân nắm chặt cắt đ ứ t cùng tâu x u ấ t thi giao chú ý giữ vững trị liệu khoảng cách một chiều gãy gân sau khi viêm phong vận khởi tật phong bộ nhanh chóng chạy về phía đến lối đi bên trái khổng lồ cột đa sau dâng tờ dần sờ mất đi viêm phong phạm vi nhìn phải chậm c h ạ m đuổi theo từ dàn tế chạy về phía cột đá thời gian có khoảng bốn năm giây trần thi g i a o ở viêm phong trên xác người gây rồi ba trị liệu tiếp xúc mà nguyệt vô ngân n g thừa cơ hội này mãnh liệt thâu suất lúc này viêm phong t á n h mạng trị giá lần nữa trở về mãn chuyển tới dâng tờ dần sờ sau lưng lại là một trận điên cuồng liền thứ như thế n h u cột đá mấy lần thấy vậy nguyệt vô ngân n g liên tục thắng hay vài lần công kích mất đi phạm vi nhìn dâng tờ dần sờ trong miệng các cô ầm ầm cô q á i khiếu mấy tiếng sau đó tức giận ô hèn hạ mạo hiểm giả ta muốn để biết một chút về mồ lọt ma vương ban cho của ta tuyệt đối lực lượng thiếu lốt đi tử vong liệt diễm lạnh như băng màu nâu xanh mặt đất đột nhiên giấy lên màu đỏ ngọn lửa cả thân điện đại sành hoàn hoàn toàn ở vào liệt diễm trung thi g i a o chú ý trị liệu mình và nguyệt vương ngân lần nữa kích hoạt phục tô chi phong viêm phong trực tiếp ra hiện tại dâng tờ dần s ở trước mặt m á n h liệt đặc kích 957. liên thứ 626. 657. m i m ư trăm năm m ư liên thứ 6 á u 6 r ă liên thứ 6 á u t r ă 654. sử dụng trị liệu đùa h ồ mệnh lục phẩm trị liệu thạch liên thứ 627, 653. m á n h liệt đà kích 943. t r ử vong liệt diễm mỗi giây khấu trừ 60 chút tánh mạng trị giá cho dù có trần thi giao trị liệu tiếp xúc cùng trị liệu thạch ba người cũng duy trì không được bao lâu n g u y ệ t vô ngân đã không kịp cắt đứt dân tở dần sở làm phép lấy tốc độ nhanh nhất tác xạ bộ vị yếu hại rốt cuộc trần thi giao ma pháp trở lại đã đến không cách nào nữa tiến hành một lần trị liệu tiếp xúc trình độ một giây hai giây ba giây a cái này không thể nào không dân tở dần s ở trên người màu đỏ ngọn lửa dần dần biến mất thân thể bắt đầu héo rút biến trở về bình thường cự ma bề ngoài sắp suy vong khô g ầ y thân thể suy yếu vô lực thé trên mặt đất ta hiểu được chúng ta địch nhân lớn nhất cũng không phải là tinh linh tộc dân tở dần s ở thi thể kèm theo trên mặt đất liệt d i ễ m biến mất mà tản ra tới trong không khí hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp bóng tối tế thi dân tở dần s ở được kinh nghiệm một trăm tám mươi b ố chút tổ đội ba mươi b ố bốn phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một một cấp bậc của ngươi tăng lên tới mười một cấp chúng ta thắng trần thi giao cao hứng kêu lên hoàn toàn không có bình thời nhã nhạt lịch sự ngay cả luôn luôn nhìn quen doanh động tràn g diện nguyệt vô ngân cũng không khỏi thở d à i nói quá kích thích lúc này trên mặt đất hiện ra tam vật phiếm l a m quang trang bị ảo cảnh phòng ngự bao cổ tay khôi giáp cổ tay hoàn mỹ lực lượng sáu thể chất m ộ ư ơ i hai phòng ngự năm mươi nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i bóng tôi giới chỉ giới chỉ hoàn mỹ bén lệ tám thể chất m ộ ư ơ i lực công cấp chín nhu cầu cấp bậc một ư ơ i trị liệu c h i ngọc vật phẩm trang sức hoàn mỹ tinh thần chín thể chất một ư ơ i một trị liệu tăng hiệu mười chín mang vào kỹ năng trị liệu tăng hiệu kích hoạt sau khiến cho ngươi trị liệu tăng hiệu đề cao năm mươi kéo dài ba mươi giây trần thi giao đón quá nguyệt vô ngân trong tay trị liệu t h i ngọc xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt chất chớp, chớp tinh xảo mê người lông mi tạo nên một cổ thu ba nhìn kỹ một hồi lâu nàng khuôn mặt vui mừng cười nói thật xinh đẹp vật phẩm trang sức nguyệt vô ngân chân hạ lảo đảo một cái suýt nữa ngãi nào hắn hôm nay mới ý thức tới thì ra là nam nữ đang lúc suy nghĩ phương thức khác biệt to lớn như thế có chút hâm mộ nói đây là vật phẩm trang sức hoàn mỹ phẩm cấp vật phẩm trang sức sợ rằng này khối trị liệu chi ngọc cùng viêm phong sử thi vũ khí giống nhau ở cả vườn địa đàng trung tịu i một món đồ như vậy thật trần thi giao vẻ mặt không thể tin n g u y ệ t vô ngân có thể so với t r ầ n châu viêm phong cũng bị trọc cười rồi không nghĩ tới lời đồn đãi tính cách cao ngạo tính tình cổ quái cung thần công nguyện cũng có như vậy thẳng thắn một mặt đang ở ba người tinh thần hơi bưng lòng thời điểm cự ma thần điện đột nhiên kịch liệt chấn động lên nguyễn vô ngân kinh hãi chuyện gì xảy、ra? viêm phong đại điện sợ rằng muốn sụp đổ chúng ta nhanh đi ra ngoài theo chấn động càng ngày càng mạnh mặt đất đá phiến băng liệt tường đá t a n vỡ cột đá lung lay m u ố n ngã đỉnh điện mất đi chống đỡ khổng lồ hòn đá rối rít rơi xuống ba người còn không có thối lui khỏi đại điện lối đi cửa vào liền bị một tảng đá lớn ngăn ngừa a trần thi g i a o bén nhọn tiếng kêu từ thần điện đại sảnh rơi vào dưới đất 756, 546, 438, viêm phong n g u y ệ t vô ngân trần thi g i a o đồng thời khấu trừ sáu mươi phần trăm cánh mạng trị giá may mả cự ma thần điện phía dưới là nước c ạ đầm nếu không từ vạn trượng trời cao rơi xuống sợ rằng sương cũng muốn、thoái. Thà chương o h trình h ủng t hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi tám thủy nguyên tố thể toàn tùy màu làm hơi mở chất lòng tạo thành hai cánh tay cùng thân thể rất co hình người trên đầu giống như như thác nước sông phát vẹn mặt mơ hồ không có rõ ràng chỉ dưới t a m người tiểu tâm dực rực đi lên nước bờ viêm phong nhặt lên mấy khối đá vụn về phía trước mặt thủy nguyên tố thể quanh thân ném đi quan sát phản ứng của bọn nó khoảng cách cái này nhỏ bé động tác rơi vào nguyệt vô ngân trong mắt viêm phong thủy nguyên tố thể tương đối phân tán chúng ta có thể từng cái đánh bại thấy nguyệt vô ngân sắc mặt có chút c ổ a quái viêm phong hỏi tiếp tại sao ngươi có cái gì hảo đ ể n g h ĩ sao nguyệt vô ngân không có tự theo như ngươi nói làm sao đợi trần thi giao đem ma pháp trị giá trở về mãn viêm phong một bước xa sông về phía trước cái tia thủy nguyên tố thể liên thứ hai trăm bảy mươi hai năm trăm sáu mươi mốt mạnh liệt đả kích bốn trăm linh tám phía o so cao. phong song kiếm chia ra đâm vào hai vai, thể một vào áo giác, vào theo n ngự sánh bóng còn nguyên cánh động nước nó trừng không đánh nó hàn băng tiến đụng khổng đánh mang lạnh như băng hàn g gây giáp, trực lực sát đá, Thấy thủy thể hai chia hai thể phép. h với viêm vai, tối ti kiếm lại tiếp có tế tố tay trà một Một cổ ra làm đâm k lồ xuyên vào bộ ngực, tạo thành vào tạo bộ thương tổn. Phía sau nguyệt vô ngân cũng phát giác trong đó dị thường nhắc nhở ta không cách nào cắt đứt nó làm phép nếu không thể đánh gãy viêm phong định đứng ở thủy nguyên tố thể diện trước trực tiếp thâu xuất Liên thứ, 270, l i ê nguyên thứ, 272, 563. Liên thứ, 270, 565. Mánh liệt Thủy Mánh kích, 272, 270, 563. 565. 406. Liên Lúc này, n đạc tố thể cánh tay phải ném đi một u y lực tấn manh khúc côn cầu rơi đập ở viêm phong d ư ớ i chân bạo tản ra đi nguyên tố b ă n g cầu 43, đóng băng 5 giây thủy nguyên tố thể nhanh chóng lui về phía sau rồi vài mét tiếp tục trả sát động hàn băng tiến ghê tởm viêm phong phải nói trước mở ra phục tô chi phong đợi băng hoàn pha thoái trường kiếm trực tiếp bổ về phía hạ thể của nó gây gân miễn dịch không ngoài sở liệu nguyên tố thể bản thâu n k h xuất tần số cũng không nhanh nguyên tố băng hoàn thương tổn cũng không cao chẳng qua là viêm phong cùng nguyệt vô ngân công kích tạo thành thương tổn quá thấp thêm chi nguyên tố băng hoàn giàn cách chỉ có ngắn ngủn một mươi hai giây cho đến thủy nguyên tố thể hóa thành một bãi tịch thủy trần thi giao ma pháp trị giá cũng tiêu hao hơn phân nửa v i ê m phong nhìn xuống chiến đấu ghi chép không khỏi chân mày thâm tỏa có chỗ nào không đúng sao nguyệt vô ngân hỏi v i ê m phong sợ là chúng ta gặp phải đại phiền thái rồi ngươi hiện tại lực công kích bao nhiêu đối với thủy nguyên tố thể tạo thành bao nhiêu thương tổn nguyệt vô ngân lực công kích ba trăm bảy mươi sáu thương tổn ở một nửa t r ư ờ n g quả nhiên là một nửa v i ê m phong vẻ mặt có chút nghiêm trọng thấy vậy trần thi giao một trận t h ầ n trương căn cứ ghi chép trong đích thương tổn chi tiết v i ê m phong thương tổn thâu xuất cùng nguyệt vô ngân giống nhau chỉ có tự thân lực công kích một nửa nói cách khác thủy nguyên tố thể cũng không phải là kháng phòng ngự giảm bớt vật lý thương tổn mà là đối với vật lý công kích có năm mươi thương tổn giảm miễn viêm phong cùng nguyệt vô ngân dù sao cũng là tinh khiết vật lý thâu xuất nguyên tố thể không bị gây gân cùng cắt đứt ảnh hưởng nếu như hơn nữa cao tỷ lệ phần trăm vật lý thương tổn giảm miễn cho dù viêm phong cũng có thể kháng trụ công kích trần thi giao cũng chưa chắc có đầy đủ ma pháp thừa nhận thời gian dài tiêu hao nguyệt vô ngân công kích cũng là đ ề u bắn không cách nào từ chiến đấu chi tiết phân tích ra phòng ngự lực công kích ngoại trừ chi tiết nghe viêm phong vừa nói như thế hắn lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở ngươi là nói những thứ này nguyên tố thể đối với vật lý công kích có năm mươi phần trăm thương tổn giảm miễn thấy viêm phong gật đầu nguyệt vô ngân sắc mặt dần dần chìm xuống tới thật là muốn chết trần thi g i a o này năm mươi phần trăm giảm miễn tại sao tinh anh cấp nguyên tố thể còn có năm mươi phần trăm vật lý thương tổn giảm miễn nếu như không có ngoại ý muốn lời mà nói đầu lĩnh cấp nguyên tố thể vật lý giảm miễn có cao hơn là vật lý giảm miễn sáu mươi phần trăm bảy mươi phần trăm hay tám mươi phần trăm hơn nữa nói tới đây nguyễn vô ngân ánh mắt lo lắng chuyển hướng viêm p h o n g tựa hồ vừa mong đợi cái gì viêm phong vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh nói ta đi dẫn dắt thủy nguyên tố thể chờ nó đến trong nước nữa thâu suất thủy nguyên tố thể vào vào thủy đàm hậu thân thân thể dựng ở mặt nước tốc độ di động chút nào không bị ảnh hưởng ngược lại là viêm phong bị nước hồ trở ngại chuyển động rất là bất nguyễn vô ngân đoán không ra ý nghĩ của hắn nhưng đối với lời của hắn lại sâu tin không nghi chỉ cảm thấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn làm thủy nguyên tố thể thừa nhận một luân phiên công tích sau rốt cục ném ra một viên khúc côn cầu khúc côn cầu nước vào sau nhưng không có bạo tán thành băng câu kể từ đó Viêm càng càng p đứng ở đầm nước động rộng rãi cửa động phạm vi nhìn thoáng cái rộng lớn rất nhiều trước mắt khổng lồ động rộng rãi địa thế bằng thẳng về mặt quả đất khô giáo mấy chục giống nhau gió lốc màu xám cho phong nguyên tố thể trên mặt đất từ từ du tẩu thỉnh thoảng thổi lên một cổ tiệu gió lốc c trận trận ả đợi viên phong cùng thi dao đứng ở cửa động một bên n g u y ệ t vô ngân tiến lên mới bước xa xa hướng một phong nguyên tố thể bắn ra một mũi tên mũi tên nhưng ngoài ý muốn bị bắn ra chỉ thấy kêu phong nguyên tố thể một trận mở sáng lời ngay sau đó một cổ gần hai thước rộng đích gió lốc nhanh chóng dị thường về phía nguyễn vô ngân vội qua ta kháo hoa nguyễn vô ngân không còn kịp nữa né tránh thân thể bị cuốn trên cao một ư ơ i thước lộn mèo chuyển vài vòng sau té rơi xuống trực tiếp tổn thất ba trăm m ư ơ i bốn chút tánh mạng trị giá thương thế kia hại tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là để cho hắn một trận choáng váng đầu hoa mắt nhìn thoáng qua chồng võ nguyệt vô ngân viêm phong cười nói hoàn hảo không tính là quá tệ không đợi nguyệt vô ngân đứng lên viêm phong hai tay nâng kiếm từ tà chắc bay vút đi qua liên thứ hai trăm bảy mươi hai năm trăm sáu mươi b ố liên thứ hai trăm bảy mươi năm trăm năm mươi chín liên thứ hai trăm bảy mươi năm trăm sáu mươi ba thấy phong nguyên tố thể lần nữa đung đưa một dễ dàng hướng bước chuyển tới nó mà khác mạnh liệt đạ kích trên chết thấy chém gọn công kích không có hiệu quả viêm phong quay đầu lại hô này phong nguyên tố thể quanh thân cũng là toàn c h u y ể n khí lưu phải tu từ đánh chính diện mới có thể tạo thành thương tổn đang b u ồ n bực mũi tên làm sao luôn bị phong nguyên tố thể văng ra kinh hắn một chút như vậy n g u y ệ t vô ngân lập tức hiểu được hiểu rõ viêm phong có so sánh với gió lốc mau lẹ hơn tốc độ so với thủy nguyên tố thể đối mặt phong nguyên tố thể công kích ngược lại dễ dàng rất nhiều phòng thủy trí trung trần thi giao chỉ ở nguyệt vô ngân trên người gây rồi một trị liệu tiếp xúc tiêu diệt một phong nguyên tố thể n g u y ệ t vô ngân có chút buồn bực hướng viêm phong nói lần sau muốn bán ta thời điểm có thể hay không cho chút t ám hiệu ta cũng vậy hảo có chút chuẩn bị loại này hớn hở tiếp nhận bị bán đứng cũng nói lên yêu cầu phương thức nói chuyện đem trần thi giao chọc cười rồi trên không trung chuyển trên v ư ợ chuyển nhận thức một chút mạo hiểm không tội a trần thi giao ngọt nụ cười vào giờ khắc này lộ ra vẻ phá lệ x i n h đẹp động lòng người thẳng mê đắc nguyệt vô ngân không có chút nào phản bác ý nguyệt vô ngân mở làm ra một bộ rất có ý tứ hàm xúc bộ dạng nói cảm giác cũng không tệ lắm vậy ngươi còn có muốn hay không thử lại lần nữa trần thi giao cười hỏi nguyệt vô ngân lập tức lộ ra một mặt khổ qua hắn cũng không nhận ra tự mình có viêm phong cái loại nầy biến thái tốc độ cùng phản ứng ánh mắt có chút đáng thương ba ba địa nhìn về viêm phong nhẹ nói nói kế tiếp cũng không cần ta trên nước đi té một lần hoàn hảo nay té nhiều có chịu không nổi v i ê m phong để cho nguyệt vô ngân xuất thủ trước chỉ vì nghiệm chứng một chút phán đoán của mình thật không có muốn hắn liên tiếp thường bị quay nổi khổ ý tứ thanh ra một cái đường thẳng đi tới phong nguyên tố thể động rộng rãi một chỗ khác nguyệt vô ngân đột nhiên lộ làm ra một bộ cổ quái v i mặt quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh mấy phong nguyên tố thể cười nói nếu như m ộ ư ơ i hai người đội ngũ tiến vào nơi này đối diện với mấy cái này phong nguyên tố thể gió lốc công kích đem lại như thế nào phong cảnh nửa số người bị cuốn bầu trời chung đánh quyển q u ỳ n mà động rộng rãi tiếng vọng xuôi xẻo rầm tiếng đảo chỉ là thử nghĩ xem ta đã cả Có không t h i hắn được n hắn bận rộn như vậy có thể mang ta đi vào đã rất tốt ta không thể cho thêm hắn thêm phiền thoái người thứ ba động rộng rãi hoàn cảnh cùng phong nguyên tố thể động rộng rãi không sai biệt lắm chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ lần này khổng lồ vô cùng thổ nguyên tố thể hai người cao bao nhiêu đích thổ nguyên tố thể toàn thân đen thui ở ngoài bề n g o à i so với thủy nguyên tố thể cùng phong nguyên tố thể hơn đến gần hình người mỗi bước ra một bước cũng mang theo mặt đất rất nhỏ chấn động không nghi ngờ chút nào thổ nguyên tố thể thuộc về cao phòng ngự lượng máu cao cùng cao bộ phát loại cung tiến thủ không am hiểu nhất chính là loại này đối thủ lúc này nguyễn vô ngân toàn thân ngưng ẩ n cương cương đứng ở đàng kia giống như nhìn thấy kinh khủng á i vật một loại nhìn nơi xa phân tán du động đ không đợi hắn phản nói cho hết lời n g u y ệ t vô ngân dành trước phát biểu ý kiến của mình này t ả n g đá trách cùng phía trước là không tiểu như là bậc cao nhất này khối lớn khối lớn nham thạch đập tới đây không chết cũng phải tàn phế viêm phong ngươi cứng rắn khải so với ta mềm d a mạnh gấp trăm lần lần này t i ể u ngươi bắn phát đầu sao thì ra là bài danh trên bảng cung thần c â u n g u y ệ t thế nhưng cũng có nhát gan sợ phiền phức thời điểm trần thi giao ánh mắt c ô ý lệch khỏi quỹ đạo n g u y ệ t vô ngân nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn cô ý tố khổ hắn nguyễn vô ngân biết nàng còn nhớ lúc trước cờ dỡn hai đấm ôm cung dơ ở trước ngực vẻ mặt t à này nói thi giao mỹ nữ ngươi bỏ qua cho ta đi. Này từ à giã chư tùng lâm trần thi giao thăng tới sáu cấp bắt đầu v i ê m phong liền hoàn toàn nắm giữ nàng thăng cấp tình huống tinh anh cấp nguyên tố thể kinh nghiệm vì bình thường mười cấp giã trách bốn lần đánh giết một người nguyên tố thể đạt được kinh nghiệm đến cũng là cố định viêm phong có mười cấp t r ư ớ c thăng cấp kinh nghiệm bằng hắn kinh người trí nhớ cùng khả năng tính toán muốn đến điểm này cũng không khó khăn trên thực tế viêm phong suy nghĩ cũng là khác một việc n g u y ệ t vô ngân dù sao cũng là bài danh trên bảng định ngoạn ra hắn bao nhiêu có thể đoán được viêm phong b a n k h o n viêm phong nói không sai những thứ này nguyên tố thể thương tổn ở ba trăm chút trừng chúng ta cuối cùng muốn đối mặt rất có thể là đầu lĩnh cấp nguyên tố thể nếu như có quần thể thương tổn tia tình cảnh của chúng ta tự nguy hiểm mục sư tự thân thể chất trưởng thành không thể nào quá cao một bộ sáu cấp trang bị căn bản không thỏa mãn được ảo cảnh thí luyện nhu cầu hơn nữa bố y trang bị ở phòng ngự cùng thể chất trên đều có tức ngược cho dù nữa đầy đủ hết cũng đền bù không được trần thi giao cùng viêm phong trích lệnh nếu không phải viêm phong cường thế phát huy lấy ba người đội ngũ muốn thông qua ảo cảnh thí luyện quả thực đầm rồng hang hồ thi giao ân ta h i ể u được viêm phong bắt đầu đi từ và o ả o cảnh thí luyện tới nay ba người đã tạo thành một loại ăn ý đạo pháp cùng phối hợp cũng tương đối đơn giản viêm phong song kiếm nhắc tới chạy thẳng tới một cái cự đại đích thổ nguyên tố thể Liên thứ, 277, không thử không biết thử một lần hai người đã giật mình viêm phong trang bị r ồ i hảo cảnh phòng ngự bao cổ tay trụ cột lực công kích đạt tới bốn trăm tám mươi lăm chút tay trái lực công kích năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi lăm tay phải lực công kích năm trăm ba mươi chín năm trăm bốn mươi bốn hơn nữa phá băng đánh trúng mục tiêu toàn thân lộ ra một cổ băng làm mang vào tốc độ công kích cùng phòng ngự rất xuống mười phần trăm phá băng hiệu quả nguyên tưởng rằng thổ nguyên tố thể không có vật lý thoát đạn thương bằng hắn hiện tại lực công kích không đến nội thua ra quá thấp không nghĩ tới cái này liên thứ tạo thành thương tổn cánh cùng thủy nguyên tố thể cùng phong nguyên tố thể nhiều không kém bao、nhiêu. may m à thổ nguyên tố thể mặc dù cao tấn công nhưng đơn thể vật lý công kích căn bản không làm gì được rồi hắn bất quá phía sau nguyệt vô ngân t i ể u bi kịch bắn mấy mũi tên liền sắc mặt thảm nhiên có ngực buồn bực tích tụ chi giống n à y tảng đã trách phòng ngự vượt qua ba trăm chút căn bản phá không được phòng nguyệt vô ngân lực công kích hạn mức cao nhất chỉ có ba trăm bảy mươi sáu chút mỗi lần đều bắn tạo thành thương tổn không tới tám mươi chút mà t i n h anh cấp nguyên tố thể lượng máu huyết nói ít cũng có ba vật chút này muốn đánh đến khi nào viêm phong quay đầu lại ô thi dao ngươi cũng tâu xuất sao ân trần thi dao huy động pháp trượng hướng thổ nguyên tố thể thi triển một cái tinh thần cháy kháo thành xong trần thi giao mới vừa thi triển mấy tinh thần t i ê u đốt liền thấy thổ nguyên tố thể r ơ lên một khối tảng đá lớn hướng nàng đỉnh đầu đập tới đây cự thạch đụng nhau 371, không nhìn phòng Thi thanh tính cho mình ngự, tráng váng 3 giây. Trần thi giao thanh tính sau bận rộn giây. Giao gây tiếp một trị liệu sau xúc trường kiếm phá băng t r ợ chém vào thổ nguyên tố thể bộ ngực tiếp theo chính là một trận liên thứ đánh khởi điểm chút hòa tinh cách mười mấy giây thời gian thổ nguyên tố thể nhưng ngoại ý muốn dơ lên tảng đá lớn đánh tới hướng n g u y ệ t vông ân trực tiếp làm lộ hắn gần bảy trăm chút tánh mạng trị giá ở trần thi giao gây trị liệu tiếp xúc sau vừa hạp rồi một n g ụ m lục phẩm trị liệu thạch mới đưa tánh mạng trị giá b ổ đầy n g u y ệ t vông ân n à y tảng đá trách đập thạch kỹ năng hẳn là tùy cơ cho người thi giao ngơi chú ý g i vững mắt máu nó điểm bạo kích quá cao làm thổ nguyên tố thể lượng máu huyết hao tồn đến gần hai vạn thân thể hắn đột nhiên kịch liệt rung liên ể u u thổ n g y tiếp ố thường xuyên công kích để cho viêm phong thân h á n h mạng trị giá suýt nữa chống rỗng bận rộn sử dụng trị liệu đùa hậu mệnh lục phẩm trị liệu thạch khôi phục năm trăm linh chút đánh mạng cùng lúc đó trần thi giao một trị liệu tiếp xúc rơi vào trên người hắn không đợi viêm phong xuất kiếm bảy tiểu thổ nguyên tố thể dối dít hướng trần thi giao chạy đi thi giao cẩn thận n g u y ệ t vô ngân dương cung hướng thứ nhất tiểu thổ nguyên tố bắn ra một mũi tên trong lúc nguy cấp viêm phong kết hợp tật phong bộ cùng quỷ ánh bước thân hình như kiểu quỷ mị hư vô quấn quanh lấy bảy tiểu thổ nguyên tố thể hai cánh tay điên cùng l o ạ n vùng một lam một tím kiếm quan g huy vũ thành một cái lưới lớn tốc độ chi mau lẹ thân pháp chi quỷ dị làm cho người ta một trận hoa cả mắt trần thi giao đôi mắt đẹp trợt tròn ngực ở phốc thông phốc thông này lên nao trong biện kinh ngạc cùng rung động giao tập thi dao n g bốn trăm một m t ơ i ba bốn trăm hai mươi hai bốn trăm một mươi vào n ê m p h o n g trăm một mươi ớ c chín bốn trăm một mươi một phong bốn h trăm hai mươi bốn bảy tiểu thổ nguyên tố thể cuối cùng ở một cuộc hoa lệ kiếm vũ trung tán thành trên đất đá vụn lúc này viêm phong vang lên bên thai mị n ổ gỡ lệ kêu mê người thanh âm người lĩnh nộ g kỹ năng mới phong ả n h chi khiêu vũ kích hoạt kỹ năng sau ở ba mươi giây bên trong phong lực vờn quanh thân thể của ngươi tất cả ngoại lực đối với ngươi tạo thành đánh sâu vào tức n h ư ợ c hai mươi ngươi mỗi một lần công kích đem mang vào lực lượng trị giá hai phong nguyên tố thương tổn tùy mùi kiếm sinh ra kình phong đối với mục tiêu phía sau năm thức trong phạm vi địch nhân tạo thành lực lượng trị giá hai tắc rách thương tổn kỹ năng khôi phục thời gian ba phút đồng hồ yên tĩnh nếu lớn động rộng ra yên tĩnh đắc chỉ còn lại có thổ nguyên tố thể dâm trận tại chỗ vang lên rất nhỏ chấn động thanh n g u y ệ t vô ngân cùng trần thi giao bởi vì rung động mà y ê lặng mà viêm phong nhưng bởi vì kỹ năng mới cường hãn mà thất thần một lúc lâu trần thi giao phá vỡ bình tĩnh viêm phong mới vừa rồi thật là quá đẹp trai rồi đó là kỹ năng sao viêm phong lăng lăng gật gật đầu ân bày đả thương kỹ năng phong ảnh chi khiêu vũ n g u y ệ t vô ngân ở vừa mới bắt đầu không lâu liền nhận thấy được viêm phong cố ý che giấu thân pháp hơn nữa hắn xác nhận một sự thật tại từ tùy hình thức tất cả kỹ năng động tác đều phải tại từ thân ý thức dưới sự khống chế hoàn thành song nguyễn vô ngân vô luận như thế nào cũng không pháp tiếp nhận hí bơi trong thậm chí có loại này hoàn toàn thoát khỏi lẽ th trong quá khứ dài dòng vong du hành trình ở bên trong cho dù là một lần cũng chưa từng xuất hiện ô m ban tín bán nghi tâm thái nguyệt vô ngân hỏi này phong ảnh chi khiêu vũ cũng là hệ thống phần thưởng kỹ năng viêm phong biết hắn đối với mình thân pháp còn có nghi ngờ định đem phong ảnh này vũ kỹ có thể biểu diễn đi ra ngoài ở có cường lực trị liệu dưới tình huống phục tô chi phong tác dụng ngược lại không có như vậy rõ ràng mà kỹ năng phong ảnh chi khiêu vũ cũng là kéo dài trạng thái ở ba mươi giây bên trong c ó thể phát huy bao nhiêu uy lực quyết định bởi cho n g o n ra tự thân tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng phong ảnh chi khiêu vũ cường hãn liền là ở viêm phong kia không gì sánh kịp phản ứng cùng thân thủ. đối với cao đoan ngoạn gia mà nói phong ảnh c h i khiêu vũ hoàn toàn không phải là kỹ năng bình thường có thể so sánh n g u y ệ t vô ngân cũng rõ ràng ý thức được điểm này lúc này nội tâm của hắn đánh sâu vào thật to vượt ra khỏi đối với viêm phong thân pháp phỏng đoán là cái gì lực lượng để cho hắn ở không có thần phú lúc trước đạt được cường đại như thế kỹ năng vật k h í thiên phú thực lực hay là không muốn người biết nghị lử viêm phong cũng không ngại n g u y ệ t vô ngân rất hiếu kỳ cùng h i ể u lầm loại chuyện này đổi lại bất luận kẻ nào cũng giống nhau so với bại lộ cộ võ giả thân phận tiết lộ kỹ năng tin tức tự lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi hơn nữa hắn tin tưởng nguyễn vô ngân cùng trần thi giao nhân ph ở một đ o à nguyễn đ ộ t vô ngân đối với nơi này quá nóng chúng ta mau chút ít thanh dụng những thứ này hòa nguyên tố thể hòa nguyên tố thể lĩnh vực là một mảnh dung nham trí địa một cổ nóng hổi khí thể không ngừng từ dòng nham thạch trung quốc ra ba người mới vừa nghỉ ngơi nửa phút liền đứa ra mồ hôi nóng phản phất thân ở chân thật nấu chạy trong đậu cùng thổ nguyên tố thể tương tự hỏa nguyên tố thể ở thừa nhận nhất định thương tổn sau liền tự bạo chia làm bảy tiểu hỏa nguyên tố thể hơn nữa ngọn lửa thân thể được cận chiến công kích tình hình đặc biệt lúc ấy bắn ngược nhất định ngọn lửa thương tổn để cho viêm phong ứng phó có chút cố hết sức cũng may hỏa nguyên tố thể cựu hận ổn định tấn công nhanh chóng một loại n g u y ệ t vô ngân thần xạ thủ uy lực lần nữa nhận được đầy đủ phát huy tiêu diệt gần hai mươi hỏa nguyên tố thể ba người cuối cùng thoát khỏi rung n h a n quay đi ra nấu chạy động trước mắt xuất hiện một rộng rãi lộ thiên nền tảng ở tuyết đẹp dưới bầu trời đêm một đoàn đường kính vượt qua mười thức đen nhanh khi bọn hắn đi tới khoảng cách đều giữa đài không tới ba mươi thước chỉ thấy hắc khi đoàn dần dần ngưng tụ thành một cao hơn ba thước hình người lôi nguyên tố thể miệng mũi mắt cùng các đốt ngón tay bộ vị tản ra cường quang xông vào nguyên tố lãnh thổ người chết khan khan mà kinh khủng thanh â m từ nền tảng nơi truyền khắp dưới vách khắp rậm rạp rừng rậm tức giận người én đa mẫu nguy hiểm cấp bậc mười viêm phong để đoàn chúng n g u y ệ t vô ngân rung động trong ánh mắt lộ ra không có chút nào che giấu hưng phấn viêm phong hiện tại cũng không phải là cao hơn thời điểm nguyễn vô ngân nhưng cười nói ta rất mong đợi kỳ tích phát sinh ngươi có nên không cho chúng ta thất vọng sao một đường tới đây viêm phong biểu hiện kinh người đã thành n g u y ệ t vô ngân lớn nhất niềm vui thú có lẽ sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhưng loại này vượt xa đỉnh tài nghệ phấn khích tài nghệ chỉ sợ một lần cũng không muốn bỏ qua nhìn tức giận người hẹn đả mẫu suy tư một lúc lâu viêm phong bình tĩnh nói thì sao ngươi đang ở đây trong động khẩu bên trốn hảo n g u y ệ t vô ngân ngươi đi đem dẫn tới cửa đ ộ n g không thể nào như vậy mang thủ thấy viêm phong ánh mắt kiên định nguyện vô ngân bất đắc gì hướng phía trước đi một mấy khi sâu một hơi dương cung hướng tức giận người én đả mẫu bắn ra một mũi tên tiếp theo liền nhanh chóng lui về cửa động t i ể u đang tức giận người én đả mẫu đổi kịp trần thi giao trị liệu lớn nhất khoảng cách viêm phong thân hình trận l õ e hai thanh trường kiếm tựa như tia c h ó p đâm về nó đen nhánh thân thể uy lực rất mạnh l i ê n thứ 164, 338. m s á n h liệt đả kích 243, l i ê n thứ 162, 336. ba chiêu sau khi tức giận người én đả mẫu c ử cánh tay huy động một đạo khúc chết màu trắng tiềm điện liền đánh trúng viêm phong tiếp theo vừa đánh tới nguyệt vô ngân trên người ba trăm nay t h i ể m điện liên thương tổn hiệu quả giảm dần lần thứ hai liên nhận được nguyệt vô ngân trên người lúc đã tức ngược liếu hai mươi lăm phần trăm tính cả viêm phong sáu mươi chút ma kháng nguyệt vô ngân thừa bị thương hại thấp xuống một phần ba trốn trong động trần thi giao thì không có được t h i ể m điện liên ảnh hưởng viêm phong hô thi giao lần sau chúng ta bị thương tổn ngươi lập tức đi ra ngoài trị liệu sau đó tránh về đi trường kiếm huy vũ mũi tên nhiều lần phát viêm phong cùng nguyệt vô ngân lại là một vòng rất mạnh công kích tiếp theo tức giận người ẹ d đả mẫu vừa bông thả một đạo thiềm điện liên bọn họ đánh mạng trị giá xuống đến một nửa trần thi giao đúng lúc ra hiện tại cửa、động. ở trên người của hai người giao thế gây bốn trị liệu tiếp xúc quá trình trị liệu c h u n g nàng thừa nhận hai lần t h i ể m điện liên tổn thất ba trăm bảy mươi năm chút tánh mạng trị giá lui về bên trong động tự hành gây một trị liệu tiếp xúc hai luân phiên công kích sau khi n g u y ệ t vô ngân đã hiểu viêm phong dụ ý trong lòng đối với hắn có thể biết trước tức giận người ed đả mẫu kỹ năng cùng liên đón khoảng cách cảm thấy phi thường tò mò có hai cái đồ biến thái kỹ năng đối mặt mỗi chủ nguyên n g tố thể cũng có thể nghĩ ra được ứng phó phương pháp tính toán lại càng chính xác đến mười đơn vị trong phạm vi chẳng lẽ hắm nắm giữ vườn địa đàng nội bộ tài liệu không có đạo lì à vườn địa đàng chủ thể bộ phận toàn tùy mỹ nỗ gỡ thiết kê coi như là tứ đại vong du công ty cũng chỉ có về trò chơi hình thức nghề nghiệp cùng bản đ ồ tư chất lượng trước cùng dự liệu giống nhau tức giận người e t đã mẫu có bảy mươi phần trăm vật lý thương tổn giảm miễn n g u y ệ t vô ngân đều bắn thương tổn chỉ có một trăm m ư ơ i chút t r ư ờ n g loại này thương tổn giảm miễn cùng phòng ngự giảm đả thương t í n h chất hoàn toàn bất đồng đối mặt phòng ngự loại lực công kích càng cao thương tổn càng rõ ràng mà chủng vật lý thương tổn giảm miễn loại lực công kích càng cao ngược lại tức ngược càng lợi hại nguyễn vô ngân rõ ràng công kích của mình lực tuyệt đối không thể so với đỉnh trên bảng những người khắc sai nhưng hắn không phải không thừa nhận ở nơi này hảo cảnh thí luyện ở bên trong viêm ph lấy cục d i ệ n bây giờ cho dù n g ư ơ i trí kê siêu phạm cũng không cách nào tránh khỏi thi giao ma pháp chưa đầy lúng túng nghĩ tới đây n g u y ệ t vô ngân thân thể hướng lộ thiên nền tảng nhanh trong chuyển hướng nền tảng ngoài dọc theo kể từ đó mặc dù thoát khỏi trần thi giao trị liệu phạm vi nhưng là kéo ra rồi thiểm điện liên công kích chỉ thấy hắn mỗi bước ra một bước liền dương cung bắn ra một mũi tên công kích bén h ọ n tư thế ưu nhã mỗi một mũi tên mũi tên cũng không kém chút nào đâm vào tức giận người ẹ n đả mẫu bộ ngực viên phong hiệu nguyễn vô ngân dũng ý nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút khóc ổn quay đầu nhắc nhở khắc đứng được qua tức giận người e t đ a mẫu trừ thỉnh thoảng một hung manh đánh đối với bọn họ tạo thành uy hiếp ngoài công kích vẫn là thiểm địa liên bọn họ bắt đầu hoài nghi trước mắt tức giận người e t đ a mẫu có phải hay không đầu lĩnh cấp nguyên tố thể ngay vào lúc này tức giận người e t đ a mẫu thân thể quấn quanh lấy mấy đạo thô to màu trắng lôi đ ị a liên ngưng tụ thân thể lần nữa bành trướng thành một đoàn hắc khí từ từ t h ă n g tới lộ thiên trên bình đài vô ích đông nghịt trong m â y đen tia chớp giao tập lui sang một bên viêm phong hướng nguyệt vô ngân hô mau lui lại trở về trong động đi nguyện vô ngân phản ứng kỳ k h á i song đúng là vẫn còn không nhanh bằng tia chớp hơn mười đạo lôi đ 140, 140, 200, 140, 200. ở lôi điện đang bao vây mỗi giây gặp 200 chút lôi điện công kích n g u y ệ t vô ngân trong lúc nguy cấp hạp rồi lục phẩm trị liệu thạch nhưng là chỉ trì hoãn trên một hai giây mắt thấy tánh mạng trị giá nếu bị trống rỗng một trị liệu tiếp xúc rơi vào thân thượng thành công ngăn trở hắn cùng với sinh mệnh nữ t h ầ n nước hẹn viêm phong tánh mạng trị giá cao gần 1.380 chút kích hoạt phục tô chi phong sau mỗi giây khấu trừ tánh mạng trị giá không tới 80 chút hơn nữa sinh mệnh hộ phủ cùng trị liệu thạch cho dù không có trần thi giao trị liệu hắn cũng có thể k i ê n g h giây ô vân lôi điện trạng thái kéo dài mười giây làm mây đen lần nữa ngưng tụ sau tức giận người e t đạ mẫu bộ dáng có rõ ràng biến hóa trong cơ thể vốn là bạch quang biến thành màu lam toàn thân bao quanh màu lam tính điện viêm phong ánh mắt nghiêm trọng song kiếm thử do xét tính đâm vào trong cơ thể của nó liên thứ một trăm sáu mươi ba ba trăm ba mươi tám hai mươi b ố tức giận người e t đạ mẫu tính điện thương tổn mặc dù yếu ớt nhưng mang vào tê dại hiệu quả tức giận người e t đạ mẫu thả ra một đạo tia chớp màu lam liên bốn trăm ba mươi tám ba trăm hai mươi chín mới từ nấu chạy trong động r a tới nguyệt vơ ngân còn không có kéo ra khoảng cách liền bị thiệm điện liên chối ngay cả thân thể bị tê dại hiệu quả ảnh hưởng tốc độ di động giảm đi. ngay sau đó đạo thứ hai thiểm điện liên tích phóng đi ra 441-331. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba m ư i g i a o tốc độ trị liệu viêm phong ở chỉ mảnh treo chung thời khắc thân thể trợ tung nhảy hiểm hiểm tránh thoát tiếp theo thiểm điện liên cho tia chớp đánh trúng lời của trực tiếp sử dụng trị liệu thạch này tia chớp mang tê giải hiệu quả không cần lại lui về rồi trần thi g i a o kích hoạt vật phẩm trang sức kỹ năng trị liệu tăng hiệu một trị liệu tiếp xúc rơi vào viêm phong trên người khôi phục 387 chút cánh mạng trị giá tiếp theo lại đem nguyệt vô ngân cánh mạng trị giá dơ lên làm lần nữa vì viêm phong gây trị liệu tiếp、xúc. viêm phong bằng vào dễ dàng hướng bước xảo rượu đang tức giận người ed đả mẫu trước người phía sau đổi lại vị tiến hành công kích nay một chức một sau nắm chặt đắp vừa đúng đang tức giận người ed đả mẫu công kích lúc chuyển tới kia phía sau có thể kéo ra cùng trần thi giao cùng nguyệt vô ngân khoảng cách mà đang tức giận người e t đả mẫu trước người liền có thể đạt được trị liệu loại này đả pháp viêm phong vừa bắt đầu liền nghĩ đến sở dĩ đến hiện tại mới chọn dùng là bởi vì này trước sau biến hóa vị trí vô cùng dạy động tác phối hợp nắm giữ thời cơ hơn nữa công kích được hạn chế thật to ảnh hưởng thâu s u ấ t một giây hai giây ba giây ba người thần kinh độ cao căng thẳng nguyệt vô ngân cách cửa động không xa địa phương giây phút càng không ngừng hướng tức giận người ẹt đạ mẫu tác s ạ n g công kích lưu loát cùng tốc độ không thể so với viêm p h o n g chỗ thua kém bao nhiêu tức giận người ẹt đạ mẫu lần thứ hai ngưng tụ thời gian kéo dài năm phút đồng hồ sau thân thể quấn quanh lấy mấy đạo t h to màu lam lôi địa liên vừa hóa thành một mảnh mây đen lần này nguyệt vô ngân kịp thời chạy đến trong động x Trần thi giao m Pháp t mươi á còn n thừa h giây xét đánh kết thúc ba người lại không nên đón tức giận người ẹ n đạ m â u xuất hiện n g u y ệ t vô ngân chuyện gì xảy ra trên bầu trời mây đen chia làm tăng khối tiếp theo dần dần co rút lại nhỏ đi cuối cùng biến thành như thổ nguyên tố thể một loại lớn nhỏ ba lôi nguyên tố thể phong ảnh c h i vũ liên thứ 522, 410, 410, 10 b b 410, 410, m ộ n ã n h liệt đà kích 732, 410, 410. m b a lôi nguyên tố thể công kích mặc dù mang lôi điện hiệu quả nhưng thuộc về vật lý công kích ở phong ảnh c h i vũ trạng thái ngoại lực đối với viêm phong tạo thành đánh sâu vào tức n h ư ợ c 20%, cộng thêm tự thân cao gần 188 chút phòng ngự lôi nguyên tố thể gần 500 chút lực công kích mới đúng hắn tạo thành 200 điểm thương tổ không nghĩ tới cuối cùng kinh khủng như thế lực công kích đến viêm phong nơi này nhưng thành nhẹ nhàng nhất giai đoạn hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp tức giận người s đa mẫu được kinh nghiệm một trăm tám mươi b ố chút tổ đội ba mươi b ố bốn phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một một người hoàn thành bình thường cấp bậc chính là ả o cảnh t h í luyện trò chơi lớn nhất niềm vui thú chơi quá cho kinh nghiệm một phen nước sôi lửa bỏng mạo hiểm kích thích chém giết sau thu hoạch chiến lợi phẩm lúc này n g u y ệ t vô ngân cùng trần thi giao đã chú ý không khôi phục được tánh mạng trị giá cùng má pháp nhất tể hướng lộ thiên đều giữa đài tam vật lõe l a n quang trang bị đi tới lôi giận người khải g i y khôi giáp bước ch lực lượng chín thể chất m ộ ư ơ i bốn phòng ngự ba mươi bốn điểm b ạ o kích năm nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i phong hành giả ra vai áo giáp bà vai hoàn mỹ bén mẹ một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i hai phòng ngự ba mươi một tốc độ công kích tăng lên bốn nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i nguyên tố dây chuyển dây chuyển hoàn mỹ trí khôn bảy thể chất tám trị liệu tăng hiệu m ộ ư ơ i ba nhu cầu cấp bậc một ư ơ i trò chơi này hay là thiên vị mỹ nữ bất quá này phong hành giả không tệ n g u y ệ t vô ngân t i không che giấu chút nào đối với bốn tốc độ công kích hưng phấn lúc này truyền t ố n g sư mục đắc r a hiện tại trong tầm mắt tiếp theo trên bầu trời giáng xuống hồng lục trắng tam đạo ánh sáng lấy ánh sáng dưới xuất hiện đối ứng màu sắc bảo dương truyền t ố n g sư chỉ vào vách đá ba bảo dương nói chúc mừng các ngươi thông qua bình thường cấp bậc chính là hạo cảnh thí luyện đây là đối với các ngươi anh dũng biểu hiện phần thưởng kế tiếp còn có khó khăn cấp bậc chính là thí luyện chờ các ngươi các ngươi có thể lựa chọn rời đi hạo cảnh thí luyện trở lại r ă n g n g à tháp nếu như chuẩn bị tiếp tục thí luyện tùy thời có thể t ì n ta còn có phần thưởng ba người chia ra đứng ở riêng của mình đại biểu màu sắc bảo dương phía trước viêm phong có chút mong đợi mở ra nắp h n g hệ thống đề kỳ ngươi đạt được tư phổ luân đức giấy thông hành ngươi đạt được không sợ người h á o giáp ngươi đạt được không sợ người khải chân ngươi đạt được ba viên m ộ ư ơ i lăm phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được m ộ ư ơ i kim tệ không sợ người h á o giáp khôi giáp bộ ngực hoàn mỹ lực lượng một ư ơ i năm thể chất hai mươi ba phòng ngự năm mươi năm điểm bạo k í c h tám nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i không sợ người khải chân khôi giáp chân hoàn mỹ lực lượng m ư ơ i một thể chất m ư ơ i bảy phòng ngự bốn mươi một điểm bạo cách sáu nhu cầu cấp bậc、10. nhìn hai kiện trang bị thuộc tính trên nói rõ không sợ người chiến l í n giáp điểm bạo kích đề cao m ộ ư ơ i viêm phong vẻ mặt một chút đọng lại giống như hóa đá một loại sao trang hơn nữa còn là tăng lên một m ư ơ điểm bạo kích sao trang đối với viêm phong mà nói bộ này giả bộ hiệu quả thậm chí không thua gì hai kiện sử thi cấp trang bị n g u y ệ t vô ngân giống như trước đạt được hai kiện nguyên bộ trang bị hắn đã kèm nén không được muốn cùng đồng bạn chia sẻ vui sướng tâm tình một phản thường ngày c h ấ n định kích động nói không nghĩ tới bằng ba người chúng ta lực lượng thông qua bình thường tí luyện đạt được dĩ nhiên là hai kiện sao trang tăng lên một m ư ơ tốc độ công kích với bằng được sử thi cấp trang bị rồi mười kim tệ trò chơi đến hiện tại ta cũng chưa từng thấy qua một mai kim tệ cái này bảo dương trong thậm chí có mười kim tệ trần thi giao một trận hoan hô tất dược hai tay đem ánh vàng rực rỡ kim tệ phủ ở bộ ngực đôi mắt đẹp ngắm hướng lên bầu trời xinh đẹp tuyệt trần gương mặt bởi vì vui mừng mà bị lây một mảnh đ ư n g hồng nghe trần thi giao thu hoạch cảm nghĩ n g u y ệ t vô ngân cảm thấy vô lực nói thi giao ngươi biết không nếu như đem ngươi kia hai kiện trị liệu người sáo trang lấy ra đi bán ít nhất có thể bán năm mươi kim tệ trần thi giao ban tín bán nghi ngươi gặp người đừng cho là ta là cô bé tịu cái gì cũng không biết Ta n h thợ ớ được cắt t may r o n g hoàn mỹ phẩm cấp y phục 14 kim tệ. Trước kia là không phải là cũng như vậy lừa gạt nữ hài thứ khác.、Viêm、phong là là này Ngươi cũng nữ tiếng, nói, này hai kiện trang mỹ kim Viêm một cấp trước cười y vậy kia hai tệ. gạt lừa bị q u ả thật trị tệ. Trần Thi giao thật một gật thật như nhận được chính như ậ giá Nga, Giao giống kim loại xác đáp án một loại gật đầu, được có v y đ á n g Nguyệt à. vô ngân tại sao ta nói ngươi không tin viêm phong nói ngươi tự tin hoàn toàn rồi đừng xem người khác ngày thường anh tuấn tiêu sái nói không chừng là một ít nữ sát thủ trần thi giao ta xem ngươi là đố kỵ sao trần thi giao hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cởi cùng trong vắt linh động đôi mắt đẹp giống như vùng không đi bóng dáng in dấu thật sâu ở nguyệt vông â n nào trong biển để cho hắn vừa hâm mộ vừa b u ồ n bực đàm tiếu nhân gian vang lên bên thai mỹ nộ gỡ lệ thanh â m đội ngũ của ngươi là cái đầu thông qua bình thường thí luyện đoàn đội hệ thống đem hướng thế giới ban bố thông báo có hay không công nhân bày tỏ tin tức cá nhân viêm phong bất công bày ra mấy phút đồng hồ sau ba người nghe được thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên nguyệt vông â n thi giao ba vị n o ạ n gia thông qua bình thường cấp bậc chính là thí luyện trở thành tư phổ luân đức giấy thông hành lần đầu người đoạn giải. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 32 chúc mừng đội trưởng ẩn danh thành viên n g u y ệ t vông ân thi giao ba vị ngoạn gia thông qua bình thường cấp bậc chính là thí luyện trở thành tư phổ luân đức giấy thông hành lần đầu người đoạn giải đột nhiên toát ra thế giới thông báo lần nữa để cho răng ngà tháp sôi trào lên tin tức này tạo thành ảnh hưởng so với chức càng thêm m á n h liệt vô số ngoạn gia rối rít mở ra anh hùng bảng lần đầu thông qua bình thường cấp bậc ảo cảnh thí luyện ngoạn gia ẩn danh qua cửa cấp bậc m ư đội trưởng ta n h y hề u cờ và giờ s photosop s công nhân sử nữ gái có trinh nguyễn vông ân cũng tiến thủ Qua chỉ ử a cấp bậc 9 cấp, à n viên, h ZS, chỉ chỉ một thoáng vườn địa đàn Gái luận đàn thiếp từ bay đầy trời về anh hùng bảng tiêu để điểm kích cùng trở lại mỗi giây đều ở kịch liệt gia tăng ảo cảnh thí luyện không phải là một mươi hai người nước khác không gian ngư làm sao chỉ có ba người cái này đội trưởng rất có thể chính là đứng đầu bảng người không nghĩ tới cựu ù n n g y ở thế ngân biết. Cấp bậc ô giới thông báo sau không tới một phút đồng hồ vĩnh hằng đế quốc tinh anh đoàn một mươi hai người đang bóng tối tế tì dâng tở dần sờ chết đi mất liệt diễm trung cả đoàn bị diệt m ộ ư ơ i hai người đang ảo cảnh thí luyện thần thạch bên sống lại mọi người trên mặt đều có b i p h ấ n vẻ tinh anh đoàn phân đội trưởng máu nhuộm tà dương oán hận đem trọng kiếm chống đỡ trên mặt đất máng này chết tiệt thế giới thông báo sớm không tới sớm mượn gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt xuất hiện làm hại chúng ta phân tâm những người còn lại tuy có đồng cảm nhưng thấy hội trưởng máu hoàng vẽ mặt nghiêm trọng không thể làm gì khác hơn là đem đầy ngập oán giận dấu ở trong bụng chúng ta có mạnh nhất đội hình ưu tú nhất đoàn đội trang bị cũng đang thứ nhất một r ư ớ c mặt diệt đoàn các ngươi không cảm thấy cảm thấy t ạ sao tinh anh đoàn đại đội trưởng thất đ u ổ i luôn luôn nghiêm túc trầm ổ n lời nói này nói ra giống như cự thạch đập đang lúc mọi người bộ ngực yên lặng một lúc lâu máu hoàng mở miệng nói diện đoàn cũng không phải là phối hợp thêm vấn đề mấu chốt là giai đoạn thứ hai thâu suất bóng tối tế ti phòng ngự rất cao chúng ta có năm vật lý thâu suất nghề nghiệp chứ ta máu nhuộm t à dương cùng thất đ u ổ i tương vũ cùng tô lặng yên căn bản phá không được phòng ngự toàn dựa vào hoa mạc ngữ bọn họ pháp hệ thâu suất nhưng giai đoạn thứ hai chết đi mất liệt diễn thành pháp hệ nghề nghiệp vết thương trí mệnh mỗi dây sáu mươi chút tính mạng đáng đích hao tổn hai trị liệu căn bả rất bằng hưu anh ngữ tài nghệ không thật là tốt thiên thủy n g u y ệ t cũng nấu như rất sau này những thứ này ngoài nghề tận lực dùng người trung quốc trò chơi ai đi tên máu nhuộm t a dương trên anh hùng bảng biểu hiện chỉ có ba người chẳng lẽ chúng ta năm pháp hệ so ra kém hai người bọn họ thâu xuất máu hoàng n g u y ệ t vô ngân là nổi danh thần xạ thủ bàn về lực công kích trừ nhớ năm đó ảnh phong không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với bất quá bằng là hắn một người cũng rất không có khả năng thay đổi cục diện lên mấu chốt tác dụng hẳn là cái kê ẩn danh đội trưởng cấp bậc bài danh bảng đệ nhất nhân người hảo cảnh thí luyện ở bên trong thứ hai công hội thần dược tinh anh đoàn toàn tụ ở cự ma thần điện trong đại sảnh nhìn xong trên anh hùng bảng ba tên mặt trên mặt không có có một ti gợn sóng nguyên tưởng rằng thứ nhất thông qua thí luyện đội ngũ sẽ ở đế quốc cùng thần dược chúng sinh ra không nghĩ tới chúng ta cũng rơi ở phía sau người khác một mạng lớn v ư ơ n g điệu đang niềm vui thu thật là càng ngày càng nhiều rồi ở c h u y ê n tống thạch bên cạnh hà nguyệt n g như dẫn dắt chư thần hoàng hôn tinh anh đội ngũ chuẩn bị tiến vào h ảo cảnh thí luyện hà nguyệt như thử ê n còn không có ảnh phong đoàn trưởng tin tức sao phong vũ tử yên bất đắc dĩ lắc đầu nói ảnh phong đoàn trưởng t r u y ề n tin vẫn đang đóng các nơi chúng ta đã sao rơi nhiều quá vào đi thôi lúc này lam điệu phòng làm việc mọi người đang tử vong ao đầm cùng triệu nê trách c á c chiến vì đ u ổ i theo đứng đầu bảng ẩn danh bọn họ quyết định chiến đấu hăng hái một ngày một đêm chu tuấn minh a kiệt trên anh hùng bảng thi giao có phải hay không mội mội n g ư ờ i trần kiệt nhưng ngay sau đó đáp ta làm sao biết lưu n h ư ợ c viên ngươi không biết dùng truyền tin hỏi một chút không làm sao hỏi cũng không thể nói ta là ca ca trần kiệt ngươi là mội mội của ta thi giao sao nếu như không phải là nàng ta còn không bằng đạo cái hố đem mình trôn hơn nữa giao giao cũng không giống như ngươi vậy sai được nàng ở người xa lại trước mặt nói chuyện cũng nhắc gan lấy nàng kia văn tính tính cách làm sao có thể tổ đội ngũ tiến vào hảo cảnh thí luyện hơn nữa còn là cùng c u n g thần câu n g u y ệ t cái loại đầy câu ngạo nhân vật c h â n kiên hoàn toàn một bộ trên bảng thi giao không thể nào là mội mội của ta bộ dáng lưu nhược huyên bị tức giận tới mức d ậ m chân dứt khoát hiện tại t i ể u đảo hầm đem người trôn trung san san lén lút sử dụng máy truyền tin liên tiếp ngoạn ra thi giao kết quả lại nghe đến n g ư ờ i liên lạc người tạm thời cự tuyệt truyền tin trung san san san không cần liên hệ rồi nàng máy truyền tin bị vây đóng cửa trạng thái đem cánh mạng trị giá cùng ma pháp trị giá trở về mãn quách trí hiên đứng lên nói bất kể là không phải là thi dao ngày mai chúng ta liền có thể biết được khắc quyên chúng ta đã nói không ngủ không nghỉ đến m ộ ư ơ i cấp tiếp tục sao ảo cảnh thí luyện lộ thiên nền tảng viêm phong còn muốn tiếp tục không n g u y ệ n vô ngân này còn phải hỏi sao khó khăn cấp bậc chính là ảo cảnh thí luyện nhưng không phải là cái gì đội ngũ cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta đã sáng tạo rồi một truyền kỳ nữa tới một người lại có gì khó đem đế quốc cùng thần d ư ợ c toàn bộ dẫm ở dưới chân để cho bọn họ lỗ mũi b ư ớ c khói chẳng phải thú vị từng ảnh phong cũng có quá như vậy hào nói trí khí đem trừ thần hoàng hôn chế tạo thành một tự hào tri sư Leo lên tất cả đại hình công hội cũng không dám khinh thường độ cao trên thực tế nguyễn vô ngân tổng thủy trí t r u n g cũng thừa nhận áp lực cực lớn hắn hơn hy vọng thông qua khó khăn thí luyện đuổi theo viêm phong đệ bước viêm phong thi giao còn ngươi cần lọ gặp nghỉ ngơi sao trần thi giao lập tức lắc đầu nói ta không thành vấn đề hơn nữa trò chơi này vốn chính là nghỉ ngơi đang chuẩn bị cùng truyền thống sư mục đắc nói chuyện với nhau máy truyền tin nhưng vang lên phong hỏa sói đón vào đề kỳ phong hỏa sói ngươi còn không có ra ạo cảnh thí luyện sao n g ư ơ i tốt nhất xem xuống luận đán thiết tử lúc trước ở gia chư tùng lầm tiêu diệt hết huyết ảnh long thành bốn đoàn quá trình đã bị người lục thành thị tần trên nóc b ả n g c h ư a rồi lần này huyết ảnh long thành có thể nói là danh tiếng quét sân bọn họ ở ô bảy thôn phụ cận các truyền tống thạch cũng có lưu người chỉ cần ngươi ra hiện tại truyền tống thạch thân phận của ngươi tự lập tức lộ ra ngoài viêm phong huyết ảnh long thành bất quá là một đám không có nha giá độc không có số lượng cùng giá thế không đủ gây sợ ta nghĩ phiền thoái ngươi giúp ta thả ra một cái tin nói có người thấy một gã cầm lấy sử thi vũ khí song kiếm chiến sĩ ra hiện tại mặt đông tổ ngươi một m à trong phong Sói tò mò hỏi tò Ha ha k vậy thì ngươi hình dung đắc chuẩn xác một đám không có nha rán độc ha hà nếu là huyết ảnh của tiêu. long biết ngưỡng như vậy thiết kế bọn họ đoan chừng muốn chọc dẫn đắc hộc máu kết thúc truyền tin viêm phong mở ra vườn địa đàng diễn đàn đứng đầu bảng tiêu đề rõ ràng là anh hùng bảng đội trưởng đến tột cùng là người nào mà điều thứ hai thiệp ô bảy thôn kinh hiện sử thi vũ khí huyết ảnh long thành chịu khổ diệt đoàn còn mang vào thị tần nhìn xong chưa đầy hai phút thị tần nguyệt vô ngân vô vô viêm phong bạc vai cười nói ngươi nổi danh rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi ba truyền thống sư mục đắc các ngươi chuẩn bị xong chưa viêm phong ân mời đem chúng ta chuyển tới người thí luyện quan mang chất rượu ba người đảo mắt ra hiện tại một ướt n h ẹ p trong rừng rậm ướt ư ớ c không khí ở tràn đầy bùn đất cùng thực vật ngụy vị bốn phía khắp nơi sinh trường ánh huynh quang thực vật màu sắc tiên diễm xinh đẹp ở trong đêm tối lộ ra vẻ cũng thật cũng h u y ễ n khỉ lệ mê người trần thi giao hái một đoá màu lam ánh huynh quang tiểu hoa khen nơi này thật là đẹp hiện tại cũng không phải là thưởng thức thời điểm viêm phong thân ngón tay chỉ phía trước tùng lâm chỉ thấy mấy lưng mọc lục n h ặ t cánh toàn thân trắng n ó n hình người sinh vật trôi lơ lửng ở trên cỏ vô í dịu dang nắm chặt e o nhỏ nhắn nhu nhược không có xương đích tay chân tinh xảo xinh đẹp trước mặt cho cùng mượn mà đầy đ ặ n bộ ngực kia vài miếng cành lá bệnh che giấu vật không có cách nào che giấu các nàng hoàn mỹ đẹp đẽ thân thể rừng d ậ m yêu tinh nguy hiểm cấp bậc mười thế giới trạch nam ảo tưởng vưu vật ta quá yêu rồi cái này thật muốn giết sao n g u y ệ n vô ngân xem xét rồi một hồi liền không chớp mắt đánh giá một bên trần thi giao trần thi giao bị nhìn thấy nổi lên cả người nổi da gà hỏi nhìn cái gì thi giao nếu là ngươi nguyễn vô ngân ngón tay ở nàng cùng rừng rậm yêu tinh trong lúc hoa tay múa chân rồi một phen trần thi giao lập tức gương mặt từng đỏ nhỏ gióng nói không chừng có thể đem viêm phong mê hoặc n g u y ệ t vô ngân ánh mắt chuyển hướng viêm phong lại thấy tay hắn cầm s o n g kiếm chạy thẳng tới phía trước một rừng rậm yêu tinh n da máu, mánh n kích, liệt g u y ệ t vô ngân cảm thấy có chút khó tin cho dù trước mắt chỉ là một đống trò chơi chi tiết thì rắc trên bao nhiêu có sinh ra một chút ảnh hưởng giống như viêm phong như vậy chút nào vô xoa biệt tiêu diệt hắn hay là đầu trở về vừa thấy được viêm phong ngươi cũng quá máu lạnh sao tuyệt không hiểu thương tiếc ngọc nguyễn vô ngân mặc dù ngoài miệng nói như vậy trên tay cung tên nhưng không kém chút nào bắn về phía rừng rậm yêu tinh bộ ngực phụ ra m ộ i tám công kích tăng tốc hãn động tác giống như như gió nhẹ nhàng nhanh nhẹn trước một mũi tên mũi tên mới vừa đâm vào mục tiêu thân thể sau một mũi tên mũi tên liền đi theo thả ra rừng rậm yêu tinh phòng ngự cũng không cao nhưng ma pháp công kích lực nhưng có ba trăm chút làm phép tần số cũng không đến hai giây ngắn ngủn mười giây đồng hồ viêm phong t á n h mạng trị giá từ một bảy trăm ba mươi chút xuống đến năm trăm ba mươi bảy chút trần thi giao liên tiếp thi triển hai trị liệu tiếp xúc vì viêm phong khôi phục gần một chút đánh mạng trị giá không sợ người trị liệu sáu trang mười phần trăm trị liệu tăng hiệu tăng lên thật nhiều nàng trị liệu lượng lúc này rừng rậm yêu tinh đột nhiên phát ra một tiếng c h ó i t hai thét c h ó i t hai phía sau ba rừng rậm yêu tinh nghe tiếng bay tới cái này phiền bay lớn nguyễn vô ngân thối lui đến trần thi giao một bên đem xạ c h ỉ n h kéo đến lớn nhất khoảng cách một rừng rậm yêu tinh áp lực không lớn nhưng bốn rừng rậm yêu tinh cũng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung phong ảnh c h i vũ phục tô chi phong một mở viêm phong ở rừng rậm yêu tinh trên người điên cùng đầm đánh Liên thứ, 536, 426, 426, 426, 426, 426, 426, i m ư liên thứ 533, 426, 426, 426, 1119, 426, 426, 426, m ư ơ liên thứ trừ mang vào 320 thêm chút sức lượng thương tổn ở ngoài phía sau ba rừng rậm yêu tinh chia ra thừa nhận hai lần 426 t h ư ơ n g tổn phong nhận công kích 30 giây phong ảnh c h i vũ rừng rậm yêu tinh thừa nhận phong nhận thương tổn vượt qua hai vật chút hơn nữa n g u y ệ t vô ngân kinh người bộ phát lực không đợi hiệu quả kết thúc rừng rậm yêu tinh liền không còn một ngống nhìn cuối cùng một rừng rậm yêu tinh ở trên cỏ biến mất n g u y ệ t vô ngân bội phục nói ngươi kêu phong ảnh c h i vũ quá cho lực rồi loại này không nhìn phòng ngự quần thể thương tổn coi như là một chi mười hai người đội ngũ thâu s u ấ t cũng chưa chắc bị kịp được một mình ngươi viêm phong nhưng vẻ mặt bình thản nói các ngươi đạt được nghề nghiệp thần phú sau giống nhau có các loại quần thể kỹ năng này phong ảnh c h i vũ cũng chỉ ở răng ngả tháp lý có ưu thế n g u y ệ t vô ngân xem thưởng cười nói nói thật hay giống như ngươi không thể tiếp nhận thần phú dường như nhiều một cái kỹ năng liền nhiều một phần ưu thế thúng chi này phong ảnh tri vũ dùng ở trên người của ngươi quả thực như hổ thêm cánh v i ê m phong không tốt đem không lại thông qua chiến sĩ đạo sư đạt được thần phú chuyện tình nói toạc trên thực tế hắn đã mơ hồ đoán được kiếm sĩ yêu cầu thiên phú trị giá ở một trăm năm mươi chút trở lên nguyên nhân không cách nào đạt được chiến sĩ thần phú liền ý nghĩa không thể hướng chiến sĩ đạo sư học tập nghề nghiệp kỹ năng duy nhất có thể được cách chính là đạt được hệ thống phần thưởng kỹ năng manh liệt đặc kích phục tô chi phong hoặc là bằng vào tự thân ngộ tính mấu c h n g mà thiên phú trị giá chính là quyết định ngộ tính mấu chốt trang bị không sợ người sáo trang sau viên phong cùng nguyệt vô ngân tâu xuất lên một lượt rồi một bậc thang ở sử dụng phong ảnh chi vũ dưới tình huống đánh chết mấy rừng gi bất quá bọn hắn kế tiếp vừa phải dừng lại hai phút đợi chờ kỹ năng khôi phục như thế đức quãng bọn họ ở ớ a nước trong rừng rậm đi hơn nửa canh giờ thanh trừ hoàn một toàn thân trường rất nhiều gai đằng đ i ề u rừng rậm c ứ c đằng trách n g u y ệ t vô ngân nói rừng rậm yêu tinh mặc dù q u ầ n tam tụ ngũ nhưng phòng ngự cùng lượng máu huyết cũng rất thấp mà chút ít rừng rậm c ứ c đằng trách khống chế năng lực coi như không tệ lực công kích cũng rất một loại cảm giác nơi này cũng không so sánh với bình thường thí luyện khó khăn bao nhiêu trần thi giao ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng nếu như không có viêm phong ở mũi nhọn phía trước ngươi cũng sẽ không nhẹ nhàng ta lại không nói viêm phong cái gì ngươi làm gì thế cùng ta phân cao thấp chẳng lẽ ngươi đối với hắn không cho nói nhảm trần thi giao nụ cười một trận lửa nóng trần thi giao luôn luôn văn tĩnh kinh nguyệt vô ngân nhiều lần cố ý trêu chọc dần dần trở nên h o a bát kế tiếp trong chiến đấu nguyệt vô ngân mấy lần bị gai đằng điều đánh trúng mỗi lần tổn thất ba trăm nhiều chút t á n h mạng trị giá để cho hắn phải một lần nữa tính ra rừng rậm cướp đằng trách lực công kích cẩn thận hỏi viêm phong nói ngươi hiện tại phòng ngự trị giá bao nhiêu viêm phong ôn hóa đáp hai trăm bốn mươi nguyệt vô ngân ngươi cái đồ biến thái so với ta nhiều chín mươi sáu chút phòng ngự dương d ậ m c ứ c đằng trách lực công kích vượt qua bốn trăm năm mươi chút so sánh với bình thường thí luyện nguyên tố thể cao hơn một nửa quả thật đạt đến khó khăn trình độ chỉ bất quá viêm phong phòng ngự trị giá gia tăng không ít tánh h mạng trị giá tăng lên càng thêm mạnh phục tô chi phong khôi phục năng lực tổng thể áp lực liền cùng lúc trước không kém bao nhiêu khó khăn thí luyện thứ nhất đầu lĩnh cấp bột là một đầu hình thể khổng lồ bỏ sát cốt long rừng d ậ m chi vương đạn tờ ngươi để cho ba người buồn cười chính là n à y đầu bỏ sát cốt long chỉ có thuần túy vật lý công kích hơn nữa kỹ năng chỉ một vốn là chậm chạm động tác trong người tay nhanh nhẹn viêm phong trước mặt hơn lộ vẹn ố c không có công kích đánh không đến người cũng là dù nguyệt vô ngân lời của nói đây là một đầu đan tế bảo cốt long nhiều lần thấy được viêm phong đối với vật lý công kích tránh né năng lực nguyệt vô ngân thở giải nói nếu là người không có mắt người muốn cùng ngươi một mình đấu quả thực chính là tự tìm đ ư ờ n g chết không có có trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh có lẽ là ta lựa chọn sáng suốt nhất ảo cảnh thí luyện trang bị rơi xuống căn cứ tham dự chiến đấu đội ngũ thành viên m à định ra dừng rậm chi vương đạn tờ ngươi giống như trước rơi xuống khôi giáp áo giáp c ù n g bố y tam vật trang bị viêm phong nhận được một khôi giáp cái bao tay. cốt long chiến khải phần che tay khôi giáp tay hoàn mỹ lực lượng bảy thể chất mười bốn điểm bạo kích bốn phòng ngự hai mươi tám nhu cầu cấp bậc mười này trang bị tới rất dễ dàng ngược lại không thế nào cảm thấy chân quý n g u y ệ t vô ngân vẻ mặt bưu bã trong ánh mắt nhiều vài phần mê ly có một cường lực đồng đội là vật trị giá phải cao hứng chuyện tình n g u y ệ t vô ngân vô cùng nhận khả viêm phong thực lực song từ tiến vào khó khăn thí luyện bắt đầu hắn liền cố ý chú ý viêm phong cử động cho đến cuối cùng đánh chết rừng rậm c h i vương hắn cho ra một cái kết luận tự mình căn bản không cụ bị đối phương thân thủ cùng phản ứng lực có thể trở thành đỉnh bảng người trên vật đều có của mình kiêu ngạo hắn không muốn trở thành viêm phong gánh nặng viêm phong lòng của ngươi g a o động vung tha cho khiêu chiến người v i n h siêu việt hơn xa không được hiện tại độ cao n g u y ệ t vô ngân sửng sốt đột nhiên ý thức được tự mình thế nhưng bị lạc phương hướng ta thừa nhận là người d u n g chuyển ta viêm phong đỉnh bảng đệ nhất danh m ặ t lúc ban đầu chẳng qua là á n h quốc một gã xe hơi sữa c h ữ a viên hãng có cũng không phải là chắc tuyệt đích thiên phú mà là một viên kiên cường tâm vào giờ k h ắ c này n g u y ệ t vô ngân từ vậy đối với đạm mạc trong đồng tử đọc được một loại tên là kiên định tín nhiệm n g u y ệ t vô ngân người hy vọng ta trở thành người đối thủ cạnh tranh viêm phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn thậm chí để cho nguyễn vô ngân có chút xa lạ người bây giờ còn không cụ bị thực lực này nhưng thời gian có thể thay đổi hết、thể. có lẽ ngươi sẽ hối hận hôm nay nói với ta ra lời nói này nguyệt mắt vết trong mắt hiện lên một tia tinh nhuệ tia sáng vẻ mờ mị không còn sót lại chút gì các ngươi là ở gây lộn sao trần thi giao tính cách đơn thuần hai người rất đúng nói làm cho nàng nghe được như lọt vào trong x ư ơ n g mù hoàn toàn không rõ nguyệt vô ngân cười nói há miệng ầm ĩ bất quá hai tờ miệng ta nhưng không có đần như vậy trần thi giao viêm phong nói không có ngươi nhiều cũng không còn hai tờ miệng nguyệt vô ngân đưa tay chỉ hướng nàng tinh xảo t r o n mũi nói cộng thêm ngươi không phải hai tờ miệng trần thi giao biết hắn vừa vòng quanh loan tìm mình mợ tâm ngẩu nhìn viêm phong một cái một cổ màu đỏ sóng chiều từ cổ xuống tới giống như mới ư chướng nước sông một chút cựu che giấu cả khuôn mặt đ à n viêm phong phá băng để ở nguyệt vô ngân bên hông yếu hại không chút khách k h í nói nếu có lần sau nữa ta không n g ầ n ngại tác hợp ngươi cùng sinh mệnh nữ thần nguyệt vô ngân ngượng ngùng cười nói ta sai lầm rồi còn không được sao kế tiếp ba người trong rừng rậm đi năm sáu phút lại không gặp lại đến một rừng rậm yêu tinh hoặc rừng rậm tức đ n g trách đang kỳ quái một chỗ rộng rãi khoáng ra hiện tại trước mắt khoáng trong đất là một túi đá, đá xanh bên đài dọc theo dựng thẳng lục căn cao lớn trụ tử cây cột nơi này giống như là cổ đại sân đấu làm sao một con quái cũng không có nguyệt vô ngân dọc theo bậc thang đi lên đá s i n h thai mọi nơi ngắm nhìn cũng không còn phát hiện có cái gì đặc biệt sự vật ngay vào lúc này một đạo lờ mờ lục quang từ trên trời giang xuống gắn vào nguyệt vô ngân trên người ngay sau đó đá s i n h thai bên kia xuất hiện một bóng người nhìn kỹ dưới chỉ thấy người nọ cùng nguyệt vô ngân tựa như một khuôn mẫu in ra một loại thậm chí giả dạng cùng vũ khí cũng giống nhau như lúc duy nhất khác nhau là đối phương ra lộ ra một cổ h ắ c khí viêm phong sợ rằng kế tiếp muốn khiêu chiến tự chúng ta viêm phong cùng trần thi giao lần lượt đi lên đá xanh thai hồng quang bạch quang rơi xuống viên phong cùng trần thi giao hảo ảnh cùng nguyệt vô ngân h ảo ảnh song song đứng trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt lúc này một khuôn mặt lạc thai hồ a uy nhân hiện ra ở ba người trước mặt c h u n g ký mười phần nói hoan nên đi tới hảo ảnh sân đấu như các ngươi chứng kiến đối thủ của các ngươi chính là các ngươi tự mình bất quá bọn họ không tình cảm chút nào chỉ có giết chóc đó cũng không phải một cuộc công bình đấu tiêu diệt bọn họ hơn nữa tất cả mọi người còn sống sót các ngươi mới coi như là thắng các ngươi không có lui bước cơ hội cái này sân đấu đã bị phong ấn chỉ có thắng lợi hoặc là chiến mất mới có thể kết thúc ta sẽ tại chỗ vẻ ngoài xem các ngươi phân khích biểu diễn Chương nói dân a nguyễn vô ngân trên c h á n dỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh viêm phong lực công kích rốt cuộc cao bao nhiêu hắn không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định mình ở năm giây bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ đứng yên nhìn chăm chú một lúc lâu viêm phong trầm dai nói vườn địa đàng tụ tập thế giới nhất lưu võng du kỹ thuật nhưng không thể nào phục chế ngoạn r a tâm trí nay ba ảo ảnh hẳn là chỉ có chúng ta thuộc tính kỹ năng thậm chí m â u rồi phản ứng cùng tốc độ công kích thi g i a o ngươi hiện tại phòng ngự cùng thể chất có bao nhiêu trần thi dao phòng ngự một trăm hai mươi tám thể chất một trăm m ư ơ i bảy trên người nàng trang bị mặc dù đầy đủ hết nhưng trừ ở h ả o cảnh thí luyện trong đạt được năm vật hoàn mỹ trang bị ở ngoài còn lại trang bị cũng là sáu cấp thuộc tính vô luận phòng ngự hay là thể chất cũng cùng viêm phong cùng khá xa thấy viêm phong vẻ mặt nghiêm trọng n g u y ệ t vô ngân lo lắng hỏi nếu như huyền ảnh của người đem thi g i a o làm như mục tiêu nàng có thể thừa nhận mấy lần công kích viêm phong một chiêu viêm phong hiện tại trụ cột lực công kích năm trăm linh ba cộng thêm vũ khí lực công kích cùng phá băng hiệu quả một chiêu liên thứ liền đủ để đối với trần thi dao tạo thành phá thiên thương tổn nguyễn vô ngân quá sợ hãi chiến chiến nói này cái này không thể nào cho dù ngươi đem tất cả tự do điểm thuộc tính phân phối đến lực lượng ngươi lực công kích cũng không nên có cao như vậy nguyệt vô ngân giống như trước có năm chút bén nhẹ trưởng thành đem tất cả tự do thuộc tính phân phối đến bén m ẹ trên trang bị cũng không so sánh với viêm phong kém bao nhiêu hơn nữa áo giáp ở thương tổn thuộc tính trên có hai mươi phần trăm gia thành thà cho là như thế hắn hiện tại lực công kích cũng chỉ có bốn trăm mười hai chút chuyện cho tới bây giờ viêm phong không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn ta cũng có một liên thứ kỹ năng mang vào hai mươi phần trăm vũ khí thương tổn kích thứ hai tất bạo nhị liên đánh khó trách ngươi không sử dụng song thủ vũ khí mà lựa chọn hai thanh trường kiếm lúc này nguyệt vô ngân trong lòng rung động tột đ ỉ n h lấy n g ư ơ i kêu biến thái tốc độ ta cùng thi giao căn bản không có chống đỡ có thể chống đỡ viêm phong linh quang trận lóe hồi tưởng lại bình thường thí luyện trong đích cự ma chiến sĩ khiến cho dùng vũ khí chống đỡ công kích của hắn tại từ tùy hình thức hạ có thể tùy ý khiến cho dùng vũ khí nếu lực lượng thuộc tính giống nhau có lẽ vô ảnh quyết là một môn cổ võ tuyệt kỷ trong quá khứ trong hai năm viêm phong bằng và vô ảnh quyết hoàn thành các loại nguy hiểm nhiệm vụ chiến đấu hình thức cũng thâm thụ thân pháp ảnh hưởng hắn ở lực lượng phương diện không có bao nhiêu ưu thế từ bản năng cầu sinh ở đối mặt địch nhân công kích hai môn cổ võ tuyệt kỷ ở não trong biển tạo thành hai bóng dáng kịch liệt giao chiến mỗi một c h ủ n g phỏng đoán đã thành làm một bộ nối liền động tác né tránh chống đỡ cùng truy đuổi càng n g h ị càng cảm thấy có thể được viêm phong ảo ảnh cho dù có ta tất cả kỹ năng nhưng nếu để cho hắn công kích mất đi hiệu lực chúng ta liền còn có thắng lợi có thể nguyệt vô ngân ngươi có biện pháp để cho hắn công kích mất đi hiệu lực ta cần phối hợp của ngươi viêm phong đưa tay chỉ hướng nguyệt vô ngân huyền ảnh cung tiến thủ ngươi có thể một người giải quyết sao không thành vấn đề nguyện vô ngân ngữ khí kiên định viêm phong thi dao phong ảnh c h i vũ có năm thức phong nhận phạm vi n g ư ơ i chú ý cùng ta giữ một khoảng cách thấy thi g i a o gật đầu viêm phong hai tay nâng kiếm thân thể như tên rời cùng một loại cực nhanh đi viêm phong hành động chính thức tuyên bố thi đấu thể thao bắt đầu phía đối diện ảo ảnh kiếm sĩ cơ hồ ở cùng lúc này hướng thi g i a o phi chạy tới gây gân n ẹ tránh phản ứng thật là nhanh viêm phong một k í c h mất đi hiệu lực ảo ảnh kiếm sĩ trong nháy mắt từ bên cạnh hiện lên dễ dàng hướng bước thân hình vừa chuyện viêm phong ngăn ở ảo ảnh kiếm sĩ phía trước ngay vào lúc này k h o mắt hiện lên một đạo h ạ n quang hai cây trường kiếm sắc bén nhanh chóng hướng tự mình bụng đâm tới tốc độ cực nhanh căn bản không tha né tránh trong lúc nguy cấp viêm phong trường kiếm nâng lên đinh một tiếng kim khí giao phòng liên thứ ảo ảnh ba trăm bốn mươi mốt chống đỡ trần thi giao pháp trượng vung lên một trị liệu tiếp xúc rơi vào trên người hắn liên thứ ảo ảnh ba trăm ba mươi chín chống đỡ liên thứ ảo ảnh ba trăm ba mươi bảy chống đỡ liên thứ ảo ảnh ba trăm bốn mươi mốt chống đỡ liên thứ ảo ảnh ba trăm ba mươi tám chống đỡ viêm phong chỉ chống đỡ không phản kích ngắn ngủn mười giây liền nhận chịu gần ba ngày điểm tương tổn mà bên kia nguyễn vô ngân vẫn k i ể m chế lấy u y ễ n ảnh cung tiến thủ không có bất kỳ kỹ năng hai cung tiến thủ lẫn công kích kết quả tự nhiên là đổ máu đối với hao tổn trần thi g i a o đứng ở phía sau bên đồng thời chiếu cố hai người trong lòng dần dần có chút lo lắng lúc này ảo ảnh kiếm sĩ trợt dơ lên phá băng hướng viêm phong chấm rớt mãnh liệt đà kích ảo ảnh năm trăm hai mươi b ố sẽ chờ ngươi dùng chiêu này đâu viêm phong không tránh không né trường kiếm chọn hướng ảo ảnh kiếm sĩ lộ ra sơ hở phải bắt đuổi gãy gân ra máu năm mươi năm mươi năm mươi phục tô chi phong ảo ảo ảnh gãy gân hiệu quả rời trừ viêm phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười hắn sớm tính toán hảo h ảo ảnh kiếm sĩ kỹ năng phong ra đang ở phục tô chi phong mới vừa có hiệu lực một khắc kia viêm phong vừa khiến cho trên dễ dàng hướng bước chuyển tới hảo ảnh kiếm sĩ phía sau trường kiếm không không tả đâm về kia bắt chân mặc dù gây gân kỹ năng còn không có khôi phục nhưng cái này công kích phương thức vẫn có chậm lại hiệu quả m á n h liệt đả kích là kiếm sĩ mới bắt đầu kỹ năng viêm phong tử vừa mới bắt đầu tiểu ý thức được cái này kỹ năng thiếu sót mặc dù gia tăng năm mươi phần trăm công kích thương tổn nhưng cương manh công kích phương thức cùng vô ảnh quyết linh xảo nhiều thay đổi đi ngược vương điệu đàng á châu phân biệt bộ phận kỹ thuật tổng giám nghiêm bưu ngồi ở một tờ màu bạc trên ghế salon nhìn rộng rãi lập thể thị tần mà trong video hình ảnh rõ ràng là viêm phong ba người chiến đấu cảnh tượng quả nhiên có kỹ năng á bưu khỏe mắt lộ ra vẻ tươi cười lúc này phụ tá vương nguyên huy lo lắng gọn đi vào đối với nghiêm bưu nói nghiêm tổng giám n g ư ơ i tự tiện gia tăng ảo ả n h trình tự đề cao thí luyện khó khăn nếu như tổng bộ biết nhất định sẽ truy cứu trách nhờ ý hệ loại chúng ta húng chi này khó khăn thí luyện trong ba người cũng là trung quốc ngoạn gia lần đầu thông qua bình thường thí luyện cũng khiến cho khu trung quốc sinh ra khổng lồ hưởng ứng ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao làm như vậy không cần chuyện b é xé ra to ta đã tăng lên nên lần khó khăn thí luyện phần thưởng nghiêm mưu vẻ mặt bình tĩnh điều tra ngoạn gia viêm phong t í n tức cá nhân trên tấm hình cặn kẽ nhóm ra khỏi viêm phong quốc tịch giấy căn cước số nhân vật cấp bậc nhân vật kỹ năng cùng thuộc tính chờ chi tiết tin tức duy độc nghề nghiệp một lan trên biểu hiện không biết phụ tá vương nguyên huy kinh ngạc nhìn bên trên kỹ năng chi tiết không hiểu hỏi ngoạn gia đang tiếp t h ụ thần phú lúc trước không thể học tập bất kỳ kỹ năng vì vậy răng ngả tháp khu vực che giấu kỹ năng kiểm tra đo lường chức năng tổng giám lại như thế nào đạt được những thứ này chi tiết nghiêm yêu đây cũng là ta gia nhập ảo hành trình tự mục đích ngay từ lúc viêm phong vị ở cấp bậc bài danh bảng đứng đầu bảng hắn là được vì tứ đại v o n g du công ty trọng điểm chú ý rất đúng giống các hạng vượt xa bình thường tài nghệ thuộc tính trị giá với khiến cho coi trọng nhưng lệnh tứ đại võng du công ty khó hiểu hay là kia cùng chi tiết không hợp công kích thương tổn mà kết quả bọn họ cũng làm đồng dạng suy đoán thiên ph chương ă n cứ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi lăm viêm phong không biết mậu ảo hành trình kỹ thuật phòng nghiên cứu bên trong phát sinh một màn lúc này hắn đang tập trung tinh thần phản kích ảo hành kiếm sĩ Liên thứ, 341, 805. chỉ thấy hảo ảnh kiếm sĩ lui về sau hai bước hảo ảnh mục sư nhanh chóng gây một trị liệu tiếp xúc viêm phong công kích càng thường xuyên đối phương trị liệu càng là nghiêng về hảo ảnh kiếm sĩ n g u y ệ t vô ngân nhìn đúng cơ hội này nhanh chóng gần hơn cùng huyến ảnh cung tiến thủ khoảng cách tiến vào không cách nào tác xạ trong vòng l u ậ n quẩn mở ra tự do hình thức n g u y ệ t vô ngân trong tay trường cung biến thành hai cây b ố nhỏ lấn thân sông thẳng hướng mục tiêu cung tiến thủ đúng có một chút cận chiến năng lực ở không có đạt được tác xạ kỹ năng lúc trước sử dụng vũ khí cận chiến công kích thương tổn hòa bình bắn không sai b i lắm viêm phong có thể làm được ta tại sao không thể? n g u y ệ t vô ngân một trận hỗn loạn vùng chém làm cho huyền ảnh cung tiến thủ kế tiếp lui về phía sau trong lúc vô tình cánh tiến vào viêm phong v ò n g chiến viêm phong một chiêu gãy gân đánh trúng não ảnh kiếm sĩ lập tức la lớn n g u y ệ t vô ngân thối lui phong ảnh tri vũ l i ê n thứ ba trăm bốn mươi hai bốn trăm hai mươi tám né tránh bốn trăm hai mươi tám l i ê n thứ né tránh bốn trăm hai mươi tám ba trăm năm mươi mốt bốn trăm hai mươi tám hai chiêu liên thứ sinh ra bốn phong nhận trực tiếp đem huyền ảnh cung tiến thủ miểu sát thi giao thêm hảo viêm phong n g u y ệ t vô ngân đóng cửa tự do hình thức trực tiếp dương cung hướng não ảnh mục sư liên xạ bồ tiến gia lại chúng trị liệu cũng không cách nào thừa nhận hai đại đ ỉ n h cao thủ điên cuồng công kích ảo ảnh mục sư tánh mạng trị giá rất nhanh bị c h ố n g giống mà ảo ảnh kiếm sĩ ở chống đỡ rồi mười mấy giây sau cũng rốt cục bị tiêu diệt hoàn mỹ đánh bại ba ảo ảnh không khác mình khiêu chiến thành công ba người riêng của mình đứng tại nguyên chỗ tâm tình một mảnh vui vẻ căng thẳng thần kinh cuối cùng thanh t ĩ n h lại bình tĩnh kéo dài ba phút đồng hồ lạc t h a i hồ a uy nhân lần nữa lôi kéo thô to tiếng nói ra hiện tại thanh trên thực đài à một cuộc không tệ trợ hứng biểu diễn tốt lắm hiện tại đến phiên chủ g á c ra sân tuy ta mắt ba ni tư đại nhân tới đích thân kết thúc tánh mạng của các các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh đối với các ngươi những người phạm tục mà nói không đợi lạc thai hồ áo y nhân mắt ban i tư đem lời dạo đầu nói xong một chi tên g i ả i nhanh chóng chiếu vào lồng ngực của hắn cùng lúc đó hai cây sắc bén m ũ i kiếm nhất tề đâm về bụng hệ thống đề kỳ mắt ban i tư bị vây phòng ngự trạng thái các ngươi làm hư ta long trọng c h ạ hái ngu xuẩn người phạm các ngươi cho là mộ t loạt ma vương sứ giả có lãng phí thời gian cùng các ngươi chơi mèo mèo chó cho trò chơi rất nhanh các ngươi sẽ thường đến tử vong tư vị đã xanh giữa đài dâng lên một hát thiết đại cái hòm quan mang chất thước mắt ban i tư trong tay nhiều hơn một m v ư ơ n g địa đàng tại sao có thể có ngu ngốc như vậy thiết kế nữa tiếp tục như vậy cho dù không bị g i ế t chết cũng muốn cho p h i ề n chết nguyễn vô ngân thật sự chịu không được cửa kia đồng la loại tâm thấy viêm phong xuất thủ bận rộn dương cung bắn ra một mũi tên sáu mươi ba đón nợ đón nợ phòng ngự vượt qua ba trăm năm mươi chút gãy gân r a máu l i ê n thứ hai trăm chín mươi sáu bảy trăm m ư ơ i một mạnh liệt đa kích ba trăm sáu mươi một đón nợ mắc ba ni tư đón nợ viêm phong công kích sau v u n g cự truy hướng hắn nhanh chóng mà đập phá tới đây thình thịch một tiếng vang thật lớn ở mắc ba ni tư lôi đình phản kích hạ đã xanh sản nhà một mảnh giá ẻ lôi đình ba động 113, tốc độ d i đ ộ n g r ứ t x u ố n g 50%. Phục t i c h i phong. c h ậ m l ạ i hiệu q u ả t i ê u t r ừ viêm phong nhanh c h ó n g v â y trăm linh năm l i t n p h í a s a u t r ư ờ n g k i ế m đ â m mươi b ê n hông. Liên t h ứ 689, 707. l i ê n t h ứ 679, 705. l i ê n t h ứ 684, 711. m b n h liệt đ m kích, 357, đón đỡ mới xuất hiện đón đỡ hiệu quả cự truy lần nữa hướng viêm phong đập tới đây hắn rốt cục vẫn phải được lôi đình ba động chậm lại ảnh hưởng cự truy từ viêm phong bả vai s ắ t qua mang đi 584 chút cánh mạng trị giá b trong, trong bóng m tối c một loại kim quang truy ảnh đột nhiên từ viêm phong sau lưng rơi đập tử vong chi truy tám trăm sáu mươi bảy mạnh liệt lực va đập khiến cho viêm phong thân thể thất khống một giây đồng hồ đánh mạng trị giá trực tiếp rất một nửa không đợi viêm phong khôi phục hành động mắt ba ni tư trong tay tấm chắn tản mát ra mạnh liệt quang mũi nhọn ngay sau đó khổng lồ ảo ảnh từ mác ba ni tư thân thể bên trong vận ra lấy dơ lá chắn tư thế hướng viêm phong phi đụng tới đây đông ảo ảnh tấm chắn đụng chung sân đấu ven cột đá phát ra một trận t r ầ m muộn thanh â m cột đá trên nóc phủ văn trở nên đột mình một đám chấn động ngừng nghỉ sau mới ảm đạm xuống n g u y ệ n vô ngân trong lòng ngắt một thanh mồ hôi lạnh nếu là cho chính diện đụng vào đoán chừng sẽ trực tiếp b i ể u sát mác ba ni tư kinh khủng xa xa ra ngoài tưởng tượng của bọn họ chẳng những công kích cao đến suất kỳ đón nợ sau lôi đỉnh phản kích lại càng phiền t o á i hơn nữa như ảnh tùy hình chết đi mất chi truy viêm phong hai tay nắm t h ậ t chặt lần nữa lấn thân thẳng lên một tím một làm trường kiếm đón liên thứ hướng m a r k ba ni tư bộ vị yếu hại Liên Liên Liên Liên thứ, 683, 713. Liên thứ, 682, 701. Liên thứ, thứ, 686, 683, 682, 679, 708. 713. 701. 710. bốn lần công kích cũng không có bị đón nợ trong lòng hắn dẹp t i ê n không ít d ấ u mép ba y nhân theo không kịp liên thứ tốc độ chỉ cần không sử dụng cương mánh kỹ năng hắn liền không thể nào phản kích n g ở, xạ càng càng càng càng ở kế tiếp hai phút trong tử vong chi truy cùng cự nhân đụng nhau xuất hiện hai lần viêm phong đã đầy đủ nắm chặt rồi hai người này kỹ năng giãn cách cột đá trên phủ văn loang loáng cũng khiến cho sự chú ý của hắn mặc dù ba lần đụng nhau cũng hướng về phía tự mình mà đến nhưng mỗi lần vừa trùng hợp đụng vào cột đá trên phảng phất là rót vào năng lượng một loại viêm phong nhắc nhở chúng ta tốt nhất ở ba phút đồng hồ bên trong đưa giải quyết nếu không có thể có đại phiền thoái n g u y ệ t vô ngân cười nói ngươi nói đ ắ c nhẹ đừng xem ta cũng đem hắn bắn thành con nhím mỗi chúng tiên hại cũng không phá trăm ba người phối hợp vô gian viêm phong kéo mark ban i tư cửu hận n g u y ệ t vô ngân thì k i ể m chế k i a động tác mà trần thi giao toàn bộ hành trình vì viêm phong gây trị liệu tiếp xúc ba phút đồng hồ thoáng qua rồi biến mất là m a r ban y tư lần nữa g i lên tự trùy đang ở kim quang lóe lên một khắc kia quỷ ảnh bước viêm phong một quỷ dị xo hai tay vẫy vây trưởng kiếm ngăn chặn ở trước ngực chỉ thấy khổng lồ truy ảnh rơi đập ở hai món vũ khí trên cùng lúc đó m ị nổ gỡ lệ mê người thanh em đột nhiên vang lên người lĩnh ngộ kỹ năng mới chiến thần lực lượng chiến thần tín nhiệm ở kiếm của ngươi lưới giao lưu chuyển n g ư ờ i kiếm trong tay tiếp xúc đến bất kỳ vũ khí nào cũng phán định vì chống đỡ hiệu quả không nhìn lực lượng chống lại một giây sau mắt ba ni tư ảo ảnh chạy thẳng tới hướng viêm phong nguyện vông â n thấy viêm phong không tránh không né kinh hoàng ô mau tránh ra cự nhân đụng nhau chống đỡ khổng lồ ảo ảnh ở tiếp xúc viêm phong sóng kiếm một khắc kia liền trong nháy m đáng tiếc các ngươi không ngăn cản được ta một cổ cường đại màu đen khí lưu bao vây mark b a n i tư toàn thân trong bóng tối chỉ thấy thân thể của hắn dần dần bành trướng cánh tay cơ đùi thị chuẩn bị chi chít một mảnh dài hẹp gân xanh như muốn bạo rách trong tay cự truy trên không trung vùng một cổ kinh phong tiếp theo nhanh chóng gọn tới cuối cùng một cây cột đá đông lục căn cột đá trên phủ văn vào giờ khắc này đồng thời lóe nhu hòa ánh sáng ngay sau đó phát ra một trận vỡ vụn tiếng vang sân đấu trên vang lên trần thi giao sợ hãi kêu nguyện vô ngân cẩn thận ha ha ha ha m a r b a n e tư điên cuồng trong tiếng cười cùng với ầm nổ lục căn cột đá toàn số sụ nguyễn vô ngân hiểm hiểm tránh thoát đỉnh đầu một tảng đá lớn đột nhiên phát giác m a r k ba ni tư tiếng cười biến thành trọng âm định nhãn nhìn lại không khỏi quá sợ hãi hai đại hộ tử phong ảnh chi vũ. Liên vũ. tri h thứ, thứ, thêm phong nhanh nhẹn ứ 294, 428, 428, 298, 428, 428, 293, 428, 428. 708, 711, 701, liên liên lực đôi, viêm tăng động vẫn tắc t Áp gấp m ổn, vẻ mặt chấn định, vẻ mặt đây là lâu là à d ở trong lúc nguy hiểm rèn tạo tâm rèn nguy nên bền lúc cảnh. hiểm bị thử vong chi truy hai m a r k ba ni tư phân thân đồng thời phát ra trầm muộn thanh â m viêm phong phản ứng nhanh chóng ở truy ảnh xuất hiện trong nháy mắt vượt qua kiếm chiêu chiếc bất quá bên cạnh nguyệt vô ngân sẽ không vận tốt như vậy hắn cả người bị đánh gục ở đá xanh trên mặt đất chín trăm m ư ơ i sáu điểm thương tổn để cho hắn chỉ còn một chút máu r a trần thi giao huy động phát trượng liên tiếp ở nguyệt vô ngân trên người gây rồi hai trị liệu tiếp xúc may mà hai phân thân bình thường công kích không cách nào đối với viêm phong có hiệu quả mà chết chi truy thương tổn mặc dù cao lại cũng không trí mạng phối hợp mười cấp lam phẩm trị liệu thạch cục diện cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ Rất tốt, các nguyễn ư i bại đánh n b Mark a h n phân thân, nếu có gan dạ sáng suốt lời mà nói, sẽ tới phong đất tìm có gan sáng ta dạ sẽ sao. Vừa dứt lời nói, mà phong ấn vô ừ a hai phân thân hóa dứt thân thành một mảnh cho bụi tiêu tán ở trong lời, bụi phân mảnh cho h ở k ngân khí. Nguyệt n g Vô ngân thở dài một hơi khẩn trương cảm xúc thật lâu không thể bình phục này khó khăn thí luyện quả nhiên không phải là bình thường cấp bậc có thể so sánh mới vừa rồi ta trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài viêm phong nếu có điều chỉ cười nói biểu hiện không tệ cảm ơn n g u y ệ t vô ngân ôm lấy cười một tiếng có thể được đến hắn một câu như vậy khen ngợi hơn kiên định tự do hình thức con đường trần thi giao chỉ vào đá xanh trên mặt đất một màu sắc rực rỡ hoa lệ lông t ơ m mạo t h a n h âm nhỏ vi hỏi ta có thể lấy ra nhìn một chút sao tất cả cô bé vô không thích xinh đẹp sự vật trần thi giao cũng không ngoại lệ viêm phong cười nói này là chiến lợi phẩm của ngươi vai của ngươi khải n g u y ệ t vô ngân đem một khôi giáp trang bị hướng viêm phong vứt rồi tới đây ảo cảnh giáp lót vai khôi giáp b ả vai hoàn mỹ lực lượng chín thể chất m ộ ư ơ i bốn điểm bạo kích năm phòng ngự ba mươi năm nhu cầu cấp bậc m ư ơ i không lâu truyền thống sư mục phải cùng hồng lục trắng tam đạo ánh sáng lần nữa ra hiện tại ba người trước mặt chúc mừng các ngươi thông qua ảo cảnh tri lãnh thổ kế tiếp còn có chân chính khiêu chiến trở các ngươi các ngươi có thể lựa chọn rời đi hảo cảnh thí luyện trở lại giang n g à tháp nếu như muốn tiến vào chân thật chi lãnh thổ tùy thời có thể tìm ta cái gì hảo cảnh chi lãnh thổ chân thật chi lãnh thổ ở ba tản r a thải quang bảo dương trước mặt toàn bộ cũng muốn k h á o một bên n g u y ệ t vô ngân khẩn cấp mở ra màu xanh biết bảo dương tiếp theo trần thi giao cùng viêm phong cũng lần lượt mở ra nắp hòm hệ thống đề kỳ ngươi đạt được sử thi vũ khí hảo ảnh ngươi đạt được ba viên mười cấp tím phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được hai mươi kim tệ ả o ảnh một tay sử thi lực công kích năm mươi bốn ă m mươi chín lực lượng một ư ơ i bốn thể chất m ộ ư ơ i năm điểm bạo kích bảy khiến cho công kích có mười phần trăm tỷ lệ gây ra ảo ảnh hiệu quả tạo thành lần thứ hai công kích nhu cầu cấp bậc một mươi mười cấp tím phẩm trị liệu thạch trong nháy mắt khôi phục sáu trăm cánh mạng trị giá g i a n cách thời gian hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần m ộ ư ơ i bất chi bất giác đã đổi mới chín vạn chữ rồi hai ngày nữa thiên thủy nguyệt liền muốn xin võng c h ạ m đề cử hy vọng các bằng hưu ủng hộ nhiều hơn cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi sáu nguyễn vô ngân trong tay cầm một tím long lánh long bị áo c h o n g có chút khót khó có thể tin nói. khó khăn thí luyện thế nhưng ra sử thi cấp trang bị của ta cũng là trần thi giao lòng tràn đầy vui mừng đem sử thi vòng ngọc mang theo trên tay nay phi phong thuộc tính quá tuyệt vời còn mang vào n g u y ệ n vô ngân phía sau mười lăm chút ma kháng còn chưa nói ra miệng liền bị viêm phong kia thanh ảo ảnh t r ư ở n g kiếm thuộc tính sợ hết hồn biết điều một chút này món vũ khí rơi vào trong tay ngươi ngươi liên thứ kỹ năng thật muốn thời tiết thay đổi lúc này ba người bên hai đồng thời vang lên thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng máu hoàng thành viên thất bụi máu nhuộm tà dương tương vũ tô lạc yên hoa mạc ngữ mười hai vị n g o n gia thông qua bình thường cấp bậu chính là t h ư ờ n trở thành tư phổ luân đức giấy thông hành vị thứ hai người đoạt giải mỹ n ổ g ỡ lệ đội ngũ của ngươi là cái đầu thông qua khó khăn thí luyện đoàn đội hệ thống đem hướng thế giới ban bố thông báo có hay không công nhiên bày tỏ t í n tức cá nhân viêm phong bất công bày ra nguyễn vông â n rất có ý tứ hàm xúc cười nói vĩnh hằng đế quốc đoán trường thật muốn dẫn đến hơi nước thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng lần danh thành viên nguyễn vông â n thi giao ba vị ngoạn gia thông qua khó khăn cấp bậc chính là thí luyện hoàn thành ảo cảnh chi lãnh thổ bảo hiểm trước sau hai lần thông báo cách xa nhau không tới một phút đồng hồ rung động sóng chiều còn chưa nhấc lên hơn rung động biện gầm liền tiếp theo bậc lần đầu thông qua hảo cảnh chi lãnh thổ khó khăn thí luyện ngoạn gia ẩn danh qua cửa cấp bậc m ộ ư ơ i một đội trưởng tan ở hờ y hề h u cờ và giờ s photosop sg công nhân sử nữ gái còn trinh nguyễn vô ngân cung tiến thủ qua cửa cấp bậc m ộ ư ơ i cấp thành viên g p s photosop sg công nhân sử nữ gái còn trinh thi giao mục sư qua cửa cấp bậc m ộ ư ơ i cấp thành viên hẹ ở công nhân sử nữ gái còn trinh đạt được hai mươi kim tệ thêm vào phần thưởng sử thi trang bị lần thứ hai thông qua bình thường cấp bậc ảo cảnh thí luyện ngoạn gia máu hoàng kị sĩ Qua cửa cấp bậc đội trần ư dương, ở n nhờ cung tiến thủ. Qua cửa cấp 10, thành viên, nhuộm chiến thành viên, g SG, ta thất thủ, photoshock, tà photoshock, t qua cửa qua cửa IEU, bụi, US US, máu US. ZS, sĩ, ZS, cấp cấp bậc bậc r thi giao nhìn lập thể hình ảnh trên anh hùng bảng một lúc lâu hai mắt dần dần b ị kín một tầng trong vắt hơi nước nhịn không được tâm tình kích động khóc thút thít thanh âm nhỏ nếu mất tê hảo hảo làm sao lại khóc nhìn n à n g đ i ể m đạm đáng yêu bộ dáng nguyện vô ngân sợ tay chân không biết nên từ nơi nào an ủi trần thi giao bị bọn họ như vậy nhìn chăm chú vào trong lòng nhiều vài phần khẩn trương mưa phùn mưa lất phất biến thành to như hạt đậu thủy châu như phá đê hồng thủy c à n g không thể thu thập ai còn không dứt rồi có cái gì không vui chuyện tình ngươi nói ra có phải hay không ta mới vừa rồi còn nói sai cái gì ta hiện tại t i ể u t ì n h lại nhờ vậy ngươi đừng khóc rồi có được hay không ta đời này không nhìn được nhất mỹ nữ dụng nước mắt nguyễn vô ngân ở một bên liên tục k h u y ê n lơn gấp hướng viêm phong ý bảo ngươi đ ừ n g giống như đầu gô giống nhau xử ở nơi đâu ngươi có thể nói hay không nói chút gì viêm phong ngươi không sao chớ thật xin lỗi ta là bởi vì thật cao hứng t r ầ nguyễn Thi i a a o l đi g cùng trường giống mặt nước đắc trên nu khỏe như cười, ra sau nụ giống cơn cầu vồng xinh đẹp đậu lòng người. Nguyệt vô ngân khó trách tình yêu trong chuyện xưa đều nói nữ nhân là thủy tố thương tâm có khóc vui vẻ cũ n g khóc thật không hiểu nổi các ngươi cô bé đợi trần thi giao bình phục lại viêm phong vẻ mặt nghiêm túc nói thi giao có lẽ người khác không có phát hiện ngươi đang ở đây nắm bắt thời cơ cùng cả thể quan sát phương diện làm được vô cùng xuất sắc hoàn toàn cụ bị ưu tú trị liệu mục sư trụ cột ngươi duy nhất thiếu sót chính là độc lập suy tư ngươi muốn nếm thử đi phán đoán tiên đoán đối thủ kỹ năng từ đi vị đến dự trị liệu ta t i n t ư ở n g chỉ cần có thể làm tốt làm điểm u y ngươi sẽ trở t h à n h vô giống bảng Nguyệt bài liệu như danh tên như phù thứ phở sư. lọ lạ, bài danh bảng thứ 14 tên lọ dạ, xuất trị vậy v sắc liệu mục sư. Vô ngân không nghĩ tới viêm phong đối với trần thi giao đánh giá cao như vậy thấy nàng ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ vội vươn tay ôm viêm phong bả vai kéo đến sân đấu ven viêm phong ta biết giống như ngươi như vậy nhân vật ánh mắt cũng rất cao bất quá ta muốn cũng cảm thấy thi giao tính cách dịu man từ tiến vào hảo cảnh thí luyện đến bây giờ đối với lời của ngươi nói gì ngay lấy ngươi muốn nàng thay đổi thì ra là đích thói quen độc lập tự chủ có phải hay không quá làm có nàng nói thật ta cảm thấy đắc nàng hiện tại rất tốt v i ê m phong không có phản bác chẳng qua là bình thản nói một câu vậy ngươi có muốn hay không tiến vào anh hùng thí luyện chân thật chi lãnh thổ n g u y ệ t vô ngân vẻ mặt cứng lại thì ra là ngươi n g u y ệ t vô ngân thẳng đến hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ nàng giống như một viên sâu trong biện c h â n châu v i ê m phong t ừ vừa mới bắt đầu liền phát hiện rồi sự tồn tại của nàng mà không chỉ là một lần bình thường muốn mời trần thi giao làm một hít sâu cưa lên dũng khi đi tới hai người trước mặt như nước trong veo ánh sao mâu tóe thả ra kiên định mà ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn ta sẽ cố gắng rất tốt viên phong lộ ra nụ cười thỏa mãn Viêm p hàn g nguyệt như g mục đắt i nhìn cấp bậc bài danh bản g một cái như màn đêm tinh thần loại ánh sáng ngọc trong trẹo hai chòng mắt hiện lên một tia ba động nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh chỉ vào bên phía nam phong nguyên tố thể tả phía trước vô ích nói vũ tri thường người đứng nơi đó tác xạ xem một chút tự yên chú ý trị liệu hàn g nguyệt như quan sát không tới nửa phút liền làm ra cùng viêm phong giống nhau gãy phán kia quả cảm cùng cơ t r í không thể so với hắn sai chỉ thấy trong đội một thân mặc lục cao giáp trang phục thanh niên cung tiến thủ đứng ở chỉ định vị trí hướng mục tiêu phong nguyên tố thể tinh chuẩn bắn ra một mũi tên phong nguyên tố thể mới vừa thả ra một cổ gió lốc hàn nguyệt như trong nháy mắt làm ra chỉ thị thiên hạo ngươi cùng đại thụ đứng hai bên trái phải kéo nó đại gia chuẩn bị thâu suất chư là phòng kỵ lý thiên hạo mà l à chắn chiến tịch mịch đại thụ thì là mọc tạ phó tạ hai người bọn họ không có viêm phong như vậy vừa có thể kéo ở phong nguyên tố thể c ứ u hận có thể hiệu suất cao thâu suất khả năng duy nhất có thể được đích phương pháp xử lý chính là lệch khỏi quỹ đạo đội ngũ phương hướng là một người bị gió lốc quần quần nổi lên lúc bên kia người vừa lúc tiếp nhận vị trí kéo phong nguyên tố thể c ứ u hận loại này đạo pháp cho dù là thân là thứ nhất công hội hội trưởng máu hoàng cũng mất mấy lần công phu mới suy nghĩ ra hàn nguyệt như thông minh trí không có thể thấy được lồm đợi hai người khiên chế trụ phong nguyên tố thể hàn nguyệt như pháp trượng vung lên một như pháo la s e r loại trói mắt sóng xung kích chính xác không có lầm đánh trúng mục tiêu chính giữa tạo thành ba trăm tám mươi sáu điểm thương tổn cái này thương tổn mấy chữ so với lúc ấy nguyệt vông n g â n lực công kích cao hơn ra bảy mươi chút hà nguyệt như phong nguyên tố thể có gió lốc hiệu quả đại g i a từ chính diện t h ô n suất một ưu tú chỉ huy có thể dẫn dắt một chi đoàn đội ở vong du hành trình trên một đường phát sáng đèn xanh không trở ngại thế không thể đỡ. hà nguyệt như trải qua hai năm cố gắng nhẫn lại mồ hôi tân toan nổi khổ tâm ô dương phong vốn có một ngày có rồi trở về tín nhiệm trở thành kế hắn sau vừa một kiệt xuất lãnh tụ duy trì chư thần hoàng hôn cấp một công hội vị trí cho đến hôm、nay. trong trường hợp đó viêm phong quá khứ đích trong hai năm chưa từng nữa đụng vào vong du lĩnh vực hắn vừa làm sao biết nàng sở giao ra đây hết hạy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện chương ba mươi bảy nguyễn vô ngân thu hồi một ưu tú phẩm chất khôi giáp cùng một khối ma hóa chó hoang g a lông thân sắc mặt ngừng trọng quan sát hoàn cảnh chung quanh nơi này thấy thế nào cũng giống như tử vong thô n trang hơn nữa những thứ này ma hóa chó hoang cũng không phải là ảo ảnh cũng có trang bị rơi xuống bọn họ thân ở đích thực, thực chi lãnh thổ là một cũ rách thô trang ánh sáng mờ mờ tùy y đều là đổ nát thê lương đổ nát bên cạnh hẻm nhỏ thành ma viêm phong chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi cái chỗ này không thể ở lâu vừa mới dứt lời ba người trước mặt vừa xuất hiện bốn chỉ ma hóa c h ó hoang viêm phong t r o mày hai tay nâng kiếm trực tiếp xông đi lên chém giết ma hóa c h ó hoang chẳng qua là bình thường trách công kích cùng phòng ngự cũng rất một loại phiền thoái chính là bọn họ số lượng đông đảo kể từ khi bọn họ tiến vào nơi này là được bảy xuất hiện hoàn toàn không có giảm bớt dấu hiệu càng không ngừng thu thập ra lông cơ hồ khiến nguyệt vông ngân hai tay mềm lún khắc góp nhặt đi mau viêm phong ngăn chặn ở phía trước mở đường ở tử vong trong thôn trang tiêu diệt hơn năm mươi chỉ ma hóa cho hoang ba người cuối cùng vào ra dọc theo đường đi trải qua một mảnh hoang vu l i ê n giã địa thế tiệm đi tiệm cao tiếp theo liền tiến vào rồi một chỗ gò núi tiểu lâm xong ra hiện tại ba người trước mặt là không là tùng lâm m á n h thú kinh khủng ác ma mà là mộ điện n g u y ệ t vô ngân nơi này h u ám sẽ không có cái quỷ gì trách sao quỷ trần thi giao kinh hãi mọi nơi ngắm nhìn phảng phất mỗi một chỗ đất tảng mộ bia sau đích đám ảnh tròng cũng ẩn phục một đôi mắt bị làm cho sợ đến hai chân run run hướng viêm phong bên cạnh hoạt động lúc này trong không khí vang lên một trận âm trầm dài g i ọ n ữ hờ mờ mờ giống như quỷ mị thổ tức một loại làm cho người ta không rét mà run a có quỷ trần thi giao hoảng sợ ủng hướng viêm phong nhắm hai mắt không dám nhìn nữa viêm phong một trận kinh ngạc cảm giác được dán chặt lồng ngực hai lồn u g mềm mại cùng sông vào mũi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vội vươn tay đỡ lấy vai thơm của nàng tự nhiên thoát khỏi ôm lung túng an ủi chúng ta ở trong trò chơi xuất hiện quỷ quái rất bình thường không có gì hay sợ ân trần thi giao gương mặt tùy tái n h ậ t trở nên đường đỏ mặc dù cảm thấy khoảng cách quá gần có chút không ổn nhưng viêm phong rộng rãi đích tay trưởng làm cho nàng nhu nhược tâm linh bắt đầu sinh một tia không thôi rốt cục chẳng qua là ngượng ngùng mỹ nữ cũng xứng rồi anh hùng ta đây này phàm người làm sao làm đâu Hờ mờ mờ. thổ tức thanh minh lộ vẻ gần rất nhiều viêm phong nghe thanh b i ệ t vị ánh mắt sắc bén nhìn về bên phải phương hướng chỉ thấy một người phi ám tím trường mở váy đầu đẩy băng lam sợi tóc thanh mặt vũ nữ cùng hai đầu ma năng g i ã thú nguy í c h tới ầ n Ác ma vũ sư, nguy hiểm cấp bậc một m g g i t h một mươi một cấp thoạt nhìn không giống như là bình thường vũ sư nguyễn vô ngân lấy ra cung tên lui sang một bên tùy thời chuẩn bị tác sạn h ì n nện bức giống như trôi đi một loại ác ma vũ sư cùng giống nhau địa ngục chó miệng đầy đỏ lòm nanh ma năng dã thú viêm phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng thì g a o đợi lát nữa ta nhưng cũng có thể không thoát khỏi được công kích áp lực của ngươi sẽ rất lớn ân trần thi giao khẩn trương gật gật đầu viêm phong tử cũng sẽ không bông tha cho chủ động cơ hội tiến công chỉ sợ thần thú ra hiện tại trước mặt cũng không ngoại lệ song kiếm vé vẩy m ộ t hơi mũi kiếm đã đâm về ác ma vu sư khô gầy bộ ngực Liên Hai đại triển, phá băng, ảo chia ra đâm về hai giã đuổi gân, cánh băng, ảnh năng thứ, tay thu bắt t phá hệ Gây ra ra ma máu, đâm đầu ảo về dễ, bốn cái lanh lảnh ngón tay ngón giữa nổi lên màu lam ba động ngay sau đó một cổ bí mật mang theo hơi t h ở lạnh như băng hàn băng tiến thẳng thấu viêm phong áo giáp băng hàn thấu xương cảm giác lan khắp toàn thân tay chân trong nháy mắt này phảng phất bị đóng băng ở một loại động tác giảm đi lúc này hai đầu ma năng giã thu dương miệng to như chậu máu hướng viêm phong c à n qua ma năng x ẽ rách 166, r a máu 45, 45, 45. m a năng giã thu x ẽ rách mang vào chậm lại hiệu quả cộng thêm hàn băng tiến đóng băng chậm lại lúc này viêm phong cơ hồ nửa bức cũng khó rời đi cánh mạng trị giá lấy có thể thấy được tốc độ xuống rơi xuống sau đó hai trị liệu tiếp xúc lục quang rơi vào thân thượng phong ảnh c h i vũ hai cây t ử quang trường kiếm ở ác ma vu sư trên người điên cùng bộc phát màu trắng phong nhận giống như lưới hái một loại cắt rách mê mội có thể g i ã thú đòi sầm thân thể l i ê nguyễn thứ, h Viêm n phòng cao gần 284 chút, thêm cộng quả, thu lực lước là công kích chừng là 450 chút năng giã thu đối với hắn tạo thành thương tổn trong n giã h với tạo ma đối á mắt rớt tới đáng thương 70 nhiều chút. xuống nhiều u đáng n g y vô ngân đã sớm phát hiện viêm phong trên người dị trạng trong lòng biết phong ảnh chi vũ hiệu quả thoáng qua một cái thế cục liền muốn lâm vào nguy cơ phải tu ở ba mươi giây bên trong giải quyết tác ma vụ sư Hán Dương cung trần á c xạ thi ư nước chảy mây t ô m giao một nhớ kỹ viêm phong lúc t h ư ớ nói tâm dị hệ mẹ đọc phong ảnh tri vũ kéo dài thời gian đợi chờ hiệu quả kết thúc lập tức gia tăng trị liệu lượng ba mươi giây thời gian ở viêm phong cùng nguyệt vô ngân đồng thời công kích đến ác ma vu sư tổn thất ba hơn vạn lượng máu huyết sau mười một cấp quái vật tinh anh tánh mạng trị giá vượt qua bốn và chút v i ê m phong đang chuẩn bị mở ra phục tô chi phong lại phát hiện r a tốc rơi xuống cánh mạng trị giá rất nhanh liền dơ lên vui mừng ngoài hơn toàn tâm vùi đầu vào thâu xuất trong giải quyết ác ma vu sư v i ê m phong mở ra phục tô chi phong đem hai loại chậm lại hiệu quả đều tiêu trừ thế công khôi phục rất mạnh không tới nửa phút liền đem hai đầu ma năng giã thú đánh chết thi g i a o tiếp tục cố gắng v i ê m phong trên mặt lộ ra khó được nụ cười nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt t ư ơ i cười trần thi g i a o nhất thời tâm hoa nộ phóng trong lòng có cổ điểm đùi vị hắn cho cười hắn ở khen ngợi ta nguyễn vô ngân đúng lúc để sát và hỏi hiện tại không sợ trần thi dao không chút nghĩ ngợi hồi ai sức mạnh của hai tỉnh quả nhiên vĩ đại nguyệt vô ngân không coi ai ra gì cảm khái để cho trần thi giao một trận ngượng ngùng chỉ thấy tử quang trần lóe tiếp theo liền vang lên nguyệt vô ngân kêu to một tiếng a liên thứ 441, 948. b ê n bị 353 giảm b ấ t 7% điểm bạo kích sau này tính toán không lại thuyết minh thể chất cao gần 141 chút nguyệt vô ngân trong nháy mắt chỉ còn một chút máu da một chiêu liên thứ trực tiếp bạo xuất hắn một thân m ù a hôi lạnh ngu ngơ hồi lâu không nói gì viêm phong lạnh lùng nói ngươi hẳn là may mắn không có gây ra ảo ảnh hiệu quả lần thứ hai ta không ngần ngại đâm về yếu hại trần thi giao bị cặp kia đột nhiên trở nên có chút xa lạ đạ mạc m ánh mắt d a sợ thần xác khẩn c h ư n g nói viêm phòng ngươi không nên tức giận hắn tựu thích cười giỡn nguyệt vô ngân cười nói thi giao hắn nơi nào là tức giận chẳng qua là nói là làm mà thôi cho ta mượn một trăm đảm ta cũng không dám t r e o chọc một đầu côn bạo long ở đây đoạn chưa đầy hai phút thị tần trong hắn thấy một đôi chân chính ánh mắt lạnh như băng đó là t r ù n g thường người không thể hiểu giết chóc chỉ sợ xa xa nhìn chăm chú cũng sẽ run dậy chết đi mất cùng cô thịt mà chủng ánh mắt chỉ có gặp gỡ từ vòng cùng thống khổ kinh nghiệm người mới sẽ có hi trần thi giao bị nguyện vô ngân hài hước hai mươi tiền bạc này ma năng g a lông còn rất đáng giá n g u y ệ t vô ngân chóc lấy hai khối ma năng g a lông chuyển nhìn về viêm phong trong mắt hiện lên một tia dị quang mỗi người cũng có một chút khó quên đích quá khứ ngươi sẽ chọn khác người cùng ngươi cùng nhau đối mặt hay là giống như vậy một mình một người thừa nhận ưu hoán giọng nữ lần nữa vang lên ba người thu thập tâm tình tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu vạn sự khởi đầu nan có lần đầu tiên kinh nghiệm kế tiếp liền dễ dàng không ít thanh trừ thứ m ộ ư ơ i sáu ác ma vũ sư viêm phong cấp bậc cuối cùng tăng lên tới m ư ơ i hai cấp m ư ơ i cấp sau khổng lồ kinh nghiệm nhu cầu cùng đánh chết khó khăn tăng nhiều đẳng cấp cao sinh vật khiến cho thăng cấp tốc độ chậm chạp rất、nhiều. trần thi giao chúc mừng ngươi thật là kỳ quái ngươi cũng lên tới mười hai cấp mà chúng ta còn dừng lại ở mười cấp n g u y ệ t vô ngân còn đang quấn quýt cấp bậc truyền tình cũng khó trách hắn có cảm thấy kỳ quái chuyện này trừ viêm phong bản thân có lẽ liền không ai có thể hiểu viêm p h o n g ngươi thì không thể tiết lộ hạ ngươi cái kia bí mật đột nhiên mộ đ ị a đột nhiên phát sinh một trận di động trung ương mấy chỗ đất đôn cùng mộ bia bị sức lực c h ắ p lên một con cuốn cũ rách băng v ả i tráng kiện cánh tay từ trong đất bùn vươn ra mặt đất chuyển ra một tuyệt không phải sinh linh có chầm muốn thanh âm a ta nghe thấy được một cổ hơi thở của người sống chẳng lẽ có cương、thi. trần thi g i a o run r à y khá o hướng viêm phong n g u y ệ n vô ngân cũng là một trận im lặng sẽ không thật có vong linh sao màu xám cho dưới bầu trời đêm một hình thể to đến suất kỳ bóng đen từ từ leo ra phần mộ chống giông đỏ sầm con ngươi chậm dãi chuyển hướng viêm phong ba người một bước hai bước ba bước mỗi nhích tới gần một bước cũng làm cho lòng người bận t r ợ t nhảy lên xuống làm bóng đen đi tới ba người trước mặt mượn yếu ớt á n h trăng rốt cục thấy rõ một tờ không khí chầm lạc ố vàng khuôn mặt cùng toàn thân rách nát khơi giáp băng vải cánh tay phải nắm lấy một thanh dỉ sắt đại kiếm vong linh kỵ sĩ khải luân nguy hiểm cấp bậu m ư ơ i một biết rõ là ở trong trò chơi, nhưng trước mắt vong linh kỵ sĩ một số gần như chân thật thiết kế hãy để cho bọn họ một trận thần trương các ngươi khác nhờ quá gần hắn công kích hẳn là rất cao viêm phong r ứ t lời chân người bước xa vào tới gãy gân r a máu l i ê n thứ 346, 809. n h ậ n chịu hai lần công kích vong linh kỵ sĩ huy động đại kiếm hướng viêm phong vượt qua qua t tới đinh viêm phong nâng kiếm chống đỡ tiếp theo tay phải ảo ảnh trực tiếp chém vào vong linh kỵ sĩ cổ mạnh liệt đặc kích một n g h ì l i ê n thứ ba trăm liền thứ ba trăm l i ê n trần h ứ Thánh quang ơ lên lên, liệu quang hiện thánh quang đỉnh tay trái, một trị từ kim đạo đ u u hạ x ố g phong, Viêm thi, thi giao triển khai chiến đấu ghi chép thời khắc lưu ý vong linh kỵ sĩ tánh mạng trị giá tổn thất cùng khôi phục trị số mấy luân phiên công kích sau trần thi giao hồ ở chín nghìn một trăm một mươi trong lúc gian cách bốn mươi năm giây nguyệt vô ngân sợ hai than không thể nào ta tác xạ mới hơn một trăm h thương tổn bốn mươi năm giây vẫn chưa tới sáu cũng không đủ hắn khôi phục mau v chương ba mươi tám một mảnh màu đen hơi thở từ tử vong kỵ sĩ dưới chân lan tràn đảo mắt đưa bọn họ lòng bàn chân bao phủ tam thân thể người sinh ra một loại giống như bị bóng ma tử vong bao phủ ở cảm giác khác thường bộ ngực vi một mực trong mũi ngửi được một cổ rất nhỏ mùi hôi tử vong ổ dịch mỗi ba giây khấu trừ hai trăm linh chút đánh mạng trị giá hắn ở hồi huyết chúng ta tổn thất đánh mạng trị giá cũng chuyển tới trên người hắn rồi trần thi giao nhắc nhở n g u y ệ t vô ngân như vậy đánh xuống ngược lại muốn đem chúng ta hao tổn chết n g u y ệ t vô ngân thử một chút có thể hay không cắt đứt hắn thánh quang trị liệu viêm phong một dễ dàng hướng bước chuyển tới tử vong kỵ sĩ sau lưng trường kiếm nhanh chóng đâm về kêu bên hông yếu hại làm tử vong kỵ sĩ trong miệng lần nữa dù g ì lên thanh quang n g u y ệ t vô ngân nằm đúng thời cơ nhanh chóng dương c u n g bắn về phía tử vong kỵ sĩ vai trái viêm phòng cũng huy kiếm chém đúng rớt xong trị liệu thanh quang vẫn từ giữa không trung theo rơi xuống viêm phong thử lại vừa trải qua 45 giây tiêu ma n g u y ệ t vô ngân cuối cùng thành công đem tử vong kỵ sĩ thanh quang trị liệu c ắ t đ ứ t đang hưng phấn chỉ thấy tử vong kỵ sĩ toàn thân t à n mát ra lở mở kim quang tiếp theo cả người cũng bị bao vây ở một hình quang cầu chung Liên thứ, 805, 811. Liên thứ, 814, 806. 161, 162, 163, 161, phản phản phản phản thương, thương, thương, thương. đạt đạt đạt đạt bởi vì tốc độ công kích quá nhanh đợi đến phát hiện viêm phong tự thân tánh mạng trị giá đã tổn thất sáu trăm n h i ề u chút viêm phong tạm dừng công kích một bên chống đỡ vừa quan sát tử vong kỵ sĩ biến hóa nguyễn vô ngân gặp dừng lại công kích liền hội vàng hỏi làm sao ngươi không thua ra khỏi viêm phong này quang thuẫn có hai mươi phản đạt thương chỉ sợ tiếp tục nữa thi giao trị liệu lượng có theo không kịp đánh cũng đánh không được hao tổn cũng hao tổn không được quang ẫ n hiệu quả trải qua hồi lâu không tiêu tan viêm phong buồn b ự c tới cực điểm trần thi giao viêm phong ngươi tiếp tục thâu s u ấ t sao ta nhưng lấy thử một chút hảo viêm phong nhanh chóng kích hoạt phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phóng song kiếm không chút do dự đâm về q u a n thuẫn l i ê n thứ 1 ộ t 9 1 h ì 5 l i ê n thứ 1 ộ t 1 1 h ì 3 l i ê n thứ 1 ộ t 1 1 h ì n phong ảnh chi vũ tức n h ư ợ c 20% t h ư ơ n g tổn nhưng phụ ra lực lượng thương tổn vẫn khiến cho phản đà thương tăng tới 200 chút lúc này Viêm p h o ngắm c h trên mặt đất tản ra kỳ dị tử quang trang bị ba người nhìn nhau cười một tiếng nhưng người nào cũng không có tiếng lên nhặt dài đến hai mươi phút đồng hồ khẩn trương chiến đấu để cho bọn họ cơ hồ hư thoát từ vong kỵ sĩ rơi xuống rồi một sử thi cấp khôi giáp đai lưng một quả thêm bén nhạy sử thi cấp giới chỉ cùng một thanh sử thi cấp trị liệu phát trượng thanh kỵ sĩ đai lưng khôi giáp eo sử thi lực lượng 12, thể chất 18, điểm bạo kích 7, bền bị cấp bậc 19, phòng ngự bốn nhu cầu cấp bậc 11. ờ i t né tránh c h ấ ế nhẫn giới chỉ sử thi bén nhẹ c h thể chất 13, lực công kích 12, né tránh cấp bậc 17, nhu cầu cấp bậc 11. t h a n h quan g phát trượng hai tay sử thi lực công kích 41-49, pháp thuật tăng hiệu s á trí không b t i n h thần ba thể chất h a khiến cho ngươi trị liệu pháp thuật có 10% t ỷ lệ đạt được thêm vào 110 chút trị liệu tăng hiệu nhu cầu cấp bậc 11. nhu cầu 11 cấp này trang bị có thể xem không thể dùng di này còn có một phong thư n g u y ệ t vô ngân từ tử, tử vong kỵ sĩ trong thi thể lấy ra một phần cũ kỹ phong thư phụ thân đổ lộ ít thu họ ẹo phong thư này có chỗ lợi gì viêm phong đổ lộ ít là lao thợ rẻn áo trong nhi tử ta đây đem s ử thi vũ khí phá băng nhiệm vụ có một nửa cũng là hàn huy thác xem ra phong thư này là ngươi nhiệm vụ đến tiếp sau nguyễn vô ngân cánh tay vùng phong thư tả, tả hướng viêm phong bay đi đi ra một địa tăng người đi tới đỉnh núi tế thiên nơi sân kinh nghiệm mưa gió tăng thương cổ lao trên thạch đài dựng thẳng lục c ă n cao thấp không đồng nhất địa phương hình dạng của đá n g u y ệ t vô ngân làm sao cảm giác cùng sân đấu không sai bịt lắm viêm phong v ẹ mặt bình thản nói có nhớ hay không chúng ta đánh bại sân đấu đại hồ t ử a i nhân ảo ảnh h ắ n biến mất t r ư ớ c đã nói cái gì không thể nào nhớ tới bị khổng lồ truy ảnh đánh chúng tư vị n g u y ệ t vô ngân không khỏi ác hàn trên bầu trời thân thể ma hóa a u nhân mác ba ni tư chậm rãi rơi xuống đáng ghét thô to tiếng nói vang dội cả gò núi à ta ở chỗ này chờ đợi thật các người ngu xuẩn cùng không biết lựa chọn để cho ta thật cao hứng. n g u y ệ t vô ngân bị làm cho phát điên chịu không được rồi chớ khinh thường hiện tại đại hồ tử A o y nhân cũng không phải là lúc trước có thể so sánh viêm phong khôi phục lúc chiến đấu cẩn thận n g u y ệ t vô ngân nhìn hiện tại bộ dáng cũng biết tương đối khó giải quyết viêm phong thân mở tụ lực tư thế nắm thật chặt trong tay phá băng cùng ảo ảnh kiếm quang trận lóe liên thứ kỹ năng đã triển khai liên thứ, 320, 756. Liên thứ, 322, 761. 319, 321, ảo ảnh dễ dàng hướng bước liên thứ 318, 764 liên thứ 323, 760 liên thứ 319, 759 757, ả o ảnh liên thứ 320, 762 t h ử vong chi truy chống đỡ 887, 902 m t t a c ba ni tư không có gia tăng ảo ảnh nhưng kỹ năng tử vong chi truy mục tiêu đối tượng cũng là toàn thể thành viên biến hóa như thế ba người cảm giác khác nhau không thế nào lớn nếu là đặt ở m ộ ư ơ i hai người đoàn đội thương tổn liền trực tiếp tăng lên năm trăm linh kia kinh khủng có thể nghĩ thà cho là như thế khổng lồ thương tổn hay là cho trần thi giao tạo thành không ít áp lực lôi đình c h i nộ cự truy trợ t đánh trên mặt đất một cổ lôi đình ba động tịch quyển toàn thân viêm phong thân thể ở trong nháy mắt cứng lại ngay sau đó kình phong áp n lực mà đến khổng l ồ lực va đập để cho cả người hắn ngã bay đến giàn tế ven t h á n h mạng trị giá cuồng rơi xuống hơn một ngàn chút đau quá nguyệt vô ngân ở phía xa thấy vậy trong lòng r u n sợ phản phất trôi này cự truy đập chúng chính là mình mà không phải viêm phong thân thể bất đắc dĩ đối thủ phòng ngự trị giá cao gần ba trăm sáu mươi chút chỉ sợ tại từ tùy hình thức hạ hắn cũng chỉ có thể tạo thành hơn sáu mươi điểm thương tổn kịch liệt chấn động viêm phong suýt nữa mất đi thăng bằng thân thể ở giữa không trung xào rượu quấn n ử a v ò n g mới một lần nữa đứng vững cấp bộ viêm phong cắn chặt hàm răng ngẩng đầu nhìn về mark ba m i b ố trong mắt hiện lên một đạo tinh quang này lôi đỉnh kỹ năng biến thành chủ động kỹ thật là đủ phiền thoái bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có cái gì mới bản lãnh Quỳ ảnh bước. Li 757, l i ê n thứ 763, 756, 760, ả o ảnh a a đau đớn để cho mark ba ni tư phát ra một trận gầm thét kim quang trận l õ e tử vong chi truy cùng lôi đ ỉ n h chi nộ liên tiếp bộc phát mặc dù đối với lôi đ ỉ n h chi nộ kỹ năng sớm có phòng bị lại không nghĩ rằng sẽ ở mới vừa thi triển tử vong chi truy sau nối góp tới cái này đánh bất ngờ để cho viêm phong hoàn toàn tới t r ố n g phó tức giận viêm phong trong mắt g i ấ y lên một cầu ngọn lửa dưới chân tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước hoàn mỹ kết hợp thân hình lần nữa lân đến gần mark ba ni tư hai thanh trường kiếm điên quần mà đâm về bộ vị yếu hại lôi đình chi nộ phục tô chi phong hai kỹ năng cách xa nhau không tới nửa giây lôi đỉnh hiệu quả mới vừa gây ra liền lập tức bị phục tô chi phong tiêu trừ từ quan g kiếm ảnh tạo thành một đoàn kính phong bao vây mark ba ni tư toàn thân 757 763 l i ê n thứ 761 764 761 h ả o ảnh l i ê n thứ 762 757 l i ê n thứ 758 756 t r ầ n thi giao thấy vậy n g â y dại trị liệu tiếp xúc cơ hồ phản xạ có điều kiện loại thêm tại viêm phong trên người rất tốt xem ra ta muốn động thật sự rồi đến đây đi cho các ngươi nhận thức một chút m a r k ban i tư đại nhân chính là lực lượng màu đen gió lốc văng ra viêm phong thế công đem m a r k ban i tư hoàn toàn vây quanh nhưng ngay sau đó gió thổi tiệm chuyển lớn hơn dần thế nhưng phân liệt thành bác ổ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t à n g thư viện chương 39. n ữ a cho ngươi một quả phân thân kết quả của ngươi hay là giống nhau trong nháy mắt kích hoạt phong ảnh c h i vũ viêm phong thân ảnh giống như quỷ mị c h i ể n hướng ba phân thân Liên thứ, 1 ố 3 3 494, 1 h í 8 ảo ảnh 494, liên thứ 1 ộ 3 5 494, 1 ba m 494, l i ê n thứ 1 ộ 3 3 494, 1 ba 7 494, t h ứ nhất phân thân thanh đ a n g lúc cầm ý xo thử vong chi truy chống đỡ 883, 905, m n ă m giây sau phần thứ hai thân lần nữa phát ra t ử vong chi truy kỹ năng 562, 883, 905. Kinh đột nhiên g t g t một cổ h quen thuộc nóng cảm từ chỗ ngực hướng toàn thân lan tràn hô hấp tăng thô tim đập rối lên mau tiệm được nhanh hơn giống như sôi trào một loại đánh sâu vào toàn thân mỗi nơi thần kinh kịch liệt đau nhói làm cho hắn động tác hơi chậm lại cơ hồ dừng lại bất động mỹ nộ cơ lệ thân thể của ngươi xuất hiện phản ứng dị thường đề nghị lập tức tối lùi khỏi trò chơi viêm phong thầm mắng đáng chết hết lần này tới lần khác này khớp xương mắt huyết độc phát tác lúc này ba phân thân bạo tán ra mạnh liệt qua n g mũi nhọn khổng lồ thân thể mặt ngoài một trận ảo ảnh đung đưa mục tiêu công kích hóa viêm phong thấy viêm phong mê mọi giường như ngồi trồn h ổ m ngay tại chỗ không nhúc đích nguyện vông ngân trái tim cũng muốn nảy ra đại đạo hô viêm phong ngươi đang làm gì đó ba phân thân muốn buông thả kỹ năng rồi nhất tụ lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy loại chỗ đau viêm phong mạnh mẽ mở hai mắt ra trắng mắt một mảnh máu đỏ, trong trắ trọng âm vang r ộ i cả phiến thiên không ba phân thân buông thả cự nhân ảo ảnh từ ba bất đồng phương hướng hướng viêm phong nhanh chóng mà đánh tới không nên trần thi giao bị làm cho sợ đến nhắm lại hai trong mắt không muốn nhìn thấy hắn hóa thành hồng trần trong nháy mắt đang ở ba cự nhân ảo ảnh sắp sửa đụng chung viêm phong thân thể cái k i a trong nháy mắt đụng nhau k i a lượt nhưng không có đúng hạt tới biến mất n g u y ệ t vô ngân thấy vậy ngây người hắn không dám tin vào hai mắt của mình một k h ắ c k i a hắn càng nhìn thấy viêm phong khôi giáp thân thể biến thành một hư ảnh vừa sống tiếp xúc tán hư ảnh vừa sống tiếp xúc tán hư ảnh 761, h ảo ảnh l i ê n thứ 760, 762, l i ê n thứ 758, 757. viêm phong lúc này tốc độ tới gần bình thời gấp hai ba phân thân khi hắn một số gần như cuồng bạo công kích đến lần nữa dung hợp thành lạc thai hồ AI nhân bộ dáng chủ nhân ta thua rồi mắc ba ni tư mang theo vẻ mặt không cam lòng chậm rãi t é xuống tia sáng hạ xuống truyền tống sư mục phải cùng ba bảo dương đồng thời xuất hiện truyền tống sư mục đắc những anh hùng các ngươi thành công đánh bại bóng tối hóa thân mắc ba ni tư tan giả rồi mấy trăm năm qua hắc á m thâm viên đối với này khối khu vực ă n bọn Các n g ư ơ i anh dụng không sợ vinh quang sự tích s ắ p bị viết thành s ự thi truyền lưu b á c h thế giờ này khắc này viêm phong thống khổ chống phá băng cùng n ảo ảnh ngồi trồn hồn ở giữa sân trong hai một trận minh hưởng hoàn toàn nghe không được trúng quanh bất kỳ thanh â m gì trần thi giao trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ lo lắng ánh mắt chuyển hướng nguyệt vô ngân r u n g g i n g hỏi viêm phong hắn tại sao viêm phong ngươi không sao chớ n g u y ệ t vô ngân thấy hắn không có bất kỳ phản ứng đi ra phía trước vịn bờ vai của hắn viêm phong viêm phong quay đầu nửa mở máu đỏ hai mắt đem nguyệt vô ngân cùng trần thi giao sợ hết hồn nguyệt vô ngân người ta không sao chẳng qua là cảm giác quá mệt mỏi ta có việc muốn lọ gọc không thể cùng các ngươi tiếp tục nữa rồi viêm phong chậm rãi chi khởi thân thể đem phá băng ảo ảnh hai thanh trường kiếm thu vào vị diện trong không gian mỹ n ổ g ỡ lệ đội ngũ của ngươi là cái đầu thông qua anh hùng thí luyện đoàn đội hệ thống đem hướng thế giới ban bố thông báo có hay không công nhiên bày tỏ tin tức cá nhân viêm phong hữu khí vô lực trả lời bất công bày ra tiếp theo một đạo hồng quang bao trùm viêm phong thân thể biến mất ở trong không khí chỉ để lại kinh hồn chưa định nguyệt vô ngân cùng trần thi giao trần thi giao viêm phong có phải hay không phát sinh chuyện gì nguyện vô ngân lắc đầu không biết không cần quá lo lắng hắn không giống xảy ra ngoài ý muốn người thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng lần danh thành viên n g u y ệ t vông â n thi giao ba vị ngoạn gia thông qua anh hùng cấp bậc chính là thí luyện hoàn thành chân thật chi l a n h thổ mạo hiểm viêm phong mới vừa thối lui khỏi trò chơi trong cơ thể nóng giang cảm giác càng thêm m á n h liệt một thân đ ồ ngủ hoàn toàn ư ớ t đẫm gỡ xuống mũ trò chơi đem áo bỏ đi h ắ n tử viêm lao đầu cho phỉ thúy trong bình ngọc đổ ra một viên ánh sáng màu trong suốt dịch cân hoàn không có cùng nước liền trực tiếp nuốt vào trong miệng tiếp theo liền ngồi xếp bằng ở mép giường vận khởi hôn g u y ê n công áp chế trong cơ thể huyết độc ăn mòn kể từ khi nam sơn hồ bờ cùng viêm lao đầu từ biệt huyết độc liền phát tác quá một lần không nghĩ tới chuyện cách năm ngày thế nhưng ở trò chơi lúc lần nữa phát tác lần sau gặp lại được bọn họ nên như thể giải thích huyết độc tới quá đ ộ t một quá mãnh liệt viêm phong thậm chí ngay cả giữ vững bình tĩnh làm cuối cùng g i a o đái thời gian nhịn không được càng đừng nói cầm trang bị khai bảo cái h ỏ n g điều tức một lúc lâu viêm phong cảm giác toàn thân nhiệt lượng đều tập trung vào gân c ố t cùng các đốt ngón tay nơi phán phất có trăm ngàn con, con sâu nhỏ ở h ạ thị một loại chuyển đến trận trận toàn tâm chi đau huyết độc mặc dù có thể thật to tăng cường dịch cân hoàn công hiệu nhưng tương ứng tăng lên gấp v i ê m phong ngân nhà cắn đắp kéo kẹt v a n g lên trên trán to như hạt đậu mồ hôi không được theo gương mặt chạy xuống đến trên giường đơn sắc mặt hồng đến đáng sợ hai canh giờ sau đốt cháy cảm giác dần dần thở bình thường lại v i ê m phong mở hai mắt ra lửa đỏ t r o n g trắng mắt cũng khôi phục bình thường n gửi được trên người mùi mồ hôi bẩn v i ê m phong đứng dậy đi vào phòng tám đem một thân dính t r ọ c mồ hôi xuống g i a vườn địa đàng là ngày hôm qua giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ mở ra v i ê m phong ở trong trò chơi đợi gần thập tám giờ lúc này đã là sáng sớm tám giờ đồng hồ kéo ra rèm cửa sổ một cổ lạnh gió thổi vào nhẹ nhàng khoan khoái cảm rác nhất thời đ gian phòng vang lên tiếng gõ cửa trần kiệt trực tiếp mở cửa đi đến n à y dưới cửa phòng lần đắc khóa lên nếu là vận công thời điểm để cho hắn bắt gặp thì phiền thoái ta tiến vào trò chơi lâu như vậy hắn hẳn là không có vào quá sao viêm phong xấu h ổ u ngoại không khỏi lo lắng trò chơi thiết bị sẽ ảnh hưởng tính g i á c à chơi gần một ngày bụng cũng đói bụng đến phải t ê u khổ thấu trời rồi chúng ta đi ăn cơm đi trần kiệt bực tức nói trong nháy mắt tiêu trừ viêm phong nghi ngờ ngươi sát mặt có chút tái nhợt không có sao chứ viêm phong tùy tiện có lời nói đoán chừng là đói bụng đến phải quá lâu thiếu hụt đường máu không nghĩ tới trần v i ê m phong nói hôm nay ở lầu một dùng cơm sao p h o n g ăn cùng sở hữu ba tầng hai lầu ba cũng là ghế lô chỉ có lầu một là bình thường học viên dùng cơm phân biệt trần kiệt hiểu ý nghĩ của hắn hớn hở bỏ đi trên lầu hai ghế lô ý niệm trong đầu đánh hai phần phần món ăn hai người tuyển một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống một ngày không có ăn cái gì bọn họ khẩu vị thật tốt trần kiệt ta tiến vào trò chơi sau đi tìm n g ư ờ i nhưng tên của ngươi hay đi bị đăng ký rồi ngươi trò chơi hay đi t ế niên gì v i ê m phong v i ê m phong phong trong viên phong mưa gió trần kiệt thở dài nói không chỉ mà còn là ngươi ngay cả mọi mội của ta thi giao vẫn dùng là trò chơi id cũng bị người chiếm dụng rồi kết quả cả ngày cũng không liên lạc được nàng viêm phong tò mò hỏi cho dù thi giao đ ổ i tên nàng không phải là còn có thể căn cứ người trò chơi id tìm được n g ư ờ i sao trần kiệt không có chú ý tới viêm phong tự nhiên thi giao xưng hô ngược lại bày ra một tờ mặt khổ qua vấn đề là chúng ta một đội bảy người tất cả cũng đổi trò chơi id nàng là đoàn đội trị liệu vì chuyện này ta m ớ i đồng học sửa chữa một ngày một đêm một ngày một đêm a quá hành hạ người viêm phong tâm cảm thấy một người nếu không phải trần thi giao không cách nào cùng bọn họ bắt được liên lạc nói không chừng nào cảnh thí luyện mạo hiểm có biến đổi bất ngờ đàm tiếu nhân gian trần kiệt rất nhanh liền đem tối hôm qua không vui nhớ lại n é m đúng ra đến cựu vân tiêu ngoài vẻ mặt cảm thắn không nghĩ tới vườn địa đàng náo n h i ệ t như vậy bên trong ngoạn gia cũng điên cổng rất không tới mười giờ liền ra khỏi thế giới đệ nhất kết quả phần lớn ngoạn gia lựa chọn cả đêm chiến đấu hăng hái ta cũng bởi vì kia cấp bậc bài danh bảng bị bọn họ lôi kéo đánh một đêm cho hoang giá chư cùng giá làng bây giờ nhìn thấy thịt heo đều có chút buồn ôn đã nói cho ngươi biết chúng ta xây dựng rồi một lam điệu phòng làm việc ngươi nghĩ cùng chúng ta cùng nhau sao viêm phong vẻ mặt khôi phục thường ngày đạm ạ n g nói ta lo lắng sự gia nhập của ta sẽ ảnh hưởng các ngươi phòng làm việc hơn nữa ta một người thói quen v õ n g dù muốn một nhóm người chơi mới có thể cảm nhận được chân chính niềm vui thú một mình một người chơi trò chơi phải cần không chỉ là nghị lực càng cần phải một viên có thể tiếp nhận được khá dài cô tị tâm viêm phong có chắc tuyệt năng lực chỉ huy cùng lam đ ệ u phòng làm việc trao đổi cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng hắn nhất định ở vườn địa đàng n h ấ t lên cùng phong bạ vũ hắn không muốn đem người bên cạnh quấn vào trong sóng gió phong ba không sao chờ vào trò chơi rồi hay nói trần kiệt ngã ba khai thoại đề nói đến anh hùng bảng chuyện tình tối hôm qua chấn động nhất hay là trên anh hùng bảng khu trung quốc ba tên n o ạ n g a Hảo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi viêm phong cùng trần kiệt đi ra lầu một bữa ăn phân biệt phong ăn đại môn đ â m đầu đi tới một mặt mũi tuấn gầy thanh niên đang mặc danh quý hưu nhàn trang phục da trắng n õ n rất có phú gia đại thiếu ra k h í phái kia đi theo phía sau hai gã màu đen tây phục hộ vệ trần kiệt nhỏ giọng nói phiền thoái tới rồi viêm phong định nhãn nhìn lại thấy đối phương trong ánh mắt lộ ra một khổ cấp trên mạng mạn tò mò hỏi người kia là ai trần kiệt á châu lớn nhất xa hoa vật phẩm trang sức thiết kế công ty vạn trong bảo khố đường tổng tài nhi t ử tặng phú quốc cùng cha hắn một đặc tính giống như chỉ cứu rắc bén nhẹ con rồi từng vân phạm l ạ á châu nổi danh một thân hơi tiền nơi nào có tiền hướng kia chui viêm phong đối với thế gi cảm trần h khíu nhẹ ấ y dùng bén con giác ồ i người Viêm hình chuẩn phong, dung này từng rất xác. kiệt vẻ mặt cười xấu xa đó là một đáng giá hoài nghi vấn đề tăng phú quốc thấy trần kiệt từ lầu một bữa ăn phân biệt đi ra ngoài cười nói trần thiếu thế nhưng đến bình dân phân biệt dùng cơm thật là hiếm thấy loại địa phương này không thích hợp chúng ta loại này thân phận người khuyên ngươi sau này tốt nhất ít vào bên trong dùng cơm tránh cho chuyển đi bị người chê cười trần kiệt nghe được trong lòng tức giận lạnh lùng tốt trung quốc không có quý tộc bình dân đừng có dùng âu châu thượng lưu xã hội một ít bộ tới định nghĩa nam đô đại học trần kiệt ngoài dự tính của phản ứng để cho tàng phú quốc rất kinh ngạc hãn liếc bên cạnh thần s ắ c đạm mạc viêm phong một cái nói tránh đi thi g i a o m ộ i mội gần đây có khỏe đã có chừng mấy ngày không nàng rất tưởng niệm trần kiệt đừng t ê u thân thiết như vậy m ộ i mội của ta rất tốt không cần ngươi quan tâm tàng phú quốc nói như thế nào ta cũng vậy nàng trung học sáu năm đồng học cho tới nay cũng tẫn khả năng tối đa đi c h ợ giúp nàng ngươi vì hà tổng đối với ta có thành kiến trần kiệt m ộ i mội của ta cũng không phải là bình thường cô bé chỉ có các phương diện điều kiện y u việt nhân tài xứng đôi nàng tàng phú quốc điều kiện gì đầu tiên đâu rồi gia cảnh không có trở ngại tiếp theo muốn anh tuấn tiêu sái tướng mạo song toàn lòng ôm ấp rộng lớn trần kiệt tuy tiện giận một đống đồ vơ ơ tờ nặng nhất còn muốn em gái ta m ộ i hỉ vui mừng cha ngươi đứng hàng thứ trung quốc thủ phủ bảng thứ chín bàn về tài vận miễn cưỡng không có trở ngại nhưng những khác phương diện còn kém mấy cấp vật rồi tăng phú quốc cũng không có tức giận hai tay để túi quần trên mặt treo không ai bị nổi nạo m ạ n nụ cười tràn đầy tự tin nói lấy điều kiện của ta nam đô cho dù là cả cái trung quốc có thể so ra mà v ư ợ t người cũng ít ỏi không có mấy về phần thi giao mọi mọi có thích hay không thời gian đã lâu dĩ nhiên là sẽ minh bạch tâm ý của ta、người trần kiệt lộ ra một tia bị gì, nam đô tướng mạo nhân phẩm thắng được người của ngươi chỗ nào cũng có nga nam đô trong có rất nhiều hạng người xạ ồn vậy ta làm sao không có phát hiện tăng phú quốc bày ra tò mò bộ dáng trần kiệt đắp viêm phong bả vai ý bảo nói bên cạnh ta vị này là được vừa anh tuấn tiêu sái vừa tướng mạo song toàn tăng phú quốc trong lòng tức giận thế nhưng cầm ta cùng một hai lúa so sánh mới nam đô thành tiền tài quyền thế hiện hách người giàu cũng không ít trần kiệt nếu là tùy tiện nói mấy trên bảng phú thương con của còn chưa tính viêm phong mặc dù đẹp trai nhưng một thân bình thường mặc rõ ràng không phải là cái gì thiếu ra nhà giàu tàng phú quốc b u ồ n không có để hắn vào trong mắt tàng phú quốc không tốt đối với trần kiệt phát tác cho nên phát đầu mâu chuyển hướng viêm p h o n g nói nghe nói thi g i a o mọi mội cũng chơi vong du vườn địa đàng đúng lúc vạn trong bảo khố đường cạnh xuống vườn địa đàng á châu phân biệt vật phẩm trang sức thiết kế hạng mục ta đặc biệt vì nàng thiết kế một hoa mỹ vật phẩm trang sức làm lễ vợt không biết ngươi có đưa những thứ gì ngày nó tiểu xỉu viêm phong bỏ lại một câu nói bay thẳng đến đại môn đi tới trần kiệt vốn là chuẩn bị hát đ ị n không nghĩ tới hắn như vậy không khắc khí cũng rất hợp tự mình cầu vị tàng phú quốc sắc mặt trầm xuống chỉ thấy kia hai gã hộ vệ nhanh ch trần kiệt làm sao nơi này chính là nam đô đại học ngươi muốn ở chỗ này gây chuyện sao tàng phú quốc ánh mắt chất động mấy ý niệm trong đầu ở trong lòng nhanh quay ngược trở lại đi tới viêm phong bên cạnh dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh n m nói buổi tối bước đi cẩn thận một chút nam đô nhưng không phải là người nào cũng có thể đắc tội đợi tàng phú quốc mang theo hai gã hộ vệ đi lên lầu hai bữa ăn phân biệt trần kiệt vì viêm phong ngắt một thanh mồ hôi nhắc nhở này tiểu con rồi lòng dạ hẹp hòi có t h ủ tất báo ngươi nhưng phải cẩn thận ứng phó viêm phong ân trần kiệt một hồi lam điệu phòng làm việc tụ hội ngươi theo ta vừa đi, đi qua sao bọn ta hạ muốn đi đem vào hiệu cuối cùng thủ tục xong xuôi viêm phong không muốn cùng lam điệu phòng làm việc đi được quá gần tuy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách trần kiệt cười nói không sao này phí không mất bao nhiêu thời gian ta t r ư ớ c theo ngươi đi làm để ý thủ tục viêm phong đổ mồ hôi hắn đột nhiên phát hiện cự tuyệt trần kiệt nhiệt tình muốn mời so sánh với dĩ vã nguy hiểm nhiệm, nhiệm vụ khó khăn còn muốn lớn hơn cũng được lam điệu phòng làm việc tụ hội địa phương chọn ở đại học lan hương hồ bờ con trà l a m trần kiệt cùng viêm phong đi đến lúc đó quách trí hiên chở phòng làm việc còn lại sáu người đã ngồi ở thủy tạ bàn trà bên cạnh trần thi giao lại cũng không tại chỗ thấy trần kiệt từ hành lang miệng đi tới quách trí hiên hỏi Á kiệt thi g i a o làm sao không có tới trần kiệt ta buổi sáng liên lạc qua nàng nàng hỏi một chút vấn đề kỳ quái sau đó nói tối hôm qua chơi cả đêm mệt chết đi muốn nghỉ ngơi xuống chu tuấn minh trò chơi này bản thân có đi nằm ngủ ngủ hiệu quả chúng ta chơi mo một ngày hiện tại tinh thần tốt vô cùng làm sao sẽ lui đâu mục sư nghề nghiệp luyện một mình rất cực khổ có thể là sâu tầng mệnh ngọc sao quách trí hiên chú ý tới trần kiệt phía sau viêm phòng người bạn cùng phòng trần kiệt tránh ra một bước ta tới giới thiệu đây là viêm phòng làm lại châu đại học tài chính quản lý hệ chuyển hiệu tới đây mới châu là nam hải thứ hai b i ể n rộng đáy thành có thế giới tối cao xây thành kích t h ứ c cùng khoa học kỹ thuật lực lượng mới châu đại học tức thì bị thế giới học giả vinh dự khoa học ra nuôi lương q u a y về phía lan hương hồ mà ngồi lưu nhược huyên lăng lăng nhìn viêm phòng hai mắt sáng lên bên cạnh t r u n g san san thì rất r ứ t khoát khen mới châu anh tài giáo dục ban hệ rất đẹp đ ợ trai chu tuấn minh hiếp nửa mắt thầm nói các ngươi lúc trước không phải là nhất có ý kiến gì không làm sao hiện tại biến thành mê gái giống nhau lưu nhược huyên nhỏ giọng nói ngươi đây tự không hiểu trực giác của ta nói cho ta biết hắn là một vô cùng người có năng lực quách trí hiên đưa tay phải ra rất hân hạnh được biết ng viên phong đưa tay đém nắm ngoài tinh tế đánh giá sáu người trừ trước mắt quách trí hiên thoạt nhìn coi như trở một ngoài những người khác đều biểu hiện được tùy ý, gần nhất còn có một thân hình béo lùn chắc đ ị c h thanh niên đang nghiên cứu vườn địa đàng tuyên truyền tài liệu trong miệng nhỏ vụ nhớ tới một chút thuộc tính ảnh hưởng trần kiệt ngồi ở mập m ạ p thanh niên bên cạnh ông b a i hỏi nhục hoàn ngươi nấu nướng thăng được so sánh với rèn cùng chế ra nhanh rất nhiều à khó trách ngươi có thể ngày thường bộ dạng này thân thể nhục hoàn ngươi còn không biết xấu hổ nói thì dao không có ở đây các người đánh giá trách hoàn toàn dựa vào tiêu hao thức ăn bổ sung ta cùng yêu yêu tối ngày h trần kiệt ánh mắt rời về phía phía đối diện gương mặt thanh tú vóc người đẹp để thiếu nữ sau đó cô ý khóa nàng bộ ngực kia hai luồng miêu tả sinh động ô m trọn mềm mại lộ ra vẻ mặt cười t à làm nhiều vận động đối với chỗ mã rất có trợ giúp ta đây cũng là vì phòng làm việc như phúc lợi à. được gọi là yêu yêu thiếu nữ trợn mắt nhìn trần kiệt một cái mặt có sắc mặt giận dữ nhìn lại đem ngươi con ngươi trỏ ngủ hai gã khác thiếu nữ nghe len lén, lén cười trộn trung san san trêu k ẹ o nói yêu yêu bình thời cũng ăn chút gì bảo dưỡng tốt như vậy yêu yêu ăn đầu của ngươi lúc này n ụ c hoàn đối với trần kiệt đích nói mấy câu sau đó giả ra thiếu nữ giọng mặt ngó trần kiệt nói đội trưởng ngươi biết không trần kiệt bắt trước quách trí hiên giọng nói yêu yêu tại sao nhục hoàn ta buổi tối ngủ vốn là rất khó bị hoàn toàn nằm út s ắ p ngủ thời điểm không cách nào hô hấp nha trần kiệt vậy ngươi nằm ngang ngủ không là được rồi nhục hoàn nhưng là ngưỡng ngủ thời điểm bị kéo tới rất t h ố n g khổ trần kiệt khoe miệng tác động nhịn xuống nói vậy thì nằm n g h i ê n g sao nhục hoàn nằm nghiêng lời của cảm giác cảm thấy thân thể nhiều hai lùn thịt ha ha thủy t ạ bạo lên một trận cười vui thanh n m ngay cả luôn luôn trầm ổn viêm phong cùng quách trí hiên cũng nhịn không được yêu yêu mặt đỏ tới mang thai truy đánh trần kiệt cùng được hoàn t ư thủy tạ đỉnh truy vào trong quán trà bên đùa dỡn thanh không ngừng viêm phong ở một bên thấy vậy xấu hổ không khỏi t h ầ m than vật học theo loài nơi này cũng là theo tính người chuyện phiếm rồi một hồi lưu nhược huyên hỏi viêm phong nói ngươi chọn cái gì nghề nghiệp ta đoán nhất định là kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ chiến sĩ lúc này đắp miễn cưỡng nói xong đi qua viêm phong ban đầu lựa chọn đúng là chiến sĩ nghề nghiệp lưu nhược huyên hỏi tiếp là phòng ngự hay là thâu xuất viêm phong thâu xuất lưu nhược huyên cười nói vừa lúc phòng làm việc trong t i ế n một gã thâu xuất chiến sĩ ta nghĩ trần kiệt đã nói với ngươi về chuyện của chúng ta không biết làm sao ngươi nghĩ quách trí hiên câu hỏi lộ ra vẻ rất trinh trọng hắn không có đề cập phòng làm việc đãi ngộ vấn đề khi hắn xem ra có thể đi vào mới châu đại học anh tài giáo dục ban hệ mọi người mới xuất chúng tiền đồ không lo từ trần kiệt muốn mời hắn cảm thấy viêm phong là một đáng giá gặp gỡ bằng hữu viêm phong nói ta đối với phòng làm việc cũng không có hứng thú cho nên thật xin lỗi mọi người không nghĩ tới hắn có cự tuyệt đắc như thế dứt khoát lăng lăng nhìn về t r ầ c kiệt hy vọng nhận được một hợp lý giải thích quách trí hiên tử viêm phong trong mắt đọc được cái gì Trầm mặt một l ú c l â u n ó i n ế u n mươi m g t quan g trạng cưng tụ sẽ kéo dài rồi mấy giờ từ phòng làm việc xây dựng hàn huyền tới vườn địa đàng phong phú nội dung bàn lại đến thực tế vụn vật tiệu chuyện xưa viêm phong dần dần dung nhập vào trong đó trong không khí mặc dù nó ít nhưng là bắt đầu đối với mỗi một người bọn hắn có điều hiểu rõ trở lại kim long hiên đã là hai giờ chiều chừng vô sự viêm phong quyết định tiến vào vườn địa đ à n g tài chính quản lý hệ chương trình học hắn hai năm trước liền sửa xong mỗi tuần ban bố công khóa đối với hắn mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng hắn cũng không có ý định đi nghe những thứ kia giáo sư g i ả n g bài vì vậy hoàn toàn có thể đem tinh lực thả vào vườn địa đàng trong hệ thống đề kỳ ngươi có một phong thơ vật nhưng ngươi c h ô ở khu vực không cách nào tiếp thu lần nữa tiến vào trong trò chơi viêm phong phát hiện mình còn đang chân thật chi lãnh thổ đỉnh núi giàn tế trên lạc hai hồ a u nhân mắc ban y tư thi thể đã biến mất truyền tống sư mục phải cùng h ồ n sắc bảo cái h ồ n nhưng còn đang truyền tống sư mục đắc v i ê m phong dũng sĩ ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu v i ê m phong chờ ta không sai đồng bạn của ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của ta ngươi là duy nhất có đi trước đóng cửa chi lãnh thổ tư cách dũng sĩ truyền tống sư mục đắc từ trong lòng ngực lấy ra một quả h á c sắc quang trạch ngọc thạch đưa về phía v i ê m phong v i ê m phong suy nghĩ chốc lát lắc đầu nói ta rất muốn nếm thử như lời ngươi nói đóng cửa chi lãnh thổ vốn di ta hiện tại lực lượng một người sợ rằng không cách nào chiến thắng trở về mà về truyền tống sư mục đắc tán thành cười nói chiến thắng trở về sao ngươi kế thừa chiến thần di trí nhất định gánh vác tư phổ l â n đức đại lục tương la n à y khối hắc ngọc là đi thông đóng cửa chi lãnh thổ cái chìa khóa cho dù ngươi rời đi răng ngà tháp ở đạt được thần phú trước vẫn có thể thông qua nó tiến vào đóng cửa chi lãnh thổ ngươi có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị ta nghĩ ngươi lấy đích thiên phú c h i ế n t h ắ n g trở về ngày sẽ không quá xa xôi đóng cửa chi lãnh thổ là truyền thuyết cùng thần thoại khó khăn nước khác không gian v i ê m phong cũng hy vọng có thể khiêu chiến á o cảnh thí luyện thực hạn nếu không có khu vực hạn chế hắn không có lý do gì không chấp nhận chỉ mong ngươi hy vọng sẽ không thất bại thu hồi hắc ngọc viên phong mở ra hồng sắc bảo cái hòm hệ thống đề kỳ ngươi đạt được ba viên mười cấp kim phẩ ngươi đạt được bốn mươi kim tệ ma thiết trường cung p h ũ khí sử thi lực công kích bảy mươi hai bảy mươi tám lực lượng m ộ ư ơ i bốn bén nhạy một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i bảy điểm bạo k ấ p bảy mang vào kỹ năng dồn tàn rất xuống mục tiêu năm mươi tốc độ di động hiệu quả kéo dài năm giây kỹ năng gian cách ba mươi giây nhu cầu cấp bậc một mươi hai m ư ơ i cấp kim phẩm trị liệu thạch trong nháy mắt khôi phục một nghìn tánh mạng trị giá gian cách thời gian hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần m ộ ư ơ i hiệu quả so sánh với tím phẩm trị liệu thạch tăng thêm bốn trăm chút cái thanh này cung quả thực chính là cung tiến thủ thần khí nguyễn vô ngân biết đến nói đoán chừng muốn tới theo đoạt Viêm phong hỏa y người đối với t r u lan tống ha nói, ha i n thoái cười to mấy tiếng huyết ảnh long thành hai ba đoàn đi tổ ngươi một mỏ rằng có mấy giờ hao binh tổ tướng kết quả còn đang truyền t ố n g thạch phụ cận đợi hưởng công rồi cả đêm đến hiện tại cũng chỉ có một đoàn hai tiểu đội thông qua bình thường thí luyện viêm phong phía trước cấp ba khác thí luyện chiến đấu gần tám giờ không nghĩ tới huyết ảnh long thành người tại bên ngoài t r ồ n g một đêm huyết ảnh long thành chẳng những tìm không được hắn bóng dáng ngay cả thí luyện tiến độ cũng kéo một đại nam lần này tổn thất cũng không phải là ngắn hạn có thể đền bù truy đổi mặt trời hài hước nói huyết ảnh long thành luôn luôn thích lấy nhiều lấn quả nếu là ngươi hiện trong quá khứ tư phổ luân đức đại lục không biết bọn họ có sẽ không vương tha cho khó khăn thí luyện mang theo tinh anh đoàn hai tiểu đội đuổi theo gi Ta phong ngần hỏa lan họ đi i t vĩnh hằng đế quốc thần dự cùng chư thần hoàng hôn đã thông qua khó khăn thí luyện chúng ta ở sân đấu diện ba lần viêm p h o n g ngươi có qua cửa kinh nghiệm có thể cho chút ý kiến sao t i ê u mười hai phục chế h ảo ảnh thuộc tính kỹ năng cũng cùng các ngươi giống nhau ta nghĩ phong hội trưởng hẳn là rõ ràng hơn mới là viêm phong cười xấu hổ nói phong hỏa lan g không hiểu ra sao cái gì mười hai phục chế h ảo ảnh viêm phong các ngươi tiến vào sân đấu lúc không có gặp phải riêng của mình h ảo ảnh phong hỏa lan g lắc đầu không có sân đấu trên chỉ có mark ba ni tư viêm phong cả kinh chẳng lẽ là người thứ nhất tiến vào khó khăn thí luyện đội ngũ khó khăn gia tăng c h ư ý niệm trong đầu trợt l ó e lên viêm phong lập tức khôi phục đều đem mark ba ni tư lôi đình phản kích tử vòng chi truy tự nhân đụng nhau cùng giai đoạn cuối cùng phân thân tình huống nói r sau đó nhắc nhở các ngươi lúc chiến đấu tận lực không nên đưa lưng về phía cột đá cự nhân đụng nhau cùng sở hữu sáu lần mỗi cách một phút đồng hồ có vọt tới một cây cột đá sau liền tiến vào giai đoạn cuối cùng nếu như các ngươi ở trước đó không có đưa đánh chết trên căn bản sẽ phải diệt bật rồi phong hỏa lan có những tin tức này chúng ta lần này có chín thành năm chặt thông qua khó khăn thí luyện v i ê m phong tử vị diện trong không gian lấy ra một viên mười cấp kim phẩm trị liệu thạch cùng với còn lại vô dụng hoàn lam phẩm trị liệu thạch t í phẩm trị liệu thạch cùng thay cho hai kiện hoàn mỹ trang bị những độ này hẳn là đối với các ngươi có điều trợ giút kim phẩm trị liệu、thạch. thiết huyết thương lan g mọi người con mắt kinh ngây mồm nhìn viêm phong trong tay kim lóng lánh xanh biết ngọc thạch thực phẩm trị liệu thạch cùng hữu dị trang bị cũng là các đại công hội tranh đoạt vật phẩm nhất là dưới loại tình huống này mấu chốt thời kỳ hơn lộ vẻ chân quý phong hỏa lan g không nghĩ tới viêm phong lớn như vậy số lượng thực tại có chút kinh ngạc khách khí lời của ta cũng không muốn nói nhiều sau này có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương thiết huyết thương lan g nhất định làm hết sức viêm phong cười nhạt một tiếng không có này cần thiết ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đem vĩnh hằng đế quốc cùng thần dực so sánh với đi xuống ha ha, ha, ha phong hỏa lan lộ ra sảng lãng nụ cười thanh âm để cao m hướng ngươi những lời này không bắt lại anh hùng thí luyện chúng ta thể không rời đi răng ngã tháp ra khỏi thác nhĩ thôn viêm phong đi tới phế thạch tràng đỗ l ộ ít tiên sinh nơi này có một phong thơ muốn giao cho ngươi viêm phong lấy ra ở chân thật chi lãnh thổ từ tử vong kỵ sĩ khải luân trên người đạt được phong thư đỗ l ộ ít nhận lấy giấy chất cũ kỹ phong thư nhìn bịa mặt trên văn tự tay s o n g rung động mở ra hàn lấy ra bên trong giấy viết thư nhìn xong trong thư nội dung đỗ l ộ ít nửa mừng nửa lo kích động la lớn cảm ơn trời đất họ không có chết của ta nhi tử còn sống v i ê m phong t ừ trên mặt hắn thấy được nước mắt cùng nụ cười đó là chủng làm một người chân chính cảm nhận được hạnh phúc lúc sở bày ra mãnh liệt tình cảm giờ khắc này v i ê m phong sâu trong nội tâm lại một lần bị xúc động một lúc lâu đỗ lỗ ít bình tĩnh lại trong lòng vừa dâng lên một kia lo lắng h ỏ i ở trong thơ nói hắn ở trong thẻ thôn gặp gỡ ác ma tập kích cuối cùng bị đại nguyên tố sư sở dịp cứu hiện tại đi theo hắn đi này r ộ t đế quốc học tập nguyên tố kiến thức tương lai cùng chiến đấu ở tiền t u y ế n dũng sĩ cùng nhau đối kháng cường đại ác ma phong thư này ở ba năm trước đây liền viết xong rồi tại sao lúc trước vẫn không có gửi tới đây v i ê m phong chi t i ế h nói phong thư này là ở một gã kỵ sĩ trong thi thể tìm được đoán chừng là hắn còn chưa kịp đem tin đưa tới đây liền gặp gỡ ác ma công kích đỗ lỗi tôn kính dũng sĩ ngươi có một viên nóng bỏng tâm ta sẽ không quên ân tình của ngươi ta không có gì nhưng báo đắc ngươi nay buồn ma ấn bảo điện là ta năm đó ở đại lục gây giới thỉnh thoảng đạt được ma ấn học bộ sách nó cùng cái thanh này lòng c ố t khắc đao đến từ tư phổ luân đức đại lục bên kia vốn có một ngày ngươi có lúc này rời đi thôi ta nghĩ hai thứ đồ này có thể đối với ngươi mạo hiểm đường có điều trợ giút nếu như ngươi nhìn thấy họ o thì giút ta chuyển tào hắn vị tư phổ luân đ ta lại ở chỗ nếu à y cho c nguyện, có h o c ma kháng Viêm h trụ cột tự mình xông đóng cửa chi lãnh thổ có cái gì không được ma ấn bảo điện trên cặn kẽ ghi lại các bộ vị trang bị ma ấn văn phụ da ma kháng trị giá cùng ưu tú phẩm chất trang bị phòng ngự tương đối ma kháng hệ số hai mươi sáu mỹ nô gợ lệ đây là một buồn ma ấn học bộ sách ngươi có thể lựa chọn ma ấn học làm duy nhất phụ trợ nghề nghiệp có hay không tiếp nhận duy nhất phụ trợ nghề nghiệp phụ trợ nghề nghiệp tức là cuộc sống nghề nghiệp một loại không có kỹ năng số lượng hạn chế tất cả ngoạn da cũng có thể học tập nhiều cuộc sống kỹ năng viêm phong vốn là không muốn quá lãng phí luyện cấp thời gian học tập cái gì cuộc sống kỹ năng nhưng này ma ấn học là chiến đấu một đại rút xích vô luận như thế nào cũng không thể có thể bỏ qua viêm phong tiếp nhận mỹ n ổ g ơ lệ ngươi học tập ma ấn học trở thành một gã ma ấn sư cấp bậc của ngươi đã đạt tới mười cấp có thể lĩnh ngộ một thiên phú ấn văn ở thiên phú ấn văn chống không trang trên miêu một câu nói phát huy tưởng tượng của ngươi ở cho phép trong không gian sáng tạo thuộc về thiên phú của ngươi ấn văn sáng tạo ấn văn chỉ cần trí tưởng tượng phong phú ma ấn liền có vô hạn có thể thiên phú này ấn văn chỗ cường đại có thể nghĩ nhìn xong ma ấn bảo điện tất cả ma ấn văn viêm phong mở ra khắp văn tài liệu một tờ tài liệu lam tinh nón an toàn ngực giáp cùng khải chân cần hai khối vai áo choảng cổ tay cái bao tay đai lưng dày cắt cần một khối ít nhất muốn mười hai khối lam tinh Này lam Tinh Lam chương ó t ể t qua h bốn thành i mươi vụ đạt hai n g lúc trước hồ ly là lâm sinh động vật phân bộ ở thác nhi thôn phía tây bắc vừa tới hồ ly tùng lâm ngoài dọc theo viêm phong nhớ tới mình còn có một thư tín không thu ở hình nổi giống như trên trống rỗng điểm thư tín nhu đồ tiêu chỉ thấy một cái lớn hình bồ câu đưa tin ngậm màu lam bao vây từ phía trên vô ích rơi xuống viêm phong mở ra bao vây phát hiện bên trong bảy đặt một sử thi cấp áo choàng cùng tam vật ưu tú khôi giáp trang bị bên trên còn mang vào một tờ tiểu giấy cái này áo choàng là cái k i a đại hồ tự dụng hồng sắc bảo cái hòm chúng ta mở không ra đồ toàn ở lại bên trong khác tam vật khôi giáp một mình ngươi nhìn làm sao ta liền không giúp ngươi xử lý thi a o rất lo lắng ngươi lo dị lời của tựu liên lạc n à n sao nguyện vông ân anh hùng áo choàng lưng sử thi lực lượng năm thể chất tám phá vỡ hai bền bị cấp bậc chín phòng ngự m ộ ư ơ i tám cần cấp bậc một ư ơ i hai vi phong thuộc tính tỷ lệ tương đối thấp cái này anh hùng áo choàng cũng chỉ là mang vào phá vỡ cùng bền bị cấp bậc đối với đề cao thâu suất ý nghĩa không lớn viêm phong đem đồ thu vào vị diện trong không gian tiếp theo liền liên lạc trần thi giao trần thi giao mới vừa nghe được đón vào đề kỳ trước là có chút khẩn t r ư ơ n g tiếp theo trong lòng lại có chút ít vui mừng ân cần hỏi viêm p h o n g ngươi không sao chớ viêm phong xin lỗi buổi sáng đột nhiên có việc lò gấp rồi ta không sao trần thi giao ngươi rời đi răng ngả tháp sao viêm phong ta còn phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn trần thi giao ta hiện tại muốn đi tìm anh ta bọn họ ta có thể hay không đem chuyện của người nói cho bọn hắn biết anh ta kia phân người rất phiền thoái hắn nếu biết trên anh hùng bảng người là ta nhất định sẽ hỏi tới rốt cuộc ta sợ ta trần thi giao tâm tư nhắn n h ủ i nàng biết viêm phong tại đẳng cấp bài danh trên bảng không muốn h i ệ n lộ trò chơi id có lý do của hắn nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chuyện gì cũng không thể gạt được ca ca trần kiệt lợi dụng đe dọa ép hỏi l ư ợ n g nan giới không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm viêm phong ý kiến ở chung mấy ngày viêm phong đã hiểu rõ trần kiệt làm lấy thi giao nhu nhược tính cách quả thật chống đỡ không được không sao ngươi nghĩ nói như thế nào t i ể u nói như thế nào sao viêm phong lạnh nhạt nói thật c ả m ơn ngươi trần thi giao giọng nói tràn đầy vui mừng phảng phất trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đứng ở kha luy á thôn khẩu lam đ ệ u phòng làm việc mọi người xa xa trông thấy trần thi giao đi tới chú ý tới k i a thân lam tử quan hoa bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình ngu ngơ hồi lâu toàn nói không ra lời giao giao ngươi này thân trang bị là ai đưa cho ngươi trần kiệt giật mình nói trần thi giao nghe đô giới miệng hỏi ngược lại ta không thể là mình đạt được đấy sao ta còn không biết ngươi trần k i ệ t nói nửa, tiếp được một t h e o trên mặt lộ làm ra một ra làm lộ bộ k h ô n giao thể t n vẻ mặt, g i Giao, giao trên anh hùng bảng Giao không phải là người đi. Người cứ nói đi. Trần thi phải anh trên lấy à người Người nói Trần Giao đi. đi. Thi cứ l ra kia thanh t o à n thân lộ ra t ử q u a n g t ử khí thánh quang p h á p trượng trên mặt tràn đầy tự tin giao giao đây cũng là mười một cấp sử thi p h á p trượng trung san san nhận lấy thánh quang p h á p trượng vẻ mặt hâm mộ chu tuấn minh nghiêng mắt ngó chừng trần t h i giao cười hỏi thi giao đàng hoàng giao đái ngươi có phải hay không s ắ c dụ cấp bậc bài danh trên bảng cung thần công nguyện cùng cái kia ẩn danh đội trưởng ngươi cho rằng giao giao là nếu hên trần kiệt một cái tắt vỗ vào chu tuấn minh cái trần a sao, ta tại l thị giao khác Lưu n h đập mạnh dưới chân cố gắng giải thích nhân ra hôm qua mới biết ngươi mỏ mẫm nói gì trần thị giao ánh mắt chấp chớp ánh mắt liếc về phía nơi khác thấp giọng hồi đáp hắn nói tìm không được trị liệu liền tổ ta ngươi nói lào ánh mắt chưa bao giờ dám trực tiếp người khác ngươi biết không thể gạt được của ta ngươi nói hắn có phải hay không cái k i a ẩn danh đội trưởng nếu như ngươi không chịu nói sau này không cho ngươi cùng hắn liên lạc trần kiệt bày ra thường dùng ép hỏi giả thế trần thi giao hắn gọi viêm phong cấp bậc bài d a n h trên bảng đệ nhất danh ở trò chơi lúc bắt đầu ta liền gặp qua hắn hắn còn giúp ta đánh lui đánh lén của ta hai gã n g ọ n da sau lại vừa thay ta dạy dỗ r ồ i huyết ảnh long thành công hội người viêm phong ngọt núi lam điệu phòng làm việc chúng mọi người há to miệng l h ụ c hoàn tụi t r ò nhẹ nhàng đụng một cái yêu yêu đích tay bối nhỏ giọng hỏi này viêm phong sẽ không phải là ác kiệt hắn cùng thất sao yêu yêu chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ta làm sao biết ta nghĩ nhất định là hắn lưu nhược huyên kiên định nói chu tuấn minh xem thường ngươi là nhìn lớn lên anh tuấn tự nhận định là hắn sao một đám người ngươi một lời ta một câu dần dần não nhật lên tính cách trầm ổn quách trí hiên suy tư một lúc lâu bình tĩnh nói ta nghĩ hắn là ác kiệt bạn cùng phòng khả năng rất lớn nếu không bằng vào mấy lần gặp mặt liền muốn mời tiến vào hảo cảnh thí luyện động cơ bất lương trần kiệt nhìn một chút trần thi giao giao rất xinh đẹp vừa tính cách đơn thuần sẽ không thật bị l ừ a sao trung san san hai tay chống lạnh n ũ n g điệu mắng các ngươi này mới ngu ngốc ở chỗ này đoán mò cái gì lo lắng lời của liền trực tiếp liên lạc chẳng phải sẽ biết rồi a kiệt ngươi không phải là có ngươi bạn cùng phòng trò chơi ai đi tên sao đúng nha ta làm sao đem này đem q u ê n đi quan tâm sẽ bị loạn bị như vậy nhắc nhở trần kiệt bận rộn mở ra máy truyền tin trần kiệt viêm phong ách ngươi hiện đang làm gì thế lúc này viêm phong đang ở trong rừng săn rết hồ ly nói ở thu thập hồ ly g a lông có chuyện gì sao trần kiệt lúng túng trả lời hãi cũng không có việc gì chẳng qua là xác nhận ngươi một chút trò chơi id như thế nào hắn nói gì lưu n h ư ợ c huyên thấu tới đây hỏi hắn nói hắn ở thu thập hồ ly gia lông trần kiệt bất đắc dĩ lắc đầu chu tuấn minh hồ ly gia lông vậy hẳn là là bốn cấp nhiệm vụ nói như vậy anh hùng bảng ẩn danh đội trưởng không phải là ngươi bạn cùng phòng rồi trung san san dùng sức vỗ hạ trần kiệt b ả vai nhớ lại xinh đẹp lông may mắn á kiệt bình thời nghe ngươi nói chuyện tùy ý tiêu c h ớ i làm sao hôm nay trở nên bà bà mụ mụ trực tiếp một chút hỏi tối hôm qua là không phải là ngươi tổ thi giao tiến v à hảo cảnh không thì xong rồi trần kiệt ngượng ngùng có chút ý không tốt sau đó chừng hướng trần thi giao. thần s ắ c nhiều vài phần nghiêm túc giao giao sau này không cho cùng hắn liên lạc ta không phải là đã nói cho ngươi biết hắn là ai chưa tại sao lại không để cho liên lạc trần thi giao vẻ mặt b y khuất hắn ngay cả trò chơi ai đi cũng không nguyện tại đẳng cấp bài danh trên bảng biểu hiện còn vô duyên vô cớ tổ ngươi tiến vào hào cảnh thí luyện nói không chừng đối với ngươi có không phải là phân trí nghĩ giao giao ngươi không biết lòng người hiểm ác dưới gầm trời này không có mấy người nam nhân không háo sắc càng không có người nam nhân nào chống đỡ được vẻ đẹp của ngươi trần kiệt khổ bà tâm quê lớn nhân ra căn bản không có loại ý nghĩ này trần thi giao nói thầm xinh đẹp xinh đẹp gương mặt nổi lên một mảnh đường hồng như lúc ban đầu sinh như trẻ con ôn u trần kiệt hai mắt chậm rãi liếc về phía quách trí hiên mấy người bất đắc gì ánh mắt dường như đang nói xong g i a o g i a o vùi lấp tiến vào quách trí hiên chứ không nói mấy cái này rồi chúng ta gia tăng thời gian lần tiếp theo tăng lên hai cấp tranh thủ buổi tối tiến vào hảo cảnh thí luyện thi giao có toàn t h ô n g kinh nghiệm chúng ta cơ hội thông qua rất lớn bọn họ vào trước là chủ cho là trần thi giao theo lời viêm phong là cùng viêm phong trọng tên trò chơi id ngược lại quên mất căn bản tên xác nhận thu thập mười khối hồ ly ra lông đối với hiện tại viêm phong mà nói là vật cực kỳ chuyện dễ dàng chẳng qua là này ra vào rừng rậm giao tiếp nhiệm vụ cũng rất tốn thời gian viêm phong bận rộn lưu rồi hơn một giờ mới đạt được bảy khối lam tinh như vậy thu thập pháp muốn đạt được đầy đủ lam tinh không biết muốn tới năm nào tháng nào lúc trước những thứ kia ngoạn ra đạt được lam tinh không nên ít này tài liệu đoán chừng cũng không có người nào nhu cầu nếu như lấy thích hợp giá tiền thu mua có lẽ sẽ nhanh hơn chút ít nộp hoàn cuối cùng một cái nhiệm vụ viêm phong tiếp theo đi tới ô bảy thôn ngoạn già khu giao dịch lúc này vang lên bên thai thiết huyết thương lang thông qua khó khăn thí luyện thế giới thông báo mặc dù có chút m u ộ n nhưng tên thứ năm thành tích cũng không làm thất vọng thế giới thứ ba công hội danh hiệu viêm phong đi ở người qua lại con đường trong một cái nhìn lại náo nhập trên đường phố tất cả đều là lập thể giao dịch tin tức hình vẽ các loại thương phẩm cùng bố cáo làm cho người ta không kịp nhìn thương phẩm tên lam tinh hình nổi giống như giá thu mua cách một ư ơ i tiền bạc sao viêm phong dựa theo hệ thống nói rõ mới là triển khai giao dịch mặt bàn một ư ơ i tiền bạc giá thu mua cũng không thấp hoàn hảo hắn bây giờ có được trên trăm kim tệ đầy đủ thu mua một khối lam tinh cũng không lâu lắm viêm phong cày hàng trên liền ngoài giảm vây lên vài vòng ngoạn ra bất quá những thứ này ngoạn r a đại cũng không phải là nhìn thương phẩm tin tức mà là vây xem hắn một thân hoa lệ trang bị và、wow, toàn thân cũng là sử thi cùng hoàn mỹ trang bị nhìn đem màu bạc trường kiếm thật giống như chính là diễn đàn thị tần kia thanh huynh đệ người cái thanh này trường cung bán hay không mười kim tệ như thế nào t r u n g quanh một đôi ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hâm mộ hoặc tham lam ở mỹ thanh âm càng làm cho viêm phong tâm tình phiến não căn bản tính không nổi tâm để suy nghĩ thiên phú ấn văn chuyện tình hắn bắt đầu cảm thấy cái này thu mua biện pháp hoàn toàn là sai lầm lúc này một mặt mày thanh tú thi số tuổi ước chừng một ư ơ i năm sáu tuổi cầm trong tay một khối lam tinh hỏi loại này tảng đá thật có thể bán một ư ơ i tiền bạc sao viêm phong một ư ơ i tiền bạc n g ư ơ i có bao nhiêu tà toàn thu chỗ này của ta có năm khối lam tinh thiếu niên bận rộn từ vị diện trong không gian lấy ra tất cả lam tinh năm khối lam tinh không coi là nhiều nhưng cũng không ít lúc đầu có thể tỉnh hơn nửa canh giờ từ viêm phong trong tay nhận lấy năm mươi tiền bạc thiếu niên trên mặt một trận vui mừng đang chuẩn bị nói thêm gì nữa lại bị phía sau ngồi cái đại thủ gọi được một bên chỉ thấy một người t à i vạm vỡ chiến si thẳng tắp đứng ở quầy hàng trước che đi rồi một phần ba phạm vi nhìn mày dậm tiếp theo xong hổ mắt mắt nhìn xuống v i ê m phòng khai môn kiến sơn điện nói trên anh hùng bảng ẩn danh đội trưởng chính là ngươi sao ta là kim huy công hội võ hai chúng ta muốn mời n g ư ờ i hỗ trợ đả thông khó khăn cấp bậc cùng anh hùng cấp bậc chính là thí luyện kim huy không nghĩ tới này đến mau liền đụng đầu rồi v i ê m phong đánh giá đối phương một cái hắn không thích làm thay người khai hoang chuyện tình bất quá nếu là kim huy tập đoàn dưới cờ công hội định hỏi các ngươi ra giá bao nhiêu tiền mười vạn võ hai nói xong rất trực tiếp tự hồ cái giá tiền này sáng sớm tự, tự định giá tốt lắm mười vạn khối tương đương với hai tháng tiền lương nhưng đối với cho kim huy loại này đại tập đoàn tài chính số này con mắt ngay cả tiền trình cũng không tính là mười vạn khối đ ặ nghĩ n g mua được khó khăn cấp bậc cùng anh hùng cấp bậc chính là thí luyện các ngươi đầu có phải hay không nước vào rồi chính là đến hiện tại mới thôi toàn thế giới cũng làm ấy công sẽ thông qua khó khăn thí luyện t r u n g quanh ngoạn gia thất truy bắt thiệt nghị luận rối rít ngươi nghe được viêm phong lạnh nhật nói võ hai vậy chúng ta ra một trăm vạn mua ngươi bộ này trang bị như thế nào viêm phong cười lạnh cho dù cho ngươi một bộ sử thi trang bị các ngươi cũng không qua được khó khăn cấp bậc chính là thí luyện võ hai sắc mặt trầm xuống có ý gì? Viêm phong nhất châm kiến huyết nói, một trăm có có vạn g n ta chỉ mang bọn ngươi thông qua khó khăn thí luyện võ hai thần sắc khôi phục lại bình tĩnh hảo bất quá ngươi phải tu cung cấp anh hùng thí luyện cặn kẽ tài liệu mười phút đồng hồ sau truyền tống thấy viêm phong đem thẻ vàng ở dưới vườn địa đàng trương mục chia đối phương tiếp theo liền rời đi quầy hàng còn chưa đi ra khu giao dịch lúc trước tên thiếu niên kia liền từ phía sau đuổi theo tới đây chờ một chút thiếu niên hô ngươi còn có việc sao v i ê m phong xoay người hỏi thiếu niên thanh em nhỏ kém hỏi ngươi còn thu không thu l à m tinh ta biết rất nhiều ngoạn gia có những thứ này l à m tinh nếu như ngươi không có thời gian l ờ i mà nói có thể hay không để cho ta giúp ngươi lời thu đ ờ i thu v i ê m phong cảm thấy đó là một ý kiến hay có thể ta hiện tại chỉ có năm mươi tiền bạc ngươi có thể hay không trước g a một chút tiền đặt cọc thiếu niên thanh em có chút nói lắp không thành vấn đề giá tiền hay là mười tiền bạc một khối v i ê m phong trực tiếp lấy hai mươi kim tệ giao cho thiếu niên trong tay thiếu niên nhìn không chấp mắt loẹ loẹ tỏa sáng kim tệ đang cầm kim tệ hai tay ở không ngừng run r u dậy thanh âm cũng có chút biến điệu ngươi một chút cho ta nhiều như vậy kim tệ ngươi tin được ta sao ta chỉ là tin tưởng ta t r ư ờ n g kiếm trong tay v i ê m phong dơ lên ảo ảnh nói thiếu niên cười nói ta tên là thiên đường điệu cuộc sống kỹ năng là châu đ á o vật phẩm trang sức trừ buổi sáng thời gian ta trên căn bản đều ở tuyến ta thu thập hoàn lam tinh sau đến đâu tìm ngươi viên phong trực tiếp đem thiên đường điệu tăng thêm vào sổ truyền tin thu thập hoàn sau nếu như không liên lạc được ta t i ể u g ư ơ i đi thư tín sao viêm phong hiện tại có mười hai khối làm tình vừa lúc đủ điêu khắc một bộ trang bị ma ấn văn khi hắn chuẩn bị dựa theo ma ấn bảo điện trên ma ấn văn ở đối ứng trang bị trên có khắc ấn mới phát hiện đây là vật vô cùng phức tạp quá trình tất cả tuyến văn cũng muốn thủ công khắc lên đi qua một trang bị khắc ấn công công cũng đủ uống một bình rồi đừng nói mười phút đồng hồ cho dù một trăm phút đồng hồ lấy hắn hiện tại thuần thục trình độ có thể hay không đem chín c h ủ n ma ấn văn khắc hoàn cũng là vấn đề nếu là cả hoàn này một bộ đoán chừng đã thành điêu khắc đại sư rồi viêm phong buồn bực thở g i i quyết đoán buông tha cho kh nghe được một trăm vạn đến sổ sách tin tức v i ê m phong mua một ngàn mũi tên mũi tên bay thẳng đến chuyển tống thạch đi tới v i ê m phong ta cần chiến đấu quyền chỉ huy có không có vấn đề được võ hai trực tiếp đem đội trưởng giao cho v i ê m phong tiến vào khó khăn thí luyện v i ê m phong hơi nhìn xuống kim huy công hội còn lại mười người tin tức trong lòng thầm giật mình tố màu đen quả đông lạnh tả du súc t u y ế t hỗn loạn chi mũi tên nửa đêm trả tất cả đều là quốc nội đỉnh bảng trước năm mươi tên n g o ạ i ra ngay cả thiết huyết thương lang hai chủ lực thâu xuất bang huyết sói cùng lam ba cũng cho đảo đã tới không trách được phong hỏa lang tinh anh đoàn đến bây giờ còn không có thông qua khó khăn thí luyện lần này tiếp nhận kim huy công hội đánh thuê cũng coi như thu hoạch không nhỏ dù sao tại chỗ những người này đều có thể trở thành tương lai đối trọi gây gắt đ ị c h nhân viêm phong ở minh viêm tổ chức c ẩ n nhận rồi hai năm hắn không ngần ngại dùng phương thức này hiểu rõ thực lực của đối phương húng chi còn có thể tiểu kiếm một khoản kinh phí giảm bớt cuộc sống áp lực v õ hai có thể bắt đầu sao viêm phong quét nhìn mọi người một cái ánh mắt chuyển hướng chịu trách nhiệm trị liệu mục sư s u ấ t tuyết cùng kỵ sĩ nửa đêm trà trên người các ngươi trị liệu lượng có bốn trăm sao x u t tuyết đều trị giá bốn trăm hai mươi tám nửa đêm trà bốn trăm m ư ơ i năm s ú c tiết cùng nửa đêm trả trị liệu lượng so sánh với mới và khó khăn thí luyện trần thi giao cao hơn không ít n à y nghề nghiệp trị liệu thực lực quả nhiên không phải là bình thường ngoạn g i a có thể so sánh một hồi các ngươi cũng trị liệu ta những người khác toàn bộ t h â u g s u ấ t viêm phong luôn luôn thích sử dụng đơn giản mà đi chi hữu hiệu phương pháp bởi vì hắn có đầy đủ tự tin kéo trụ sở hữu c ử u hận tự đại người bên cạnh cung tiến thủ hỗn loạn chi mũi tên khó chịu nói thầm rồi một câu cứ làm như thế sao võ hai bề ngoài thoạt nhìn vạm vỡ tục tàng thật ra thì bên trong tâm tư kỳ não hắn biết có thể lấy ba người đội ngũ thông qua khó khăn thí luyện định có chỗ hơn người mặc dù còn lại mọi người cũng cảm thấy có chút không ổn nhưng nếu viêm phong thu tiền cũng muốn khiêu chiến đấu chỉ huy vốn không đến n ổ i an bài một sai lầm sách lược từ tắt thai sao tự đại viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh thay ma thiết trường cung bay thẳng đến nơi xa rừng rậm yêu tinh bắn ra một mũi tên năm trăm bảy mươi mốt sử thi trường cung mọi người vẻ mặt kinh ngạc mà hỗn loạn chi mũi tên lại càng mở to cặp kia xanh t h ẳ m ánh mắt đố kỵ quá nhiều giật mình vũ khí mặc dù không thể so với pháp hệ vật phẩm trang sức trần quý nhưng một thanh sử thi phẩm cấp trường cung đối với cung tiến thủ mà nói đã hoàn toàn ra ngoài mà viêm phong không chỉ có muốn hiện lộ rõ ràng trang bị thực lực còn muốn áp chế một áp chế kim huy công hội nhuệ khí thấy rừng rậm yêu tinh hướng đám người bên này bay tới hắn nhanh chóng thay hai thành t r ư ở n g kiếm n ê n h đón liên thứ 563, 1307. l i ê n thứ 566, 1299. liên thứ 564, 1303. n g ắ n ngủn vài giây đồng hồ rừng rậm yêu tinh liền t ổ n thất lượng máu huyết 6 á u nghìn nhiều chút tiếp theo phát ra một tiếng c h ó i thai thét c h ó i thai phụ cận ba rừng rậm yêu tinh lập tức vây quanh tới đây phong ảnh tri vũ liên thứ năm t r ă năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai một nghìn ba trăm linh một năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai một nghìn ba trăm l i ảo ảnh năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai liệt thứ năm trăm sáu mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai một nghìn ba trăm linh bốn năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai liệt thứ năm trăm sáu mươi lăm năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai một nghìn hai trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai viêm phong chỉ sử dụng liên thứ cùng phong ảnh chi vũ hai kỹ năng bởi vì này hai kỹ năng bên ngoài bề ngoài thoạt nhìn toàn bằng tốc độ tiến hành công kích dễ dàng bị đương thành bình thường công kích hắn không có ý định ở kim huy công hội mọi người trước mặt bạo rụt thù nghề nghiệp thân phận giống như gay gân phục tô chi phong cùng với bị động kỹ năng chiến thần lực lượng không tới khẩn yếu quan đầu tuyệt không dễ dàng sử dụng còn lại chín người thâu s u ấ t không kém vì để cho chiến đấu g i a n cách duy trì ở ba phút đồng hồ viêm phong một bên không chế thâu xuất một bên chậm dần đi về phía trước tốc độ võ hai cánh là một nhân vật khốc khéo mặc dù viêm phong loại này không để lại dấu vết phương thức chiến đấu không chỉ có khu hơn nữa xảo diệu che giấu tự thân bí mật nhưng võ hai vẫn phát lên một tiêu nghi ngờ viêm phong tấn công nhanh chóng mặc dù rất nhanh vốn dị hắn ngay lúc đó trang bị tình huống chỉ dựa vào một trị liệu như thế nào khiên quá bốn rừng rậm yêu tinh vây công viêm phong quan sát rất nhỏ tự nhiên phát hiện võ hai khác thường ta nghĩ ngươi đại khái thật tò mò ta lúc ban đầu làm sao chống đỡ những thứ này rừng rậm yêu tinh ma pháp thương tổn thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản viêm phong đem ngự ma phi phong sáu mươi ma kháng thuộc tính phô bảy đi ra ngoài xem ra hắn là có một chút kỳ ngộ bất quá cũng chỉ là tình cờ vật khí võ hai lòng nghi ngờ tiêu hết chứ bắt đầu dừng dẫm yêu tinh thuộc về ma pháp công kích ngoài còn dư lại tất cả đều là vật lý công kích lấy viêm phong 2450 chút cánh mạng trị giá cùng 348 phòng ngự ngay cả không có sử dụng phục tô chi phong cùng chiến thần lực lượng ở hai đại cao đoan trị liệu chiếu cố hạ vẫn có thể giữ vững lượng máu huyết vững vàng hắn vừa lúc lợi dụng cơ hội này cẩn thận quan sát những người khác phản ứng cùng thâu s u ấ t tình huống chiến đấu kéo dài một c a n h giờ bọn họ cuối cùng đã tới cuối cùng sân đấu kết quả như viêm phong phỏng đoán như vậy lần này hắn không có gặp lại đế nào anh kiếm sĩ mà là trực tiếp đối mặt lạc thai hồ á y nhân mark ba m i b ố quả nhiên khó khăn bị điều ch tại chỗ cũng là nghề nghiệp mặc ra viêm phong đem m a r k ban i tư kỹ năng cùng chú ý vấn đề giao đãi rõ ràng liền lập tức tiến vào chiến đấu cả quá trình chỉ kéo dài bảy phút ở hy sinh ba tên thâu xuất ngoạn ra thật nhiều hạ đem tiến vào giai đoạn thứ hai mác ban i tư tiêu diệt kế thiết huyết thương lan sau kim huy công hội trở thành thứ sáu thông qua khó khăn thí luyện đ o à n đội mời tới hỗ trợ có lẽ là ta ở vườn địa đàng trong lựa chọn sáng suốt nhất mặc dù có nho nhỏ t h i ế t đối hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác võ hai mặt lộ mỉm cười hướng viêm phong đưa tay phải ra mời ta thật nhiều nhưng là rất đắt tiền viêm phong nếu có điều chỉ đưa tay cùng đối phương đem nắ dựa theo ước định viêm phong đem lúc trước sửa sang lại tốt anh hùng thí luyện chiến đấu chi tiết truyền cho võ hai ở đối phương kinh ngạc trong lúc biểu lộ mở ra hồng sắc bảo cái h n g cũng không thèm nhìn tới bên trong đồ một cái liền truyền ra ảo cảnh chi lãnh thổ tòng thủy trí trung hắn cũng không có cầm lấy một trang bị hoặc vật phẩm nhìn viêm phong từ sân đấu biến mất võ hai trầm giọng vấn đề băng huyết sói các ngươi thấy thế nào thích khách băng huyết sói lấy chiến đấu mới vừa rồi đến xem biểu hiện của hắn chỉ có quốc nội đỉnh n o ạ n ra trình độ thậm chí có thể nói hoàn toàn dựa vào trang bị trọi cứng ta cho là hắn ẩn tàng một phần thực lực nhưng kỳ quái chính là thân băng huyết sói là quốc nội bài danh trước mười đỉnh hoạt ra lời nói này nghe có chút mâu thuẫn nhưng là đủ để khiến cho võ nhị đẳng người coi trọng các ngươi xem một chút cái này võ nhị tướng viêm phong truyền đến tư chất lượng t r ư ớ c dương hiện tại lập thể hình ảnh trên thần sắc mặt nghiêm trọng này thậm chí ngay cả bình thường trách chi tiết đều có kim huy công hội trong mọi người tâm dung động tốt đỉnh có thể đem trò chơi tính toán đến loại trình độ này có bao nhiêu người có thể làm được nếu như hắn che giấu thực lực nói do hắn đối với kim huy có điều đề phòng nhưng nếu hắn biểu hiện chính là toàn bộ thực lực kim huy cũng không có cố ý chiêu dụ hắn cần thiết nếu là người trước hắn có lẽ sẽ trở thành kim huy ở vườn địa đàng khai thác trên đường lớn nhất trở ngại võ nhị tâm trung thẳng tiếp nhận định luận bốn mươi bốn điều thiên đường là một cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia cấp bậc tăng lên so sánh với bình thường ngoạn gia chậm rất nhiều tự nhiên muốn chậm chút đạt được giấy thông hành viêm phong ra khỏi hảo cảnh chi lãnh thổ liền bỏ đi đi trước kia ruột đế quốc ý niệm trong đầu hắn muốn lưu lại nơi này bên đợi chở làm tinh thu thập kết quả hơn nữa nắm giữ ma ấn học cũng không cấp rời đi răng ngà tháp bất chi bất giác vừa đi tới phế t h ạ c tràng kể từ khi hôm qua thiên làm tinh phong ba sau nơi này đã mất người hỏi thăm h á n tuyển nơi sạch sẽ địa phương định ngồi xuống suy tư ma ấn văn chuyện tình chín ma ấn văn theo như mười cấp trang bị tính toán tổng cộng gia tăng hai trăm ba mươi b ố chút ma kháng lấy hiện tại trang bị cấp bậc ước chừng có thể đạt tới hai trăm bốn mươi chút ma kháng đ a n thông khó khăn thí luyện cùng anh hùng thí luyện miễn cưỡng còn có thể truyền thuyết cấp bậc cùng thần thoại cấp bậc sợ rằng còn kém rất nhiều lúc này đỗ lỗ ít đi tới hỏi viêm phong dũng sĩ một mình ngươi ngồi ở chỗ l ờ i mật người có phải hay không gặp phải việc khó gì viêm phong mở ra ma ấn bảo điện nói quyển sách này trên cùng sở hữu chín ma ấn văn mặc dù có thể đang giả bộ bị trên phụ gia ma kháng nhưng vẫn không đủ để để cho ta đối mặt đồng cử a tri lãnh thổ ác ma ta đang suy nghĩ có thể hay không sáng tạo một ma ấn văn tới gia tăng ma pháp khẳng tính đỗ lỗ ít c i nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể l ĩ n h nộ thiên phu ấn văn quyển sách này quả nhiên không có đưa lầm người ma ấn sư chỉ có thông qua tự thân trí khôn mới có thể sáng tạo thích hợp sự cường đại của mình ma ấn văn ở này phương diện ta chỉ có thể cho ngươi một chút đề kỳ dốc lòng nghiên cứu ma ấn học nhiều năm như vậy để cho ta hiểu rõ một ít chuyện này ma ấn văn cũng không giới hạn cho bảo điện trên trang bị vật phẩm trang sức cùng vũ khí cũng có thể đ i ề u khắc ma ấn văn mà kia chín ma ấn văn cũng không phải là cố định không thay đổi sửa đổi trong tuyến văn cũng có thể tăng lên hoặc tức ngược ma ấn văn tác dụng dĩ nhiên những thứ này ma ấn văn cũng là trăm ngàn năm qua trải qua lịch đại đại ma ấn sư tinh niên sửa đổi s a u đích kết quả đã khó hơn nữa có cải biến không gian này ma ấn văn đã có chống đỡ ma pháp tác dụng tự nhiên cùng các loại nguyên tố có liên quan nó có thể làm được phòng ngự như vậy thì ngược lại cũng chưa chắc không thể được ta nói những thứ này ngươi có thể hiểu chưa nghe lời nói này viêm phong như thể hồ còn đính rất nhiều linh cảm ở trong đầu bắt đầu khởi động h á n giọng nói cảm ơn đa tạ chỉ giáo ta biết muốn sáng tạo cái gì ma ấn văn rồi nếu không thể sửa đổi chưa tăng thêm ma ấn văn đâu mở ra thiên phú ấn văn một tờ viêm phong đem thứ nhất thiên phú ấn văn mệnh danh là phụ gia ấn văn sau đó đem trong lòng thiết tưởng ấn văn tác dụng sửa sang lại thành cặn kẽ văn tự chỉ thấy ma ấn bảo điện phát ra trói mắt lang quang thiên phú ấn văn trang trên xuất hiện một hoàn toàn mới mô hình nhỏ ma ấn văn tiếp theo liền nghe bị nộ gỡ lệ ngọt h a n h âm thiên phú ấn văn sáng tạo thành công ma kháng hệ số tùy hai sáu tăng lên tới bốn không phụ gia ấn văn đối với ma ấn sư tự thân có hiệu lực ma kháng hệ số bốn không tăng lên vượt qua một nửa ma kháng số này trị giá đã đến gần sử thi cấp trang bị thuộc tính có cao như vở ơ ý đích ma kháng trừ phi có thể đem hắn định trụ nếu không ai cũng đừng nghĩ lưu lại hắn xem ra ngươi đã có thuộc về mình ma ấn văn rồi độ lộ ít trên mặt lộ r a tán dương nụ cười ở đi đóng cửa chi lãnh thổ lúc trước ngươi dễ tìm nhất có ý ân tiên sinh nói chuyện một chút mặc dù đồ đạc của hắn rất quý nhưng có chút tệ thuốc có thể đối với chiến đấu của ngươi có điều trợ giút tăng thêm một mô hình nhỏ ma ấn văn ý nghĩa lên giá phí càng nhiều là khắc cớn thời gian viêm phong lấy ra độ lộ ít đưa long quất khác đau t i dù sao là lần đầu tiên khắc văn thủ công quá mức trúc chắc cho dù có long cốt khắc đao giúp đích viêm phong cũng xài hơn một giờ mới miễn cưỡng đem chín vật trang bị khắc xong vốn là phiếm lam tử tia sáng trang bị mơ hồ bị lây một tầng khắc khí ngược lại không có như vậy thấy được ma kháng ba trăm sáu mươi bảy hẳn là đầy đủ ứng phó ba trăm sáu mươi bảy ma kháng so sánh với viêm phong hiện tại phòng ngự vật lý cao hơn mười chín chút hắn tự nhiên rất hài lòng rời đi phế thạch tràng hắn chuẩn bị đi tìm gian thương c õ i y ân lúc này chuyện tin trong vang lên n g u y ệ t vô ngân đón vào đề kỳ n g u y ệ t vô ngân sớm như vậy t i ể u lọ g ì n rồi đồ nhận được sao viêm phong nhận được n g u y ệ t vô ngân tạp phỉ lan đô thành bên này rất có thú vị quả thực không phải là khô khan n h ả m chán răng ngà tháp có thể sánh bằng ngươi chừng tới đây tạp phỉ lan thành là kia ruột đế quốc thủ đô ta tạm thời còn ở lại răng ngà tháp có một số việc phải xử lý Viêm p h o n g trả lời. Ngươi không phải là tính toán tiếp tục t r phải lời. là Ngươi không sông u y ề n thuyết thí thể Nguyệt không phải là anh hùng sánh. luyện là cũng sao? so Đó có cấp bậc、so、vô ngân nghe t đổ mồ hôi. Viêm hôi. h p o n muốn t ử rồi truyền mới biết ngươi nghiệt. người gia, người ngươi cái Bất bất đến Ta thứ nhất tống tạp nhất ta đạt Nguyệt được. đệ đồng, đoán được chính cùng khác kể, dù sao lan ngoạn、gia. này luôn gì? Ngân gì? g phỉ h là là là yêu Vô truyền tin trong không âm thanh thức nói tiếp năm mươi kim tệ cùng đệ nhất dũng sĩ danh hiệu bên này hiện tại không có người nào ngoài thành giã phân biệt rất thích hợp lợi cấp đề nghị ngươi mau lại đây lần nữa đi vào c õ i ý ân m ờ m ờ luyện kim thất viêm phong như cũng chịu không được vẻ này hỗn tạp các loại dược vật mùi v ị mùi c õ i ý ân ngẩng đầu nhìn thấy viêm phong mà không thay đổi nói đồ đ ặ c của ta bán đi chưa bao giờ lui hàng viêm phong xấu hổ ngươi làm tê thuốc thường xuyên bị yêu cầu lui hàng sao kia là bởi vì bọn hắn không hiểu tê thuốc giá trị c õ i ý ân dâu mép khẽ lay động rõ ràng có chút tức giận viêm phong ta không phải là tới lui hàng ngược lại ta tính toán đi đóng cửa chi lãnh thổ hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp một chút tê thuốc đóng cửa chi lãnh thổ ngươi muốn đi đâu địa phương quỷ quái có ý ân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. tiếp theo thanh â m trở nên trầm trọng nơi đó quả thực tự là địa ngục ngươi đi chỉ biết chịu chết v ư ơ n g địa đ à n g trò chơi nhân vật mánh liệt tình cảm s á t thái để cho viêm phong một lần hoài nghi mình có phải hay không xuyên việt đến người chân thật thế giới viêm phong đóng cửa chi lãnh thổ ta là đi đ ị n h rồi tệ thuốc ngươi bán hay không đối mặt một đôi ánh mắt k i ê n định c õ i ý ân thở dài một hơi được rồi chỉ thấy c õ i ý ân ở nhất trong đứng hàng thuốc không trên tìm kiếm rồi hồi lâu đang cầm mấy thuốc sổ tề đặt ở viêm phong trước mặt cũ trên này có ý ân những thứ này là ta mấy năm qua cất dấu người bình thường ta sẽ không bán tổng cộng chín mươi sáu kim tệ chín mươi sáu kim tệ gian h ư ơ n g viêm phong h o á n t h ầ m cảm giác mình trên người tiền bị tính kế tốt lắm nhiều vàng cũng không có song khi hắn thấy thai diện tượng h tễ thuốc công hiệu lồng ngực t r ợ t một chút máu nóng đứng lên nhìn không gian này gian thương lão đầu còn rất nhiều cương hiệu khôi phục d i ậ t thủy m ộ ư ơ i hai bình mỗi giây khôi phục một ư ơ i phần trăm tánh mạng trị giá kéo dài m ộ ư ơ i giây lần này hiệu quả không cùng trị liệu thạch xung đột gian cách thời gian hai phút đồng hồ cần cấp bậc một m ư i a thịt trở nên gây gắt tề m ộ ư ơ i hai bình kích hoạt ngươi trong n h ụ thể ở tiềm lực đồng thời đề cao năm mươi lực lượng cùng bén n h ạ chúc tác dụng thời gian hai mươi phút đồng hồ cần cấp bậc m ư ơ i hóa đá ra tê thuốc m ộ ư ơ i hai bình ở da của người mặt ngoài phụ ra một tầng hóa thạch ra tăng lên phòng ngự một trăm chút tác dụng thời gian hai mươi phút đồng hồ cần cấp bậc m ộ ư ơ i có hạn vô địch dược thủy m ộ ư ơ i hai bình uống nó ngươi đang ở đây mười giây bên trong cảm giác mình giống như cự thần chiếm được bất kỳ công kích đều không thể đối với ngươi có hiệu quả bất quá ngươi phải cẩn thận dược hiệu sau khi kết thúc thân thể của ngươi có trở nên rất suy yếu tất cả thuốc tính giảm xuống năm mươi kéo dài một phút đồng hồ cần cấp bậc m ộ ư ơ i mỗi chủng tê thuốc công hiệu cũng cường hãn đến làm người ta rung động một lọ hai kim đối với viêm phong mà nói quá đ á n giá có những thuốc này tề xông q u á phong cấm chi lãnh thổ tỷ lệ tuyệt đối muốn đề cao gấp mấy lần chương bốn mươi năm viêm phong mới vừa đi ra có õ ý ân chỗ ở phát hiện đường phố bị một đại ba người n g ngăn trận định nhãn nhìn lại thanh nhất s ắ c huyết ảnh long thành có dùng chúng ta nên coi là coi là lúc trước kia bút chương m ụ một thân hoàn mỹ chiến sĩ khôi giáp huyết ảnh c u ồ n g long thần sắc bất thiện nói viêm phong cười lạnh một tiếng chấn định tự n h ư ợ c lấy ra huyết ngọc n g h ĩ truyền thống cho ta oanh dùng hắn huyết ảnh cùng long ra lệnh một tiếng hơn m ư ơ i đạo ma pháp cùng m ư ơ i mấy món vũ khí nhất để tấn công hướng viêm phong làm q u a n áo giáp thân phú trước ngoạn r a không có bất kỳ cắt đứt kỹ năng ba giây đồng hồ c h u y ể n t ố n g thời gian qua rất nhanh đi hồng quang một quyển viêm phong thân thể ở trước mắt bao người biến mất chuyến đi huyết ảnh long t h a n h mọi người tất cả đều mắt t r ò n váng lo lắng làm gì còn không mau đuổi theo huyết ảnh cùng long thanh nếu gầm thét s á t mặt trướng đến bỏ bừng hội trưởng chúng ta buông tha đi ở giã chư tùng lâm cuối cùng bị viêm phong dây sát nguyên tố sư tuyết chữ ngơ ngác nhìn chiến đấu mới vừa rồi chi tiết huyết ảnh cùng long ân tuyết chữ chúng ta mới vừa rồi đối với hắn tạo thành thương tổn tổng cộng tổng cộng bất quá một trăm chút không tới một trăm huyết ảnh cùng long thân thể giống như đầu gỗ giống nhau xử ngay tại chỗ vẻ mặt toàn sơ cứng rồi vừa tới truyền tống thạch chỉ thấy chung quanh người ta tấp nập tất cả đều là trang bị đầy đủ hết ngoại gia xem ra đã c o i nhóm lớn ngoại gia đến m ộ ư ơ i cấp ảo cảnh thí luyện đắc mau chút ít kết thúc lúc này truyền tin trong vang lên thiên đường đ i ể u đón vào đề kỳ viêm phong đại ca ngươi hiện ở nơi đâu thiên đường đ i ể u giọng nói rõ ràng có chút hư vấn viêm phong ta ở truyền tống thạch bên này thiên đường điệu ta đây lập tức đi qua vài giây sau thiên đường điệu ra hiện tại viêm phong bên cạnh trong tay cầm một cái hộp lớn nói nơi này có hơn ba trăm viên lam tinh giá thu mua mỗi viên năm tiền bạc còn còn dư lại bốn kim mười lăm tiền bạc viêm phong ta hiện ở trên người đã không có tiền đến rồi hai mươi kim tệ hai trăm khối còn dư lại ngươi trước giữ lại một lát ta lại cùng ngươi giao dịch không sao ta đã kiếm bốn kim mười lăm lần rồi nếu như thả vào diễn đàn khu giao dịch có thể đ o á i hơn bốn ngàn khối đâu thiên đường điệu trên mặt tràn ngập rồi nụ cười viêm phong luôn luôn nói là làm không thích nợ nhân tình gặp cố ý muốn đem tất cả làm tinh lưu lại định lấy ra vị diện trong không gian năm vật ưu tú trang bị cùng một viên mười cấp kim phẩm trị liệu thạch nói hiện tại rất nhiều công hội cùng đoàn đội đang chuẩn bị ả o cảnh thí luyện viên này trị liệu thạch lúc đầu trị giá mười kim tệ cộng thêm những thứ này trang bị coi như còn dư lại báo t h ủ sao thiên đường điệu có chút không biết làm sao này có thể không không sao cứ như vậy đi viên phong thu hồi trang bị đầy đủ lam tinh hộp lứa tử lấy ra hát ngọc hồng hát qua n g mũi nhọn một quyển cả người liền từ c h u y ể n tống thạch bên biến mất lúc này chung q u n h một gã ngoạn gia chú ý tới thiên đường điệu trong tay trị liệu thạch kinh ngạc kêu lên đó là kim phẩm trị liệu thạch nói mới vừa chuyên gia thiên đường điệu còn chưa kịp thu hồi trị liệu thạch liền bị một đoàn gia giá mua người vây vào giữa đóng cửa chi lãnh thổ tia sáng tàn đi trong tầm mắt một mảnh mờ mờ cùng lửa đỏ q u a n cảnh khắp nơi đều là ung tù mảnh c ố t cảnh vật chung quanh nhìn như cây khô cùng dung nham chi địa viêm phòng không chút nào không cảm giác được nóng bức m ả n h biện dưới phát hiện những thứ kia cây khô nguyên lai、like、là có sinh trưởng năng lực thạch con mà nhìn như dung nham mặt đất chẳng qua là đỏ lên quang hòn đá cùng bùn đất nơi này sinh vật hình thái hoàn toàn ra ngoài thường nhân tưởng tượng mạnh như con sâu nhỏ sinh vật cũng có một kinh khủng xấu x í bề ngoài thật đúng là giống như địa ngục viêm phong phát ra một câu cảm thán đi không bao xa phía trước tam đầu mang đen vằn hồng ra dạ thú bởi vì nghe thấy dị vật hơi thở mà hướng viêm phong chậm rãi nhích tới gần ác ma c h ó săn nguy hiểm cấp bậc mười hai có thể so với hai đầu sư tử mạnh mẽ khổng lồ thân thể hộp màu đen hơi thở tinh hồng n g t lớn làm cho người ta vô luận như thế nào đều không thể đem nó cùng chó săn liên lạc với cùng nhau nhìn dáng dấp bọn họ hẳn là thuộc về vật lý tính công kích viêm phong không có sử dụng tết h u ố c trực tiếp dương cung bắn ra một mũi tên ba trăm bốn mươi bảy một để cho viêm phong ngoài ý muốn thương tổn bốn trăm phòng n g nói vậy công kích cũng không thấp hắn không có nữa do dự trực tiếp uống ra thịt trở nên gây gắt tể cùng hóa đá ra tết h u ố c tăng lên năm mươi thêm chút sức lượng cùng bén nhẹ g sau viêm phong trụ cột lực công kích đạt tới bảy trăm bảy mươi bảy làm tam đầu ác ma c h ó săn há mồm cắn xé khi đi tới viêm phong hai cánh tay lần lượt thay đổi hai thanh trường kiếm nhanh chóng gọi hướng trước nhất bên hai đầu ác ma c h ó săn ngay sau đó một chiêu gây g ầ n thân hình chất động kích hoạt phong ảnh c h i vũ tuyển định một đầu ác ma c h ó săn c ù n bánh thông suất 632, liên thứ 648, 632, 632, 1491, 632, 632, liên thứ 645, 632, 632, 632, 1480, 632, 632, 1488, ảo ảnh 632, 632, liên thứ 650, 632, 632, 632 1486, 632, 632, ă m b chiến đấu kéo dài hơn hai phút đồng hồ Tam ma đầu ác、so、c luôn luôn ma ma hệ ó s ă thống trị g đề kỳ ngươi đạt được một tờ mười hai cấp gia lông hoàn mỹ một đường đánh chết bốn năm nhóm ác ma cho săn địa thế cũng tiệm được tiệm hẹp không lâu liền đi vào một chân núi đá cốc ở đây cốc con đường trung ương đứng một nửa người trên là người hình cùng nửa người dưới vì voi thân thể át ma trong tay nắm một thanh khổng lồ đỏ sậm trường phủ dịu mạnh tượng người người phản bội tháp lý xạ ạt nguy hiểm cấp bậc một ư ơ i hai ta ở chỗ này t r o n g một ngàn năm rốt cục lại để cho ta gặp một lượt tiểu người p h ạ m tháp lý xạ ạt nếu như hồng trung thanh âm cơ hồ khiến sơn cốc chấn động nghị muốn đi qua nơi này phải tu trả lời ta một hỏi lên nếu như ngươi trở về đắp không được ta liền muốn đem ngươi ăn người p h ạ m thế gian vạn vật đều không thể trốn tránh vận mệnh là cái gì viêm phong không chút nghĩ ngợi trả lời ngươi, đã gặp ta, ngươi liền muốn nói trước đối mặt cái này vận mệnh ha ha ha, ha. ta nghĩ ngươi biết đáp án nhưng là không có phần thưởng tử vong là ngươi duy nhất kết quả tháp lý xạ ạt dơ lên đỏ sầm t r ư ờ n g phủ dịu khuôn mặt bởi vì ma hóa mà trở nên càng thêm dữ tợn viêm phong hai mắt ngưng mắt nhìn đối phương động tác đang ở t r ư ờ n g phủ dịu sắp sửa chém trúng lồng ngực trước một giây thân hình của hắn đột nhiên nhanh chóng bên một bên gây gân Gia Liên Liên máu, 78, 78, 78. 487, Liên thứ, 490, 1139. Liên thứ, 487, 1142. Liên thứ, 490, 1142. 491, 1140. 1139. lúc này đỏ sậm trường phủ dịu đột nhiên nhanh chóng dị thường về phía viêm phong cái eo vượt qua chạm tới mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh thật là nhanh viêm phong bị chấn động ảnh hưởng tốc độ di động giảm đi căn bản không kịp né tránh nguy hiểm chung trong nháy mắt kích hoạt phong ảnh c h i vũ một nghìn một trăm ba mươi một thình thịt một tiếng viêm phong thân thể phi đụng vào cốc trên vách hai trăm hai mươi một đụng nhau tháp lý xạ ạ t liên tiếp hai lần công kích để cho viêm phong đánh mạng trị giá một chút xuống đến hơn hai trăm chút nếu không phải phong ảnh c h i vũ hai mươi tức n h ư ợ c hiệu quả cái này đánh bất ngờ hắn liền trực tiếp bị dây dụng phục tô c h i phong viêm phong lui về phía sau nhảy mấy thước tiếp theo hạp rồi một ngụ một mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch khiến cho dùng sinh mệnh hộ p h ù khôi phục một hai trăm chút đánh mạng trị giá một trăm linh chín một trăm linh chín một trăm linh chín nguy hiểm thật chấm nửa dây đều được đeo trở、về. c ả m nhận được tánh mạng trị giá chậm rãi khôi phục viêm phong ngắt một thanh m ồ h ô i lạnh h á n quá mức cùng tin tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng càng không có nghĩ tới tháp lý xạ ạt nhìn như cổng cảnh thân thể sẽ có mạnh như thế h u n g hãn buộc phát lực đến nỗi không có làm được đầy đủ phòng ngự đợi tình thế ổn định sau viêm phong một lần nữa điều chỉnh phương thức chiến đấu mặc dù không biết tháp lý xạ ạt còn có cái gì kỹ năng nhưng cẩn thận để phòng vốn không đến nổi giống như mới vừa rồi như vậy c h ậ t vật Li 646-1484 650-1481 Liên thứ 650, 1481. ở phong ảnh c h i vũ phong nguyên tố thương tổn gia thành viêm phong ở nửa phút bên trong bạo dụng tháp lý xạ ạt bốn hơn v ậ n máu tháp lý xạ ạt trọng lực trà đạp mặc dù phạm vi rất lớn nhưng cũng chỉ là tạm thời chậm lại hắn tốc độ di động viêm phong chỉ hơi lưu ý tháp lý xạ ạt động t á c cũng kịp thời làm ra phản ứng hoàn toàn có thể tránh né kế tiếp công kích phong ảnh c h i vũ cùng phục tô chi phong kỹ năng đã khôi phục chỉ cần giữ vững cái này trạng thái đưa đánh chết liền tràng qua là vấn đề thời gian viêm phong tiếp tục đối với tháp lý xạ ạt phát động bén nhọn thế công lúc này tháp lý xạ ạt đột nhiên mở cái miệng rộng giống một cổ cường đại khí lưu kèm theo nhất hai tiếng giống giận d i ữ hướng viêm phong trô ở phương vị phun r ũ n g mà đến thế không thể đỡ. tháp lý xạ ạt g ầ m thét tốc độ di động tốc độ công kích lực công kích đồng thời giảm xuống 50%, kéo dài mười giây chó cùng r ứ t d ộ u sao viêm phong đồng thời kích hoạt hai kỹ năng miễn cưỡng chống lại tháp lý xạ ạt t r ư ở n g phủ dịu công kích mặc dù lực công kích giảm xuống 50% sau thường tổn chỉ có hơn một trăm chút nhưng gây gân hiệu quả nhưng không có bị tức lược mấy phút đồng hồ sau tháp lý xạ ạt thân thể rốt cục không chịu nổi mang nặng lung la lung lay té trên mặt đất miệng phát lầm bầm nói phản bội mặc dù kéo dài ta một ngàn năm t á n h mạng nhưng đồng thời cũng mang cho ta một ngàn năm bóng tối cùng thống khổ ta cuối cùng chạy không khỏi tử vong vận mệnh mạ dân na chúng ta vĩnh sinh cũng không thể chào tạm biệt gặp lại sau bởi vì đợi chờ của ta sẽ là vô cùng vô hạn địa ngục hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp mánh tượng người người phản bội tháp lý xạ ạt được kinh nghiệm tám trăm linh tám chút cấp bậc của ngươi tăng lên tới mười ba cấp từ quang l o ạ lên tháp lý xạ ạ thế nhưng rơi xuống rồi tam vật trang bị hệ thống đề kỳ ngươi đạt được tháp lý xạ ạt t r ư n g phủ dịu ngươi đạt được cô độc người chiếc nhẫn ngươi đạt được mã dâng na dây chuyền tháp lý xạ ạt t r ư n g phủ dịu hai tay sử thi lực công kích tám mươi một tám mươi tám lực lượng ba mươi b ố thể chất bốn mươi một phá vỡ sáu khiến cho công kích của ngươi mang vào thị huyết hiệu quả khôi phục bốn phần trăm công kích thương tổn t r ở đáng đích tính mạng nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i hai cô độc người chiếc nhẫn giới chỉ, sử thi lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i bảy điểm bạo cấp bảy lực công kích m ộ ư ơ i bốn nhu cầu cấp bậc m ư ơ i hai mã dâng na dây chuyển nơi dây chuyển thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hào gì kẻ có được hẳn là rất quý trọng đó nhìn xong tam vật vật phẩm thuộc tính viêm phong thất vọng tháp lý xạ ạt t r ư ờ n g phủ dịu thuộc tính cố nhiên rất cường hãn đáng tiếc nhưng là một thanh song thủ vũ khí cũng chỉ có này cái nhẫn còn giống như chút bộ dáng chương bốn mươi sáu sân g ố c chỗ sâu là một hẹp cao cửa động trực tiếp thông hướng núi lửa trong bụng ngọn lửa thú nguy hiểm cấp bậc mười hai nhìn phía trước dòng nham thạch phụ cận toàn thân bao trùm lấy màu cam ngọn lửa hình người ác ma viêm phong nhớ tới bình thường thí luyện trong hỏa nguyên tố thể đồng dạng là bơi tán hình hỏa hệ trách nhưng những thứ này ngọn lửa thú thân thể cường hãn nói r v ư ơ n g địa đàng trò chơi quy tắc là hết thể chi tiết toàn bằng suy đoán cùng suy đoán viêm phong chỉ có thể ở trong chiến đấu tính toán ngọn lửa thú thuộc tính gây gân r a máu liên thứ năm trăm linh năm một nghìn một trăm tám mươi một gây gân hữu hiệu phòng ngự bốn trăm hai mươi chừng xem ra những thứ này ngọn lửa thú cũng là sinh động sinh vật viêm phong làm ra bước đầu suy tính tiếp theo liền nhận chịu ngọn lửa thú một lần công kích chín mươi bảy một trăm ba mươi năm cháy viêm phong sửng sốt kế tiếp ngọn lửa thú mấy lần thương tổn để cho hắn không khỏi mừng rỡ ngọn lửa thú lực công kích mặc dù cao gần một nghìn chút nhưng chia làm vật lý thương tổn cùng ngọn lửa thương tổn ngọn lửa thương tổn cũng phụ ra ở vật lý công kích trọng yếu nhất là nó công kích động tác vô cùng chỉ một viêm phong đồng thời kiêm cụ tự do hình thức cùng cao ma kháng hai đại ưu thế ngọn lửa thú công kích căn bản không thể tạo thành bất kỳ áp lực h ắ n không chút do dự hấp dẫn năm sáu đầu ngọn lửa thú tập trung đến cùng nhau trực tiếp kích hoạt kỹ năng phong ảnh c h i vũ trường kiếm huy động trong mắt liền xuất hiện thành tấm tia lửa Liên thứ, 679, 656, 656, 656, 656, 656, 656, 656, 656, 656, 656, á u s liên thứ 682, 656, 656, 656, 656, 656, 1571, 656, 656, 656, 656, 656, trăm năm mươi sáu s h ệ thống đề kỳ n g ư ơ i đánh chết tinh anh cấp ngọn lửa thú được kinh nghiệm 4 0 n linh bốn chút n g ư ơ i đạt được 12 cấp gia lông hoàn mỹ n g ư ơ i đạt được 12 cấp gia lông hoàn mỹ giết chết tinh anh cấp sinh vật đạt được kinh nghiệm vốn là rất phong phú hôm nay vừa rồi không có khác người tham gia cộng thêm đánh chết quá trình dễ dàng mau lẹ viêm phong điểm kinh nghiệm e ít -E、t ă n g lên tốc độ so với trước nhanh mười mấy lần nơi này là luyện cấp địa phương tốt hắn càng đánh càng hưng phấn càng đánh càng cảm thấy đ ắ c động tác thông thuận như nước chảy mây trôi không tới nửa giờ hắn liền đạt được hơn một vạn điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ cấp bậc trực tiếp lên tới mười bốn cấp thanh hoàn dung nham bụng trong đích tất cả ngọn lửa thú viêm p h n g trung thu hoạch rồi ba mươi mốt trương hoàn mỹ gia lông cùng bốn vật ưu tú phẩm cấp trang bị nhìn chung quanh một tuần nữa không có phát hiện v i ê m phong có chút ý do vị tận theo dòng nham thạch hướng chỗ sâu đi tới hô một cổ manh liệt n h i ệ t lưu đập vào mặt v i ê m phong nửa trận tròn mắt nhìn về nham tương chỉ chỉ thấy một đầu toàn thân bao trùm lửa đỏ lẫn g á p đầu tựa như cự long khổng lồ sinh vật c ụ c ở nham tương trong ao vậy đối với kinh khủng đại giáp loạn trọn g mang theo một cổ nham tương sóng n h i ệ t viên ma lanh chủ cuộc thi khổ nhĩ nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i ba nham tương chỉ cháy thương tổn sẽ làm loạn ra mỗi dây tổn thất bốn tánh mạng trị giá viên phong không có ngu xuẩn đến sông vào trong ao cùng này đầu quái vật lớn sống mái với nhau Vấn v đề là i ê một một quan sát một phen quanh mình hoàn cảnh viêm phong ở nham thạch trên nhặt lên một khối trứng gà lớn nhỏ hòn đá dùng sức hướng viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhị rộng rãi hót ném đi lách cách một thanh thúy tiếng vang cũng không lên nửa điểm thương tổn n à y vươn địa đảng thiết kế cũng quá keo kiệt rồi ta cũng không tin ánh mắt người cùng người sọ não giống nhau cứng rắn lần này viêm phong khiến cho lên hết sức khí lực chính xác đối diện viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhĩ m ắ t phải ba sáu mươi sáu chỉ thấy viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhĩ nghiêng đầu nhìn về viêm phong tiếp theo khởi thân thể bước nhanh đi tới chỉ sợ ngươi không ra đây viêm phong lui về phía sau mấy bước v ậ n sức chờ phát động ở viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhĩ lên bờ một khắc kia hai thanh t r ư ở n g kiếm nhanh đâm hướng kia cổ Liên thứ, 368, 600 phòng ngự. Này liệt â n g á thoát bánh p phòng tiếp thật Tranh thi một lãnh chủ khố nhĩ một trào kích, là liên l cứng cuộc rắn. nó bên người trào viêm viêm i ma ở mấy lần công kích sau rất nhanh liền tìm Viêm ma một mở miệng một rất yếu lần liền lãnh liệt công nhanh nó trong bụng nhĩ tiếng nộ, phun kích được chủ cuộc cụ cự cổ khố hại. thi sau ra ra diễm 235, 231, 238, 233, 236. Liệt diễm bao vây rồi viêm phong chung quanh ba thước phạm vi ngắn ngắn không đến ba giây thời gian hắn nhận chịu năm lần ngọn lửa thương tổn ba trăm sáu mươi bảy ma kháng tan mất hơn phân nửa thương tổn nhanh chóng hạp rồi một ngụ một mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch tiếp tục phát động mánh liệt công kích bởi vì thương tổn quá thấp ở nơi này một phút đồng hồ trong thời gian viêm phong tạo thành thương tổn không tới một ván chút qua hơn một phút đồng hồ lần thứ hai liệt diễm lần nữa hướng viêm phong phun tuân đi qua may là hắn phản ứng nhanh chóng cũng nhận chịu ba lần ngọn lửa thương tổn ngọn lửa này phun ra phạm vi quá lớn g i a n cách thời gian cũng không dài mỗi cách hơn một phục tô chi phong tại chiến đấu lúc vẫn giữ vững hồi phục tam hiệu cộng thêm sinh mệnh hộ phục khôi phục viêm phong miễn cưỡng duy trì tiêu hao chiến đấu kéo dài sáu bảy phút viêm ma lanh chủ cuộc thi khố nhị thân thể hồng lân khe hở nơi dần dần sáng lên hồng quang tiếp theo nhiệt độ hơn xa nham tương lửa đỏ sền s ệ c h dịch chậm rãi chạy ra hướng về mặt đất đem dưới chân đường kính mười thước mặt đất nấu chạy thành một bãi nham tương nham tương cháy một trăm linh bốn một trăm linh ba một trăm linh bốn một trăm linh ba phục tô chi phong phục tô chi phong bốn phần trăm tính mạng khôi phục vừa lúc cùng nham tương cháy tương đề phục tô chi phong hiệu quả chỉ có thể kéo dài nửa phút thời gian vừa quá liền muốn lâm vào bị động trọng áp giới công kích của hắn trở nên càng hung hiểm hơn rất mạnh lúc này, Viêm ma lệnh a ngửa đầu phát ra nham kia hai mang lửa n nhĩ tiếng trừng giống, tương trận sáng cùng song góc đích dị hình ngọn h chủ thi khố phát theo phát theo đích thú h cuộc buộc cái góc đầu đầu một một tiếp mặt đất trói mắt, đuôi i dị tại nó a lửa i Triệu bên. hoán ngọn lửa thú. viêm phong hai mắt n g ư n trọng, g tô đợi chi phục p h o n g h i ệ Lệnh u quả lui kết thúc, vội lui ra nham tương trọn. nham phong vội vòng viêm ngoại ra ý muốn chính là hai đầu triệu hoán ngọn lửa thú cũng không có hướng viêm phong đuổi theo tới đây mà là đang tại chỗ phóng ra hai khỏa h ỏ a cầu lớn không sai bọn họ sử dụng chính là công kích từ xa gây tởm viêm phong vốn định chu toàn hai phần nửa c h u n g chờ phục tô chi phong kỹ năng khôi phục nữa tiến hành tâu suất nhưng dưới mắt xem ra căn bản không thể thực hiện được hắn phản ứng kỳ khoái không đợi hỏa cầu đập trúng thân thể đã kích hoạt phong ảnh c h i vũ song kiếm bén nhọn vô cùng gai đất hướng viêm m à lãnh chủ cuộc thi khố nhị bộ vị yếu hại Liên thứ, 549, 676, 676, 1283. 676, 676, mánh liệt kích, 807, 676, 676, liên mánh thứ, thứ, kích, 549, 551, 676, 676, 676, 676, 676, 676, 676, 676, 807, 1177. 1283, đạ 676, 676. mặc dù có phong ảnh c h i vũ tức ngược nhưng triệu hoán ngọn lửa thú h ỏ a cầu thường tổn vẫn đến gần ba trăm l h chút ngắn ngủn mười giây đồng hồ viêm phong đánh mạng trị giá xuống đến ba mươi nhưng mười cấp kim phẩm trị liệu thạch cùng sinh mệnh hộ phù vẫn bị vây khôi phục thời gian bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng cường hiệu khôi phục tết h u ố c viêm phong vốn là không có ý định ở chỗ này sử dụng cường hiệu khôi phục dược thủy cùng có hạn vô địch dược thủy. dù ư ợ c thủy, d s a o này hai loại tết thuốc cũng sẽ không theo cấp bậc lên cao mà công hiệu yếu bớt cho dù là hai mươi cấp ba mươi cấp thậm chí là năm mươi cấp cũng có thể phát huy đồng dạng công hiệu kỳ chân quy trình độ tự nhiên cao hơn da thịt r ở nên gây gắt tề cùng hóa đá ra tết thuốc bất quá bây giờ là vô cùng thời khắc vừa lúc phát huy bọn họ tác dụng chiến thần lực lượng là một bị động kỹ năng đối với vũ khí có hiệu lực ở tình hình như thế nhưng toàn chỗ vô dụng cương hiệu khôi phục dược thủy hiệu quả kết thúc viêm phong đánh mạng trị giá lại bắt đầu nhanh chóng giảm xuống cũng may hai đầu triệu hoán ngọn lửa thú đánh mạng trị giá chỉ có bình thường ngọn lửa thú một nửa phong ảnh tri vũ tác dụng vừa biến mất hai đầu triệu hoán ngọn lửa thú cũng tiêu nấu chạy thành một bãi nham tương lúc này viêm phong chỉ còn không tới ba trăm chút t á n h mạng trị giá đang lúc hắn chuẩn bị thối lui khỏi nham tương vòng tròn giữa không trung đột nhiên một trận d ị động mười mấy khối như vẫn thạch loại ngọn lửa nham thạch hướng viêm phong quanh thân năm tức phạm vi giáng xuống ở nơi này điện quang thánh hỏa viêm phong trong nháy mắt uống xong một lọ có hạn vô địch dược thủy xem ra chỉ có liều chết n h ấ t bác viêm phong giao trái tim một v ư ợ t qua song kiếm không cố kỵ chút nào gai đất hướng viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhị trong bụng yếu hại vào giờ khác này thân thể của hắn khỏa trên một tầng h ồ n quang xuống đến hơn một trăm linh chút cánh hiệu dưới tác dụng ch viêm phong thân hình trật lui một loại p h ả n phất hư thoát cảm giác từ bộ ngực chuyển khắp toàn thân vốn là khôi phục đến hơn hai trăm chút cánh mạng trị giá một chút giảm bớt một nửa viêm phong ánh mắt lạnh lùng lóe đao một loại hạ quang trong một tình thế nghiêm trọng mặc dù hắn rõ ràng ở nơi này một phút đồng hồ suy yếu trong thời gian công kích của hắn hoàn toàn phá không được viêm ma l ã n h chủ cuộc thi khố n h ị p h o n g ngự nhưng hắn vẫn không có một k ê u bông tha cho ý niệm trong đầu ngược lại hắn tử sâu trong nội tâm khát vọng như vậy khảo nghiệm trị liệu thạch hai mươi sáu giây suy yếu trạng thái nửa phút viêm phong không d á m có một chút thư g i ả n một bên nhanh chóng t ố i lui một bên lưu ý viêm ma lãnh chủ cuộc thi khối nhĩ động tác mặc dù suy đoán trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có triệu hoán ngọn lửa thú cùng ngọn lửa vỡ thạch nhưng liệt diễm phun ra kỹ năng cũng không thể bỏ qua kết thúc hạt tiếp theo miệng mười cấp kim phẩm trị liệu thạch viêm phong t á n h mạng trị giá cơ hồ khôi phục đến mát trị số bốn giây sau suy yếu trạng thái biến mất tất cả thuộc tính khôi phục một hai trăm chín mươi chút đánh mạng trị giá hạn mức cao nhất khôi phục đến thì ra là hai năm trăm chín mươi chút mà viêm phong đánh mạng trị giá trạng thái vẫn giữ vững v n có tỷ lệ suy yếu trạng thái giảm xuống năm mươi tất cả thuộc tính mặc dù khiến cho hắn ở nơi này trong vòng một phút không cách nào tiến hành bất kỳ công kích nhưng hắn cũng đang lợi dụng điểm này để cho trị liệu thạch phát huy gấp hai công hiệu khôi phục khỏe hẳn trạng thái viêm phong lần nữa dấn thân vào n h a m tương trong vòng gây gân r a máu l i ê n thứ ba trăm bảy mươi tám trăm tám mươi năm l i ê n thứ ba trăm sáu mươi sáu tám trăm tám mươi hai l i ê n thứ ba trăm sáu mươi chín tám trăm bảy mươi năm ở viêm phong vòng thứ hai tấn công mạnh viêm ma lanh chủ cuộc thi k h ố nhị rốt cuộc c ầ m ẩm té xuống hóa thành một đống dung nham hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đánh chết đầu lĩnh cấp viêm ma lãnh chủ cuộc thi khố nhĩ được kinh nghiệm 1016 chút n g ư ơ i đạt được sử thi trang bị viêm ma lãnh chủ nón an toàn n g ư ơ i đạt được sử thi trang bị ngọn lửa giới chỉ. n g ư ơ i đạt được truyền thuyết trang bị hủy diệt giả dây chuyền n g ư ơ i đạt được truyền thuyết trang bị nguyên tố c h i trượng n g ư ơ i đạt được sáu viên m ộ ư ơ i cấp hồng phẩm trị liệu thạch n g ư ơ i đạt được ba trăm kim tệ mỹ n ổ gỡ lệ n g ư ơ i thông qua rồi truyền thuyết thí luyện hệ thống tạm không đúng thế giới ban bố thông báo đem truyền tống đến bóng tối cái khe viêm phong còn chưa kịp xem xét trang bị thuộc tính liền bị truyền tống đến thần thoại cấp bậm chính là nước kh